trừ cái đó ra, hàng trọng còn an bài kim cương, phụ trách tại không chúng phụ trách tuần sát, một khi phát hiện lượng lớn zombie tập kết, liền trực tiếp triển khai binh tạc. Kể từ đó, bầu trời binh tạc, cùng mặt đất thúc đẩy đem kết hợp, đối mặt hỗn loạn giải xác zombie, thần long lâu đại bộ đội cơ bản cũng là nghiền ép cục diện. Về phần cái khác cường đại dã tình giả, tỷ như Đường Lạc, Triệu Tử nguyện, mập mạp, đặng ngải bọn người, bọn hắn đã phát triển đến nhất định độ cao, mà lại mỗi cái người đều là trải qua chiến hỏa rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, hoàn toàn có thể căn cứ ý nguyện cá nhân, tự hành an bài săn giết hoạt động chỉ cần mập mạp thích cùng ôn luyện dính cùng một chỗ, ôn luyện tựa hồ cũng không có phản đối, hàn trọng cũng liền tùy bọn hắn hai tự do tổ đội. những người này chỉ cần không phải gặp được zombie bi người khai sáng, trên cơ bản đã không cần lo lắng bọn hắn cái gì, liền xem như gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần tại chỗ không chết, hàn trọng cũng có nắm chắc đem bọn hắn cứu trở về, cho nên hàn trọng rất yên tâm. về phần hàn trọng mình, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là dùng tại lục soát z quỳn cùng tượng trí phong trên thân, nhưng mà tiếc nối là sau trận chiến này, liền triệt để đã mất đi rết quyền thân ảnh của hai người. vô luận là tân ngai khẩu vẫn là miếu phu tử, cái này hai nơi dòm đại bản doanh đều đã tìm không thấy thân ảnh của đối phương. Hàn Trọng tại lặp đi lặp lại tìm kiếm quan sát về sau, rốt cục xác nhận một sự kiện, Z trốn. Nếu không dọn bị không có khả năng như thế tán loạn không chịu nổi, mà lại cấp 3 trở lên zombie, phạm vi lớn giảm bớt. Có thể là Z mang theo zombie bên trong tinh anh có tiến hóa tiềm lực tồn tại, thoát đi nơi này. Về phần những này lượng lớn không có tiến hóa tiềm lực cấp 2 zombie, vì không làm cho thần long lâu đài chú ý, trực tiếp coi như rất rưỡi, bị nàng cho từ bỏ. Thạch gãy đuôi loại chuyện này, lấy Z trí tuệ, ngược lại không khó nghĩ đến nhìn đến cái này Z Pin cũng coi là minh bạch một sự kiện, biết dưới mắt tới nói đơn thuần dựa vào số lượng đã không cách nào cho mình tạo thành nguy hiếp. xác nhận sau chuyện này, Hàn trọng thở dài một hơi, đồng thời lại trong lòng âm thầm cảnh giác đối phương cái này chạy trốn, mặc dù trong thời gian ngắn nguy hiếp không có, nhưng là cũng mang ý nghĩa tương lai phong hiểm tăng lên. không có Z Pin tồn tại, Thần Long lâu đài hành động cũng liền càng thêm lớn gan cấp tốc bắt đầu ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ thành bên trong khu hơn 500 cây số vương phạm vi bên trong tất cả to to nhỏ nhỏ kiến trúc trên cơ bản bị toàn bộ dọn dẹp một lần. vô luận là cấp 2 zombie vẫn là cấp 3 zombie chỉ cần nhìn thấy, toàn bộ bị diệt rết sạch sành sanh. tận thế đến nay, thành bên trong khu lần thứ nhất xuất hiện tình tổ. hành động lần này, đối với thần long lâu đài tới nói, thu hoạch cũng là to lớn. tạm thời giải trừ xung quanh nguy hiếp trước không nói, đầu tiên đánh giết zombie, thu hoạch lượng lớn tinh thể năng lượng, đây chính là một bút cực lớn thu hoạch. trừ cái đó ra, loại này phạm vi lớn, toàn khu cẩn thận tính lục soát. tại tận thế nặng thai khu thành bên trong khu, thế mà cũng lục soát cứu được mấy ngàn người sống sót. chỉ bất quá những người may mắn còn sống sót này, tình trạng đều không phải đặc biệt tốt, đói, đông lạnh cùng kinh hãi, để bọn hắn trên cơ bản ở vào sụp đổ trạng thái. Nếu như không phải hiện tại Thần Long lâu đài thực lực bây giờ bạo tăng, mà lại lại lấy được tính quyết định thắng lợi, đám người như vậy hẳn trọng là căn bản sẽ không thu lưu. Nhưng là tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp, vô cùng cần thiết nhân khẩu tình huống dưới, cũng cố mà làm tiếp nhận. Bất quá những người này cũng không an trí tại Thần Long lâu đài bên trong, mà là tại Thần Long lâu đài bên ngoài, lại kiến tạo một tòa thấp phối bản sắt thép thành lũy, đem bọn hắn an trí tại nơi đó. Tại sơ kỳ thời điểm, Thần Long lâu đài cho bọn hắn đầy đủ chiêu cố, y dược, đồ ăn các loại, nhưng là đợi đến bọn hắn khôi phục lại về sau, Hàn Trọng liền đoạn tuyệt loại này miễn phí cứu tế, mà là để bọn hắn thông qua lao động đem đổi lấy cần có sinh hoạt vật tư. Hàn trọng mặc dù có thiện tâm nhưng là không có nát lòng tốt, hắn là muốn phát triển thần long lâu đài, không phải muốn mở từ thiện đường. Hiện tại toàn bộ thành bên trong khu bị dọn dẹp sạch sẽ, những người này hoàn toàn có thể tự do ở các nơi các nơi phế tích bên trong tìm kiếm các loại hữu dụng vật tư, sau đó tới thần long lâu đài đổi lấy sinh tồn cần thiết tài nguyên, hoặc là tiếp nhận thần long lâu đài các hạng công việc cũng có thể thu hoạch tương ứng tài nguyên, phân công quản lý hậu cần liêu tính tính, mỗi ngày đều sẽ an bài người tương ứng nhu cầu, phân công công việc, thần long lâu đài cần thiết các loại nhân tài các loại, toàn bộ đều tuyên bố tại thần long lâu đài kim loại tường ngoài bên trên. 221. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chứng nhanh. Chương 222. Long chủ. Thần Long lâu đài nhiệm vụ tưởng, cung điểm cống hiến chính sách đồng dạng, dần dần trở thành thần long lâu đài đặc hữu lệ cũ. Mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có lượng lớn nhân khẩu chen trúc đến thần long lâu đài dưới tường thành, đi chép phía trên nhiệm vụ, cùng cần thiết vật tư. Sau đó lại đi trong thành tìm kiếm tương ứng vật phẩm, trở về đổi lấy mình cần có vật tư. Đương nhiên, tại tất cả nhiệm vụ bên trong, tốt nhất vẫn là có được thành tạo một người người. Loại người này một khi bị Thần Long lâu đài thu nhận về sau, liền có cơ hội tiến vào Thần Long lâu đài, có tư cách ở tại nơi đó. Có thể tiến vào Thần Long lâu đài, hiện tại đã trở thành một loại cực lớn vinh dự cùng thân phận biểu tượng. Những cái kia lúc đầu gia nhập Thiết Huyết binh đoàn người, có tầng này so sánh về sau, càng là may mắn kiêu ngạo ghê gớm. Nhất là tại triệt để đánh tan bi đại quân về sau, loại này tự hào cùng hưng phấn đã đạt đến đỉnh phong. Đối với đoàn trưởng Hàn Trọng người xung bái, càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Đương nhiên, hiện tại đã không có người lại xưng hô Hàn Trọng là đoàn trưởng, bởi vì đoàn trưởng xưng hô thế này, đã không xứng với hàn trọng thân phận. Hiện tại tất cả mọi người là sưng hô hàn trọng là long chủ. Một lúc bắt đầu, sưng hô thế này chỉ là tại phía dưới cá biệt lưu truyền, nhưng thần long lâu đài vốn là tương đối phong bế địa phương, rất nhanh sưng hô thế này, liền người người đều biết. Lại thêm thần long lâu đài cải tổ về sau, các đại binh đoàn xây dựng, cao cường bọn người cũng được sưng là đoàn trưởng, lại để hàn trọng đoàn trưởng, xác thực cũng không thật thích hợp. Làm thần long lâu đài đại tổng quản, lão gia tự dứt khoát để cái đề nghị, mọi người nhất trí tính thông qua về sau, liền đem long chủ xưng hô thế này trực tiếp định xuống tới, thành hàn trọng mới xưng hô. Từ thần long lâu đài xây dựng đến thiết huyết binh đoàn cải tổ, lại đến bây giờ được tôn là long chủ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hàn trọng rốt cục đạt đến hai đời nhân sinh độ cao mới. Cùng cái này so sánh, thu hoạch lớn nhất vẫn là hàn trọng tâm thái. Trời đông giá rét quý chưa kết thúc, liền có thể có được cái này thành tựu, hoàn toàn vượt qua hàn trọng đống trước. Nếu như dựa theo lấy trước kia cái tâm tính, hàn trọng khẳng định sẽ mừng rỡ phát cuồng, bốn phía trang bước tìm người khoe khoang trả thù đi. Nhưng là hiện tại hàn trọng lại hoàn toàn không có loại ý tứ này, thậm chí cái kia từng để cho hắn thống hận không thôi, thề muốn trả thù bạn gái trước lý tiểu nhiễm, hàn trọng đều đã để ý là một cái người chân chính đứng ở nhất định độ cao về sau, lòng dạ cùng tầm mắt, thật cùng lấy trước không đồng dạng. Bầu trời bên trong cự lòng, sẽ không để ý trên mặt đất một con kiến ý nghĩ, hay là vô cùng chính xác. Hiện tại hàn trọng nghĩ càng xa, càng sâu. Tận thế chưa kết thúc, chỉ cần mình chưa tiến hóa đến cuối cùng, như vậy tất cả tốt đẹp hết thảy, đều chỉ là tạm thời. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bảo trì tinh tiến, đứng tại tiến hóa tuyến đầu, đây mới là tương lai của mình chi đạo. Đương nhiên, phóng tầm mắt tương lai, càng phải bắt đầu lập tức. Dưới mắt, trong tòa thành thị này, còn lưu lại có mấy trăm vạn dọn bị chưa trừ. Những này giòm bì tùy thời đều có thể chạy trốn đến trung ương thành khu. Đối với hàn trọng bọn người tới nói, có lẽ đã không cần để ý, nhưng là đối với người bình thường tới nói, cấp hai giòm bì vẫn như cũng là vô địch tồn tại. Những này người bình thường miệng, mặc dù chiến lược không được, nhưng lại kiểu hòa sơn bảo chỉ phồn vinh, cung lượng lớn cơ sở tính công tác gánh chịu người, cho nên hàn trọng nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Chỉ cần qua 20 năm nữa, mới một đời sinh ra, sẽ là thần long lâu đài mang đến mới tràn đầy sức sống. Hiện tại lao gia tử đã bắt đầu bắt đầu phương diện này quy hoạch, thậm chí nói ra sinh dục ban thượng phương án, cổ vũ đã an định lại người, một lần nữa kết hợp thành gia đình. Đây đều là kế hoạch lâu dài, lão gia tử một cái tướng quân cũng bị cứ thế mà bị buộc thành dân chính cao thủ, cũng phải thua thiệt hàn trọng lúc trước không hề từ bỏ, mang theo hắn cùng một chỗ tiến hóa, cho nên lão gia tử mới có tinh lực như vậy này cùng tố chất thân thể, lại gánh chịu như thế nặng nề công việc. Ngoại trừ nhân khẩu phát triển bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một điểm, hòa bình văn minh vừa mới sụp đổ nửa năm, nhân loại lượng lớn ưu tú truyền thừa cùng tri thức, chưa tại nhân loại gián đoạn tuyệt. Tỷ như phát điện, tỷ như như thế nào sáng tạo mạng lưới, tỷ như gì kiến thiết thông tin công trình. Như thế nào sản xuất nước gọi đầu, như thế nào cắt may quần áo các loại, vụ vật phức tạp nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Mà những kiến thức này cùng truyền thừa, khả năng ngay tại những người bình thường này bên trong, Hàn Trọng cần để cho những kiến thức này cùng truyền thừa tiếp tục. Nếu không liền xem như mình vô địch khắp thiên hạ, kết quả lại trải qua ăn lông ở lỗ, sinh hoạt tại xã hội nguyên thủy, kia còn có ý gì? Cần phải làm được những này, nhất định phải có tương đối an ổn hoàn cảnh. Nếu không người người đều vì sinh tồn, vì tránh né giòm bi mà trốn đông trốn tây, nào có cái gì thời gian đi nghiên cứu đèn điện điện thoại? Một khi trăm năm quá khứ, đừng bảo là những này đã từng huy hoàng văn minh khoa học kỹ thuật, liền là văn tự có thể hay không truyền thừa tiếp, đều không tốt nói. Nghĩ viết cái chữ, cũng không tìm tới giấy của bút. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, đây là ngã không đổi chân lý. Cho nên tại lương chồng ở tay, có được thực vật thúc đẩy sinh trưởng dị năng tình huống dưới, Hàn Trọng cũng không chú trọng đồ ăn, ngược lại càng phát coi trọng văn minh thời kỳ khoa học kỹ thuật thiết bị cùng tri thức truyền thừa điện thoại di động. Hàn Trọng nhất là may mắn chính là, lúc trước vì rễ zombie, cũng không có một mối lửa đem thư viện tiêu hủy. Hiện tại đến xem, những sách vở kia đều là bảo vật dấu cho nên ánh mắt một khi biến lâu dài về sau, Hàn Trọng xét lược, cũng liền tương ứng phát sinh biến hóa, dĩ vãng cố thủ một phương hán, bắt đầu chủ động nhu cầu hướng ra phía ngoài phát triển. Phương diện này là căn cứ vào phát triển lâu dài cần, một mặt khác cũng là bởi vì hiện tại Thần Long lâu đài đã có thực lực này, hướng ra phía ngoài khuyết trương phạm vi càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa Thần Long lâu đài an toàn bản kính càng lớn. Tại khuyết trương đồng thời, Hàn Trọng cũng không buông lỏng cảnh giới công việc, mặc dù các nơi đều đã dọn dẹp một lần, nhưng là Thần Long lâu đài nhân số rốt cuộc quá ít, ai cũng không dám cam đoan phải chăng có cá lò lưới. Còn có một điểm, do bị là khắp nơi chạy trốn. Hôm nay dọn dẹp sạch sẽ, sẽ, không có nghĩa là ngày mai không có dọn bị chạy trốn tới. Vì để cho Thần Long lâu đài trong ngoài lâu đài cư dân, Tiên Tâm ra ngoài tìm kiếm vật tư, Hàn trọng chuyên môn làm lớn ra cảnh giới cùng phòng ngự phạm vi. Không chung, có hồ Đông sinh phụ trách giám thị tuần tra. Mặt đất, có Long Nha binh đoàn cơ giới sinh mệnh, nhất là Long Nha binh đoàn cơ giới sinh mệnh, để Hàn trọng càng hài lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Long Nha binh đoàn cơ giới bộ đội đã mở rộng đến hơn 3 và người, so Thần Long lâu đài tổng nhân khẩu còn nhiều hơn. Những này cơ giới sinh mệnh, cấp thấp nhất cũng là từ cấp hai dọn bị chuyển hóa mà đến đều bảo lưu lấy sinh chức năng lực chiến đấu, cộng thêm máy móc thân thể, thực lực so chuyển hóa trước đó không giảm trái lại còn tăng. Quan trọng nhất là, những này cơ giới sinh mệnh cùng binh đoàn trưởng Bảo Xuân Lôi chặt chẽ tướng liền, có thể nói Bảo Xuân Lôi thì tương đương với là một đại trung ương máy xử lý, hoặc là nói là những này cơ giới sinh mệnh chủ não. Bất kỳ một cái nào cơ giới sinh mệnh, nhìn thấy, nghe được đồ vật, đều sẽ chuyển thâu đến Bảo Xuân Lôi nơi này. Đem tất cả cơ giới sinh mệnh phân tán đến thành bên trong khu các nơi, thì tương đương với là chơi đùa thời điểm, mở toàn bộ bản đồ đồng dạng, tất cả địa phương đều đang theo dõi phía dưới quả thực liền là từng cái biết di động, biết chiến đấu máy giám thị. 222, chương 223, tiên tri ý nghĩa trọng yếu. Bảo Xuân Lôi cơ giới sinh mệnh cường đại năng lực, siêu cường tính tự dụng, để hàn trọng phi thường hài lòng, mà có hàn trọng ủng hộ và coi trọng, Bảo Xuân Lôi có thể nói là Xuân Phong đắc ý, nảy lên trở thành thần long lâu đài một trong nhân vật trọng yếu. Mỗi ngày hóa thành một đầu phương tây ma long bộ dáng, sắt thép xuôi hai cánh, tuần bơi ở không trung, diễu võ dương oai, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng phạm vi thế lực, chuyển hóa càng nhiều cơ giới sinh mệnh, trưởng không càng nhiều khu vực. đương nhiên. Bởi vì có Hồ Đông Sinh vết xe đổ tại, Bảo Xuân Lôi phi hành thời điểm sẽ còn rất cẩn thận. Đắc ý, nhưng không có vong hình. Chỉ cần là nhìn thấy Kim Cương đại gia thân ảnh, hắn hoặc là thành thành thật thật hạ thấp độ cao, hoặc là trực tiếp thu liệm cánh, ngoan ngoãn hàng rơi trên mặt đất, chờ đợi Kim Cương đi ngang qua tái khởi bay. Có thể nói Kim Cương ở cửa thành bên ngoài, nhất chiến thành danh, Kim Cương đại gia cường hãn không ai không phục. Kim Cương kia thân ảnh nho nhỏ, lại mang theo vô tận lực uy hiếp. Bảo Xuân Lôi rất rõ ràng, mặc dù mình có thể tùy tiện biến hóa thành các loại cơ giới sinh vật, nhìn như cực kỳ uy mãnh, nhưng thật muốn cùng kia Kim Cương đại gia đối chiến. Đoán chừng đối phương một cánh là có thể đem mình đập thành linh kiện. Mà lại nghe Long chủ nói, Kim Cương Đại Gia lại tăng thêm một hạng mới dị năng, để nó nguyên bản liền lực lượng cường đại, lần nữa gấp bội tăng lên. Có được đại địa chi lực cao cường, tự cao lực lượng cường đại, đã từng ý đồ khiêu chiến Kim Cương Đại Gia, kết quả bị Kim Cương Đại Gia một cánh rút nện vào sát vách tường, chụp đều chụp không xuống. Mà Kim Cương Đại Gia mình, thế mà đứng tại nơi đó không lúc nhích tí nào. Kêu một trận chiến đấu, Bảo Xuân Lôi bên ngoài tuần tra không có thấy tận mắt đến, nhưng là sau đó hắn là nhìn qua vách tường bên trên hình người hố to, đối với cái này bị thuyết phục, chỉ bất quá Bảo Xuân Lôi có thể biến hình thành các loại sinh vật bộ dáng, thậm chí có thể bay liệu đến không trung, trong chốc lát ngược lại là đem Hồ Đông Sinh nhiệm vụ cho nắm giữ. Hiện tại là trời đông giá rét quý, phi hành sinh vật không thấy nhiều, nếu không Bảo Xuân Lôi hoàn toàn có thể tổ kiến một chi không trung điều tra bộ đội. Đồ chơi kia bay ở không trung, càng không dễ dàng bị địch nhân cảm thấy, chính xác hiệu quả càng tốt hơn. Đến lúc đó càng không có Hồ Đông Sinh chuyện gì. Hồ Đông Sinh kia nằm ngửa tâm thái, rốt cục có chút nóng nảy, chạy đi tìm Hàn Trọng Tô khổ. Hàn Trọng nhìn thấy có Long Nha binh đoàn đúng là tác chiến cùng điều tra trên càng hơn một bậc, lại an bài Hồ Đông Sinh, cũng quả thật có chút lãng phí. Cho nên dứt khoát để Hồ đồng sinh lại nắm nghề cũ, tiếp tục bốn phía đi dạo, đi các nơi buôn bán vũ khí đi. Nhất là Lục Triều thành phụ cận Trừ Châu, Trừ Châu, Cụ Dung, tuyên thành các vùng, những địa phương này cùng Lục Triều thành giáp giới, hiện tại khẳng định cũng xây dựng các loại tổ chức cùng chỗ tránh nạn. Bọn hắn hiện tại, đoán chừng còn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, hiện tại chính là Thần Long lâu đài buôn bán, không là là ấm áp thời điểm. Có thể nói, không có Zetsu quân tồn tại cả tay, Thần Long lâu đài phát triển tiến vào đường cao tốc, tiến vào tốt tuần hoàn bên trong, thôi có chút thời kỳ hòa bình văn minh phục hưng tư thế. Tại trời đông già quý kết thúc trước đó, hàng Trọng thực hiện mục tiêu của mình mà tương đối Thần Long lâu đài kinh lịch khổ chiến về sau tường hòa an bình, lục chiều thành bên trong thế lực khác, liền không như vậy tốt hơn. Giáp quân bỏ trốn về sau, để bầy zombie đã mất đi ước thúc, bốn phía chạy trốn. Lại thêm Thần Long lâu đài trắng trợn săn giết zombie, đưa đến càng nhiều zombie chạy trốn đến xung quanh khu vực, dẫn đến nó zombie số lượng đột nhiên tăng. Loại tình hình này, cực kỳ dễ hiểu. Làm vạn nhân khẩu thành lớn, gần 1/3 nhân khẩu đều tập trung vào thành bên trong khu. Cho nên thành bên trong khu zombie, tương đối khu vực khác cũng nhiều hơn một chút. Bởi vì hàn trọng tồn tại, khu vực này zombie, trước trước sau sau Bị Hàn Trọng lợi dụng các loại thủ đoạn giết có hơn trăm vạn không ngừng, nhưng còn lại vẫn như cũ còn có một hai trăm vạn. Giết Quyền tụ tập zombie bộ đội, cũng chính là Tân Ngai Khẩu, cùng Miếu Phu Tử trùng quanh mấy chục vạn zombie mà thôi, cùng toàn bộ khu vực một hai trăm vạn so sánh, còn không phải một cái lựa cấp. Bây giờ cái này một hai trăm vạn zombie, lại không thể san sông, chỉ có thể như ong vỡ tổ tràn vào Giang Nam mấy cái khác khu vực, canh gác đồng minh các thế lực lớn áp lực không đại tài quái đâu. Mà lúc này đây, không thể không lần nữa để cập nắm giữ tiên cơ ý nghĩa trọng yếu, cùng Giết đồng dạng, cũng đồng dạng là bởi vì nhận biết không đúng chỗ vấn đề, để canh gác đồng minh vô hình bên trong bị thiệt lớn còn không tự biết. Không chỉ là canh gác đồng minh, thậm chí là toàn cầu các tổ chức lớn cùng người biến dị, trên cơ bản đều tại gặp vấn đề này. Chỉ bất quá lục triều thành phát triển càng nhanh một chút, gặp phải sớm hơn một chút mà thôi. Canh gác đồng minh các tổ chức lớn nhân vật trọng yếu, đối đãi phổ thông nhân viên thái độ, mặc dù muốn so Long thịnh hồng thành cùng Ô Nha bang Ô Nha vương muốn tốt một chút, nhưng là cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhiều lắm là cũng chính là khôi giáp, vũ khí phân phối sớm hơn, để bọn hắn tiến hóa qua một hai lần, có thể đảm nhiệm khôi giáp nặng nghề mà thôi. Liên cấp một tiến hóa thể, đều không có mấy cái đạt tới, chớ đừng nói chi là đẳng cấp cao. Bọn hắn săn bắt tài nguyên tu luyện, cơ bản đều là tập trung ở các thế lực lớn cao tầng trong tay, cũng chính là những cái kia cường đại người biến dị trong tay. Theo bọn hắn nghĩ, những nhân tài này là đoàn đội tương lai, chỉ cần năng lượng sung túc, bọn hắn sẽ không hạn chế tấn thăng đến cao hơn tầng cấp. Đến lúc đó diện sát zombie còn không phải dễ như trở bàn tay. Thậm chí một cái người liền có thể đoàn diện một đám zombie, mà cho người bình thường sử dụng tinh thể năng lượng thì hoàn toàn là lãng phí. Bởi vậy, căn cứ vào trước đó kinh nghiệm, bọn hắn coi là lượng lớn sử dụng tinh thể liền có thể tăng lên tu vi của mình. Lại mơ không biết tại dị năng tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau sẽ xuất hiện một cái tu luyện lỗ đen, Tư nguyên nhiều hơn nữa đầu nhập đi vào, đều sẽ bị cái này lỗ đen thôn vệ không còn một mảnh, nhưng là tu vi cũng sẽ không có mảy may tăng trưởng. cái này một nhận biết trên trống không, dẫn đến bọn hắn vô duyên vô cớ lãng phí lượng lớn chân quý tài nguyên. mà hàng trọng bởi vì tiên tri đã sớm tại đem mọi người dị năng tăng lên tới đẳng cấp cao đỉnh phong về sau, liền đỉnh chỉ tài nguyên đầu nhập, tiết kiệm xuống tới tài nguyên, toàn bộ dùng để tăng lên các đại binh đoàn phổ thông nhân viên thực lực, cùng với khác có trọng yếu bồi dưỡng giá trị nhân viên thực lực tiến tới tăng lên thần long lâu đại tổng hợp chiến lực lại có dư thừa tài nguyên, thì toàn bộ đều là chứa được lên ưu lại chờ tương lai đột phá tầm cấp cao hơn thời điểm lại dùng. Nếu như canh gác đồng minh đem lãng phí những cái kia tài nguyên, dùng để tăng lên phổ thông thành viên thực lực, hắn đoàn đội thực lực tổng hợp trực tiếp gấp bội cũng không chỉ. Mà đây là liên tiếp ảnh hưởng, đoàn đội thực lực tổng hợp không mạnh, liền dẫn đến thu hoạch sẽ giảm bớt, gặp được nhóm lớn zombie, liền không dám tùy tiện trêu chọc. Lãng phí quá nhiều, liền sẽ dẫn đến tương lai tài nguyên tu luyện không đủ. Đây chính là một cái lỗ thủng, tương lai muốn bổ khuyết cái này lỗ thủng, còn không biết phải bỏ ra nhiều ít cố gắng. Mấu chốt là bỏ ra những này cố gắng, còn chưa nhất định có thể bổ khuyết cái này lỗ thủng. Đơn giản nhất đến tính toán bởi vì cái này lỗ thủng sẽ dẫn đến những tổ chức này cùng thế lực chí ít một nửa cưng giả không cách nào nhanh chóng trưởng thành 223 độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương 224 thảm như vậy sao tương đối tài nguyên lãng phí trọng yếu hơn là tiến vào đẳng cấp cao về sau lãng phí lượng lớn thời gian tiến vào đẳng cấp cao về sau muốn đột phá đến ngụy thần cảnh trọng yếu nhất một cái câu đó chính là lĩnh ngộ tự thân dị năng đặc tính cùng bản chất ngụy thần cảnh dị năng tiến hóa cái thứ nhất trần nhà đây cũng không phải là hư ảo chi ngôn Không cách nào khám phá dị năng bản chất cùng đặc tính, lại nhiều tinh thể năng lượng cũng vô dụng, có người cả một đời đều sẽ bị vây ở cảnh giới này, cả đời khó mà tổ tiến. Tại giai đoạn này, mỗi một phút đều vô cùng quý giá, cần không ngừng phỏng đoán cùng lĩnh ngộ. Lúc trước, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người dẫn đầu tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau, Hàn Trọng liền cáo chi việc này ý nghĩa trọng yếu ngay ở chỗ này. Mà những cái kia đã tấn thăng đến đẳng cấp cao người, tỷ như Hồng Thành, Tiêu hoán Chi Lưu, đừng bảo là phỏng đoán lĩnh ngộ, bọn hắn thậm chí còn không biết có chuyện như vậy. Bởi vì thực lực không cách nào gia tăng, còn tưởng rằng là mình dùng ăn năng lượng không đủ đâu, trái lại lại liều mạng tan thuốc tiến một bước tăng lên tài nguyên lãng phí, thế nhưng là lãng phí tinh thể năng lượng càng nhiều, liền sẽ biến càng nôn nóng, từ đó khoảng cách tấn thăng cũng sẽ càng ngày càng xa. Ngay tại các tổ chức lớn cơ hội là lâm vào một trận bệnh trạng tu luyện bên trong lúc, lượng lớn giòm bì từ thành bên trong khu chạy trốn tới, cái này khiến luôn luôn thích chủ động xuất kích canh gác đồng minh, áp lực sinh tồn bạo tăng. Từ lần trước bị quỷ lao thái tập kích về sau, canh gác đồng minh đã rất ít treo chọc cường đại bầy giòm bị. Cũng may là người khai sáng cũng không phổ biến, mà giòm cũng không lần nữa phát sinh quy mô lớn tiến hóa, cho nên đoạn này đến nay. Ngoại trừ thực lực không cách nào tăng lên tương đối khổ bước bên ngoài, thời gian qua cũng còn tính là hài lòng. Nhất là các tổ chức lớn người biến dị, thực lực lần lượt tăng lên tới đẳng cấp cao về sau, đối với zombie lực sát thương tại tăng cường, sinh tồn không gian cũng liền biến càng lúc càng lớn. Nhưng hôm nay ai cũng không biết chuyện ra sao, thế cần núp zombie, đột nhiên bạo động bắt đầu, nhất là số lượng bạo tăng. Giữa ban ngày đều có thể nhìn thấy zombie bốn phía du dãng, ban đêm càng là thành quần kết đội công kích nhân loại chỗ tránh nạn. Ở vào tiến công kỳ canh gác đồng minh, mọi người còn có thể phối hợp lẫn nhau, đánh giết thẩn núp zombie nhưng hôm nay zombie một khi chủ động tiến công, các nhà lập tức biến tự thân khó bảo toàn, nhà mình chỗ tránh nạn trên tường thành, nóc nhà bên trên bên trên, bò bốn phía đều là zombie, làm sao đảm canh gác hỗ trợ à? người tìm ta hỗ trợ, ta hướng ngươi xin giúp đỡ, kết quả cuối cùng mới phát hiện, mọi người tình huống đều không ổn, quên đi thôi, mọi người riêng phần mình tự cầu phúc đi. thế là các tổ chức lớn người người cảm thấy bất an, co đầu rút cổ tại chỗ tránh nạn bên trong, tùy tiện căn bản không dám ra đến. ban ngày còn tốt một chút, trời vừa tối, cơ hồ thời khắc ở vào chiến đấu trạng thái, không biết từ chỗ nào liền sẽ bỏ vào một cái giòn tiến đến. Cho dù là mấy chục tầng lầu cao địa phương, những cái kia thiểm thực giả cùng vệ giáo thú cũng có thể tùy tiện thuận tường ngoài leo đến trên lầu. Nếu như không phải mỗi cái trong tay người đều có vũ khí cùng giáp trụ, đoàn đội bên trong dị năng giả thực lực coi như cường đại, chỗ tránh nạn chế tạo coi như kiên cố. Đối mặt dòm bi hung mãnh như vậy công kích, sớm đã bị dòm bi tàn diệt. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không thể thiếu thương vong thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dị năng giả cũng không phải ba đầu sáu tay, có thể phòng thủ ở thủng trăm ngàn lỗ ốc chiếu cố đến hơn mấy ngàn vạn người sinh mệnh. Càng quan trọng hơn là. Một khi gặp được khá nhiều cấp 3 bị vây công, nếu như dị năng không góp sức tình huống dưới, liền xem như chính bọn hắn cũng có thể sẽ tự thân khó đảm bảo. Cho nên, mỗi đến lúc buổi tối, những người chết trận kia thi thể, hay là trọng thương không cứu người, đều sẽ bị trực tiếp ném lâu đi, dùng để hấp dẫn zombie, cho những người khác tranh thủ sống sót thời cơ. Ai cũng biết, khả năng xuống một cái gặp loại đãi ngộ này chính là mình, thế nhưng là vì mắt trước, lại không thể không như thế. Bất đắc dĩ, nhưng sinh tồn liền là tàn khốc như vậy. Hồ Đông sinh tử trên trời giáng xuống thời điểm, lôi minh chi chủ tiêu hoán, ngay tại chỗ tránh nạn đại lâu tường ngoài trên nhảy vọt chiến đấu. Thanh lý ban ngày vẫn như cũ du đang tại chỗ tránh nạn bên ngoài, không chịu rời đi zombie. Tiếp nhận hàng trọng an bài nhiệm vụ về sau, Hồ Đồng Sinh lại làm lên vũ khí nhân viên chào hàng cái nghề nghiệp này, hắn lựa chọn ưu tiên bái phòng canh gác đồng minh các thế lực lớn. Rốt cuộc những người này đều là khách hàng cũ, nói đến sinh y đến cũng càng thêm dễ dàng một chút. Thế nhưng là nhìn thấy lôi minh chỗ tránh nạn rách nát khắp trốn, khắp nơi đều là vết máu bộ dáng, Hồ Đồng Sinh lại mắt tròn váng, khắc sâu hoài nghi cái này, lôi minh không phải là đã bị zombie diệt môn đi. Vì cái gì nhìn qua thảm như vậy? Ngươi tới nơi này làm gì? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Tiêu Hoan tự nhiên là nhận biết Hồ Đông Sinh, cũng biết hắn đại biểu là ai. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lúc này gầm thét một tiếng. Hồ Đông Sinh sững sở, liền vội vàng hỏi: Tiêu Minh Chủ, đây là ý gì? Ý gì? Tưởng Chí Phong thế nhưng là bị Hàn trọng giết. Tiêu hắn vẫn nộ quát: Nếu như Tưởng Chí Phong vẫn còn, lấy hắn các hệ dị năng, đối với chỗ tránh nạn phòng ngự, có thể giúp không ít việc. Làm sao đến mức thê thảm như thế? Đáng hận chính là, hai tháng trước, an bài Tưởng Chí Phong đại biểu dự mận, đi cửu hoa sơn mua sắm một nhóm vũ khí trang bị. Kết quả lại một đi không trở lại, không tin tức. Lấy Tưởng Chí Phong các hệ dị năng, nói là nửa đường chết bởi giòm bị tay. Tiêu Hoán còn là không tin. Giải thích duy nhất chính là, Hàn Trọng Nhân cơ hội này trực tiếp giết tưởng Chí Phong. Lúc ấy cũng là mình hồ đồ, Hàn Trọng vốn là muốn giết tưởng Chí Phong, chỉ là bởi vì bị mình ngăn lại, mới may mắn trốn qua một mạng. Mình còn an bài hắn đi mua sắm vũ khí trang bị, đây không phải chịu chết là cái gì? Mà lại từ đó về sau, cái kia vạm bại Hàn Trọng, thế mà không còn có sắp xếp người đến buôn bán vũ khí, cũng chính khía cạnh nói rõ điểm này. Nếu như không phải trước đó bao tuyết lợi hại, đồng thời lại kiêng kỵ thiết huyết binh đoàn thực lực, Tiêu Hoán đã sớm đánh tới cửa. Hiện tại đang bị giọm bị chèn ép ngày không nói chuyện sinh Lôi Minh thời gian qua mười phần gian nan, đông nhiên nhìn thấy hẳn chọn người, hắn làm sao không giận? Tưởng Chí Phong, Hồ Đông Sinh nghe rõ, đây là hiệu lầm a. Hồ Đông Sinh mặc dù thái độ nằm ngựa, nhưng là đầu óc không kém. Lúc này cười lạnh đánh trả, nói lên cái này Tưởng Chí Phong, ta còn muốn hỏi hỏi Tiêu Minh chủ an cái gì ra tâm, thế mà phải hắn ám sát ta nhà Long chủ. Đánh rắm, ta cái gì an bài Tưởng Chí Phong ám sát, Long chủ, Long chủ là ai? Tiêu hắn đầu tiên là nổi giận, lập tức có chút tròn váng. hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này người. Tốt gọi Tiêu Minh chủ biết, chúng ta bây giờ đã không gọi Thiết huyết binh đoàn, đã chính thức đổi tên là Thần Long lâu đài. Hàn trọng đoàn trưởng đã bị tôn làm Thần Long lâu đài long chủ. Hồ Đông sinh Tiêu ngạo nói, hừ, long chủ, tự đại cuồng. Bên cạnh Tiêu Tiêu lập tức bất mãn nói, nâng lên Hàn trọng liền tràn đầy hận ý. Mà Tiêu hoàng chủ ý điểm không tại cái này bên trên, xưng hô cái gì không trọng yếu, liền là ngươi bây giờ nói mình là hoàng đế, cũng không ai còn a. Hắn quan tâm vẫn là ám sát một chuyện, chẳng lẽ nói Hàn trọng chết rồi, vẫn là Thần Long lâu đài muốn tới trả thù. Nếu như nếu tới trả thù, chỉ sợ dưới mắt lôi mình, căn bản không bất kỳ sức đánh trả nào. Tiêu Hoán trong lòng hoảng loạn, vội vàng truy hỏi, Hàn Trọng sinh tử như thế nào? Ngươi tới đây có liên can gì? Nhưng sau khi nói xong, hắn lại kịp phản ứng không đúng. Nếu như thật có ám sát, cũng là hai tháng trước sự tình, vì cái gì Hồ Đồng Sinh hiện tại mới đến hỏi tội? 224. Chương 225, trên lệch ở nơi nào? Tiêu Hoán cũng không biết, cái này tưởng trí phong ám sát Hàn Trọng về sau, Thần Long lâu đài đến tuột cùng lại xảy ra chuyện gì? Trời sinh tính đang nghi hắn, bản năng cho rằng đây là Thần Long lâu đài cố ý đang kiếm cớ. Tâm tư chuyển một cái, Tiêu Hoán gầm thét chắc cứ, đây không có khả năng, Tượng phong không có lá gan kia cũng không thực lực kia. đừng tưởng rằng Hàn Trọng giết người liền có thể tùy ý tìm lý do hồ lợi qua. Hàn Trọng tiểu nhi còn coi bọn ta lôi Minh như trước đó như kia nhỏ yếu có thể lấn sao? Tiêu Hoan nói, toàn thân dòng điện vung trào, tàn mát ra mãnh liệt như thế. Lôi hệ dị năng bá đạo là không giảng đạo lý, càng là đẳng cấp tương đại, uy lực càng mạnh. Nhất là tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau, Tiêu hoán thực lực xác thực không thể khinh thường. Cho dù là hiện tại, Lôi Minh đã bị dọa bị quấy dậy ngày không nói chuyện sinh đệ, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng Tiêu hoán vẫn là không muốn rơi xuống mặt mũi, muốn lấy ra chút khí thế đến. Nhưng mà đối Tiêu hoán biểu hiện ra vũ lực uy hiếp. Hồ Đông Sinh căn bản không hề bị lay động, ngược lại là mười phần kinh thượng. Hồ Đông Sinh vốn là phong lôi song dực, đồng dạng có lôi điện thuộc tính, liền xem như thực lực không bằng tiêu hán, nhưng cũng chẳng phải e ngại lôi điện. Tăng thêm hiện tại thần long lâu đài quả thực như mặt trời ban trưa, đánh tan rết quỷ đánh một trận xong, thần long lâu đài người kiêu ngạo cái đuôi đều muốn vểnh lên tiên đi, từng cái tản ra của nhiệt tự tin và vinh dự cảm giác, dựa lưng vào như thế một cây đại thụ, Hồ Đông Sinh lại như thế nào sẽ còn sợ hãi a? hồ dưới mắt cái này lôi mình, tại dọn bị công kích phía dưới kéo dài hơi tàn, qua quả thực còn không bằng nạn dân hang trên đất vết máu cũng còn không lau sạch sẽ đâu cho nên nhìn thấy tiêu hoán nổi giận, hồ đông sinh không chút nào để ý, ngược lại là bất mãn hết sức, đem tưởng trí phong ám sát hàn trọng tình huống nói một lần, chỉ là biến mất hàn trọng tử vong chi tiết, chỉ nói là trọng thương. đừng quản tưởng trí phong có phải hay không tiêu hoán ăn bài, giờ phút này nhìn hắn khó chịu, trước tiên đem mũ bọc tại trên đầu của hắn lại nói, quả thật như thế. nhìn thấy hồ đông sinh không giống giả mạo, tiêu hoán cũng là trong lòng hồ nghi, nếu như tưởng trí phong thật ám sát hàn trọng, vậy phiền phức liền lớn. đừng quản là không phải mình phải đi, cái này sự kiện mình đều không thoát khỏi làm hệ. ban đầu ở ninh viễn khu bóng đá căn cứ mình tự mình bảo vệ Tưởng Chí Phong, đem nó thu nhập luôn mình, lại là mình điều động Tưởng Chí Phong đi mua sắm trang bị, Tưởng Chí Phong đưa cho Hàn Trọng mua sắm danh sách, cũng là mình thân bút viết. Tiêu Hoán trong lòng tức giận, đồng thời lại có chút kinh hoàng, vội vàng truy hỏi Tưởng Chí Phong người đâu? Chỉ cần Tưởng trí Phong còn sống, mình liền có cơ hội tẩy thoát cái này chịu tội. Tưởng Chí Phong từ Thần Long lâu đài thoát đi về sau, liền phản bội nhân loại, trở thành giòm bị chó săn. Thần Long lâu đài cùng Z quyền Đại chiến cũng không phải bí mật gì, Hồ đồng sinh không biết Tiêu Hoán tâm tư, liền đem tượng Chí Phong bỏ trốn về sau, đưa đến mấy lần tác chiến tình huống, dạn yếu nói một chút nghe xong Hồ Đông Sinh sau khi giới thiệu, Tiêu Hoán sắc mặt lập tức trở nên càng nhiều hơn màu, âm tình bất định. Mặc dù Hồ Đông Sinh nói đơn giản, nhưng là bên trong lộ ra lượng tin tức vẫn là quá lớn. Điểm thứ nhất liền là kia cái gì Thần Long lâu đài lại có thể chống đỡ được mấy chục vạn zombie vây công, đây rốt cuộc là một tòa dạng gì thành trì? Dưới mắt chỉ có mấy vạn zombie, thiếu chút nữa đem Lôi Minh tiêu diệt, lại tiếp tục như thế, Lôi Minh nhất định là muốn thủ không được. Điểm thứ hai là cái kia Zep quỷ bản thân liền là một cái người khai sáng, thủ hạ của nàng còn có một cái người khai sáng, hai đại người khai sáng cộng thêm một cái thực lực bạo tăng đến đẳng cấp cao tưởng chỉ phong. Dạng này đẳng cấp cao tổ hợp, dẫn đầu mấy chục vạn zombie đoàn đội, thế mà gây kích thần long lâu đài, còn bị phản sát một cái người khai sáng. Vậy cái này thần long lâu đài thực lực, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Nhất là mắt trước, lượng lớn zombie tiếp cận, Lôi Minh cùng thế lực khác trên cơ bản đều bị áp chế tại chỗ tránh nạn run lẩy bẩy tình huống dưới, mà thần long lâu đài thế mà đánh ngã mấy chục vạn zombie, thực hiện thành bên trong khu hòa bình. Không so sánh không biết, vừa so sánh, mới phát hiện chênh lệch này không là bình thường lớn a. Tiêu Hoán thực sự không hiểu rõ, mình rốt cuộc xoàn so trỏng kém ở đâu đây? Mình một mực liệu sống liệu chết, chưa hề gián đoạn qua tu luyện. Thủ hạ lôi Minh Thành Viên cũng tụ họp trên và người, nhưng vì cái gì liền là không sánh bằng Hàn Trọng, vì cái gì chênh lệch liền to lớn như thế. Một phen tương đối về sau, Tiêu Hoán bị đả kích lớn, liền nghe được Tưởng Chí phong đầu nhập vào dòm bị loại chuyện này, đều cảm giác không trọng yếu, đầu góc bên trong lâm vào không ngừng phủ định, cùng bản thân phủ định bên trong. Dĩ năng hao phí lượng lớn tài nguyên về sau, lại thời gian dài không cách nào tấn thăng. Hiện tại lại có lượng lớn dòm bị tiếp cận, mình tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, tùy thời đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vốn cho rằng tất cả mọi người đồng dạng đều tại gian khổ dễ rùa sống qua ngày, tiêu hoán trong lòng còn cân bằng một chút, còn có thể cắn răng kiên trì. Nhưng hôm nay nghe xong hồ đông sinh ý tứ, phía bên mình đều muốn hỏng mất, người ta bên kia thế mà đang làm văn minh phục hưng, còn đề sướng xúc tiến sinh rủ. Tiêu hoán lập tức cảm giác không xong, cả người đều có chút hoảng hốt. Nói như vậy, chúng ta nơi này tao nộ dọn bi tập kích là bởi vì các ngươi đem dọn bị khu chạy tới. Tiêu tiêu không có phát hiện hắn ca ca tinh thần dị thường, ngược lại là não mạch kín hơi đặc biệt, nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nghĩ đến đây đoạn thời gian gặp dọn bị tập kích mang tới tổn thất, tiêu tiêu lập tức nổi giận, đem tất cả khí đều vung ra thần long lâu đài trên thân. Nghiêm ngặt tính toán ra, xác thực cùng thần long lâu đài có nhất định quan hệ, có thể nghĩ muốn đem nổi vứt cho thần long lâu đài, Hồ Đông Sinh khẳng định là không đáp ứng. Tất cả mọi người giết zombie, z zombie chạy chỗ nào, mắc mơ gì đến chúng ta? Có bản lĩnh các ngươi cũng đi giết zombie, cùng lắm thì đem zombie lại chạy trở về thôi. Hồ Đông Sinh không chút khách khí chọc trở về. Nói thật, hiện tại thành bên trong khu zombie đều có chút cùng không đủ cầu. Vô luận là bảo xuân lôi cần dọn zombie chuyển hóa, vẫn là săn bắt tinh thể cần, đều muốn có zombie mới được. Hiện tại thành bên trong khu zombie không có, thần long lâu đài bộ đội cũng không thể không hướng ra phía ngoài khuếch trường, tìm kiếm càng nhiều zombie. Hồ Đông Sinh một phen, lập tức để Tiêu Tiêu vì đó chán nản. Lôi Minh nếu là có bạn sự kia, còn cần đến là mắt trước cái này mấy vạn zombie phát sầu sao? Nhưng mình có thể nói đánh không lại zombie, Lôi Minh không được, đều muốn bị zombie tiêu diệt sao? Hai người lần này cãi lột, để Tiêu Hoán cuối cùng lấy lại tinh thần, như là bệnh nặng một trận đồng dạng, mặc dù hưu khí vô lực, lại thần sắc giữ tợn hướng Hồ Đông Sinh hỏi, vậy ngươi bây giờ tới làm gì? Giống chúng ta hỏi tội sao? nhìn hắn dạng này, thôi có chút vò đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Một khi hồ đồng sinh xác nhận, đoán chừng ra tay giết người cũng có thể. dù sao cơ nghiệp của mình đều muốn không có, còn sợ cái cọp lông? Cũng may hồ đồng sinh cũng không phải là vì thế mà đến, lát đầu nói, nhà ta long chủ khoan dung độ lượng, xác nhận tưởng trí phong phản bội nhân loại về sau cũng liền không so đo chuyện này. lần này đến đây chủ yếu là bởi vì long chủ đại nhân quan tâm nhân loại đồng bào vận mệnh, cho nên muốn tiếp tục vì mọi người cung cấp giúp đỡ phục vụ, như có vũ khí trang bị các loại cần, có thể tùy thời cùng thần long lâu đài liên hệ. Quan tâm nhân loại đồng bào vận mệnh, tiêu hoán trán nổi ngân xanh nếu thực như thế, ngươi miễn phí đưa à? vì cái gì giống vảm ai đồng dạng, thu lấy cao như thế ngạch phí tổn. mua ngươi mà so vũ khí vũ khí trang bị à? tranh thủ thời gian cút cho ta. tiêu hoán cảm xúc không tốt, tại chỗ liền muốn đuổi người. nhưng là tiêu tiêu lại là ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, vội vàng nói, ta hỏi ngươi, ngoại trừ vũ khí trang bị bên ngoài, thần long lâu đài phải chẳng cung cấp cái khác giúp đỡ phục vụ. 225. chương 226 triệu hoán thần long lâu đài, ngươi muốn cái gì giúp đỡ phục vụ? tiêu tiêu đột nhiên nói lên vấn đề, để hồ đông sinh có chút tròn vắng. Mình chỉ là phục mệnh, tiêu thụ vũ khí trang bị mà thôi, về phần cái khác phục vụ, Hồ Đồng Sinh thật đúng là không dám xác định. Bất quá có thể hay không làm, không trở ngại trước nghe một chút lại nói, cùng lắm thì trở về lại mời Long chủ đại nhân định đoạt tốt. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tòa này chỗ tránh nạn trung quanh, khắp nơi đều là zombie, thần long lâu đài đã như vậy cường đại, phải chăng có thể cung cấp săn giết zombie phục vụ? Ừm, xem như thuê. Tiêu Tiêu chỉ vào bên ngoài du đãng zombie, đưa ra ý nghĩ của mình. Tiêu Tiêu kiểu nói này, lập tức cũng nhắc nhở Tiêu Hoán. Đúng a, mình tại sao không có nghĩ tới chứ? Hàn Trọng không nguyện ý kết minh. Mình không cách nào hướng hắn cầu trợ, hẳn trọng không phải tham tài sao, mình dùng tiền thuê hắn cũng có thể đi. Còn có, còn có. Đã thần long lâu đài có thể kiến tạo kiên cố thành lâu đài, vậy có phải hay không cũng có thể thuê thần long lâu đài, trợ giúp Lôi Minh cũng xây dựng tương tự một tòa cao lớn kiên cố tòa thành. Thần long lâu đài bằng cái gì có thể phát triển tốt như vậy, không cũng là bởi vì có kiên cố thành lũy thủ hộ sao? Mình bây giờ dị năng thực lực cũng không kém, mỗi mỗi đồng dạng cũng là thực lực bạo tăng, thủ hạ cũng có mấy cái năng lực khác giác tỉnh giả, nếu như không phải lo lắng cơ nghiệp bị hủy, mình sợ cái quặng lông rậm bị a. Nếu như cũng có thể có được dạng này một tòa kiên cố thành trì, lấy năng lực của mình, tuyệt đối có thể vận doanh so thần long lâu đại càng tốt hơn. Hắn Hàn Trọng tính là thứ gì? Thần thế trước đó chẳng qua là một cái học sinh chó mà thôi, hiểu được cái gì kinh doanh? Nếu như không phải vận khí cứ chó gặp Triệu Tử nguyện, hắn nào có thành tựu ngày hôm nay. Tiêu Hoán một bên bản thân tiến hành tâm lý kiến thiết, một bên âm thầm khinh bị Hàn Trọng, từ trình độ nào đó tới nói, tự sướng tinh thần thắng lợi pháp, đối với trị liệu tinh thần chứng vọng tưởng vẫn là có tương đương độ xuất hiệu quả. Vô luận nói như thế nào, Tiêu Hoán rốt cục lại lần nữa tỏa ra hy vọng, người một khi sinh ra hy vọng, đầu góc tự nhiên cũng sinh động hẳn lên. Ta hy vọng Thần Long lâu đài có thể giúp đỡ lôi mình, cũng xây dựng một tòa sắt thép thành lũy. Tiêu Hoán kềm chế kích động trong lòng, cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Nghe được hai người đề nghị, Hồ Đông Sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Giúp ngươi đánh quái, còn giúp ngươi xây nhà. Ngươi làm Thần Long lâu đài là cái gì? Thần Long sao? Có thể do ngươi đề ra ba cái nguyện vọng giúp ngươi thực hiện. Liên xem như ngươi triệu Hoán Thần Long, phiên phức cũng trước tập hợp đủ bảy viên Long Châu tốt ta. Được hay không ta không biết, cần trước hết 17 gia Long chủ mới có thể xác định. Nhưng là có một chút ta muốn hỏi hỏi Tiêu Minh chủ, các ngươi có nhiều như vậy tinh thể năng lượng đến thanh toán phí tổn sao? Hồ Đông Sinh đưa ra cực kỳ thực tế vấn đề, triệu hoán cái gì thần long lâu đài Long Châu, chính là năng lượng tinh thể. Một bộ đỉnh cấp toàn thân khôi giáp, hàng trọng chào giá liền là 10 cái cấp 3 tinh thể năng lượng, cái đồ chơi này liền xem như Hồ Đông Sinh chính mình cũng thẳng túi lợi, cảm giác nhà mình ông chủ rất hắc. Rốt cuộc áo giáp cái đồ chơi này, tại thần long lâu đài bên trong, vậy rồng, long vệ, long ảnh tam đại binh đoàn, cùng thuộc về long chủ tự mình dẫn đầu long hồn giáp tỉnh giả binh đoàn, trên cơ bản là nhân thủ hai bộ, đều có thể thay thế mặc vào. Cái này nếu là hỗ trợ đánh một trận chiến, hoặc là kiến tạo một tòa sắt thép thành lũy, đoán chừng long chủ ra giá hơn vạn cũng có thể hơn bạn quả cấp 3 tinh thể năng lượng à, đừng bảo là mắt trước qua có chút thảm lôi minh, liền xem như bồng bột phát triển thần long lâu đài đều không có nhiều như vậy dự trữ. nghe hồ đồng sinh hỏi lên như vậy, tiêu hoán quả thật có chút xấu hổ, hắn vốn là con em nhà giàu, thời kỳ hòa bình, tùy tiện đi ra ngoài chơi, liền là mấy vạn, mấy chục vạn tốn hao, lúc nào quan tâm chuyện tiền bạc ca. nhưng hôm nay cái này thế đạo, tiền một điểm dám dùng đều không có, hết thảy đều dựa vào tinh thể năng lượng nói chuyện. muốn nói lôi minh cũng một mực tại giết zombie, tinh thể năng lượng cũng săn bắt khử, nhưng vấn đề là dị năng tăng lên cần lượng lớn tiêu hao à, cho lôi minh thành viên mua vũ khí. Mua khôi giáp đều là phải hao phí, nhất là gần đây, vì tăng lên, không biết hao phí nhiều ít tinh thể, mấu chốt còn cái dám hiệu quả đều không có nhìn thấy. Hiện tại trong tay, tính toán đâu ra đấy, cũng không đủ 20 khỏa. Nhìn thấy Hồ Đông Thăng có chút nụ cười chế nhạo, Tiêu hắn cũng là nhận lấy kích thích, nói: "Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần hàn trọng không công phu sư tử vọng, chúng ta liền giao nổi." "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền trở về hỏi một chút." Hồ Đông xin gặp cái này Tiêu Hoán xác thực có ý đó hướng, lập tức cũng không chậm trễ, phong lôi xong dược mở ra, bay lên không trung. Phi, rắc rưởi một cái, cũng dám ở ta mặt trước phách lối nhìn thấy hồ đông sinh thân ảnh biến mất ở chân trời, tiêu hoán hứ một ngụm. lợi tuy như thế, trong lòng của hắn lại có chút thế ẩm hương vị. hồ đông sinh thực lực mặc dù không bằng hắn cường đại, nhưng là phong lôi song dược dị năng quả thật làm cho hắn không ngừng hâm mộ. cường đại lôi hệ công kích, còn có thể phi hành, không giống mình, thủ đoạn cuối cùng vẫn là đơn nhất một chút. kia hàn trọng, giống như biểu hiện ra năng lực, liền không chỉ một hạng. tiêu hoán hiện tại đã cử chỉ điên rồ, vô luận sự tình gì, đều sẽ bất chi bất giác lấy ra cùng trọng tương đối. nhưng vấn đề là, mẹ nhà hắn càng so sánh, mình liền càng tức giận. kaka Chúng ta gần nhất tiêu hao tinh thể năng lượng có chút nhiều, chỉ sợ khó mà lấy ra nhiều như vậy tinh thể a." Tiêu Tiêu có chút lo lắng nói. Tiếp xúc mấy lần xuống tới, Tiêu Tiêu cũng coi là hiểu rõ Hàn Trọng là người, tuyệt đối không phải gặp con thọ không lưng, Không có vàng dòng bạc trắng, muốn nói động Hàn Trọng làm việc, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, cứ việc trong lòng ước cao cái thị, nàng lại cũng không thể không khâm phục hàn trọng bản sự. Rõ ràng thân ở zombie nhiều nhất khu vực, hắn lại dám từ vừa mới bắt đầu liền không kết mình, chỉ bằng vào mình lực lượng liền xông ra một phía thiên địa. Lấy mình cùng Kakka năng lực, thậm chí là thành đông anh hùng liên minh đám người này Cái nào không phải thiên chi kiêu tử, có chút dị năng càng là vô cùng cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng cái này Hàn Trọng so sánh, luôn luôn lạc hậu không chỉ một sao nửa điểm. Cái này khiến Tiêu Tiêu khí ngực đều kém chút nổ. Không có liền lại đi săn giết. Nếu như không phải lo lắng vất vả để giành được cơ nghiệp bị hao tổn, cái này khu khu cấp 3 zombie, lại có thể làm gì được ta. Tiêu Hoán lấy lại tinh thần, cắn răng nói, cái này Tiêu Hoán cũng là có mấy phần năng lực, trước trước bị đả kích kém chút không gượng dậy nổi. Nhưng khi dâng lên hy vọng mới, tìm Hàn Trọng mạnh hơn chính mình ở đâu về sau, đừng quản ý nghĩ này đúng không đối? lập tức liền một lần nữa giấy lên ngạo khí cùng đấu trí. đương nhiên, từ một cái khía cạnh khác tới nói, hắn hiện tại, xác thực cũng có ngạo khí tư bản. Bởi vì hàn trọng kéo theo, lục triều thành những người biến dị này tiến hóa tốc độ là viễn siêu thế giới trình độ. ở kiếp trước lúc này, tiêu hoán còn không biết tránh ở trong cái xóa nào, thành thành thật thật cầu bắt đầu hèn mọn phát dục đâu. mà hắn hiện tại, trời đông ra rét quý chưa kết thúc, cũng sớm đã thực hiện cấp 3 tiến hóa thể, dị năng đẳng cấp cao đỉnh phong, có thể đường đường chính chính đứng tại nơi đó cùng dọa bị chiến. chỉ cần không phải gặp được cường đại người khai sáng, hay là quá nhiều bầy dọa bị vây công. Tiêu hắn vẫn là có thể bình luận qua đi. Có thể vấn đề chính là ở đây, hắn chỉ là một cái người, nhiều lắm là lại thêm muội muội của hắn. Coi như hai người bọn họ như bước nữa, lại có thể đánh mấy cây cái đinh. 226. Chương 227, làm sao so? Vô luận Lôi Minh, Ô Nha Bang, Anh Hùng Liên Minh cùng thành Bắc Long Thịnh, thậm chí là trên thế giới cái khác cái gì tổ chức cùng thế lực. Hiện đại bộ phận tình huống dưới, đều sẽ đứng trước đồng dạng vấn đề, đó chính là đến tột cùng cầm quyền trọng yếu, vẫn là toàn thể thành viên phát triển quan trọng hơn. Đây là mỗi cái người cầm quyền, đều không thể lách qua vấn đề. Tân thế thế giới Mạnh được yếu thua, văn minh đạo đức không còn, nhân loại càng tới gần tại luật rừng. Tựa như là một cái bầy khỉ, hiện Hưu Hầu Vương khẳng định sẽ phòng bị cái khác người cạnh tranh qua khởi, mà đồng dạng một khi cái khác con khỉ có được thực lực cường đại, cũng khó tránh khỏi sẽ không ngấp ngẽ vương vị. Giữa anh em ruột thịt, vì hoàng vị sẽ còn xuất hiện máu phun ra năm bước đầu. Hùng chi hiện tại xây dựng những tổ chức này cùng đoàn đội, trên cơ bản đều là tận thế đến nay, lâm thời tụ cùng một chỗ đám người, quen biết tối đa cũng liền mấy tháng mà thôi. Trước mắt thời đại này, nhưng không có cái gì đạo đức pháp luật tước thúc muốn nắm quyền lực, người hy vọng cái gì nhiều lắm là chỉ là thêm điểm hạng mấu chốt vẫn là nhìn thực lực, cho nên đây cũng là Giang Bắc Hồng Thành, vì cái gì đem tinh thể năng lượng trụ các cao, là mình không cách nào tấn thăng gặp được trần nhà, sẽ thay đổi vô cùng nôn nóng, căn bản không dám cáo chi bộ hạ mình nguyên nhân. Mỗi một tổ chức người sáng lập, ngoại trừ giống ôn luyện như thế bởi vì thiện tâm lâm thời chấp vá lên đoàn đội bên ngoài, trên cơ bản đều là người có dạ tâm. dạng này người tại mình trong đoàn đội, cho giết cho đoạn, trong tay nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, như thế nào lại tùy tiện từ bỏ quyền lợi của mình, để người khác thay thế vị trí của mình. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn chính là có thể nắm giữ tài nguyên phân phối cái này một hạng, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Dưới loại tình huống này, những người này lại làm sao có thể toàn tâm toàn ý bồi dưỡng những cái kia, rõ ràng có cùng mình có sức cạnh tranh người, không nghĩ biện pháp bóp chết liền đã coi như là không tệ. Lôi minh tiêu hoán huynh muội mặc dù không giống hồng thành như vậy kéo kiệt, nhưng là đối với thủ hạ người, cũng là có trình độ nhất định không chế. Kể từ đó lời nói, bọn hắn muốn giống thần long lâu đài như thế, trong thời gian ngắn liền hiện ra lượng lớn đỉnh tiêm cao thủ, hay là vô cùng khó khăn. Chỉ cần người sáng lập không tăng lên, những người khác trên cơ bản cũng liền ở vào bị áp chế trạng thái Mà cực đoan điểm, giống Ô Nha Bang cùng Long Thịnh, đường quản người sáng lập phải chăng tấn hăng, những người khác ở vào bị áp chế trang bị. Loại này quần tình hôn dưới, còn muốn cùng Thần Long lâu đại so, lấy cái gì so? Mà lại nơi này còn dính đến người cầm quyền lòng dạng, cùng thi chính mạch suy nghĩ vấn đề. Nếu như nếu là lấy Hàn Trọng vừa trùng sinh khi đó tính cách, cho dù hắn cường đại, xây dựng tổ chức của mình cùng thế lực, hắn phát triển mạch suy nghĩ cũng không thể so với tiêu hoán tốt hơn chỗ nào. Rốt cuộc, đây mới là nhân chi thường tình. Tận thế phía dưới, một cái bình thường nhân loại đều sẽ còn có tự tư ý nghĩ, vì sinh tồn, vì cường đại, đối thế giới xa lạ Xa lạ là đồng loại tràn ngập đề phòng. Nhưng vấn đề là, Hàn Trọng tận thế về sau kinh lịch, gặp được người, từ từ để hắn cải biến thái độ của mình cùng tư duy. Lão gia tử đã từng đi lính, ý chí kiên định, làm qua tướng quân, vì nước vì dân. Lại thêm đến hắn cái tuổi đó, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan tam quan đã thành, cho dù là kinh lịch tận thế, hắn một viên khoan dung độ lượng trí tâm, hùng vị ý chí, lại từ đầu đến cuối chưa biến. Những này ưu tú phẩm chất, cao thượng phẩm cách, một mực cũng tại ảnh hưởng Hàn Trọng, để hắn chẳng phải cực đoan cùng phần mèo. Mà cái thứ hai nhân vật trọng yếu là Triệu Từ Nguyện. Một cái ở kiếp trước danh nhân, nhân phẩm cùng năng lực phương diện, Hàn Trọng là trước đó biết đến. Cho nên Hàn Trọng mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm liền tín nhiệm cũng để trọng bọn hắn, cũng coi đây là cơ sở, xây dựng bước đầu cơ cấu. Về sau hai người quan hệ phát triển, càng là ổn định loại này hạch tâm cơ cấu. Về phần Mập Mạm, ngay từ đầu Hàn Trọng kỳ thật cũng không tín nhiệm hắn, cảm giác gia hỏa này có chút gian trá. Nhưng sự thật chứng minh, Mập Mạm thời khắc mấu chốt vẫn là rất có gan, có chút bệnh vạn, Hàn Trọng cũng có thể tha thứ. Lại về sau, là đường lạc, tiểu nha đầu này không tin không phổi, thậm chí còn đối Hàn Trọng có loại mông lung. Không minh bạch trí tư ở bên trong, đã đem hàn trọng bọn người xem như người thân nhất người. Còn có một cái không tranh quyền thế vô sinh pháp sư, đều đẳng cấp cao đỉnh phong, còn mỗi ngày chui tại cam lộ tự bên trong nghiên cứu phật Kinh, đều nhanh trở thành lão tăng quét rác một loại nhân vật. Đằng sau là tâm địa thiện lương ôn luyện, mập mạp dự định nàng dâu tình nguyện làm đoan chính mình, cũng muốn chiếu cố người khác ôn lão sư. Cùng hàn trọng đồng dạng là ở trên một thế liền biết rõ, biết một thân phẩm, chuyên môn yêu cầu tới cao cường. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hàn trọng thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó ai cũng không thế nào chú ý, hiện tại ai cũng không dám coi nhẹ kim cương nó tuyệt đối là hàn trọng thân thiết nhất cán, trung thành nhất đồng bạn. dạng này một chi đoàn đội, đặt vững thần long lâu đài tổ chức cơ cấu, trở thành thần long lâu đài ép quang tuyển thạch. mấu chốt nhất là những người này mỗi cái người dị năng đều không kém, đủ để chấn nhiếp hết thảy lòng mang ý đồ xấu chi đồ. đây cũng là hàn trọng đem những người này xưng là long hồn nguyên nhân vị trí. quan trọng nhất là hàn trọng mình sinh, tử song dị năng cũng cực kỳ quỷ dị, còn có được khởi tử hoàn sinh chi năng. vì cái gì có thể phục sinh, đây là hàn trọng căn bản nhất bí mật, ai cũng không biết. chỉ cần không biết cái này, liền sẽ trong lòng còn có kiêng kỵ, một cái giết không chết người, luôn luôn để người kính sợ. Cho nên nói tưởng chí phong ám sát Hàn Trọng, mặc dù lãng phí một đóa sinh mệnh tinh hoa, nhưng cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Dưới loại tình huống này, Hàn Trọng căn bản không e ngại bồi dưỡng những người khác, ngược lại không ngừng đào móc khác biệt dị năng tác dụng cực lớn, giống bảo xuân lôi cơ giới sinh mệnh như thế. Hắn lo lắng duy nhất là có người sẽ cho là mình phân phối không công bằng, sinh ra mâu thuẫn mà thôi, rốt cuộc hoàn toàn công bằng cái này sự kiện là rất khó làm được. Cũng may là Hàn Trọng hy vọng, thực lực, cùng sáng lập thành viên thực lực cùng địa vị đều là mọi người công nhận, cũng không ai cho rằng không thích hợp. Cái này hết thệ tất cả, cuối cùng đúc thành Hàn Trọng lòng dạ cùng khí độ. Quyết định hắn hiện tại có thể yên tâm phát triển Thần Long lâu đài. Dạng này đoàn đội cộng thêm hàn trọng tiên tri ưu thế, tiêu hoán vọng tưởng tới sánh vai, làm sao so? Lôi Minh đỉnh tiêm cao thủ vẫn luôn là tiêu hoán cùng muội muội của hắn tiêu tiêu hai người. Mà giờ khắc này Thần Long lâu đài đỉnh tiêm người biến dị cao thủ đã có 10 cái cấp 3 tiến hóa thể, càng là có mấy trăm, làm sao so? Lôi Minh hiện tại vẫn là năm bệ bảy mảng, mà Thần Long lâu đài đã có minh sát chế độ, minh sát phân công thể hệ chuyên trách bộ đội tác chiến, làm sao so? Tiêu hoán hiện tại còn không biết Thần Long lâu đài toàn bộ tình huống, hết thảy đều chỉ là nghe nói mà thôi, thiếu chút nữa làm tinh thần sụp đổ. Nếu như nếu là hiểu rõ thần long lâu đài toàn bộ, vừa rồi kia một chút, đừng bảo là hắn tâm lý xây dựng, liền xem như hắn làm lớn bảo vệ sức khỏe đều vô dụng. Nhưng là người ngốc có ngốc phúc, tại không biết tình giới, dưới, hai huynh muội còn tràn đầy tự tin. Vì tích lũy đủ để gọi, a không, là tích lũy đủ thuê thần long lâu đài tinh thể năng lượng, hai huynh muội không thể không dẫn đầu Lôi Minh tàn quân bại tướng, liều mạng thanh trước zombie, săn bắt tinh thể năng lượng. Lôi Minh thành viên đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, vết thương trầm chất. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như có thể chế tạo một tòa zombie không cách nào công phá thành lũy, liền có thể kết thúc trước mắt ác mộng. Thế là không cần tiêu hoán quá nhiều đi độc viên, mỗi cái người liền không thể không cầm sinh mệnh đi chiến đấu. Chỉ cần không chết, có lẽ bọn hắn liền có cơ hội có được một cái càng thêm an toàn chỗ tránh nạn. Cỡ nào hèn mọn nguyện vọng. Lại là thần long lâu đài bên ngoài, vô số người cộng đồng chờ đợi. 227. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 228, chỉ làm sinh ý, không làm cứu thế. So với tiêu hoán huynh muội một bộ da cũ quốc hận, da bán thảm bộ dáng, hàn trọng thời gian liền qua tới nhồn nhiều, nhiều. Giải quyết Z quỷ uy hiếp về sau, cái khác rất nhiều chuyện đã không cần dùng hắn đi quan tâm, mỗi chuyện đều có chuyên môn người đi làm. Thần Long lâu đài vận doanh đã có mình thể hệ, có bảo xuân lôi cơ giới sinh mệnh dị năng tại, tại tiêu diệt giòm bị đồng thời, thần long lâu đài binh lực tiếp tục tăng nhiều, địa bàn tiếp tục khuyết trương. Hiện tại toàn bộ giác tỉnh giả cùng các binh đoàn chiến sĩ đều đã đạt tới dị năng cùng tiến hóa thể trước mắt có thể đạt tới tầng cao nhất cấp về sau, tinh thể năng lượng thu hoạch cũng không còn tiêu hao, toàn bộ bị tổn trữ bắt đầu. Cho dù là trời đông giá rét quý chưa kết thúc, thần long lâu đài cũng đã hiện ra vui vẻ phồn vinh trạng thái. Tại thần long lâu đài quyết trương đồng thời, linh linh tinh tinh được cứu vớt cư dân cũng càng ngày càng nhiều. Những người này ở đây Thần Long lâu đài bảo hộ, cùng tương đối tưởng Hỏa Yên ổn sinh hoạt ở dưới, đã dần dần đi ra tận thế âm ảnh, khôi phục đối với sinh mạng kỳ vọng, cùng một chỗ cố gắng kiến thiết gia viên của mình. Cho nên hàn trọng cùng rồng hồn binh đoàn dị năng giả, mỗi ngày trọng tâm, chủ yếu đặt ở đối dị năng phòng đoán cùng lĩnh ngộ bên trên, hi vọng có thể sớm ngày đột phá đẳng cấp cao, tiến vào ngụy thần cảnh. Còn một tháng nữa thời gian, kéo dài non nửa năm trời đông giá rét quý, liền muốn kết thúc. Đến lúc đó bị trời đông giá rét quý áp chế và vật, sẽ toàn diện khôi phục, sinh vật sinh trưởng gia tốc, động thực vật tiến hóa tiến hóa cũng tại gia tốc, tận thế thời đại bắt đầu đi hướng man hoang thời đại. Nhân loại đã từng sáng chói thành thị văn minh, sẽ tại quá trình này bên trong, cấp tốc bị phá hủy chôn bụi. Mang hoang rừng tây sẽ thay thế hiện đại thành thị, trở thành thế giới này chủ cơ điểu. đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là các loại sinh vật yêu hóa cùng tiến hóa. Thậm chí ở thời điểm này dòm bị tiến hóa, đều không phải như vậy làm người khác chú ý. Động vật, thực vật phong thịnh nhất là côn trùng loại sinh vật, tỉ như muỗi khổng lồ, hắn cơ số khổng lồ, viễn siêu dòm bị số lượng. Những sinh vật này đại bạo phát cùng nhanh trong tiến hóa sẽ hoàn toàn thay đổi dòm bị độc bá thiên hạ cách cục, dòm bị cùng những sinh vật này ở giữa chiến đấu cùng lẫn nhau săn giết, thậm chí sẽ vượt qua cùng nhân loại chiến đấu. Mặc dù như thế, nhân loại tình cảnh biến cũng sẽ không càng tốt hơn, nhưng là cũng không thể nói là biến càng kém. Man hoang cùng nguy cơ cũng tương tự mang ý nghĩa tiến hóa cùng trưởng thành, có thể hay không nắm chắc thời cơ, nhanh chóng trưởng thành, chính là tại cái này man hoang nhưng lại sáng chói đại thời đại sừng sững tiến hóa chi đỉnh mấu chốt. Hiện tại thần long lâu đài mặc dù cường đại, miễn cưỡng tự vệ có thừa, nhưng còn xa xa chưa tới vô địch tình trạng. Cho nên Hàn Trọng đối với đánh vỡ chơn nhà, tiến vào ngụy thần cảnh, vô cùng bất thiết chỉ cần bước qua cửa này mới có thể trở thành cường giả chân chính, đem tuyệt đại bộ phận sinh vật dẫm tại dưới chân. Ngụy thần cảnh vốn là từ phạm nhập thần quá độ kỳ, đừng quản thế nhân là phủ nhận hay không, nhưng người biến dị lại là đã làm khác một loại nhân loại, hoặc là nói người biến dị liền là thần tộc. Nhất là tiến vào ngụy thần cảnh về sau, xác thực sẽ phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Hàng trọng trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại thể nghiệm cùng phỏng đoán sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dược hai loại dị năng đặc tính cùng bản chất, đối với sinh mệnh cùng tử vong, đối với dị năng có đặc thù cảm ngộ. lung bên trong, hắn cảm giác dị năng của mình, tựa hồ sẽ phát sinh không tầm thường biến hóa nhưng là cụ thể là cái gì hắn hiện tại còn không cách nào biết được theo loại này mông lung cảm giác xuất hiện hàn trọng dự cảm mình có lẽ sắp đột phá đương nhiên cái này chỉ là có lẽ cụ thể lúc nào sẽ đột phá còn khó mà nói nếu như nếu là dễ dàng cũng không sẽ được xưng là trời nhà hàn trọng mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở thần long lâu đài chỗ cao nhất tu luyện cẩn ngộ. người bình thường căn bản là không có cách tới gần nơi đó nhưng là mỗi ngày đều sẽ thấy đầu giống chỗ sinh cơ bừng bừng lục quang cùng màu đen quỷ dị sương ngủ xen lẫn nhau xuất hiện hồ đông sinh sau khi trở về chờ thật lâu hàn trọng mới tu luyện kết thúc Làm nghe xong Hồ Đông Sinh bẩm báo về sau, Hàn Trọng cười ha ha, nói: "Tiếp, vì cái gì không tiếp? Tiện tay mà thôi, liền có bó lớn tinh thể năng lượng kiếm, không phải rất tốt sao?" Thế nhưng là, ta nhìn Lôi Minh gần nhất tình huống, giống như không quá là quan à, đoán chừng không có nhiều như vậy tinh thể năng lượng thanh toán. Hồ Đông Sinh thận trọng nhắc nhở nói: "Lỗ vốn suy ý, khẳng định không làm, người đi cùng bọn hắn nói, tiến tạo sắt thép thành lũy, 1000 cấp 3 tinh thể năng lượng, giải trừ giọm bị vây khốn, cần 500 cấp 3 tinh thể năng lượng." Hàn Trọng tùy ý phất tay nói: "Hồ Đông Sinh con mắt chợt lão đại, 500, Đem Lôi Minh toàn bán cũng không có nhiều như vậy đi. Đúng vậy, đã Long chủ nói như vậy, vậy mình cứ như vậy hồi phục tốt, cùng lắm thì ta nhiều chạy mấy chuyến. Quả nhiên, Tiêu Hoán huynh muội nghe xong hàn trọng chào giá về sau, kém chút khí tại chỗ bảo tạc. Nếu như thật có nhiều như vậy tinh thể năng lượng, mình có thể bồi dưỡng nhiều ít cái đẳng cấp cao người biến dị, cái này còn cần ngươi thần long lâu đài làm gì? Xây dựng sắt thép thành lũy 100, kết thúc bi uy hiếp 50, nhiều ta tình nguyện không xin mời." Tiêu Hoán hởn rồi nói, "100.50, một phần a." Nói đùa, tùy tiện bán mấy tấm khôi giáp cũng không phải điểm ấy giá tiền a, lại nói Thần Long lâu đài thiếu điểm ấy tinh thể năng lượng sao? Không mời coi như ta còn không cao hứng lãng phí thời gian đi làm cái này vậy. Hàn Trọng không chút do dự chọc trở về, kiếm tiền về kiếm tiền, cứu tế là cứu tế, cái này là hai chuyện khác nhau. Nếu thật là cứu tế, có thể trực tiếp đem lôi minh người cũng đến Thần Long lâu đài đến a. Nghe xong Hàn Trọng hồi phục, tiêu hoan tại chỗ khí lôi điện tán loạn, liền cùng dây điện đường ngắn giống như. Còn may là tiêu tiêu ngăn cản hắn, mặt lạnh lùng đối hồ Đông Sinh nói, nếu như chúng ta nếu có thể săn bắt nhiều như vậy tinh thể, còn muốn các ngươi hỗ trợ làm gì? Ngươi trở về nói cho Hàn Trọng, hai chuyện. Hết thẻ 300 cấp 3 tinh thể. Thực sự không được, chúng ta tình nguyện cùng dòm bị đồng quy vô tận. Tiêu Tiêu, tiêu hoán giật nảy cả mình, bọn hắn nơi nào có 300 khỏa tinh thể năng lượng. Nhưng là tiêu tiêu lại phi thường kiên quyết, đem nguyên bản có 10 mấy khỏa, cùng hôm nay vừa mới săn giết, hết thẻ góp đủ 25 khỏa, đưa cho Hồ đồng sinh, xem như giao tiền đặt cọc. Yêu cầu là thần long lâu đài hôm nay nhất định phải bắt đầu thực hiện hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, thanh toán còn lại tinh thể năng lượng. Nhìn thấy Hồ đông sinh rời đi, tiêu hoán hoảng loạn quát lớn, ngươi điên rồi à, chúng ta nào có nhiều như vậy, nếu như Hàn Trọng biết chúng ta lừa gạt hắn. Ngươi cảm giác chúng ta còn có cơ hội sống sót sao? Một cái bất mãn, hàng trọng liền trực tiếp trước mặt mọi người giết Hồng thành thủ hạ. Cái này người tâm ngoan thủ lạc, không có chút nào nhân tính à? Nếu như phát hiện Tiêu Tiêu lừa gạt hắn, coi như hắn không cùng lôi mình chính diện khai chiến, cũng sẽ ý nghĩ giết Tiêu Tiêu. Nếu như là dạng này, vậy mình còn không bằng dứt khoát từ bỏ mảnh này cơ nghiệp, tương lai lại tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chúng ta mặc dù không có, nhưng là chúng ta có thể mượn. Đừng quên, ngươi bây giờ là canh gác đồng minh minh chủ. Hiện tại tất cả mọi người không cách nào tấn thăng giữ lại tinh thể cũng là lãng phí chỉ cần hứa lấy chỗ tốt nhất định, ta nghĩ khẳng định có thể mà đến." Tiêu Tiêu Tỉnh táo nói. Tiêu Hoán sử sở, lập tức kịp phản ứng, đây đúng là cái biện pháp. 228. Chương 229, vận mệnh cùng lựa chọn. Ô nha bang một đám người, tinh thể năng lượng đều khống chế tại Ô nha Vương ba huynh đệ trong tay, những người khác một viên đều không được chia, trong tay khẳng định hàng tồn không ít. Anh hùng liên minh giác tỉnh giả tương đối khá nhiều, thực lực cũng muốn càng thêm cường đại, trong tay tinh thể số lượng khẳng định cũng không ít. Những người này cũng sớm đã tấn thăng đến đẳng cấp cao đỉnh phong, về phần phải cùng mình đồng dạng, đem lượng lớn tinh thể đều lấp hang không đấy, cái này liền không nói được rồi. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này cũng có thể thử một chút. Trải qua tiêu tiêu nhắc nhở, tiêu hoán mạch suy nghĩ cũng bắt đầu cũng bắt đầu biến chống trải. Tiêu tiêu tiếp tục nói, nếu như mượn tới tinh thể số lượng còn chưa đủ, bọn hắn kiến tạo sắt thép thành lũy, cũng còn cần thời gian đi. Còn lại bộ phận, sau đó trả tiền, chỉ cần bọn hắn có thể xua tan zombie, chúng ta liền có thể dành tay săn giết càng nhiều zombie, đợi đến bọn hắn xây thành thời điểm, chúng ta cũng kém không nhiều có thể góp đủ. Nghe tiêu tiêu nói xong, tiêu hoán lập tức lông mày đại chuyển. Chính mình cái này mọi muội, bình thường thật đúng là không nhìn ra. Thời khắc mấu chốt thế mà còn có cái này trí tuệ. Tốt, cứ làm như thế. Người trước thủ tại chỗ này, bây giờ còn có thời gian, ta đi trước mượn tinh thể." Tiêu Hoán Hương phân nói. Tiêu Hoán vừa đi không lâu, Tiêu Tiêu liền gặp được Hàn Trọng mang theo hai cái chán ghét nữ nhân, còn có con kia thải sát chim, đứng tại một con khủng lồ kim loại ma long trên thân, bay tới. Cho dù là Hàn Trọng mỗi lần xuất hiện, đều trang bức cảm giác mười phần, nhưng lần này vẫn là đem Tiêu Tiêu dùng động đến. Nhất là làm kim loại ma long lắc mình biến hóa, hóa thành hình người thời điểm, Tiêu Tiêu ở trong lòng là ghen ghét phát cuồng. Loại này lòng ghen tị thậm chí vượt qua đối triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người căm hận chi ý. Vừa nhìn thấy kim loại ma long thời điểm, nàng còn tưởng rằng là khoa học kỹ thuật chi vật, nhưng nhìn đến hắn biến thành hình người, nàng liền biết đây là hẳn trọng thủ hạ một vị khắc cường đại người biến đến gì. Mà lại người này mình còn đã qua, chỉ là trước đó tại bóng đá căn cứ thời điểm, không hiển sơn không lộ thủy, cũng không có biểu hiện ra nhiều thực lực cường đại. Thế nhưng là nhìn thấy hắn vừa rồi biến thành dài hơn 10 thước kim loại ma long bộ dáng, coi như không có năng lực khác, vẹn vẹn lấy cái này hình thể cùng toàn thân kim loại hữu cục, đều là tồn tại cực kỳ cường đại đi. Đáng chết ta, vì cái gì cái này hẳn trọng vận khí tốt như vậy? có được cường đại dị năng người, đều gom lại bên cạnh hắn nữa nha. Tiêu Tiêu trong lòng lại đấu kỵ vừa hận a, nhưng nàng nhưng lại không biết phân tích, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Lôi minh ở vực vô căn cứ cùng áp chế, dẫn đến chân chính có cường đại dị năng người không cách nào trưởng thành, thậm chí là không nguyện ý theo bọn hắn, tình nguyện mình làm một mình. Giống bảo xuân lôi loại này, sơ giai sơ kỳ thời điểm, thậm chí đến trung cấp đỉnh phong thời điểm, đều là một cái thái kê. Chỉ bằng vào hắn một cái người, đều làm không xong một cái cấp 2 zombie. Nếu như không phải Hàn Trọng có mắt nhìn người, coi trọng hắn có thể chuyển hóa cơ giới sinh mệnh năng lực, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đem hắn tăng lên tới đẳng cấp cao đỉnh phong, ai cũng không biết hắn sẽ còn có được máy móc hóa hình năng lực, có lẽ hắn liền mai một. Mà bây giờ Bảo Xuân Lôi, dưới tay đã có 5, 6 vạn máy móc đại quân, bản thân lại có tùy ý biến hình năng lực, ai còn dám coi thường nữa hắn. Tiêu Tiêu chỉ có thấy được Bảo Xuân Lôi hiện tại phong quang, làm sao từng biết hắn trước đó hèn mọn. Nếu như lúc trước Bảo Xuân Lôi lựa chọn không phải Hàn Trọng, mà là Lôi Minh, có khả năng đến bây giờ đều không có ngày nổi danh. Nếu như nếu là tuyển ô nha bang, kia thảm hại hơn, khả năng hiện tại đã bị xem như pháo hôi, trực tiếp đưa song Cái này thật đúng là không phải nói khoác chi ngôn, khác biệt lựa chọn, quyết định khác biệt vận mệnh. Lúc trước Ninh Viễn bóng đá căn cứ hội Minh về sau, ngoại trừ không đến một vạn người nhập vào thiết huyết binh đoàn bên ngoài, cái khác phần lớn người miệng đều nhập vào lôi Minh. Còn có một phần nhỏ gia nhập Ô Nha Bang, cùng lựa chọn một mình tại tận thế dãy rựa. Những cái kia gia nhập Ô Nha Bang là tối hố thảm nhất, hoàn toàn là bị Ô Nha Vương Ba huynh đệ xem như pháo hôi cùng nô lệ, những người này chết sống bọn hắn căn bản không thèm để ý. Nếu như không phải còn có chút tác dụng, Đoán Trường đã sớm chết hết. Đến bây giờ, Ô Nha Bang thủ hạ người ít nhất cũng liền 3, 400 người. Trong đó còn có một nửa là nữ tính, cung cấp bọn hắn dâm nhạc, cái khác mấy ngàn người đều chết sạch. Về phần những cái kia độc lập tổ chức nhỏ, hoặc là chạy tư tán, hoặc là diệt tuyệt, hoặc là lựa chọn nhập vào Lôi Minh. Lôi Minh tại thời kỳ toàn thịnh, nhân số cũng muốn cao tới hơn 3 vạn người. Thế nhưng là mấy tháng trôi qua về sau, chưa đi ra trời đồng giá rét quý, liên tục chiến đấu thương vong, tập bệnh, giọn bị tập kích, nhân khẩu cũng liền chỉ còn lại có hơn 1 vạn người, mà lại còn lại cái này hơn 1 vạn người bên trong, nhiều ít đều là nữ tính, cũng không quen chiến đấu người. Có thể nói Lôi Minh hiện tại, nhìn như tiêu hoán bọn người tăng lên, thực lực tăng cường nhưng là trên thực tế thực lực tổng hợp cũng cảnh xuống đến điểm thấp nhất hiện tại giòm bị chưa phát sinh lần nữa tiến hóa dây nói một khi trời đông giá rét quý kết thúc giòm bị thực lực lần nữa tăng lên như vậy lôi minh hiện ở loại tình huống này sẽ mười phần yếu ớt lúc đầu trời đông giá rét quý là nhân loại tốt nhất thời kỳ phát triển chỉ cần tiêu hóa bọn hắn có thể hào phóng một chút đem nhiều tương nguyên hơn phân phối cho người bình thường bọn hắn có sẽ là một cái khác cục diện tương đối mà nói cũng liền thành đông anh hùng liên minh tình huống hơi tốt một chút anh hùng liên minh thành lập mới bắt đầu liền làm một cái từ học sinh tạo thành cùng loại từng cái trường học liên minh tương đối lỏng lẻo liên minh tổ chức mà lại thành đông phiến khu vực này chỉ có cái này một tổ chức nhân loại may mắn còn sống sót đều hội tụ đến anh hùng liên minh lúc đầu anh hùng liên minh học sinh nhiệt huyết cùng nhiệt tình đã lui tự tư cùng tàn bạo chưa trở thành chủ lưu cho nên quả thật cứu được không ít người nhất là một thế này lục triều thành nhân loại chỉnh thể tốc độ tiến hóa trước thời hạn mấy tháng anh hùng liên minh nhân số thực lực cùng phát triển lịch trình cùng hàn trọng trải qua cái kia anh hùng liên minh xác thực phát sinh biến hóa cực lớn quyết định anh hùng liên minh hoạch tâm quyết sách vẫn là lấy giác tỉnh giả làm chủ mà tài nguyên phân phối cũng chủ yếu tập trung ở trong đám người này chỉ bất quá năng lực lớn nhỏ cũng liền quyết định quyền nói chuyện lớn nhỏ, cùng phân phối tài nguyên nhiều ít, không giống ô Nha Bang cùng Lôi Minh như thế độc tài. so sánh với tới nói, anh hùng liên minh càng giống là liên bang hay là hiệp hội, Lôi Minh giống như là gia tộc sĩ nghiệp, mà ô Nha Bang thì hoàn toàn là độc tài kinh khủng thống trị. khác biệt quản lý phong cách, cũng cuối cùng đưa đến các thế lực lớn, khác biệt vận mệnh, trước mắt đến xem, phát triển tốt nhất ngược lại là anh hùng liên minh. Liên La hàn trọng mình, cũng không nghĩ tới, bởi vì là chính mình nguyên nhân, mặc dù kéo theo lục triều thành sớm hơn một bước tiến hóa, nhưng là cũng liên hồi lục triều thành nhân loại lượng cực phân hóa. ngoại trừ Thần Long lâu đài bên ngoài, cái khác tổ chức người bình thường. Trên cơ bản đều không có đạt được rất tốt tiến hóa thời cơ, tu luyện tại nguyên đều bị cường đại người biến dị cướp lấy. Đối cường đại người biến dị tới nói, là một loại may mắn, nhưng là đối với nhân loại bình thường tới nói, thì là một loại bất hạnh, nhất là lựa chọn ô nhà bang cùng lôi minh người. Đương nhiên, Hàn Trọng cũng không biết, trình độ nhất định là mình tạo thành loại này bất hạnh. Liền xem như biết, Hàn Trọng cũng không nhất định sẽ để ý những người này bất hạnh. Mình đã cho những người này lựa chọn thời cơ, nhưng là bọn hắn lại lựa chọn từ bỏ. Thượng đế còn không cứu không tự cứu người người, huống chi mình còn không phải thượng đế, thậm chí liền lao ra từ cao thượng tỉnh hoại đều không có đạt tới. 229 Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 230, tay không bắt sói. Chỉ mấy người các ngươi người. Tiêu Tiêu tâm tư bách chuyển ngàn gãy, ưa gao gen tị đồng thời, đối với Hàn Trọng hết thể liền đến bốn người một chim, biểu thị nghi hoặc cũng không tín nhiệm. Zombie thành quân kết đội, chỉ có bốn người, liền xem như lợi hại hơn nữa lại có thể đối phó mấy cái zombie, có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề là được, nhiều ít người không cần ngươi hỏi đến. Hàn Trọng lạnh nhạt quét Tiêu Tiêu một chút, có thể nhìn ra được, nữ nhân này thực lực sắc thực bạo tăng không ít, mà lại tư thái cũng càng thêm xinh đẹp. Khoảng cách trời tối zombie đại quy mô tiến công, còn có một cái giờ, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là nhiều chuẩn bị một chút mới tốt. Trận chiến đấu này chúng ta sẽ không ra tay, nếu như các ngươi không cách nào chống cự zombie, chúng ta bị ép ra tay, ta là sẽ không thanh toán phí dụng. Tiêu Tiêu mười phần tinh minh sách trước đánh tốt dự phòng châm. Tốn nhiều tiền giá tiền mời bọn họ đến, nếu như còn muốn lôi Minh mình ra tay, vậy cái này tiền tiêu liền thua lỗ. Đương nhiên, trong này cũng có Tiêu Tiêu muốn trả thù, xem kịch vui ý nghĩ ở bên trong. Triệu Tử Nguyệt cùng Tiêu Tiêu vẫn là rất quen thuộc, đối với nàng cái này điểm tâm nghĩ, lại làm sao có thể đoán không được nhưng nàng cũng chỉ là hư lệnh một tiếng, không nói gì. Tiêu tiêu đối Thần Long lâu đài nhận biết thật sự là quá nông cạn, đợi đến nàng biết Thần Long lâu đài thực lực về sau, chỉ sợ là điểm ấy tiểu tâm tư, chính mình cũng sẽ cảm giác được xấu hổ đi. dù sao nhàn rỗi vô sự, trước hoàn thành một kiện nhiệm vụ đi. các người nơi này vốn chính là nhà lầu, chỉ cần tiến hành gia cố, có thể chống cự phòng ngự là được. giống như Tiêu tiêu không quen nhìn Triệu tử Nguyệt đồng dạng, Triệu tử Nguyệt cũng không quen nhìn Tiêu tiêu, hiện tại liền là đánh mặt thời điểm. hướng gật gật đầu về sau, Triệu tử Nguyệt bay thẳng ra đến bên ngoài, trung Băng dạo qua một vòng, vô luận là vứt bỏ ô tô, tàu điện ẩm, đường, dây kiến trúc bên trong kim loại các loại, toàn bộ bị nàng rút ra ra, hóa thành một đống to lớn kim loại chất lỏng, như là đám mây phiêu phù ở không trung. Cái này nhiều mây màu tại Triệu Tử Nguyệt không chế dưới, trôi dạt đến lôi minh chỗ tránh nạn trên không, sau đó quay chúng quanh lôi minh cư xá cao ốc, cho nhà lầu bao lên tầng 50 cm dày tường đồng vết sắt. Về phần mỹ quan, tạo hình cái gì, hết thảy không cân nhắc, Triệu Tử Nguyệt cũng không, cái kia tâm tư, chỉ cần rắn chắc dùng bền là được. Thậm chí đều không cần thời gian một tiếng, Triệu Tử Nguyệt liền tay, bay trở về. Cái này, tốt. Tiêu Tiêu mở to hai mắt, quả thực khó mà đưa tin. Làm sao Không hài lòng, Triệu Tử Nguyệt lạnh mặt nói, liên cái này mấy lần, các ngươi lại dám muốn mấy trăm tinh thể năng lượng. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Không đến một cái giờ, cũng liền không đến một cái giờ a. Mình liều sống liều chết, tử thương vô số, mới có thể góp nhặt mấy viên tinh thể năng lượng a. Nhưng Triệu Tử Nguyệt cứ như vậy vì vũ mấy lần dị năng, liền thu mấy trăm tinh thể năng lượng, vậy làm sao có thể để tiêu tiêu cảm tâm a? Không có so sánh còn dễ nói, vừa so sánh, trái tim đều đang chảy máu a. Đây là năng lực vấn đề, cùng cung cấp sản phẩm cùng phục vụ không quan hệ. Làm sao ngươi muốn đổi ý hay sao? Quả sông đạn cầu. Hàn Trọng sắc mặt bất thiện nói: "Lão tử lãng phí quý giá ngộ đạo thời gian đi một chuyến, ngươi nói với ta thời gian quá nhanh, không muốn thanh toán." Tiêu Tiêu lồng ngực đột nhảy một cái, biết cái này Hàn Trọng cũng không phải thương hương tiếc ngọc người, nếu như mình đổi ý, đối phương khó mà nói thật muốn lạt thủ tối hoa. Mặc dù trong lòng không cam lòng, Tiêu Tiêu cũng biết Hàn Trọng nói là sự thật. 50 cm dày thép tấm, từ trên xuống dưới, bóng loáng linh lợi, giọn bị căn bản không thể nào leo lên, cũng không cách nào đánh tan, phòng ngự hiệu quả tôi nói, sắt thực thực hiện. Lấy loại tình huống này đến xem, đối phương mặc dù liền mấy cái người, nhưng là xua tan giọn bị hẳn là cũng không là vấn đề. Lại nghĩ tới Hồ Đông Sinh trước đó nói, Thần Long lâu đài đánh tan có được hai cái người khai sáng thống xoáy mấy chục vạn zombie, Tiêu Tiêu biết mình nghiêm trọng đánh giá thấp hàn trọng đám người thực lực, khó mà nói những người này đột phá dị năng đẳng cấp cao, cũng khó nói. Trong lòng suy đoán đồng thời, nghĩ đến cứ như vậy để bọn hắn tùy tiện kiếm lời mấy trăm tinh thể năng lượng, Tiêu Tiêu vẫn là trong lòng không cam lòng. Thế nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội hàn trọng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ngược lại thật sự là là nghĩ đến một ý kiến. Hiện tại đại lâu phòng ngự như là đã xây dựng, đâu còn muốn xen vào cái gì ròm bị vây thành a. Dù sao dọm bị cũng giết không tiến vào, liền để bọn hắn vây quanh ở bên ngoài thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì về sau mỗi ngày ra ngoài giết một chút tốt, dạng này còn có thể săn giết tinh thể. Không thể không nói, Triệu Tử nguyện tiện nhân kia dị năng sắc thực còn cần, làm một chuyện giải quyết hai cái nan đề. Đã như vậy, sao không hủy bỏ một cái khác, dạng này liền có thể trực tiếp tiết kiệm 200 tinh thể. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Tiêu lập tức nói, chúng ta lôi Minh nói mà có tin, đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, chuyện thứ hai ta cần điều chỉnh, chúng ta quyết định hủy bỏ giao dịch. Hủy bỏ? Hàn lông mày chớp chớp, nghe răng lộ ra nụ cười gần cho Nhìn bộ dáng kia, Tiêu Tiêu nếu là không cho ra một cái giải thích hợp lý, Đoan chừng sau một khắc liền muốn ra tay rồi. "Lời nói thật nói với các ngươi, trong tay của chúng ta đã không có tinh thể năng lượng." Tiêu Tiêu trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là cắn răng trực tiếp đáp bài. "Ừm." Hàn Trọng sắc mặt càng thêm không giỏi. "Nguyên bản chúng ta coi là chế tạo sắt thép thành lũy, chí ít cũng cần 10 ngày thời gian nửa tháng, trong lúc này chúng ta hoàn toàn có thể kiếm đủ tinh thể số lượng, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành, đây không phải cố ý lừa gạt." Tiêu Tiêu vội vàng giải thích, đồng thời trong lòng âm thầm đề phòng, nàng có thể nhìn ra được đối phương đã ẩn hàm sát cơ. Đây là chuyện của chính các ngươi, ta chỉ biết là sự tình làm thành, liền nên thực hiện hứa hẹn." Hàn Trọng lạnh giọng nói, đồng thời cũng đang tìm kiếm Tiêu Hoán bóng dáng. Tới đây thời gian dài như vậy, một mực không nhìn thấy Tiêu Hoán, cái này khiến Hàn Trọng rất là kỳ quái. Cho nên ta mới nói hủy bỏ chuyện thứ hai, chúng ta chả không nổi thứ hai bút phí tổn, hủy bỏ vừa vặn cũng sẽ không để các ngươi tạo thành tổn thất." Tiêu Tiêu nhanh chóng nói, con mắt nhìn chằm chằm Hàn Trọng. Nhìn thấy đối phương sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cũng là bủn Nếu như có thể lời nói, Tiêu Tiêu cũng thật sự là không muốn cầu trợ Hàn Trọng bọn người, ngấp lại mình một cái nhà giàu đại tiểu thư, lúc nào cầu hơn người nhưng là người ở dưới mái hiên lại không thể không túi đầu nếu không mình cũng chỉ có thể từ bỏ cơ nghiệp cùng Kaka lưu lãng từ xứ nhưng vấn đề là hiện tại là tận thế loại này lang thang cùng cô độc tử vong cùng dọa bị làm bạn sinh hoạt ăn lông ở lỗ trong phế tích nhặt đồ bỏ đi sinh tồn coi như thực lực mạnh hơn lại có ý nghĩa gì cuộc sống bây giờ mặc dù qua gian khổ nhưng là chí ít mình còn qua như một nhân loại cho nên vô luận là Kaka vẫn là mình cũng không nguyện ý từ bỏ trước mắt cùng một chỗ không tiếc xin giúp đỡ hàng trọng nguyên nhân nói tới nói lui người đây là lợi dụng chúng ta a là bởi vì cao ốc phòng ngự gia tăng không có sợ hay sao? Hàn Trọng Ha Ha cười lạnh, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Ta nói, cái này phí tổn, chúng ta sẽ thanh toán. Tiêu Tiêu kiên trì nói, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là Hàn Trọng lại là cho nàng mang đến áp lực thực lớn. Từ vừa mới bắt đầu liền không có ở Hàn Trọng trong tay lấy qua tốt hơn, cái này đã cho nàng mang đến bóng ma tâm lý. Vậy thì tốt, hiện tại phòng ngự kiến tạo tốt, tinh thể đâu? Hàn Trọng lạnh lùng nói, cái này. Tiêu Tiêu cái chán đầy mồ hôi, rốt cuộc hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của nàng, để nàng kế hoạch lúc trước đều thất bại. Lớn bọ sữa, ngươi không phải là muốn tay không bắt sói đi? Đường lạc tại một bên hì hì chào phúng bắt đầu. Tiêu Tiêu nhìn hằm hằm Đường Lạc, hiện tại lớn bỏ sữa cái tên hiệu này đã truyền ra, vô luận là ai nhìn thấy mình, đều sẽ nhìn mình chằm chằm được nhìn. Mặc dù lấy trước cũng nhìn, nhưng là cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt ý nghĩa, Tiêu Tiêu hận chết Đường Lạc. 230. Chương 231, đây là hàn trọng sao? Nếu như nếu là tại cái khác trường hợp, nghe được Đường Lạc như thế của cận, Tiêu Tiêu khẳng định phải nổi lên giận mắng, thậm chí là trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ trường hợp này, Tiêu Tiêu liền xem như tin tức nổ tung, cũng chỉ đành cố nén. Dĩ vãng, mình không quen nhìn Triệu Tử Nguyệt ra vẻ thanh cao. Tăng thêm gia thế bản thân không sai, có tiền có thế, cho nên có thể tùy ý ép buộc triệu Tử Nguyệt. Nhưng bây giờ, đã mất đi gia thế cùng kim tiền bối cảnh, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Mà mình lại rõ ràng đối lý tình hôn giới, Tiêu Tiêu thật đúng là không cách nào phách lối bắt đầu. Tiêu Tiêu trong lòng khí khổ không thôi, đối đường lạc là căm hận, đối đã từng lao đối đầu Triệu Tử Nguyệt thì là ghen ghét. Mình muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo, dựa vào cái gì liền yêu cầu đến trên đầu của các nàng, dựa vào cái gì liền không thể qua so với các nàng tốt. Thiếu các ngươi, chúng ta nhất định sẽ trả. Ngay tại Tiêu Tiêu oán hận, bất đắc dĩ thời điểm, Tiêu Hoán một mặt âm trầm đi đến, Kaka, thế nào? Nhìn thấy Tiêu Hoán, Tiêu Tiêu trong lòng vui mừng, cảm giác trên người áp lực nhẹ không ít, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhưng mà Tiêu Hoán lại sùi mặt, lắc đầu, không có trả lời nàng, chỉ là nhìn chòng chọc vào hàn trọng bọn người. Tiêu Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, biết ca, ca chuyến này, chỉ sợ thu hoạch quá mức bé nhỏ. Sự thật cũng sát thực như thế. Lần này xuất hành, Tiêu Hoán mới biết được, mình huynh muội hai người nghĩ thực sự quá đơn giản, cái gọi là đồng minh cũng chỉ là tạm thời trao đổi ích lợi mà thôi. Tần thế phía dưới, tài nguyên tu luyện quan hệ tự thân tương lai, lại có mấy người chịu tùy tiện cho người khác mượn nhất là mắt trước tình huống này do bị bạo tăng mang tới to lớn nguy cơ sinh tồn sơ ý một chút liền có thể toàn quân bị diệt người người đều cần tinh thể năng lượng đến khôi phục nhanh chóng thực lực thời khắc ứng đối các loại nguy cơ lại như thế nào cho mượn còn nữa lúc này còn ra mượn tài nguyên vô cùng có khả năng liền là bánh bao thịt đánh chó có đi không về người giầy mần đã xin giúp đỡ ai nào biết người là có hay không có thể chống qua đêm nay nói không chừng đoàn diện cũng có thể ônha bang một đám tự tư tản nhẫn ra hỏa không cần phải nói liền xem như anh hùng liên minh người cũng đều là như thế nguy cơ sinh tồn phía dưới cũng khó tránh khỏi người người đều sẽ tự tư Tiền Dương mặc dù coi như trưởng nghĩa, nhưng là anh hùng liên minh cũng không phải hắn độc đoán. Những người khác không đồng ý hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đem trong tay mình tầm 10 khóa tinh thể cho mượn Tiêu Hoán. Tầm 10 khóa a cùng hàn trọng trào giá so sánh, hạt cắt trong sa mạc. Tiêu Hoán đã là tức giận, lại là xấu hổ, càng thêm bất đắc dĩ, thói đời nóng lạnh, tính người ấm lạnh, chỉ có kinh lịch mới biết được. Nhưng hắn cũng không cách nào trách người khác, bởi vì chính mình gặp được loại tình huống này, đoán chừng cũng sẽ làm ra loại này quyết định. Hắn thậm chí không cách nào làm được giống Tiền Dương như vậy trưởng nghĩa. Tiêu Minh Chủ, ta tiếp ngươi là nhân tài, cho nên nhiều lần thủ hạ lưu tình thậm chí là cho trợ giúp nhưng là cũng không đại biểu ta liền thật dễ nói chuyện. Ngân phiếu không loại vật này cũng không cần lấy ra lừa cả ta. Nhìn thấy tiêu hoán quần áo lộn xộn trên thân mang theo vết thương cùng vết máu, hiện nhiên là ở bên ngoài trải qua thảm liệt chém giết. Loại tinh huống này hoặc là đi săn giết zombie, hoặc là. Hàn trọng suy đoán một phen kết hợp lôi minh khôn cảnh đại khái có thể đoán được đối phương có thể là đi cầu viện chỉ bất quá kết quả này nhà nhìn hắn sắc mặt liền biết hiệu quả không tốt. Hàn trọng ngươi không muốn ép người quá đáng chúng ta cũng không phải không trả ngươi chỉ là hy vọng thư thả mấy ngày mà thôi. Tiêu tiêu biết tiêu hoan xin giúp đỡ không có kết quả gặp Hàn Trọng bước bách cũng là có chút gấp, quả thực liền đem Hàn Trọng xem như ép trả nợ hoàng thế nhân. Tiêu Hoan kéo lại Tiêu Tiêu, hít sâu một hơi, nói, Hàn Long chủ, hôm nay ra tay giúp đỡ Tri Tỉnh, chúng ta lôi Minh nhận xuống. Nhưng Lôi Minh tình huống trước mắt xác thực như thế, ngươi nhìn phải trăng thư thả mấy ngày. Hàn Trọng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, ở kiếp trước không ai bị nổi lôi tổ, thế mà lại ở thời điểm này hướng mình chịu thua. Nhưng kỳ quái là, tại Hàn Trọng trong lòng lại không có bất kỳ cái gì cảm giác sảng khoái, cái này là bởi vì chính mình cảnh giới cao hơn. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, sau đó nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không làm có người. Tinh thể sự tình như vậy coi như thôi, ngươi đem lôi mình những cái kia thụ thương người, đều giao cho ta mang đi đi, lưu tại nguyên nơi này cũng là đường chết một đầu. Tiêu hoán huynh muội giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, bọn hắn mắt bên trong tham lam hút máu, lãnh khóc vô tình hàn trọng, thế mà lại làm ra như thế quyết định. Hai người đột nhiên phát hiện, mắt trước cái này hàn trọng, bọn hắn tựa hồ có chút không nhận ra, đây là hàn trọng sao. Làm sao? Nhìn thấy hai người không nói lời nào, hàn trọng như mày. a tốt, cái này ta đồng ý. Tiêu hoán vội và Hàn Trọng chỉ cần thụ thương người, những người này có năm chắc trăm người, đối với Lôi Minh tới nói hoàn toàn liền là gánh vác. Tương đối Ô Nha Bang những người kia, Tiêu Hoán vẫn còn có chút nhân tính, chỉ là tài nguyên phương diện chủ một điểm. Nếu không, những người này thương thế không cách nào cứu chữa, cần chiếu cố, lại sẽ lãng phí lương thực các loại tư nguyên, sớm đã bị ném tới bên ngoài, dùng để hấp dẫn zombie. Ô Nha Bang chết nhiều người như vậy là vì cái gì? Hàn Trọng muốn đi nhóm này người, mặc dù Lôi Minh nhân khẩu giảm bớt, nhưng là gánh vác cũng tương đương với giảm bớt. Đương nhiên, hắn cũng biết Hàn có chữa trị thương thế năng lực, những này thụ thương người, chỉ cần không phải tàn tật, Tương lai đến Thần Long lâu đài đều sẽ một lần nữa biến sinh Long hỏa hổ. Nhưng vô luận nói như thế nào, Hàn Trọng yêu cầu này, Tiêu Hoán hay là vô cùng cao hứng, thậm chí trong lòng vẫn là phi thường cảm kích. Trợ giúp kiến tạo cao ốc phòng ngự, xóa đi trên trăm tinh thể nợ nần, giảm bất tổn thương hoạn gánh vác, cái này đôi trước mắt lôi Minh Tới nói, tuyệt đối là lớn như trời ơn tình. Mà trên thực tế, Hàn Trọng cũng sát thực nói được thì làm được. Đem tất cả người bị thương góp đủ về sau, Triệu Tử Nguyệt trực tiếp tạo hình ra một chiếc thuyền lớn, gọn gàng đem người lôi đi. Về phần nợ nần cái gì, một câu không sách. Cả ngươi nói Hàn Trọng vì cái gì đột nhiên biến tốt như vậy? Đợi đến Hàn Trọng dẫn người rời đi về sau, Tiêu Tiêu cảm giác vẫn còn có chút choáng váng, phi thường không chân thật, không hiểu hướng Tiêu Hoán hỏi. Tiêu Hoán giờ phút này cũng đang trầm tư, bất quá hắn nghĩ không phải cái này, mà là Hàn Trọng lúc gần đi nói hai câu nói. Tài nguyên không muốn chỉ nắm tại trong tay của mình, đem đoàn đội của ngươi, cũng tận nhanh bồi dưỡng bắt đầu, nếu không lôi minh chống đỡ không được bao lâu. Thần Long lâu Đài mỗi ngày đều tại tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi cũng có thể đi lĩnh nhiệm vụ, đổi lấy các loại tài nguyên, chỉ dựa vào chính các ngươi, không thành tài được. Hai câu này, nói là hai chuyện, nhưng là mang cho Tiêu Hoán xung kích lại phi thường to lớn. Hàn Trọng là trùng sinh chi người. Cái này sự kiện đã không phải là bí mật gì, hắn đã đối với mình nói như vậy, chỉ sợ là có thâm ý gì. Nhất là câu nói đầu tiên. Trải qua mắt trước cái này khốn cảnh, Tiêu hắn cũng là đã nhìn ra, Lôi Minh hơn vạn đoàn đội, nói cho cùng vẫn là mình hinh muội tại trèo chống. Sư tử lợi hại hơn nữa, cũng không thể dẫn đầu một đàn dê cùng đàn sói chiến đấu. Đối với Lôi Minh tới nói, thời khắc này tình huống liền là như thế. Tại Lôi Minh lâm vào khốn cảnh lúc, bên người liền cái đắc lực trợ thủ cũng không có. Rõ ràng hơn một vạn người đoàn đội, lại bị áp súc tại đại lâu bên trong Jun Lệ 7, tại giọm bị công kích phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. 231, độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 232, hàn trọng nhu đồ, tiêu hoán di vãng không chế tài nguyên tu luyện, một mặt là vì mình huynh muội nhanh chóng tăng lên, một mặt khác là để phòng cái khác giát tỉnh giả thực lực qua mạnh. giát tỉnh giả y vào mình năng lực đặc thủ, cướp bóc đốt giết, muốn làm gì thì làm, ví dụ phát sinh nhiều lắm. Điển hình liền là ô Nha Vương ba huynh đệ, đừng nói là người bình thường, liền là bộ phận nữ tính dị năng giả đều bị bọn hắn trà đạp qua, sau đó vì phòng ngừa đối phương dị năng sau khi tăng lên báo thủ mà đem nó ngược sát. Mình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là cùng những này ác ôn so sánh, còn tính là có chút lương tâm. Dù là không vì cái khác, chỉ vì mình hinh muội, hắn cũng nhất định phải trưởng không cục diện, để phòng người khác. Nhất là ngấp nghé muội muội mình người không phải số ít, tỉ như Keo Nha Bang Cố Tủng, sớm tôi muốn đem tròng mắt của hắn móc ra. Tiêu Hoán cũng là một người thông minh, hắn trọng một câu, để hắn trong nháy mắt tỉnh lộ lại. Mình trước đó đúng là quá coi trọng giác tình dạ, mà không để ý đến người bình thường cái này quý giá tài nguyên, chỉ là đem người bình thường làm người bình thường dùng, thật sự là ánh mắt của mình quá nông cạn giác tỉnh giả năng lực là trời ban, nhưng là người bình thường thực lực lại có thể từ mình nắm giữ. Hiện tại đoàn đội còn có hơn một vạn người, chọn lựa ra ba lượng ngàn thích hợp bồi dưỡng người trọng điểm bồi dưỡng vẫn là có thể. Chỉ cần tiến hóa thành cấp một tiến hóa thể, thậm chí là cấp ba tiến hóa thể, mặc dù không có bộ phận dị năng giả lực sát thương lớn, nhưng cũng là cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Mấu chốt nhất chính là bộ phận này người mình hoàn toàn có thể chịu khống. Nghĩ tới đây, Tiêu Hoán suy nghĩ rộng mở trong sáng bắt đầu, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nếu như sớm một chút nghĩ tới chỗ này, bồi dưỡng tiến hóa thể chiến sĩ. Hiện tại trong tay chí ít có một chi một vạn người chiến sĩ đoàn đội, vậy bây giờ lại sẽ là như thế nào một phen tình hình? Nói đến, Hàn Trọng vừa rồi tất cả ân tình bên trong, chỉ sợ là thuộc về điểm ấy lớn nhất. Tiêu Tiêu hỏi hắn thời điểm, Tiêu Hoán đang suy nghĩ việc này. Tốt như vậy sao? Chỉ sợ hắn tính toán không phải đơn giản như vậy. Tiêu Hoán thở dài một cái, tại cá nhân thực lực cao thấp trên không nói trước, nhưng là tại làm người làm việc cảnh giới bên trên, Hàn Trọng đã vượt qua bản thân nhiều lắm. Có lần này cản nộ, chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Trọng câu nói thứ hai. Hàn Trọng nói, Thần Long lâu đài mỗi ngày đều tại tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi cũng có thể đi lính nhiệm vụ. Đổi lấy các loại tài nguyên, chỉ dựa vào chính các ngươi, không thành tài được. Chỉ là nghĩ tới câu nói này thời điểm, Tiêu Hoán trong nháy mắt lại cảm thấy không xong. Hắn đã có thể đoán được, mình tân tân khổ khổ săn giết tinh thể năng lượng, sẽ liên tục không ngừng đưa vào thần long lâu đài. 3. Tiêu Tiêu hỏi như vậy Tiêu Hoán thời điểm, Đường Lạc cũng ngay tại nâng lên hai má, tức giận hỏi tham Hàn Trọng, tại sao muốn dễ dàng như vậy buông tha cái kia lớn bọ sữa, một chút tổn thất 300 khỏa tinh thể đâu. Thậm chí là tổn thất 300 tinh thể đều không trọng yếu, mấu chốt là không nên buông tha cái kia lớn sữa. Đây không phải tùy tiện buông tha, mà là đem ngắn hạn nó tác, biến thành trưởng kỳ làm công. Triệu Tử Nguyệt tại một bên khẽ cười nói, Triệu Tử Nguyệt năng lực cùng trí tuệ, một mực đều là phi thường ưu tú, chỉ là bởi vì lao ra tử tại, kỳ thật Triệu Tử Nguyệt cũng không có bao nhiêu phát huy không gian. Nàng có thể nhìn ra ý đồ của mình, Hàn Trọng cũng không kỳ quái, ngược lại là mỉm cười cho hắn điểm cái khen. Trên lý luận đến tính toán, ngàn vạn nhân khẩu lục chiều thành, đồng dạng biến thành zombie về sau, thế nào cũng còn có thể còn lại mấy trăm vạn nhân khẩu. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Liên tục thay biến, nhất là zombie săn giết, đều sẽ dẫn đến nhân khẩu chợt hạ xuống, trên thực tế may mắn còn sống sót nhân khẩu căn bản sẽ không nhiều như vậy. Thần Long lâu đài trong khoảng thời gian này tấn mạnh quyết trường, cũng lần lượt cứu ra một ít nhân loại, nhưng là số lượng thật ít đến thương cảm, nhân loại người sống sót đã càng ngày càng thưa thớt. Địa phương khác phải chăng như thế, tạm thời khó mà nói, nhưng là chí ít Lục Triều Thành đến xem, cuối cùng có thể còn sống sót nhân khẩu, chỉ sợ sẽ không không siêu 20 vạn. 20 vạn nhân khẩu a, đây là phi thường yếu ớt một con số. Không cẩn thận, cái này 20 vạn nhân khẩu, liền có thể bị trong nháy mắt về không, Lục Triều Thành nhân loại diệt tuyệt. Ngoài ra, tại trời Đông già rét quý kết thúc về sau, có cây sinh trưởng tốt, vạn vật biến đến gì? Người biến dị cùng tiến hóa thể nói không chừng còn có cơ hội, nhưng là đối với người bình thường tới nói, nếu như không có cường giả che chở, cơ bản đó là một con đường chết. Hàn trọng nếu không muốn qua giống người nguyên thủy, đã bắt đầu đang cố ý biết kế thừa cùng truyền thừa văn minh trí hỏa. Như vậy hiện giai đoạn tới nói, tận khả năng giữ lại nhân khẩu tự nhiên là tất nhiên lựa chọn. Lôi tổ tiêu hắn vẫn là một cái người có năng lực, đã có năng lực, Hàn trọng cũng không ngại thật tốt đào móc một chút tiềm lực của hắn, thật tốt lợi dụng một chút. Cũng không phải là nói nhất định phải đem người đặt vào thiết huyết bảo mới có thể sử dụng cái này người, mà trên thực tế. Tiêu Hoán vẫn là một cái có ngạo khí người, có thể khiến người ta tạm thời cúi đầu, đã coi như là không tệ. Nếu như nếu là cưỡng bức, chỉ sợ đối phương thật có thể liều cho cá chết lưới rách. Hàn Trọng mặc dù sợ, nhưng là cũng không muốn liền không công lãng phí như thế một cái có tiềm lực giác tỉnh giả. đã như vậy, sao không đổi một loại phương thức, làm cho đối phương cho mình sử dụng đâu? Hàn Trọng nghĩ tới phương án, liền là để Lôi Minh đến Thần Long Lâu Đài lĩnh nhiệm vụ, đổi tài nguyên phương thức. Thông qua loại phương thức này, có thể đem Lôi Minh đầy đủ độc viên, đem các loại tài nguyên liên tục không ngừng đưa vào Thần Long Lâu Đài. Kể từ đó, Thần Long Lâu Đài có thể thu hoạch tài nguyên để Lôi Minh trở thành thần long lâu đài trên thực tế phụ thuộc. Mà Lôi Minh cũng có thể thu hoạch sinh tồn cần thiết, cải thiện sinh tồn hoàn cảnh, tốt hơn phát triển tiếp. Liên quan tới điểm này, Triệu Tử Nguyệt có thể nhìn ra, Hàn Trọng tin tưởng Tiêu Hoán cũng có thể nhìn ra được. Nhưng là, Tiêu Hoán chỉ cần còn muốn phát triển Lôi Minh, chấp trưởng Lôi Minh, hắn liền không thể không tiếp nhận đề nghị của mình. Mưa to quý kết thúc về sau, liền là trời đông giá rét quý. Hạ mấy tháng bao tuyết về sau, một khi đầu xuân, trời đông giá rét quý kết thúc, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên, tuyết động lớn diện tích hòa tan, tăng thêm trước đó mưa to quý nước kết băng hòa tan, toàn bộ thành thị đều sẽ ngâm mình ở nước bên trong đến lúc đó, lại thêm thực vật sinh trưởng tốt, thành thị văn minh phá hư, ăn ở, đều sẽ thành toàn cầu tính năng đề. cái khác khó mà nói, nhưng là đồ ăn cái này một hối, thần long lâu đài nắm giữ ưu thế tuyệt đối, ngoại trừ lương thực bên ngoài, còn có ứng đối tương lai nguy hiểm cần có các loại vũ khí trang bị. có cái này hai hạng hoạch tâm tài nguyên, hàn trọng tin tưởng, vô luận tiêu hoán có nguyện ý hay không, cùng thần long lâu đài hợp tác đều là lôi minh lựa chọn tốt nhất. kia ô nhá bang bọn hắn đâu? đường lạc nghe xong hàn trọng giải thích, tâm tình trong nháy mắt khá hơn, không khỏi lạc lạc lạc lợn đủ cười. ô nhá sao? hàn trọng trong lòng lạnh lẽo, đám người này cũng không là đồ tốt ngoại trừ ô nha bang bên ngoài, còn có thành Bắc Long thịnh, đây chính là có mấy vạn người tổ chức lớn, Hàn Trọng nhìn đều trông mà thèm. Hồng Thành chỉ là một cái bang đảng đầu lĩnh mà thôi, chém chém giết giết, giết dẫn đầu bang phái hắn lệnh nghề, nhưng là quản lý mấy vạn người đoàn đội, hắn căn bản không được. Huống hồ, từ trước đó vô ý bên trong cứu mấy người trong miệng biết được, cái này Hồng Thành cũng căn bản không đem người bình thường làm người nhìn. Liên quan tới hai cái này tổ chức, Hàn Trọng trong lòng đã sớm có kế hoạch. Người, vẫn là phải khác nhau đối đãi. 232. Chương 233, khác biệt phát triển con đường. Trời đông già rét quý kết thúc trước đó, một tháng cuối cùng thời gian, đối với cả nhân loại tới nói, tuyệt đối là mở rộng ưu thế, góp nhặt tài nguyên, tiêu trừ xung quanh zombie bị uy hiếp thời cơ tốt nhất. Nhưng là có thể nắm chặt cơ hội này người, đến tột cùng có bao nhiêu, cái này rất khó nói. Đối với thần long lâu đài tới nói, đã tiến vào tốt tuần hoàn. Thực lực càng mạnh, đối với zombie thanh lý công việc cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Nhất là đã tăng tới đến 10 vạn người cơ giới sinh mệnh bộ đội, đối mặt lòng lẻo zombie, nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Không có người khai sáng tổ chức cùng ăn bài. Tán luận zombie, tại cơ giới sinh mệnh có tổ chức vây quét phía dưới, không ngừng bị giết chết hay là bị chuyển hóa. Dựa theo Bảo Xuân Lôi dự đoán, tại trời Đông Gia Zé quý kết thúc trước đó, tích lũy 15 vạn cơ giới sinh mệnh bộ đội, đồng thời lấy thành bên trong khu làm trung tâm, lại hướng bên ngoài khuyết chương 5, cây số hẳn không có vấn đề. Đang hướng ra bên ngoài nhanh chóng khuyết trương đồng thời, Cửu Hoa Sơn thai sau trùng kiến công việc, cũng đang kéo dài hiệu suất cao thúc đẩy. Quay trung quanh nam bộ chân núi, địa thế tương đối tương đối cao địa phương, toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, san sát nối tiếp nhau kiến tạo lên to to nhỏ nhỏ nhà lầu. Mặc dù phòng này, so ra kém lầy trước ở lại hoàn cảnh, nhưng đã là phi thường tốt. Cư dân cần dường, chân miển, nồi bát bầu buồn các loại cũng có thể dựa vào đi thành thị phế tích bên trong tìm kiếm. Mà lại thần long lâu đài cũng chuyên môn phát ra báo cáo, hiệu triệu rộng rãi cư dân, nhất định phải mau chóng thu thập cùng dự trữ các loại vật tư. Hiện tại thành bên trong khu đã thành khu vực an toàn, khắp nơi đều hữu cơ giới sinh mệnh, còn có vậy rồng, long ảnh hai đại binh đoàn tuần tra, Cựu Hoa Sơn cư dân đi ra ngoài, vẫn tương đối an tâm. Tại bảo hộ an toàn đồng thời, cũng tại cường địa văn minh trùng kiến, kỷ luật cùng đạo đức tái tạo. Mặc dù là tận thế, nhưng là tại Cựu Hoa Sơn lại kỷ luật nghiêm minh, làm điều phi pháp cực ít phát sinh đương nhiên, cực ít, không phải nói không có, cũng có cực kỳ cá biệt phân tử, coi là tận thế không có đạo đức cùng pháp luật tước thúc, luôn luôn nhịn không được làm ra một chút thấp hèn hoạt động. Đối với những người này, đều không cần báo cáo nhanh cho Hàn Trọng, toàn bộ giao cho Long ảnh binh đoàn, ngay tại chỗ giải quyết. Huyết tinh, tàn nhẫn, nhưng là làm người an tâm. Trong lúc này, Lôi Minh Tiêu thị hinh ngộ, tự mình đến qua Cửu hòa Sơn một lần, không có tiến vào Thần Long lâu đài, chỉ là xa xa quan sát một chút Cửu Hoa Sơn, cùng Thần Long lâu đài tình huống. Khi thấy trước mắt to lớn hùng vĩ Thần Long lâu đài, cao ngất tường thành, giáp trụ xâm nghiêm binh sĩ cùng tràn ngập sức sống cuộc sống tự do cư dân, hai cái này huynh muội trầm mặc. Dung động đã không đủ để hình dung bọn hắn thời khắc này cảm thụ. Nghe người khác nói một vài lần, cũng không bằng mình tận mắt nhìn thấy một lần. Cho nên sau khi trở về, Tiêu Thị huynh muội liền phát nhất tâm, điên cuồng săn giết zombie, sau đó đập nổi bán sát, cứ thế mà góp đủ một chi ba tiểu đội 10 người cấp 3 không phải hoàn mỹ tiến hóa giả. Chi này tiến hóa giả tiểu đội, từ Tiêu Tiêu dẫn đầu, chuyên môn phụ trách sưu tập các loại vật tư, sau đó đến Thần Long lâu đài đi đổi lấy khôi giáp, các loại vũ khí tài nguyên. Mà Tiêu Hoan thì là dẫn đầu mấy cái giáp tình giả, chuyên môn săn giết zombie tích lũy càng nhiều tài nguyên tu luyện, dùng để tăng lên càng nhiều tiến hóa thể. Tiêu Tiêu cũng là một cái phi thường người tinh mình, phát hiện ở ngoại vi thu thập vật tư cùng săn giết zombie, tính nguy hiểm thực sự quá lớn, mà lại hiệu suất không cao về sau, liền lập tức tìm được một cái càng thêm gặp may phương án. Từ đó về sau, Tiêu Tiêu kia một đội nhân mã, cơ hồ liền không thế nào trở về Lôi Minh trụ sở, mà là thường trú tại Thần Long lâu đài thanh lý sau khu vực an toàn. Đói bụng trong phế tích tìm đồ ăn, mệt mỏi liền tìm một chỗ nằm một nằm, dù sao khắp nơi đều là vứt bỏ nhà lầu. Thần Long lâu đài nhân số có 3 cũng không sợ bọn họ đoạt tài nguyên, còn nữa bọn hắn thu thập tài nguyên cũng đều là đưa đến Thần Long lâu đài. Đây vốn chính là hàn trọng kế hoạch, đối với tiêu tiêu loại hành vi này, hàn trọng chẳng những không ngăn trở, ngược lại đem tất cả khu vực an toàn đều trực tiếp đối bọn hắn bung ra. Hàn trọng tin tưởng, tiếp xúc càng nhiều, bọn hắn sẽ chỉ đối Thần Long càng ngày càng hướng tới, càng ngày càng không thể rời đi Thần Long lâu đài. Mà một mặt khác, Tiêu hắn cũng chủ động cùng Bảo Xuân lôi hợp tác, chuyên môn đả thông Thần Long lâu đài cùng lôi minh ở giữa lối đi, đồng thời an bài cơ giới sinh mệnh tùy thời giám sát lối đi an toàn, tăng cường giữa song phương giao lưu cùng liên hệ cải biến mạnh suy nghĩ về sau, lôi minh trưởng thành phi thường cấp tốc, mặc dù tiêu hoàn đám người thực lực cũng không có gia tăng, nhưng là toàn bộ lôi minh thực lực lại là bạo tăng. ngắn ngủi một tháng thời gian, lôi minh liền chế tạo một chi hơn 100 người cấp 3 tiến hóa thể toàn vũ trang trọng giáp binh đoàn, mặc dù không cách nào cùng thần long lâu đài so sánh, thời khắc này lôi minh thực lực bạo tăng vẫn là rõ ràng. lôi minh to lớn cải biến, làm canh gác đồng minh minh hiếu, cái khác hai đại tổ chức đều nhìn ở trong mắt, kiên cố sắt thép kiến trúc, võ trang đầy đủ trọng giáp chiến sĩ, đây hết thể đều đủ để cho người ta mang đến rung động thật lớn nhưng là rung động về rung động muốn hướng lôi minh học tập đó căn bản là không thể nào đầu tiên giống ô nhà bang loại này bọn hắn căn bản không quan tâm người bình thường chết sống càng không muốn xây dựng tốn hao tinh lực bồi dưỡng binh sĩ bọn hắn cho là mình thực lực mạnh liền là lớn nhất bảo hộ trước đó không có tiến hóa đến đẳng cấp cao thời điểm còn cần nhỉ vào đoàn đội nhưng bọn hắn hiện tại đã thực lực biến cường đại căn bản không sợ zombie, thậm chí thường xuyên lấy ngược sắt zombie tìm niềm vui đem zombie huyết nhục cho thủ hạ người sống sót lấy tiết kiệm lương thực hay là đơn thuần tìm niềm vui dạng này một đám thiên lôi đánh xuống đồ chơi đã càng ngày càng không giống loài người so giòm còn muốn đáng sợ mà anh hùng liên minh thì là một loại tình hình khác. Liên minh hạch tâm thành viên nhân số quá nhiều, mỗi cái người đều có tư tâm của mình, tại tất cả quyết sách đều cần mọi người thương lượng bỏ phiếu tình huống dưới, rất khó hình thành thống nhất phương án. Muốn bồi dưỡng người bình thường, xây dựng trọng giáp binh đoàn, liền cần đại lượng tiêu hao tài nguyên. Mặc dù đám người hiện tại không cách nào tăng thực lực lên, nhưng là dọn bị vây thành áp lực như thế lớn, cùng dọn bị chém giết kịch liệt về sau, vẫn cần năng lượng bổ sung. Mà lại bọn hắn cho rằng, tiến hóa thể tăng lên tới cấp 3 về sau, mặc dù chiến lực cũng không tệ, nhưng là vẫn không cách nào cùng người biến dị cùng so sánh. Loại tình huống này rất nhiều người cũng không nguyện ý đem tài nguyên lãng phí tại người bình thường trên thân, cho nên kế hoạch này rất khó phổ biến. Mặc dù không có thống nhất phổ biến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phổ biến. riêng lẻ vài người viên vẫn là có ý tưởng, bọn hắn sử dụng mình tư nhân tài nguyên, lựa chọn nhân tuyển thích hợp tiến hành bồi dưỡng tăng lên, đồng thời không tiếp tài nguyên đến vũ trang những người này, làm là hộ vệ của mình. Loại này lựa chọn phương thức, ban sơ chỉ là một loại người lựa chọn hành vi, nhưng là chậm rãi liền biến vị Anh hùng liên minh trước đó còn có thể làm một đoàn đội, nhưng là bởi vì loại phương thức này xuất hiện, rất nhanh liền biến đỉnh núi sơn sát, mỗi cái người đều muốn chế tạo mình tư nhân vũ trang. Tăng lên đoàn đội nhỏ thực lực, đáng thương tiền dương một lòng muốn xây dựng một cái vĩ đại tổ chức, lại không nghĩ tới tổ chức này từ từ đi hướng phân liệt, cơ hồ mỗi ngày đều tại điều hòa nội bộ tổ chức mâu thuẫn, muốn đem tổ chức này bóp cùng một chỗ, tận khả năng duy trì. Nhưng là hiện thực lại là không như mong muốn, đoàn đội ở giữa khác nhau cùng mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Nếu như không phải do bị vây khốn áp lực bạo tăng, chỉ sợ tổ chức này đã đi hướng phân liệt. 233 chương 234 công pháp tu hành. Hẳn là tới nói, anh hùng liên minh loại này bồi dưỡng tư nhân vũ trang phương thức mới là trước mắt thế giới này chủ lưu. Một cái hoặc là mấy cái tương đối cường đại người biến dị, ỷ vào dị năng cường đại cùng đặc tụ, từ từ tích lũy tài nguyên tăng lên tới có thể nhìn xuống dòm bị về sau, liền bắt đầu lợi dụng tinh thể, tăng lên hắn người sống sót thực lực. Cái này có điểm giống mạo hiểm giả tổ chức, hay là ma huyễn trong tiểu thuyết, một cái pháp sư bình thường có mấy cái chiến sĩ tùy tùng đồng dạng. Mọi người tạo thành một cái tận thế lợi ích thể cộng đồng, bởi vì nhân số tương đối hơi ít, cho nên cũng càng thêm linh hoạt, đoàn đội thành viên ở giữa quan hệ cũng càng thêm mật thiết. Đương nhiên, một chút thực lực cường đại người biến dị, không nguyện ý bị kẻ yếu liên lụy, một mình sinh hoạt sống xáo, cũng không phải số ít. Không nói trước thế giới quốc gia khác cùng địa phương, vẹn vẹn từ lục triều thành tình huống đến xem, các lớn tổ chức ở giữa đã đi lên rõ ràng khác biệt phát triển con đường. Nhưng vô luận cái khác tổ chức khai thác cái nào loại phát triển phương thức, không hề nghi ngờ chính là lấy hàn trọng cầm đầu thần long lâu đài, là tất cả tổ chức rước augen tị đối tượng, đây là không thể nghi ngờ. Ô gia bang cùng anh hùng liên minh mặc dù không muốn giống như lôi minh như thế, nguyện ý học tập thần long lâu đài, xây dựng tiến hóa thể bộ đội, nhưng là đối với kiên cố sắt thép thành lũy, hay là vô cùng khát vọng. Nghe nói có thể thuê thần long lâu đài người trợ giúp kiến tạo tương tự kiến trúc về sau. Hai nhà này đều không kịp chờ đợi đưa ra mua sắm xin. Nhưng mà để hai cái này nhà phẫn nộ chính là, Thần Long lâu đại thế mà trực tiếp cự tuyệt. Đúng vậy, trực tiếp cự tuyệt. Cho dù là bọn hắn ra giá cao, Thần Long lâu đại cũng không tiếp đơn ba. Lý do là, không rảnh. Sánh vai ra bắt chẹt càng làm giận, liền la loại này, cho dù là mình nguyện ý ra giá cao, người ta thế mà không tiếp đơn. Là Thần Long lâu đại ngạo kiểu, không cần tinh thể năng lượng sao? Dĩ nhiên không phải. Nguyên nhân chân chính là, thời khắc này Hàn Trọng cùng Triệu Tử nguyện bọn người, toàn bộ tiến vào bế quan trạng thái tu luyện, thật không rảnh. Tương đối thần long lâu đài nhanh chóng phát triển, một mảnh vui vẻ phồn thịnh, tại người tu hành phương diện tiến triển, liền không như vậy mỹ diệu. Cảm ngộ dị năng bản chất là một kiện cực kỳ buồn tẻ vô vị sự tình, cho dù là Hàn Trọng cảm giác mình đã thu hoạch rất nhiều, nhưng vẫn như cũ từ đầu đến cuối không cách nào không cách nào đột phá, cái này khiến Hàn Trọng dị thường nôn nóng. Không chỉ là hắn, so với hắn sách trước tấn thăng đến đẳng cấp cao đường lạc cùng triệu tử nguyệt hai người cũng là như thế, từ đầu đến cuối tìm tới không đến thời cơ đột phá. Hàn Trọng mặc dù biết có trần nhà chuyện như thế, nhưng cuối cùng không có đột phá kinh nghiệm, đối với cái này cũng là vô kế khả thi. Long chủ đại nhân. Theo ta thấy, loại dị năng này tu hành cùng tăng lộ, có chút cùng loại với Phật gia cùng đạo gia tu hành thủ đoạn. Nếu như có thể lời nói, ta đề nghị hẳn là tinh thông Phật gia hoặc là đạo gia tu hành thủ đoạn người lẫn nhau tham chiếu một chút, nói không chừng có trợ giúp dị năng đột phá. Mấy ngày liên tiếp tu luyện không có kết quả, ngược lại là nhiệt độ không ngừng tăng lên, trên mái hiên thật dài băng lưu tử đã bắt đầu hòa tan, dấu hiệu này lấy trời đông giá rét quý rốt cục phải kết thúc. Vạn vật khôi phục bắt đầu, giòn bị tính linh hoạt mỗi ngày đều tại tăng lên, tùy thời đều có thể sẽ có cấp 4 trở lên giòn bị xuất hiện. Hành trọng trong lòng càng thêm nôn nóng thời điểm, vô sinh pháp sư đột nhiên đưa ra đề nghị nói thật đề nghị này để Hàn Trọng rất là ngoài ý muốn, cho dù là làm người hai đời, hắn đều không có suy nghĩ qua vấn đề này. Dị năng năng lực mặc dù huyền huyễn, nhưng là nói cho cùng là Vi rút đưa tới, cùng huyền huyễn tiểu thuyết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đại Hoa Thượng, ngươi không phải liền là hòa Thượng sao? Còn đã thức tỉnh chân phật hàng thế dị năng, thế gian này còn có so ngươi Phật pháp tinh thông hơn người sao? Hàn Trọng suy tư chủ trừ ở giữa, mập mạp đã đưa môi nói, bản thân hắn liền lười, bây giờ bị Hàn Trọng đặt ở nơi này cản quả thực là muốn hắn mệnh. Nếu như không phải có ôn lão sư buổi tiếp, mập mạp đã sớm rời biếng, lấy cớ cho Kim Cương đại gia tắm rửa cái gì chuyện. Vô Sinh pháp sư lắc đầu nói, Phật giáo phái hệ rất nhiều, tổng thể tôi nói, hết thảy có 8 tông. Một là Tam luận tông lại tên Pháp tính tông, hai là Yoga tông lại tên Pháp tướng tông, ba là Thiên thai tông, bốn là hiển thủ tông lại tên Hoa Nghiêm tông, năm là Thiền tông, sáu là Tịnh thổ tông, bảy là Luật tông, tám là Mật tông lại tên Chân ngôn tông. Những này Phật môn giáo phái, mỗi một tông đều có khác biệt giáo nghĩa. Cam lộ tự là Phật giáo Tịnh độ tông truyền thừa, Tịnh độ tông pháp môn, theo đổi là Vãng sinh, cả đời thành tâm thành ý niệm Phật, lâm mệnh cuối cùng lúc Nhật A Di đã Phật nguyện lực vãng sinh an dưỡng tịnh thổ. Điểm này không giống Phật Tông Thiên Tông, Thiên thai Tông các loại, có chuyên môn tu tâm pháp môn. Tịnh thổ Tông tu luyện pháp môn, có lợi cho Phật pháp tu hành, lại bất lợi cho dị năng tu hành. Nghe xong Vô Sinh Pháp sư giải thích, Triệu Tử Nguyệt cũng đi theo đề nghị nói, Vô Sinh Pháp sư đề nghị này, ta cảm thấy có thể thử một chút. Nhất là đạo gia phương pháp tu hành, rất nhiều là kết hợp thượng cổ vũ thuật, luyện khí sĩ chuyển thừa tu luyện xuống tới. Khó mà nói viễn cổ truyền thuyết thần thoại bên trong những cái kia phi thiên nội địa thần thoại nhân vật, chính là chúng ta giác tỉnh giả tiên tổ, lại không tốt. Rất nhiều đạo gia tu hành thổ nạp pháp môn, đối với lực lượng vận dụng cũng có chỗ độc đáo. Từ nguyện tuyết pháp này không phải không có khả năng. Lão gia tử cũng nói, thần thế xuất hiện chính là bởi vì viễn cổ vi rút đột phát, nếu như những vi rút này chính là bắt nguồn từ viễn cổ những cái kia giác tỉnh giả đâu. Như vậy kể từ đó, bọn hắn để lại tu luyện công pháp vô cùng có khả năng có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Ngươi khoan hay nói, lão gia tử thuyết pháp này thật là có khả năng. Mập mạp đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt nói, ta tại chi hồ trên nhìn qua một cái hỏi đáp, nói là người hiện đại nếu như xuyên việt về cổ đại, đeo trên người các loại vi rút sẽ dẫn đến hắn trở thành một cái độc nhân, dẫn phát một trận quy mô lớn ôn dịch. Nhưng là chúng ta người hiện đại, bởi vì thường xuyên dùng ăn các trồng trọt mừng, dầu, sữa bột có độc, đánh các loại vaccine đã thích ứng, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là người cổ đại liền là rau xanh, thì hoàn toàn không có sức chống cự. Đồng lý, nếu như những cái tia thượng cổ nhân loại trong cơ thể còn có đã diệt tuyệt viễn cổ virus, đến ảnh hưởng chúng ta cũng không phải là không thể được. Đường lạc liếc mắt, theo thói quen hủy đi mập mặt đài, mập mạp ca ca, người nói những này vốn là sự thật được không? Hiện tại xã hội này đã bị viễn cổ virus lây nhiễm. Hiện tại vấn đề là. Viễn cổ những cái kia thần thoại nhân vật, phải chăng cũng là người biến lý dị, lưu truyền xuống tu hành thủ đoạn có hữu hiệu, hiệu hay không vấn đề. Mập mạp bị chẹn họ gần chết, nhưng là làm một không phải nổi danh vắng hồng, hắn vẫn có chút nhanh trí, phản bác nói: Ta đây không phải cung cấp có thể cung cấp tham khảo cơ sở tin tức sao? Muốn ta nói, đừng quản được hay không, thử trước một chút lại nói. Người nói dễ dàng, hiện tại nhân loại may mắn còn sống sót đều không có mấy cái, đi đâu đi tìm tu hành đạo pháp người. Đường lạc lại không chịu vương qua hắn, tiếp tục truy vấn nói. Mặt con mắt chuyển một cái, cười hắt hắt nói: Ai nói không dễ dàng? Trong thành có tìm. Nhưng là nếu như chuyên môn đến tông giáo nơi trốn đi tìm, luôn có thể tìm tới đi. Tiểu Mập mập đi, đề nghị này không sai. Lão gia tử cười ha hà tán thưởng. Mập mập càng thêm đắc ý, biết lão gia tử đoán được ý nghĩ của hắn. Vì vậy tiếp tục nói, Lục chiều thành khoảng cách Mao Sơn không xa, Mao Sơn thành đạo dạy thượng thanh phái nơi phát nguyên, đường đường chính chính đạo giáo danh sơn, Mao Sơn đạo sĩ nghe nói qua chứ, nói liền là bọn hắn. Tiểu Đường Lạc, ngươi cái này trung học cơ sở không tốt nghiệp, luận chi thức so ngươi Mập mạp ca ca kém xa. Cắt đi học mới không nói những này đâu. Đường Lạc hướng Mập mạp làm cái mặt quỷ, nàng nhìn ra, hàng Trọng sắc thực đã ý độ. Đường lạc phán đoán mập mạp nói chuyện phải chăng có đạo lý phương pháp rất đơn giản, không phải mập mạp nói là cái gì, mà là Hàn Trọng là phủ nhận hay không mập mạp thuyết pháp. Ừm, liền là đơn giản như vậy. 234. Độc y diệp có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 235, phản lão hoàn đồng lần đầu ứng dụng. Nước ta cảnh khu đặc điểm lớn nhất liền là nhiều người. Nhất là ngày nghỉ trong lúc đó, đến bất kỳ địa phương nào đi đều là người trên người. đừng bảo là ngắm phong cảnh, không cẩn thận bị chen mang thai cũng có thể. Cũng may là Viễn Cổ vị rút lúc bộc phát. Không phải ngày nghỉ, không phải cuối tuần, trên núi du khách hẳn là cũng không nhiều. Lại thêm tình thế bái Phật, đạo giáo ngược lại tương đối điệu thấp một chút. Nếu như là như vậy lời nói, dựa theo suy đoán, zombie chiều bộc phát thời điểm, trên núi zombie hẳn là cũng không nhiều. Chỉ cần trên núi các đạo sĩ, cơ linh một chút, vận khí tốt một chút, tránh pháp zombie, chống đến dị năng thức tỉnh, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là nói hẳn là, về phần cụ thể như thế nào, ai cũng khó mà nói. Đạt được vô sinh pháp sư đề nghị về sau, hàng trọng quyết định vẫn là đi một lần thử vận khí một chút. dùng mập mạp lại nói, đừng quản được hay không, thử trước một chút lại nói bởi vì trời đông giá rét quý kết thúc thời tiết trở nên ấm áp vạn vật bắt đầu dần dần khôi phục tình huống dưới xuất hành nguy hiểm cũng tại tăng lớn, Hàn trọng cũng không dám kinh thượng cho nên lần này xuất hành hàng Trọng lựa chọn sức chiến đấu cường đại triệu tử nguyện đường lạc cùng đối giòm bị có đặc thù khắc chế năng lực vô sinh pháp sư lao gia tử lại lưu lại dẫn đầu đám người phụ trách chấn thủ thần long lâu đài ngoại trừ lao gia tử bên ngoài hàng Trọng còn chuyên môn đem kim cương lưu lại cố ý đưa nó lũ qua bản giao một phen để nó đừng đi ra ngoài sóng lúc này mới yên tâm rời đi mao sơn ở vào lục triều thành đông nam lục triều thành đến mao sơn Hết thể hơn 80 cây số. Khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng là đối với trước mắt tới nói, tuyệt đối được cho tận thế đến nay, Hàn Trọng một lần xa nhất lữ hành. Hàn Trọng có thể mình phi hành, triệu tử nguyệt mang lên đường lạc cùng vô sinh pháp sư hai người, cũng là không phải việc khó gì. Từ trước mắt đến xem, có thể hay không phi hành năng lực này, tại Hàn Trọng một đường quật khởi trên đường, sắp thực làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bởi vì thời tiết sáng sủa nguyên nhân, liên tục trải qua mưa to cùng bão tuyết trải qua rửa tội bầu trời, tầm mắt cứ dai nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, mặc dù khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, nhưng là thật dày tuyết động chưa toàn bộ hòa tan, liếc nhìn lại một mảnh trăng xóa, cực kỳ không thoải mái. Lục triều Thành nội bộ còn tốt, bởi vì canh gác đồng mình tam đại thế lực, trời đông giá rét quý đốt đi không ít kiến trúc, khắp nơi đều là đen tối một mảnh, giống như là một cái cái lỗ thủng lớn đồng dạng. Nhưng là với bay ra Lục triều Thành liền không đồng dạng, nếu không phải đám người thị lực cường đại, tố chất thân thể cực cao, làm không thời gian thật dài phi hành, liền muốn đến quáng tuyết trứng. Hàn Trọng Chính suy nghĩ, nếu là có thể đến điểm cái khác nhan sắc, hóa giải một chút thị giác mệnh nhọc liền tốt. Ý niệm vừa mới nhen khởi, liền gặp được màu trắng bối cảnh bên trong, một mảnh mây đen vòng qua trên mặt đất rừng cây, nhẹ nhàng tới. Mây đen. Con mắt có chút đặc thù Hàn Trọng, lập tức phát hiện không đúng, lập tức hô, "Mọi người cẩn thận, có yêu vật." Đúng là yêu vật. Bất quá, không phải một con, mà là một đám, khoảng chừng 7-8 chỉ. Nếu như hỏi ngươi gặp qua chim sẻ sao? Ngươi khẳng định nói gặp qua. Nhưng là, giống ô tô lớn như vậy chim sẻ, ngươi khẳng định chưa từng gặp qua. Tại Hàn Trọng bọn hắn phát hiện bọn này yêu biến chim sẻ thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy bọn chúng, hoặc là nói chính là bởi vì thấy được bọn chúng, cho nên chim sẻ bảy mới bay tới. Thời kỳ hòa bình chim sẻ, tuyệt đối là ai cũng có thể ước hiếp đối tượng, bọn chúng chỉ ăn hạt cỏ cùng côn trùng. Nhưng bây giờ biến thành như thế lớn cái đầu, nếu như còn tưởng rằng bọn chúng dễ khi dễ, chỉ ăn hạt cỏ cùng côn trùng, kia thật là tìm cái chết. Chim sẻ loại sinh vật này, yêu hóa về sau tiến hóa tiềm lực không cao, dưới tình huống bình thường, cũng liền cấp 2 cấp 3 tả hữu, chỉ là bởi vì hình thể trận tăng về sau, hay là vô cùng phiên phức. Chim sẻ thích quần cư, cho dù là yêu biến về sau cũng như thế. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là có được năng lực phi hành, tăng thêm thành quần kết đội, nếu như không phải thực lực tương đối cường đại, hoặc là dị năng đặc thù, gặp được chim sẻ bẫy, cũng chỉ có nhượng bộ lui bình phần. Đường Lạc, mặc dù không sợ, nhưng là Hàn Trọng đi cũng không muốn phiền phức, nhìn thấy chim sẻ chạy thẳng tới, trực tiếp để Đường Lạc động thủ. Đẳng cấp cao về sau, Đường Lạc phổ thông mũi tên tầm bắn có thể đạt tới 800m, mà tám khoảng trăm thước, liên xạ 78 chỉ 2 3 cấp chim sẻ, lấy Đường Lạc thần tiên thuật, căn bản không tồn tại bất luận cái gì áp lực. Không đợi những cái kêu biến dị chim sẻ tới gần, đã liên tục máu nhúm đỏ trường không. Đường thí chủ, khoan động thủ đã. Ngay tại Đường Lạc chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt thời điểm, vô sinh pháp sư đột nhiên mở miệng ngăn cản. Vô Sinh Pháp sư, những yêu vật này cực kỳ hung tàn. Hàn Trọng còn tưởng rằng Vô Sinh Pháp sư lòng từ bi bộc phát, muốn buông tha những này chim sẻ đâu? Vô Sinh Pháp sư minh bạch Hàn Trọng ý tứ, lắc đầu nói, Không Linh một mực thích động vật, từ khi nhìn thấy Kim Cương về sau vẫn hâm mộ ghê gớm. Ta muốn thấy nhìn có thể hay không hàng phục cái này con chim sẻ, mang cho hắn làm lễ vật. Hàng phục chim sẻ. Hàn Trọng vốn muốn nói yêu biến chim sẻ đẳng cấp không cao, sức chiến đấu cũng không mạnh. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như nếu là quá mạnh, Không Linh cũng không hàng phục được a. Hai cấp thực lực, mặc dù sức chiến đấu không cách nào cùng Kim Cương so, nhưng nó hình thể lớn, biết bay à? dùng để làm làm tọa kỵ cũng có thể à? đây cũng là một cái không sai mạch suy nghĩ. Hàn Trọng quay đầu lại nhìn về phía trước lúc lại phát hiện 7-8 con chim sẻ đã cơ bản chết sạch sẽ, chỉ còn lại cuối cùng một con, rốt cục cảm thấy bất thường, biết đụng vào thiết bản, ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Đường Lạc chính nháy, nháy con mắt nhìn xem mình, không biết đến tận cùng là bắn vẫn là không bắn, cái này chim sẻ lập tức liền phải thoát đi phạm vi công kích của nàng. các người xuống dưới đem chim sẻ yêu đan nhận được, ta đuổi theo kia chim sẻ. Hàn Trọng vội vàng ném câu nói tiếp theo, tử vong chi dực chấn động, nhanh chóng hướng chim sẻ đuổi tới. luận phi hành. Trời sinh năng lực phi hành chim sẻ, khẳng định so Hàn Trọng am hiểu hơn, nhưng là muốn nói tốc độ, Hàn Trọng khẳng định là vùng chim sẻ mấy con phố. Trong khoảnh khắc, Hàn Trọng liền xuất hiện tại chim sẻ phía sau. Kia chim sẻ cũng là hung hãn, yêu biến về sau, nhát gan tính tình cũng thay đổi, biết trốn không thoát về sau, trực tiếp quay đầu, phi thường hung hãn hướng Hàn Trọng đánh tới. Cái này con chim sẻ thực lực mạnh hơn một chút, đã tiến hóa đến cấp 3. Nếu như nếu là bằng vào tiến hóa thể tới chiến đấu, hai người ai chết ai sống còn nói không chừng, nhưng là sở hữu dị năng trong người hàng Trọng, lại hoàn toàn là nghiền ép loại này cấp 3 chim sẻ lớn. Chưa hề khai trương qua dị năng kỹ năng phản lão hoàn đồng, trực tiếp đã đánh qua. Đối không phải sinh sự chết giòn bị không hề có tác dụng phản lão hoàn đồng kỹ năng, dùng để đối phó chim sẻ loại sinh vật này, thật sự là quá tốt xử. Sau đó, cái này chỉ chim sẻ liền cổ cực, thân thể đang nhanh chóng bay về phía Hàn Trọng đồng thời, hình thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đợi đến nó phát hiện không đối lúc, đã không còn kịp rồi. Thân thể bởi vì quán tính nguyên nhân, vọt thẳng đến Hàn Trọng mặt trước, Hàn Trọng một tay lấy hắn mò được trong tay thời điểm, chim sẻ đã biến thành một con bàn tay lớn thịt ba ba. Nó lướt miệng nhỏ cùng nó vướt, công kích Hàn Trọng trong lòng bàn tay, đừng bảo là tổn thương Hàn Trọng thậm chí liền gãi ngơ ngứa đều không đủ. 235. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chứng nhanh. Chương 236, chạm đến trần nhà. Cấp 3 yêu vật cũng không tính nhỏ yếu. Chỉ là bởi vì phản lão hoàn đồng năng lực này, thực sự quá bờ bug, để nó không rõ chân tướng tình huống dưới, nháy mắt chúng chiêu. Hàn Trọng có thể cảm giác được cái này chim sẻ, ngay tại đối kháng loại trạng thái này, mà lại thân thể đang cố gắng khôi phục quá trình bên trong. Từ hắn nhanh chóng mọc ra lông tơ tình huống nhìn, nhiều lắm là nửa ngày thời gian nó liền có thể hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là cái này nửa ngày thời gian, đây đủ Hàn Trọng tùy tiện giết nó hơn và lần. Hàn Trọng cũng là lần đầu tiên sử dụng phản lão hoàn đồng kỹ năng, cho nên đối với kỹ năng này đặc điểm cùng năng lực cũng đang tìm tòi quá trình bên trong. Đợi đến hắn từ từ lông tơ trở thành cứng ngắc, thân thể có gà mái lớn như vậy thời điểm, Hàn Trọng lần nữa một cái phản lão hoàn đồng đã đánh qua, lại đem biến thành thịt ba ba trạng thái. Hàn Trọng lần nữa cảm ứng một chút, phát hiện chim sẻ mặc dù biến thành thịt ba ba, nhưng là hắn đẳng cấp cùng năng lượng trong cơ thể vẫn còn, chỉ là bởi vì thân thể hạn chế, loại lực lượng này không phát huy ra được mà lại bị suy yếu 7-80%. Nói cách khác, phản lão hoàn đồng năng lực chỉ là để thân thể của nó trạng thái phát sinh biến hóa, cũng không để hắn năng lượng hoàn toàn biến mất. Mặc dù có cái này nho nhỏ tiếp nối tại, nhưng vẫn như cũ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chủ yếu là bởi vì cái này năng lực thuộc về sinh mệnh chi thụ trúc phúc loại kỹ năng, sinh vật khôi phục thanh xuân, chỉ là bây giờ bị hàn trọng xem như nguyền rủa đến dùng Bởi vậy, năng lực này thuộc về tất bên trong kỹ năng vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, chỉ có chúng chiêu về sau mới có thể phát hiện tình huống không đúng. Đây cũng là cái này cấp 3 chín sẻ biến thành thịt 33 mới phát hiện tình huống không đúng nguyên nhân. lần nữa thi triển phản lão hoàn đồng dị năng về sau, nhìn thấy chim sẻ dây rủ muốn khôi phục, trong tay giày vò không ngừng, hàn trọng rút thoát một tay lấy hà nắm sau đó bay trở về đến trên mặt đất. cái khác mấy cỗ chim sẻ thi thể đã bị triệu tử nguyệt ba người nhặt được trở về, hết thảy đào ra một viên cấp 3 yêu đan, 6 viên cấp 2 yêu đan. nếu như xem như hàn trọng đuổi bắt cái này con, hết thảy có hai con cấp 3 yêu hóa chim sẻ, cái này tiến hóa tốc độ đã đầy đủ nhanh. tại tự nhiên tiến hóa phương diện yêu vật cùng zombie luôn luôn so với nhân loại càng có ưu thế. hàn trọng kaka, ngươi không có bắt được chim sẻ sao? nhìn thấy Hàn Trọng một thân một mình bay trở về, Đường Lạc hơi kinh ngạc, cái này không nên a. Hàn Trọng mỉm cười mở ra bàn tay, lộ ra đã tử thịt ba ba, một lần nữa mọc ra thưa thất lông trắng tiểu chim sẻ. đây là người rút tổ chim. Đường Lạc hưng phấn lên, đây cũng là nàng muốn làm nhất sự tình. Hàn Trọng lướt mắt, giải thích nói, đây là vừa rồi kia chim sẻ, chúng ta phản lao hoàn đồng. ô tô lớn nhỏ chim sẻ, chúng phản lão hoàn đồng về sau, biến thành một con bàn tay lớn thịt ba ba. ba người không khỏi dùng mình một cái. Hàn Trọng dị năng, cho người cảm giác, luôn luôn như vậy sâu quỷ. cái này phản lão hoàn đồng nghe vào tốt đẹp như vậy giống như có thể đem người biến tuổi trẻ, có thể nhìn thấy này cái này thịt ba ba tiểu chim sẻ, đám người nhưng lại lập tức cảm giác giống như có con sâu gióm, trên người mình bỏ đồng dạng. đối mặt loại dị năng này, không có người sẽ thích. tình nguyện đón đỡ đường lạc một cái tử vong nhất tiễn, đoán chừng cũng không có người nghĩ trong nháy mắt biến thành một cái trẻ sơ sinh. nhìn thấy đám người ánh mắt, hàn trọng đoán chừng cũng có thể đoán được đám người suy nghĩ, ha ha vừa cười vừa nói, phản lão hoàng đồng năng lực cũng không phải là vô địch, nếu như nếu có thể tùy ý đem địch nhân biến thành trẻ sơ sinh, vậy cũng tốt. phản lão hoàng đồng trình độ, cùng địa phương hình thể, đẳng cấp cùng dị năng năng lượng lớn nhỏ các loại có cực lớn quan hệ. Đối phương phản kháng càng mạnh, hoặc là ta lựa chọn đem nó thu nhỏ tuổi tác càng nhỏ, hữu hiệu, hiệu thời gian liền càng ngắn. Tỷ như lấy Tử Nguyệt thực lực, nếu như ta lựa chọn đem nàng biến thành trẻ sơ sinh, thời gian sẽ không vượt qua 1 phần 10 giây, liền sẽ cấp tốc phục hồi như cũ. Nhưng là biến thành 20 tuổi lời nói, 1 năm 2 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như Tử Nguyệt không tận lực phản kháng lời nói, 10 năm 8 năm, thậm chí là mấy chục năm, hẳn là đều không có vấn đề. Biến thành trẻ sơ sinh mặc dù rất ngắn, nhưng là từ trẻ sơ sinh đến trưởng thành, cái này còn cần một cái quá trình. Triệu Từ Nguyệt quan sát một chút ngay tại khôi phục chìm sẻ vẫn như cũ phi thường sợ hai than nói, nàng đã cực kỳ nhạy cảm nắm chặt đến, cái này kỳ thật liền là một cái ưu thế thật lứa kỳ, tại đối thủ thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, han trọng hoàn toàn có cơ hội thi triển các loại công kích. Vô Sinh Pháp sư niệm một tiếng phát hiệu, sung kính nói, Long chủ đại nhân năng lực đã tiếp cận với thần minh. Thời kỳ hòa bình, nhân loại khoa học từ đầu đến cuối tại tiến bộ, đều nói khoa học phát triển đang không ngừng ăn mòn thần học lĩnh vực, nhưng là duy chỉ có sinh mệnh cùng tử vong, từ đầu đến cuối thuộc về thượng đế. Ngã Phật Từ Bi, mặc dù không tin thượng đế, nhưng là Long chủ đại nhân năng lực vừa vặn lại đối ứng sinh mệnh cùng tử vong, chỉ sợ tương lai không thể đo lường. vô sinh pháp sư cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng là lời này nghe vào hàng trọng trong lỗ thay, lại là ầm vang một tiếng thật lớn. trong khoảng thời gian này đến nay, hàng trọng đầy trong đầu đều là sinh cùng tử, bởi vậy đối cái này vô cùng mất cảm. khoa học tiến bộ có thể kéo dài sinh mệnh chiều dài, nhưng lại không cách nào sáng tạo sinh mệnh, không cách nào kết thúc tử vong đạt được đến. sinh mệnh cùng tử vong là chỉ có hai cái không cách nào được sáng tạo, cũng không cách nào bị nghịch chuyển quá trình. mà mình phản lao hoàn đồng, nghịch chuyển sinh mệnh bị ám sát về sau, lại kinh lịch khởi tử hoàn sinh kia đối với mình tới nói, sinh mệnh cùng tử vong bản chất cùng ý nghĩa lại là cái gì? Khống chế sinh mệnh chiều dài, nắm giữ tử vong bản nguyên sao? Tại lâm vào suy nghĩ đồng thời, hàng trọng trên thân trong nháy mắt thả ra hào quang rực rỡ, sinh mệnh chi quang cùng tử vong chi khí hòa lẫn, tại trắng loa như tuyết thiên địa bên trong biến càng dễ thấy. Triệu tử nguyệt bọn người nhìn thấy dị trạng nổi lên, biết hắn đột nhiên có chỗ dẫn dắt, kinh hỉ phía dưới, tranh thủ thời gian né qua một bên, nhao nhau cảnh giới, làm hộ pháp cho hắn. Trừ phút đồng hồ về sau, hằng trọng trên người ánh sáng biến mất, lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường. Triệu tử Nguyện trước bận điệu cực kỳ hỏi, đột phá. Hàn Trọng lắc đầu, Tiết nuối nói, đã đụng chạm đến trần nhà, nhưng là từ đầu đến cuối còn kém như vậy một chút ý tứ. Mặc dù như thế, Triệu tử Nguyện vẫn như cũ mừng thay cho hắn, đồng dạng tại cảm ngộ tấn thăng thời cơ nàng, biết đây là một cái phi thường gian nan quá trình, có thể đụng chạm đến tầng kia vô hình bình chướng, đã là phi thường không tầm thường thành kiểu. Liên An đuổi, cái này đã rất tốt, nếu như lại có một lần cơ duyên, chỉ sợ liền có thể đột phá. Tư Hàn Trọng ca ca lợi hại nhất, nhất định có thể đột phá. Đường Lạc cũng liều mạng gật đầu, lập tức lại ảo nao nói. Ta thế nhưng là cái gì thu hoạch cũng không có đâu. Ha ha, vậy ngươi cũng muốn cố lên nha. Hàn Trọng tại trên đầu nàng xoa bóp một cái, cười ha ha, lại nhìn về phía Im Ăng Pháp sư nói, còn muốn đa tạ Vô Sinh Pháp sư giận rát. Long chủ đại nhân khách khí, ta cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, là ngươi ngày đêm cần cảm giác nộ, nước chảy thành sông mà thôi. Con chim này, không bằng liền giao cho ta tới đi. Vô Sinh Pháp sư rũa ra tay, muốn tiếp nhận tiểu chim sẻ. Cái này chỉ chim sẻ mới vừa rồi bị Hàn Trọng nắm ở trong tay, có thể nói là khoảng cách gần cảm thụ cảm thụ sinh cùng tự ở giữa biến hóa, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ nhưng là đối với nó tới nói, giống như là qua một và năm, sớm đã bị sợ ngây người. giờ phút này hàn trọng xuề bàn tay ra, nó vẫn như cũ ngây người bất động, quên đi giấy rùa. 236 độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 237 bạo sơn đại sĩ. hàn trọng cũng không có lập tức đem chim sẻ đưa cho vô sinh pháp sư, mà là lợi dụng phản lão hoàn đồng năng lực, lần nữa đem nó biến thành thịt ba ba trạng thái về sau, trước hết để cho triệu tử nguyệt tại trên người của nó quấn mấy đạo thiết hoàn, lúc này mới giao cho vô sinh pháp sư. Đây là cấp 3 yêu vật, hơi khôi phục lại một chút, liền có khá mạnh lực công kích, không thể không đề phòng. Nhìn thấy vô sinh pháp sư không đành lòng, hắn trọng giải thích nói, vô sinh pháp sư kim quang phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng cũng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, còn nữa hắn cũng không có khả năng một mực thi triển dị năng. Vạn nhất nếu là bị cái này yêu vật đánh lén, hoặc là chạy mất, kia mới gọi thua thiệt lớn. Triệu Tử Nguyệt cái này mới đạo thiết hoàn, xem như tạm thời cầm cố lại chim sẻ khôi phục, nhưng là nho nhỏ thiết hoàn, khẳng định là ngăn không được chim sẻ khôi phục. Nếu như cái này chim sẻ có thể chịu được thống khổ, rắn muốn phản kháng lời nói thiết hoàn cũng khẳng định sẽ sụp đổ. nhưng là kể từ đó, đám người cũng sẽ cảnh giác. Cấp ba yêu vật, trí tuệ vẫn có một ít, Hàn Trọng Ý hiếp một phen về sau, lúc này mới đem nó giao cho vô sinh pháp sư. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, bốn người lần nữa lên đường, liền muốn thuận lợi nhiều, nửa giờ liền trực tiếp đến Mao Sơn trên không. Tuyết trắng bao trùm phía dưới, Mao Sơn trên cũng là trắng loá như tuyết, nhưng là muốn phân biệt ra được Mao Sơn chủ phong chỗ, cũng là không phải việc khó. To lớn lao quân pho tượng, liền là chỉ dẫn tốt nhất. Cho dù là bao trùm tuyết lớn, cao 30, 40m lao quân tượng, cũng vẫn như cũ dễ thấy giống như là đứng sừng sững ở trên ngọn núi một cái to lớn người tuyết. Hàng trọng không có tới đến Mao Sơn, nhìn thấy cái này lão quân tượng về sau, rất tự nhiên liền dẫn đầu hướng nơi này bay đi. Chỉ là không đợi tới gần, hàng trọng liền phát hiện không thích hợp. Cái này lão quân tượng nhan sắc, cùng Chung Quanh Tuyết Trắng so sánh, tồn tại rõ ràng sai sai. Tương đối Tuyết Trắng mê mang, lão quân tượng trên thân rõ ràng thiên hoàng hơi tối, nơi xa còn nhìn không ra, khẽ rửa gần sự khác biệt này liền rõ ràng. Chẳng lẽ pho tượng kia trên không có tuyết động, là lão quân tượng bản thân nhan sắc? Và cái này lão quân tượng biến thành yêu quái, giống như đang động. Hằng trọng còn tại nghi hoặc ở giữa đường lạc đông nhiên la lao lên, bởi vì khoảng cách thêm gần một chút nguyên nhân, cho nên nhìn cũng liền càng thêm rõ ràng, thế này sao lại là lão quân tượng đang động à, mà là lão quân tượng bên trên cũng có đổ vật đang động, cho nên nhìn qua giống như là lão quân tượng đang động. Lít nha lít nhít sinh vật từ lão quân tượng trong thân thể chui ra, lần này lão quân tượng nhan sắc biến càng thêm rõ ràng, từ ban đầu màu vàng xám biến thành hoàng hắc giao nhau. Nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít sinh vật hàn trọng sắc mặt kỳ biến, dĩ nhiên không phải bởi vì có dậy đặt sợ hai trứng, mà là bởi vì phía dưới đám sinh vật này tất cả đều là biến dị núi hoa long, cái này lão quân tượng trên bao trùm. Căn bản không phải cái gì tuyệt động mà là kết đầy tổ ong. Những cái kia cường đại núi hoang ong, đoán chừng cũng là phát hiện bọn hắn những kẻ sâm lớn này, cho nên nhao nhao từ tổ ong bên trong bò lên ra. Cái này sao có thể? Thời tiết như thế lạnh, ong mật làm sao còn sống? Triệu Tử Nguyệt đối ong mật thuộc tính cũng không hiểu rõ, còn tưởng rằng là cùng con mối đồng dạng, mùa đông liền sẽ chết sạch đâu. Giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy ong mật, cũng là mười phần chấn kinh. Đây không phải ong mật, là núi hoa ong. Vô Sinh Pháp sư trước đó liền ở tại trên núi, đối với hoang dại sinh vật nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Núi hoang long so long mật càng thêm cương đại, núi hoang long cùng long mật, tại mùa đông đều sẽ ngủ đông, cũng sẽ không giống con nguội như thế mùa đông liền toàn bộ chết mất, giống long chúa thậm chí có thể sống nhiều năm. Vô sinh pháp sư nói là phổ thông núi hoang long, mà mắt trước này một đám lại là biến dị tồn tại, kỳ đặc tính càng thêm không thể dựa theo bình thường đến luận. Mấy người trong lúc nói chuyện, đen nhịt bầy long đã bay tới, từng cái cái đầu như là người trưởng thành đồng dạng lớn nhỏ, nhìn qua rất là hung hãn kinh khủng. Long chủ đại nhân, cái này núi hoang long đuôi châm hết sức lợi hại, chỉ sợ biến dị về sau càng thêm lợi hại, chúng ta tốt nhất sẽ cẩn tránh đi. Vô sinh pháp sư vội vàng đề nghị. Chỉ là hắn vừa dứt lời, đám người liền kiến thức núi Hoang Long cường đại, bay ở hàng trước núi Hoang Long cơ hồ là là đồng thời làm ra một cái quỷ dị động tác. Cơ hồ là đều nhịp một cái vung đuôi, lít nha lít nhít ngoi ong nổ bắn ra mà tới. Cái này, còn có mấy chục mét khoảng cách đâu. Bọn này núi Hoang Long thế mà liền có thể đem đuôi châm vung ra tới. Lít nha lít nhít đuôi châm che ngập bầu trời, căn bản không thể nào tránh né. Cũng may là Triệu Tử Nguyệt dị năng đặc thủ, cổ tay vung lên, trên thân dự bị khối kim loại, hóa thành một khối to lớn kết tấm, ngăn tại đám người mặt trước. Nhưng mà mọi người giật mình là, theo đinh đinh không dứt tiếng nổ vàng vang lên. Những cái kia đuôi châm thế mà xuyên thấu 2 3 mm thép tấm, thậm chí xuyên thấu qua sau đó, vẫn có dư lực. Chỉ một đợt công kích, thép tấm liền bị bắn thành cái dạng. Nhìn thấy một màn này, đám người nào còn dám như trước đó đồng dạng kính thị, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Lấy biến dị yêu long loại công kích này năng lực, muốn thật sự là bọn hắn cuốn lên, phiền phức liền lớn, không chết cũng muốn lột da Vừa rồi kia đuôi châm đám người thế, nhưng là thấy rõ, khoảng chừng dài mười mấy cm, diêm thân đồng dạng phẩm chất. Đuôi đều mạnh như vậy, kia đuôi trên kim độc tính cũng không yếu. Hàn Trọng tại cực tốc khi lui về phía sau, đồng thời thả ra tử vong âm vụ, trong nháy mắt đem mọi người thân ảnh che đậy. Núi Hoang Long không biết âm vụ lợi hại, một đầu va vào tử vong âm vụ bên trong, tại âm vụ che đậy cùng ngăn mòn, lập tức đã mất đi phương hướng, bắt đầu trở nên hoảng sợ suy yếu, nhau nhau tán loạn bắt đầu. Hàn Trọng lạng Yên xuất hiện tại một con núi Hoang Long sau lưng, một kiếm đem nó đầu nạo xuống tới, từ hắn trong thân thể móc ra một viên như là màu hổ phách cấp 3 yêu đan. Tại tử vong âm vụ bên trong, Hàn Trọng có thể trưởng không toàn cục, nhưng là núi Hoang Long lại như là mắt ngủ. Mà lại loại này yêu vật mặc dù lực công kích kinh người, nhưng là phương diện khác phản ứng, đến cùng vẫn là không bằng nhân loại cùng zombie. Tại âm vụ bên trong bị Hàn Trọng đánh lén, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đã như vậy, Hàn Trọng đến cũng không khách khí, cấp ba yêu đan nhưng là đồ của ta. Nếu như có thể đem những này núi hoang ngoan toàn bộ giết chết, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Ngay tại Hàn Trọng chuẩn bị lần nữa lúc độc thủ, đột nhiên nghe được một tiếng bạo a, yêu nghiệt phương nào, dám ở ta mau Sơn dương ai. Vừa dứt lời, Hàn Trọng liền cảm giác được tử vong của mình âm vụ giống như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt bị đổi tản ra hơn vất nửa. Thân. Hàn Trọng giật mình, cúi đầu xem xét, phát hiện phía dưới đang đứng một cái hai cái đạo sĩ, một già một trẻ trong đó lao đạo sĩ kia cầm trong tay một cái pháp quyết, chính chỉ hướng chính mình. hiển nhiên, vừa rồi đánh tan mình tử vong âm vụ, liền là cái lao đạo sĩ này. chỉ là hàn trọng mới vừa rồi không có chú ý, không biết hắn là lợi dụng thủ đoạn gì công kích. mà âm vụ tản ra về sau, bên trong lộ ra hàn trọng đám người thân hình, kia dưới núi đạo sĩ cũng là vô cùng giật mình, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, lại có thể có người bay ở trên trời. đã mất đi âm vụ che đậy về sau, những cái kia núi hoa vong lập tức phát hiện đám người thân ảnh, nhất là hàn trọng, vừa rồi vì đánh giết núi hoa Long đã lợi dụng âm vụ tại che đậy, tiềm nhập bầy hoang bên trong. Giờ phút này đột nhiên mất đi che chở, núi Hoang Oang lập tức hùng manh lao đến. Bởi vì khoảng cách quá gần, núi Hoang Long Thâm Sơn cương châm giống như lông tơ, đều nhìn thấy rõ rõ ràng, ràng, dù là Hàn Trọng ca lớn, cũng bị mắt trước cảnh tượng này kinh hãi run rẩy. 237. Chương 238, hồ sơn nóng thần. Bị một đám người trưởng thành lớn nhỏ yêu hung nhìn chằm chằm, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp. Hàn Trọng lông tơ đứng đấy, lần nữa phóng thích tử vong âm vụ che đậy, đồng thời sinh mệnh tức đoạt cùng tử vong thị hai loại năng lực đồng thời phát động. Đây là Hàn Trọng lần thứ nhất như thế bộc phát, đồng thời thi triển hai loại năng lực Sinh mệnh tức đoạt phóng thích tốc độ nhanh, nhưng là tức đoạt địch người sinh mệnh, cần thời gian nhất định. Tử vong lương thị thi triển thời gian chậm hơn, nhưng là chỉ cần chúng chiêu, chết sẽ rất rất nhanh. Nơi này nhanh chậm, kỳ thật đều là tương đối khái niệm. Lấy hàn trọng đẳng cấp cao đỉnh phong thực lực đến thí triển, kỳ thật tốc độ đều rất nhanh. Trước mắt mấy chỉ núi hoa long, vừa muốn phát động công kích, liền đã chúng chiêu. Chúng sinh mệnh tức đoạt núi hoa long, còn có thể giãy giụa mấy lần, theo mất đi sinh mệnh lực mà suy yếu, thẳng đến biến thành tro khô. Nhưng là chúng tử vong lương thị núi hoa long, thì càng thêm trực tiếp một chút, trực tiếp hóa thành tảng đá, từ không trung ngâm vang rơi xuống. Đúng lúc này, một tiếng trong chèo khiếu âm vang lên, đồng thời phía dưới lần nữa truyền đến đạo sĩ la lên. Mời lên mặt bằng hữu thủ hạ lưu tỉnh, xuống tới nói chuyện, bầy ong đã xua tan, xin đừng nên lại tổn thương hắn tính mệnh. Những đạo sĩ này có thể khống chế yêu ong. Hàng Trọng rất là kinh ngạc, nhưng nhìn đến âm vụ bên ngoài bầy ong, quả nhiên đều sẽ lui về lão quân tượng bên trên, chỉ có âm vụ bên trong lượng lớn yêu ong, bởi vì tìm không thấy phương hướng vẫn còn đang đánh chuyện, cũng liền tin tưởng rất nhiều. Hàng Trọng thu hồi âm vụ về sau, quả nhiên những cái kia yêu ong không còn công kích, mà là đồng loạt quay trở về lão quân tượng tổ ong. Không có yêu nguy hiểm. Hàn Trọng bọn người nhìn lẫn nhau một cái, nhau nhau hạ xuống mặt đất, đứng ở kia một già một trẻ, hai cái đạo sĩ mặt trước. Lão đạo sĩ tóc trắng phơ, dưới hàm có lưu từ từ dâu dài, tăng thêm một thân đạo bảo màu xanh, rất có tiên phong đạo cốt phong phạm. Nếu như trong tay lấy thêm trên một cây phát trần, khả năng bức cách sẽ cao hơn một chút. Tuổi trẻ đạo sĩ, đạo sĩ cầm trong tay đồ vật là một thanh kép tinh trường kiếm. Chỉ là nhìn về phía Hàn Trọng bọn người lúc, cái này trẻ tuổi đạo sĩ có ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là bất mãn cùng phẫn nộ. Tuổi trẻ đạo sĩ có thể vượt qua tận thế lúc đầu, Hàn Trọng có thể lý giải, nhưng là lão đạo sĩ này khẳng định 890 tuổi có Hắn là làm sao sống được? Các ngươi là ai? Tại sao muốn tổn thương chúng ta hộ sơn ong thần? Chờ Hàng Trọng bọn người vừa rơi xuống đất, trẻ tuổi đạo sĩ liền giận dữ mắng mỏ bắt đầu, thậm chí rút ra bảo kiếm. Ngọc Thiêm không thể không lễ, lão đạo sĩ phải bình tĩnh nhiều, quát lớn một tiếng, để hắn thu hồi vũ khí. Tuổi trẻ đạo sĩ rất là uy khuất, nhưng vẫn là thu hồi thanh kiếm, tức giận nói, "Lựa ra, là những người này trước ra tay tổn thương ông thần." Phi phi phi, ngươi đạo sĩ kia làm sao cái này không nói đạo lý? Tiên núi hoang long đều là yêu vật, không phải cái gì ông thần, chúng ta nếu là không động thủ, chẳng lẽ chờ lấy bị bọn chúng giết chết sao? Nghe đạo sĩ kia còn không chịu bỏ qua, Đường Lạc nhịn không được, lập tức đối chọi tương đối chọc tới. Đường Lạc. Triệu Tử Nguyệt tranh thủ thời gian lôi kéo Đường Lạc. Cứ việc nàng cũng cho rằng Đường Lạc chọc đúng, nhưng là mọi người tới đây vốn là có việc cầu người, nếu như tái khởi ngôn ngữ xung đột, tiếp xuống liền không dễ làm. Cũng may lão đạo sĩ kia thái độ không sai, cũng không coi là ngang ngược, vị dâu bạc trắng, hòa ái khách khí nói, vị đại sư này, cũng chưa vị tiểu hữu không biết từ gì mà đến, không bằng chúng ta trong phòng nói chuyện. Tại lão đạo sĩ dẫn đầu hạ dạng giải dưới, chúng người mới biết cái này, lão quân tượng chỉ là Mao Sơn một chỗ cảnh điểm, trên núi đạo sĩ Bình thường cũng không sinh hoạt ở nơi này, mà là tại một cái khác trên đỉnh núi. Vị này lao đạo ra là Mao Sơn trên một vị lão tu đi, họ Lữ, gọi là Lữ Bá Đoan. Thở nhỏ tại Mao Sơn xuất ra, năm nay 85 tuổi, Mao Sơn thượng thành phái truyền nhân. Mao Sơn phù lục truyền thừa, là thế giới không phải vật chất văn hóa di sản, vị này Lữ gia liền là truyền thừa người một trong. Mà vị kia tuổi trẻ đạo sĩ, gọi là Trắng Ngọc Tiềm, cùng lịch sử trên một vị nổi tiếng đạo sĩ cùng tên, cũng là thở nhỏ xuất ra. Từ bối phận trên giảng, Tráng Ngọc Tiềm so Lữ gia thấp bốn lần, là Mao Sơn Linh Bảo phái truyền nhân. Lấy trước cái này trên núi đạo sĩ cùng nhân viên công tác, cũng có mấy chục người. Chỉ là bởi vì tận thế giáng lâm về sau, tuyệt đại bộ phận đều đã chết, vẹn vẹn chỉ còn lại 6 người, lấy Lữ Bá Đoan lao đạo ra nhiều tuổi nhất, đối phận tối tôn. Các vị khả năng có chỗ không biết, chúng ta Mao Sơn một mạch có thể may mắn tồn, toàn do cái này hộ sơn ông thần bảo hộ. Lao đạo ở trên núi thời điểm, lão đạo ra chuyên môn hướng đám người giải thích. Nguyên lai like tại lịch sử truyền thuyết bên trong, thái thượng lão quân năm đó đắc đạo thời điểm, liền có linh ngông hộ pháp mà nói. Năm đó Mao Sơn lão quân tượng hoàn thành về sau, liền có núi bên trong núi hoang tại lão quân tượng trong lòng bàn tay vị trí kiến tạo một tòa tổ ong, như là lão quân trong tay nắm giữ bảo châu đồng dạng. Mao Sơn đạo sĩ đều cho rằng đây là lão quân hộ pháp linh ong, cho nên đối hắn rất là bảo vệ, đến mức cái này tổ ong càng lúc càng lớn, dần dần thành Mao Sơn một cảnh, rất là nổi danh. Tân thế giáng lâm về sau, trên núi bộ phận đạo sĩ dị biến, bộ phận chết bởi nóng lạnh chứng cùng zombie tập kích. May mắn sống sót đạo sĩ, nhưng cũng lâm vào nguy cơ. Cũng chính là ở thời điểm này, lão quân tượng trên linh ong biến đến dị, hiệp trợ may mắn còn sống sót đạo trưởng đánh chết zombie, chống cự mỗi khổng lồ hai tương cùng núi bên trong biến dị dã thú tập kích. Đồng thời tại núi bên trong lương thực khan hiếm thời điểm, cũng là linh ong cống hiến mật vọng, mọi người mới có thể tại núi bên trong miễn cưỡng sống sót. Cho nên núi bên trong hiện có đạo sĩ, đều cho rằng đây là lão quân hiền linh, điều động hắn linh ong thị vệ đến cứu Mao Sơn đệ tử, nhao nhao đem nó tôn làm hộ sơn ông thần, thái độ rất là tôn sùng. Nghe bọn hắn tiểu nói này, hàng trọng mấy người cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên, núi hoang Long biến dị thế mà lại lắc lư nhân loại, cái này rất ít gặp. Như thế nói đến, cái này linh ong liền là bọn này đạo sĩ ân nhân cứu mạng, càng là áo cơm phụ mẫu. Nhóm người mình sơn giết vong, quả thật có chút không đúng, cũng có trách gọi là trắng ngọc Thiểm đạo sĩ tứ Hàn Trọng lần nữa nói xin lỗi về sau, cũng là cố ý dò hỏi. Ta nhìn Lão Đạo Ra đầu bạc tóc trắng, thế nhưng là bây giờ trèo núi cất bước, lại bước đi như bay, như là núi trung thần tiên đồng dạng, là đạo lý gì? Lão Đạo ra ngược lại là lòng dạ rộng lớn, cũng không giấu diếm, nói, có thể là thân thể biến dị chi kỳ hiệu. Ta nhìn các vị phi thiên mà đến, cũng hẳn là có thủ đoạn thông thiên người, không khó lắm lý giải. Nhìn đến Lão Đạo này ra cung bạch ngọc tiềm, đúng là thức tỉnh dị năng. Hàn Trọng trước trước còn cho là bọn họ giống rất nhiều linh dị trong tiểu thuyết viết như thế, có được công pháp đặc thù gì đâu? kể từ đó lời nói, hàn trọng đối với cái gì đạo gia tâm pháp khát vọng cũng liền thấp xuống không ít. bất quá hàn trọng đối với lao đại gia thức tỉnh năng lực vẫn là hiếu kỳ, vừa không nhịn được muốn hỏi thăm, liền nghe được lao đạo trưởng cười ha ha, nói, đến. lao đạo sĩ quả nhiên là bước đi như bay, hoặc là cũng là cố ý thăm dò hàn trọng bọn người, không nói mấy câu, liền từ lao quân tượng đem mọi người dẫn tới trên một đỉnh núi, chuyển qua một đạo núi đồi, hàn trọng liền thấy một khối to lớn bảng số phòng bên trên, trên đó viết kiểu tiêu vạn phúc cung. từ to lớn bảng số phòng hướng lên, có một tòa bị nặng nề tuyết động che giấu cung điện khổng lồ. nếu như không phải tuyết động bị dọn dẹp ra một đầu. Chỉ chứa một người thông qua lối đi, thông hướng đại điện Sơn môn, thật đúng là khó phát hiện tòa đại điện này. 238. Chương 239, dị năng thức tỉnh liên quan. Vô Sinh pháp sư cùng chư vị tiểu hữu từ nơi nào đến? Tiến vào đại điện xa suốt tòa về sau, lão đạo gia lần nữa hòa ái hỏi. Mặc dù bốn người bên trong, lấy Vô Sinh pháp sư tuổi tác lớn nhất, nhưng người chủ sự vẫn là Hàn Trọng. Lão đạo gia hỏi thăm thời điểm, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Trọng, cái này khiến một mực tại quan sát đám người lão đạo gia, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Trọng tuổi còn trẻ, lại là đám người đứng đầu. Lai Lịch phu diện Hàn Trọng cũng không có dấu giếm, cáo chi đến từ Lục Triều Thành. Từ Lục Triều Thành đến Mao Sơn, khoảng cách cũng không gần, nghe nói là đến từ thành phố lớn, lão đạo gia vội vàng hỏi thăm ngoài núi tình huống. Nghe được Hàn Trọng nói, ngoại giới nhân khẩu tiếp cận với dị vòng, khắp nơi dọn bị hoành hành về sau, lão đạo gia phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Nửa ngày về sau, mới lần nữa hỏi thăm Hàn Trọng bọn người, mạo hiểm đi vào Mao Sơn mục đích. Hàn Trọng trầm ngâm một chút, cũng không trả lời ngay, mà là hỏi, "Mạo giáo lão đạo gia, ngài cái này thân năng lực thế, nhưng là tại hai nạn giáng lâm về sau đột nhiên xuất hiện sao?" sát thực như thế, đại khái là hai nạn giáng lâm 10 ngày qua về sau đi, đám kia to lớn con muỗi xuất hiện trước đó, hai nạn sơ kỳ, người người hoảng sợ, lão đạo gia cũng không có nhớ kỹ quá rõ ràng. Hàn trọng bàn tính toán một cái, muỗi khổng lồ hai ương trước đó, vậy cũng xem như thức tỉnh tương đối sớm. Không biết lão gia từ hiện tại là đẳng cấp gì, trước trước đối phương có thể cách không đánh tan tử vong của mình nhiệm vụ, đẳng cấp cũng không thấp, trung cấp đỉnh phong mà thôi. Ta xem chư vị, thần thông kinh người, hẳn là đẳng cấp không thấp. Lão đạo gia vớt dâu một cái, cũng là tò mò hỏi. Không dối gạt lão đạo gia, ta đều có thể mặt trước đều là đẳng cấp cao thời đỉnh cao. Hàn Trọng trả lời, dùng cái gì tiến cảnh nhanh như vậy? Từ khi Hàn Trọng bọn người xuất hiện vừa đến, vẫn luôn có thể bảo trì lạnh nhạt đối mặt Lão Đạo gia, lần này chân chính kinh ngạc. Trước đó một mực tức giận bất mãn bạch ngọc tiềm giờ phút này cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, khó mà tin tưởng Hàn Trọng bọn người thế mà thực lực cao như thế. Nghe được Lão ra gia tự hỏi thăm, cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Hàn Trọng bọn người, muốn biết phương pháp. Nhìn thấy hai người một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Hàn Trọng ngược lại là trong lòng hơi động, chẳng lẽ hai vị này không biết đẳng cấp tăng lên, có đường sao? Vậy bọn hắn là thông qua phương thức gì tăng lên, đạo gia tâm pháp sao? Hàn Trọng kềm chế trong lòng kích động, thử thăm dò, không biết hai vị là thông qua loại phương thức nào tấn thăng. Lão đạo gia cùng Bạch Ngọc Tiềm nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ mà kia Bạch Ngọc Tiềm càng là mang theo rõ ràng đề phòng. Hàn Trọng nhìn thoáng qua, trong lòng đoán chừng đối phương có ẩn tình khác, hay là không muốn lộ ra tấn thăng bí mật. Xem ra chính mình muốn trước tung gạch nhử ngọc, dù sao dùng ăn tinh thể năng lượng cùng yêu đan, đã không phải là bí mật gì. Dưới núi người đều biết, cũng chính là bọn này đạo sĩ vốn tại trên núi, tin tức bế tắc một chút. Chúng ta dị năng đến tấn thăng nhanh như vậy, chủ yếu nhờ vào tinh thể năng lượng cùng yêu vật yêu đan. Hàn trọng đem giòn bỉ có thể sinh ra tinh thể năng lượng, cùng tinh thể năng lượng tương quan tác dụng giới thiệu một chút. Khó trách lúc trước những cái kia hộ sơn Long thần, như thế thích thôn phệ mỗi khổng lồ hạt châu màu đỏ, nguyên lai có tác dụng kỳ diệu như thế, vạn vật cư nhiên như thế thần kỳ. Lão đạo gia cảm thán, chần chừ một chút, lão đạo gia hài này nói, không phải là cô ý dấu diếm, ta cùng ngọc thiểm hai người đẳng cấp tăng lên, chủ yếu là dựa vào hộ sơn ong thần mật ong, chỉ là cái này mật ong sản lượng có hạn, năm nay mùa đông dài dằng dặc, ong thần cùng ong chúa bản thân cũng muốn dùng ăn, thật sự là số lượng không nhiều. Hàn Trọng cái này cũng có chút minh bạch, cái này lão đạo trưởng đoán chừng là lo lắng cho bọn người mình mang ý xấu, muốn nhu đồ mật ông, cho nên mới có chỗ trần chờ. Hiện tại biết được nhóm người mình có tốt hơn tăng lên phương thức về sau, lúc này mới yên tâm cao chi. Mà thông qua lão đạo gia giới thiệu, Hàn Trọng đại khái cũng có thể minh bạch, cái này núi Hoang Long vì sao tiến hóa nhanh như vậy, mỗi một cái đều là cấp 3 tồn tại. Nguyên lai là tại mỗi khổng lồ thai đương lúc, dùng năng lượng lớn huyết mua châu, thu được không ít chỗ tốt. Kể từ đó, hắn đủ ra mặt ông, tự nhiên cũng là hy hữu linh vật, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cũng là không kỳ quái. Chỉ là biết những chuyện này Hàn Trọng chẳng những không có cao hứng, ngược lại biến có chút thất vọng. Cái này lao đạo trưởng, chính mình cũng không phải thông qua đạo gia tâm pháp đến để thăng thực lực bản thân, cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao? Nhưng đến đều tới, nếu như không thử một chút, Hàn Trọng cũng không cam chịu tâm a. Do dự một chút, Hàn Trọng vẫn là đưa ra muốn hướng lao đạo gia học tập đạo gia tâm pháp nguyện vọng. Học tập đạo gia tâm pháp? Lao đạo gia là thật ngây mẩn cả người, không biết Hàn Trọng bất chấp nguy hiểm lại tới đây, lại là vì học tập đạo giáo truyền thừa ý nghĩa ở đâu? Cái này đều tại thế, sống sót cũng không dễ dàng, học tập đạo gia tâm pháp thì có ích lợi gì? Không dối gạt lao đạo gia Chúng ta suy đoán trước mắt dị năng thức tỉnh có chút cùng loại với thượng cổ thần thoại. Cho rằng đạo gia truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ một chút tu luyện công pháp, có lẽ đối với dị năng thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp, cho nên chuyên tới để xin giúp đỡ. Hàn Trọng đem trước Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra tử một chút suy đoán, đơn giản thuật lại một lần. Cái này sao có thể? Chúng ta bây giờ thức tỉnh năng lực, cùng thời kỳ thượng cổ thần thoại căn bản khác biệt. Vô luận là lư ra vẫn là ta, năng lực thức tỉnh năng lực đều là thời kỳ thượng cổ căn bản không từng xuất hiện. Nếu như nếu là thượng cổ thần thoại xuất hiện lại, tia thức tỉnh thần thông hẳn là tương tự mới đúng. Một mực đối Hàn Trọng bọn người bất mãn Bạch Ngọc Tiềm rốt cục không nhịn được lên tiếng, Ngọc Tiêm nói không phải không có lý, ta thức tỉnh năng lực là Thông Thiên Linh Phủ, Ngọc Tiêm thức tỉnh năng lực là Chân Luân Thần Chủ, Phủ, Chủ mặc dù đều là đạo gia thần thông, nhưng là tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, những này căn bản cũng không có sinh ra. Lão đạo gia cũng lướt lướt sợi râu, lắc đầu nói, cũng không tán thành hàn trọng suy đoán. Các ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng, chúng ta thức tỉnh năng lực là cái gì, cùng thời kỳ thượng cổ thần thoại không quan hệ, nhưng là năng lực thức tỉnh cái này sự kiện lại cùng thượng cổ thần thoại giống nhau. Triệu Từ Nguyệt nghe đến đó, đột nhiên mở miệng nói ra chỉ là nàng câu nói này có chút cuốn miệng, đám người nhất thời đều không có nghe hiểu, cùng một chỗ nhìn về phía nàng. Triệu Tử Nguyệt tự nhiên hào phóng, cũng không nuối cuống, tiếp tục phỏng đoán nói, người hiện đại biến dị là nhận viễn cổ vi rút ảnh hưởng, đây là xác định không thể nghi ngờ, đây chính là chúng ta cùng cổ đại thiên nhiên liên hệ. Chúng ta bởi vì này vi rút mà phát sinh biến dị, như vậy cổ nhân khả năng cũng là như thế, chỉ là cổ kim dị năng vì cái gì không giống, hoặc là nói chúng ta thức tỉnh dị năng năng lực, thần thoại thời kỳ căn bản cũng không có xuất hiện qua, đây là vì cái gì đây? Ta cũng có một cái suy đoán. Triệu Tử Nguyệt lời nói này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các ngươi có phát hiện hay không một cái đặc thù hiện tượng, đó chính là chúng ta thức tỉnh dị năng, từ trình độ nhất định tới nói, đều là cùng chúng ta tự thân có nhất định liên quan. Triệu Tử Nguyệt thốt ra lời này, đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Lao đạo gia cùng Bạch Ngọc Tiềm hai người, tin tức tương đối phong bế, nhìn thấy giác tỉnh giả cũng tương đối ít, cảm thụ cũng không rõ ràng. Nhưng là hẳn trọng bọn người không giống, bọn hắn thấy qua muôn hình muôn vẻ giác tỉnh giả, đối hắn dị năng cùng thân phận, nhiều ít có sự hiểu biết nhất định. Cũng chính vì vậy, ngược lại cảm thụ càng thêm sâu. Những người khác tạm thời không nói liền lấy mắt trước mọi người tới nói, hai cái đạo sĩ thức tỉnh đều là cùng đạo gia tương quan thần thông. Vô sinh pháp sư thức tỉnh chính là Phật gia thần thông. Đường Lạc vốn là xạ kích vận động viên, tiểu thiên tài bắn tên tuyển thủ. Triệu Tử Nguyệt từ nhỏ đã chơi súng ngắn, tại quân đội vẫn luyện qua, thích lột sát. Hả? Giống như cũng không hoàn toàn đúng a, vậy mình đâu? Hàn Trọng nghĩ đến mình dĩ năng. 239. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 240, bài dư. Hàn Trọng có dị năng là sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dực, có thể là đường kim trên đời duy nhất song hệ dị năng. Mặc dù hồ Đông sinh phong lôi song dực, cũng có gió cùng lôi hai loại đặc thủ, nhưng là bởi vì hắn chỉ có một cái dị năng ấn ký, trên bản chất tới nói, vẫn là một loại dị năng. Dị năng ấn ký khác biệt, cũng bởi vì cái này năng lượng dự trữ cùng đẳng cấp tăng lên lúc, sẽ lẫn kỹ năng đản sinh số lượng sẽ khác biệt. Đơn giản tới nói, Hàn Trọng sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dực là phân biệt tấn thăng. Ngoại trừ cái này hai loại dị năng, bản thân tương đối quỷ dị. Tấn thăng lúc cần năng lượng tương đối lớn bên ngoài, hai loại dị năng tấn thăng cần có năng lượng là hai phần. Hắn chứa được đạt được năng lượng cũng là gấp đôi. Nói cách khác, sinh mệnh chi thụ năng lượng sử dụng hết, Hàn Trọng còn có thể sử dụng tử vong chi dược năng lực. Nhưng là hồ đông sinh khác biệt, hắn phong lôi xong dược liền là duy nhất một lần tấn thăng, xen lẫn kỹ năng đạn sinh tỷ lệ trên liền so Hàn Trọng thiếu một nửa. Năng lượng trên càng là kém mấy lần, một khi gió hệ năng lực sử dụng quá nhiều, như vậy lôi hệ cũng liền không cách nào sử dụng. Nhưng vì cái gì mình có được xong hệ dị năng đâu? Liên quan tới cái này sự kiện, Hàn Trọng tại một lúc bắt đầu liền từng phòng đoạn qua, chỉ là một mực không bắt được trọng điểm, lại thêm bể bộn nhiều việc tiến hóa cùng phát triển, liền không có tiếp tục chú ý việc này. Hiện tại Triệu Tử Nguyệt đột nhiên nâng lên dị năng thức tỉnh, cùng bản thân mình có liên hệ nhất định, cái này khiến Hàn Trọng lần nữa nghĩ đến mình song hệ dị năng. Sinh cùng tử à, cái này giống như cùng mỗi cái người đều có quan hệ đi, ai không trải qua sinh tử đâu. Ân, không đúng. Hàn Trọng lập tức liền hiểu được, mình cùng người khác là khác biệt. Mình là người trùng sinh. Người trùng sinh cùng sinh mệnh chi thụ tương quan, mà trùng sinh chi trước chết đi, có lẽ đối ứng tử vong chi dự. Kiếp như thế nói đến, mình có thể có được song hệ dị năng, cũng hay là bởi vì trùng sinh, có được hai đời linh hồn. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng Hàn Trọng hoài nghi có lẽ liền là như thế. Nếu như mình loại tình huống này đều có thể giải thích thông, Tiêu Triệu Tử Nguyệt suy đoán, trên cơ bản liền rất gần chân tướng. Nếu như nói, chúng ta mỗi cái người dị năng thức tỉnh, đều cùng kinh nghiệm bản thân, tư tưởng hoặc là cái khác cái nào đó phương diện có liên quan lời nói, như vậy thì dễ hiểu, vì cái gì người hiện đại thức tỉnh dị năng, cùng thượng cổ thần thoại thời kỳ lưu truyền thần thông khác biệt. Triệu Tử Nguyệt tiếp tục nói, lời này cực kỳ dễ hiểu, cùng thời kỳ thượng cổ nhân vật so sánh, nhân loại văn minh trải qua ngàn vạn năm phát triển, ra đời sáng chói văn minh, mà đây đều là cổ nhân không từng trải qua. Chưa từng trải qua, tự nhiên cũng liền không thể nào tưởng tượng, không thể nào hình tượng tự nhiên cũng liền không cách nào sinh ra tương ứng năng lực. Người bé con này ngược lại là thông minh có kiến giải. Lão đạo gia hướng Triệu Tử Nguyệt giơ ngón tay cái lên, không tiếc tán thưởng, hiển nhiên cũng là đối hắn suy luận rất là tin phụ. Bạch Ngọc Thiềm gặp lão đạo gia tán thưởng Triệu Tử Nguyệt, không phục lắm, phản bắt nói: "Vậy sao ngươi chứng minh ngươi nói những này là thật? Coi như như thế, đạo gia tâm pháp cũng là tại thần thoại thời đại xuống dốc về sau, từ thời kỳ xuân thu lão tử truyền thừa phát triển mà đến, cùng thời kỳ thượng có gì liên quan hệ?" Hàn trọng niết miệng, nghĩ thầm cái này gọi Bạch Ngọc Thiềm tiểu đạo sĩ không được a. Ngay từ đầu liền nói đây là suy đoán, ngươi nhất định phải nhảy ra tìm chứng cứ, đây không phải tranh cãi nha. Ngọc Tiêm, mặc dù ta đạo ra rất nhiều kinh điển, phần lớn là tần hán đến nay mới diện thế, nhưng không có căn không sống, nước vô nguyên không lưu. Đạo gia truyền thừa, có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến tiên tần luyện khí sĩ, tam hoàng ngũ đế vô tịnh, thậm chí thượng cổ thần thoại thời kỳ các loại truyền thuyết. Ngàn vạn năm đến, tuy có diễn biến, nhưng là một mạch tương thừa. Trung Quốc văn minh không dứt, đạo ra truyền thừa bất diệt, Trung Quốc văn minh lịch sử cũng chính là đạo gia văn hóa lịch sử phát triển. Hàn Tiểu Ca một nhóm, có thể nghĩ đến tạo gia truyền thừa ngược lại cũng không tính là vô căn vô cứ, có Lão đạo gia tự mình con dấu chứng nhận, C Bạch Ngọc tiềm lập tức không còn cách nào khác. Lão đạo gia giáo huấn xong nhà mình ban bối về sau, lại nhìn về phía Hàn Trọng bọn người, trên mặt tiếc hận nói, mặc dù ta có thể minh bạch các vị ý nghĩ, nhưng là liên quan tới đạo pháp truyền thừa sự tình, chỉ sợ khó mà thành hàng a. Hàn Trọng liền vội vàng đứng lên, vội vàng hỏi, đây là vì sao? Tiểu hữu đường nội, nghe ta nói đi. Lão đạo gia ra hiệu Hàn Trọng an toàn, lúc này mới chậm chậm trình bày, ta cũng không lừa gạt các vị, nếu như là cái khác phổ thông phương pháp tu hành, ta có thể tự lấy tùy tiện truyền thụ cho ngươi nhưng là xem chư vị sở cầu chính là trực chỉ đại đạo thượng cổ truyền thừa phải chăng tại dị năng tu hành có trợ giúp ta còn không biết nhưng là cái này truyền thừa là đạo gia bí pháp không phải đệ tử đích truyền không thụ a lão đạo gia thở dài nói tràn đầy áy náy cùng tiên bối lão đạo gia nếu như là tại bình thường ngươi thủ vương môn quy tự nhiên không thể nhưng hôm nay dòm bị hoành hành nhân loại sắp diệt tuyệt nếu như còn thủ vững cái này giáo điều chẳng phải là muốn truyền thừa đoạn tuyệt hàn trọng không giải thích được nói đạo pháp tự nhiên đạo gia tự có duyên phận lão đạo gia lắc đầu nói lẩm lẩm nước đôi dầu trắng lão gia gia Ngươi không phải liền là muốn chuyển cho đồ đệ sao? Vậy chúng ta bái ngươi làm thầy, không là được rồi à. Đường Lạc lênh lợi, nhìn thấy Lao đạo gia lớp đầu, cười hì hì nói. Lao đạo gia mỉm cười, không nói gì. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt liếc nhau một cái, trong lòng vui mừng, suy nghĩ cả nửa ngày, Lao đạo này ra ở chỗ này chờ a. Đường Lạc chó ngáp phải rồi, thế mà phá vỡ Lao đạo gia tâm tư. Không phải lấy Hàn Trọng tâm tư, sợ là sẽ không hướng phương diện này nghĩ. Cái này đều cái gì niên đại a, thân thế đều giáng lâm, còn làm bái sư một bộ này, cũng quá dứt à? Triệu Tử Nguyệt thông minh, phúc trí tâm linh rối trực tiếp lôi kéo Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người, quỳ gối lao ra từ mặt trước. Lão đạo này ra đã nói là đạo pháp tự nhiên, có ý tứ cái duyên phận, vậy bây giờ Đường Lạc phá vỡ tâm tư của đối phương, thuận theo tâm ý liền là cái duyên phận. Về phần vô sinh pháp sư, bởi vì là Phật giáo, học tập Phật môn những tông phái khác không có vấn đề, nhưng là thay hình đổi dạng, đầu nhập đạo giáo loại chuyện này, còn làm không được. Không biết Mao Sơn, nhưng thu nữ đệ tử, chúng ta muốn bái lão đạo giả vì sư. Triệu Tử Nguyệt quỳ trên mặt đất, doanh doanh túi đầu, hỏi: "Lượng Tấn thời kỳ, ta Mao Sơn có Ngụy Hoa Tổn Tổ sư, tức là khuôn đạo, cũng chính là nữ đệ tử." Lão đạo gia cười tủm tỉm nói: "Nghe ý tứ này, liền là đồng ý hẳn trọng mấy người bái sư. Lữ gia, vừa gặp mặt liền thu đồ, có phải hay không qua loa một ít?" Tất cả mọi người là vạn phần cao hứng, duy chỉ có Bạch Ngọc Thiểm sắc mặt rũ cục lấy, thối vô cùng. Luận đối phận, hắn so Lữ Bá Đoan lão đạo gia chậm bốn bội phận, nếu như hẳn trọng bọn người thành công bái sư, hắn thì tương đương với nhiều bà cái sư gia. Lúc đầu mọi người còn có thể ngang hàng tướng luận, hiện tại đột nhiên nhiều ba cái tổ tông, Bạch Ngọc Thiểm có thể cao hứng sao? Đã có ý tứ duyên phận, lại cùng thời gian gặp mặt rành ngắn, có gì tương quan? Lão đạo gia không thèm để ý chút nào nói: Bạch Ngọc Tiêm bất đắc dĩ, hiện tại toàn bộ Mao Sơn ngài lớn nhất, ngươi nói thế nào đều đúng. Mặc dù bất đắc dĩ, còn đành phải nắm lỗ mũi, Xu Linh nói, cung trúc lữ ra vui thu cao đổ, pháp mạch truyền thừa, đạo pháp vĩnh tồn. Ha ha, điều kiện mặc dù gian khổ, nhưng là lễ không thể bỏ. Ngọc Thiêm chuẩn bị ba bát bái sư trà, mời vô sinh pháp sư xem lễ làm chứng. Tận Thế phía dưới, thế mà còn có thể tìm tới truyền thừa người, lão đạo gia tâm tình rất không tệ, cười tủm tỉm rướt 240. Chương 241, thượng thanh lỗ lớn chấn kinh. Quả nhiên là lễ không thể bỏ, ba quỷ chín bái không thể thiếu lão đạo ra tay nắm tam sơn quyết, nâng lên bái sư trả, uống qua về sau, lại tại ba người trên đầu điểm mấy lần, lúc này mới xem như thu đồ hoàn tất. Chúng ta phái mao sơn có ba tông, chia làm thượng thanh, linh bảo cùng tam hoàng. Bây giờ tam hoàng phái đã bị đứt đoạn truyền thừa, linh bảo phái có bạch ngọc tiệm, chúng ta thượng thanh tông, để cho ba người các ngươi kế thừa. Đi xong lễ bái sư về sau, lão đạo ra quả nhiên không còn cầm ba người làm ngoại nhân, mà là giới thiệu sư môn truyền thừa. Ngoại trừ trên đời truyền thuyết cùng các lớn nhỏ nói bên trong thường xuyên nâng lên mao sơn vũ lục, bắt quỷ hàng chúng yêu thông thường bí pháp bên ngoài. Phái Mao Sơn trọng yếu nhất vẫn là Thượng Thanh, Linh Bảo cùng Tam Hoàng Ba Tông nội tu bí pháp, truyền miệng, mà lại chỉ truyền cho đệ tử truyền. Liên quan tới điểm này, Lữ Lao đạo gia ngược lại là thật không có lừa gạt Hàn Trọng bọn người, mà lại đang truyền thụ ba người trước đó, cũng làm cho ba người lấy Tam Thanh danh nghĩa phát thệ, tuân thủ cái này tổ sư di huấn. Mao Sơn Ba Tông bên trong, Thượng Thanh phái lấy người thanh tu làm chủ, bí truyền tu hành bí pháp, là Thượng Thanh lô lớn chân kinh. Này bí pháp chú trọng tồn thần xây hồn, cùng Đường Tống về sau từ từ hưng khởi đạo gia nội đan thuật có cực lớn khác biệt. Linh Bảo phái thì Tôn Nguyên Thủy Thiên tôn là cao nhất thần cá nhân tu luyện lúc chú trọng phổ độ chúng sinh, bí truyền công pháp tu hành là linh bảo trải qua, thành đạo dạy hai vị đại thần các huyền, các hồng tổ tôn hai người đến thái thượng lao quân tụ pháp lưu truyền tới nay. đừng quản đây có phải hay không là thổi ngữ bức, nhưng là truyền thuyết là như thế tới. Ma tam hoàng phái, bởi vì tận thế giáng lâm đã bị đứt đoạn truyền thừa, nghe nói phái tôn sùng thượng cổ tam hoàng, bí truyền thượng cổ tam hoàng bí pháp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, chí ít mao sơn tam đại truyền thừa đều cùng thượng cổ thần thoại thời kỳ có quan hệ. vô luận là nguyên thủy thiên tôn vẫn là tam hoàng, đều là thần thoại nhân vật bởi vậy đến xem, ngược lại là ấn chứng triệu tử nguyện phòng đoán. Ta thở nhỏ xuất ra, 26 tuổi kế thừa thượng thanh pháp mạch, bây giờ 88, tu hành ta thượng thanh lỗ lớn chân kinh 62 năm, mặc dù chưa như tổ sư nói tới như kia, trăm ngày phi thăng, nhưng cũng thân cường thể kiện. Thế nhân đều nói, mặt pháp thời đại, tu hành gian nan, có lẽ xác thực như thế, tiên lộ đoạn tuyệt. Bây giờ tuy là thật thế, nhưng là phúc họa tương ý âm dương hỗ chuyển, cũng có thể là tiên lộ mở lại thời điểm. Hiện đem lên thanh pháp mạch truyền cho các ngươi, có thể hay không hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, phụ trợ dị năng tu hành, liền nhìn cơ duyên của các ngươi đã nhận sư thừa, lão đạo gia cũng vô cùng sảng khoái, trực tiếp đem lên thanh lô lớn tác phẩm kinh điển cho ba người. Chỉ là hàng trọng nghe lão đạo gia nói như vậy thời điểm, trong lòng ngược lại là đã tuân ra vô hạn mơ màng. Cái gọi là mạn pháp thời đại, là một cái thông tục thuyết pháp, một cái không cách nào chứng thực, cũng không cách nào chứng ngụy thời đại. Chỉ là bởi vì lịch sử đến nay, các loại truyền thuyết bên trong, càng về sau đắc đạo thành tiên người tu hành càng ngày càng ít, mới có như thế một cái thuyết pháp. Nếu như những cái này truyền thuyết đều là thật, vậy cái này thượng cổ lưu truyền xuống các loại phương pháp tu hành, nói không chừng thật có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được từng đạo ở bên trong thâm nhập hơn nữa phỏng đoán một chút, viễn cổ vi rút bộc phát đang thay đổi toàn bộ thế giới hoàn cảnh, nhân loại một lần nữa thu hoạch được thượng cổ thần thoại bên trong năng lực. Nếu như cái này tận thế hết thảy đều là thượng cổ thời đại tái hiện lời nói, vậy có phải cũng liền mang ý nghĩa lao đạo ra nói, đựng pháp thời đại đến? Lại hướng trước nghĩa rộng một bước, cái gọi là mạt pháp thời đại cùng đựng pháp thời đại chỉ là đối với tu hành tu tiên mà nói, mà tu hành cùng người tu tiên, bình thường là người bình thường thông qua đặc thù pháp môn thu hoạch được siêu phàm lực lượng, cái này cùng dị năng thức tỉnh hoàn toàn là hai cái đường đi. Vậy có phải mang ý nghĩa một khi cái gọi là đường pháp thời đại đến? ngoại trừ dị năng thức tỉnh tiến hóa thể bên ngoài nhân loại lại thêm một cái thu hoạch siêu phàm lực lượng đường tắt lại lại nghĩ sâu vào tại tu tiên thời đại trước đó truyền thuyết có một cái tiên thiên thần ma yêu tộc long phượng tranh bá thời đại vậy có phải mang ý nghĩa cái gọi là tiên thiên thần ma khả năng liền là cùng loại hiện đại đồng dạng là bởi vì có một số người đã thức tỉnh dị năng ma yêu tộc có khởi long phượng tranh bá là bởi vì bộ phận yêu vật phát sinh tiến hóa biến mạnh lên tranh đoạt địa bàn như thế một phỏng đoán tựa hồ cũng là hợp lý nhưng vì cái gì về sau ngàn vạn năm phát triển thần ma cùng nổi lên yêu tộc tranh bá thời đại xuống dốc đây Tu tiên thời đại tùy theo cuột khởi về sau, cũng trải qua sáng chói thời đại, nhưng là truyền thuyết bên trong phong thần chi chiến về sau, Chu Vương triều xây dựng, tu tiên thời đại mặc dù còn tại kéo dài, lại từ từ đi hướng xuống dốc, cuối cùng tiến vào mạn pháp thời đại. Như thế vừa suy đoán, Hàn trọng lại là kích động lại là hưng vấn. Nếu thật là dạng này lời nói, lúc đó ở thời đại này, rất có thể liền là thần ma cùng nổi lên thời đại a. Thịnh pháp thời đại có thể hay không tới lâm? Lúc nào sẽ tiến đến? Hàn trọng đột nhiên phát hiện đây là một kiện phi thường đáng để mong chờ sự tình. Lúc đầu chỉ là muốn mượn nhờ đạo gia tu luyện tâm pháp dùng để phụ trợ mình phá vỡ ngụy thần cảnh cái này trần nhà hiện tại xem ra phá vỡ trần nhà cũng không phải mấu chốt ngược lại là sách trước chữa bị một bộ tu luyện công pháp muốn hơi trọng yếu hơn a nếu không tiếp qua mấy năm hiện đại văn minh tiến một bước suy tàn những này quý giá truyền thừa rất có thể liền như là kia tam hoàng tông đồng dạng triệt để bị đứt đoạn truyền thừa đáng tiếc là hàn trọng ở kiếp trước sống thời gian cũng không tính dài cũng không biết tương lai thời gian đến tột cùng là bộ răng gì nếu không liền càng thêm dễ dàng làm ra phán đoán lúc đầu hàn trọng đối kế thừa cái này cái gọi là thượng thanh tông còn việc không đáng lo hiện tại như thế một phán đoán trong lòng không khỏi coi trọng, cho nên lữ đạo gia truyền thụ thượng thanh đại động chân kinh lúc hàn trọng nghe hay là vô cùng nghiêm túc, nhưng là đạo gia điện tàng từ trước đến nay đều là thoát thai từ âm dương ngũ hành phát tại thiên địa tự nhiên. Nếu như không có tương ứng đạo gia cơ sở, đừng bảo là dung hội quan thông, liền là bên trong danh tử là có ý gì đều nghe không hiểu. Ba người đều là cấp ba tiến hóa thể tố chất thân thể người trí thông minh vương diện tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là chân chính học vẫn như cũ rất là thống khổ. Ngay từ đầu liền là cứng rắn đọc thuộc lòng, sau đó lại một chút xíu nghe lữ đạo gia truyền thụ tương ứng đạo gia chi thức. Mặc dù là đang giảng một bộ kinh thư. Nhưng là trên thực tế, lại là đem tuyệt đại bộ phận đạo giáo tri thức đều dung nhập tiến vào. Nhìn thấy Hàn Trọng ba người học mày ủ mặt đê, lão đạo gia lại cười tủm tìm rất là vui vẻ, kể xong khóa về sau, còn có thể cùng vô sinh pháp sư nghiên cứu thảo luận một chút Phật pháp Đạo pháp, ấn chứng với nhau giao lưu. Đáng thương Hàn Trọng bọn người không biết, chính bọn hắn chỉ là muốn học cái lô lớn chân kinh coi như xong. Nhưng lão đạo gia lại thật coi bọn họ là thành đệ tử đi chuyển, cho nên tại mượn nhờ giảng giải lỗ lớn chân kinh lúc, bên trong xen lẫn lượng lớn hàng lậu, đem lượng lớn đạo gia tri thức đều mượn nhờ cơ hội này truyền thừa xuống dưới. Trước trước Hàn Trọng nói, thần thế giáng lâm, người đều chết sạch, còn nói cái gì quý củ. Lão đạo gia mặt ngoài mặc dù nhiệt định, nhưng kỳ thật trong nội tâm, đối với nhân loại tiếp cận với diệt tuyệt loại chuyện này bản thân hay là vô cùng để ý. Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý kiên trì, đào hố trở lấy hàn trọng bọn hắn bái sư. Cùng Triệu Thiên phóng lão gia tử vì nước vì dân, hy vọng Trung Quốc văn minh, Vân Hoàng huyết thống có thể kéo dài đồng dạng. Lữ lão đạo gia cũng hy vọng đạo gia truyền thừa có thể tận khả năng nhiều truyền thừa tiếp, mà không chỉ chỉ là một bộ lỗ lớn trấn kinh. 241. Chương 242, chân luôn thần chú. Có câu nói gọi, sư phụ dẫn bảo cửa, tu hành tại người câu nói này vẫn rất có đạo lý có lao đạo ra cái này lão tu đi tại lỗ lớn chân kinh tính toán cả một đời từ hắn tự mình chỉ điểm dẫn dắt vào cửa đây đối với hàn trọng bọn người tới nói tuyệt đối là cơ duyên to lớn nhưng là lý giải học tập là một chuyện tu luyện là một chuyện khác cái này cũng không giống như dị năng tuấn thăng đơn giản thu bạo trực tiếp lợi dụng tinh thể năng lượng liền có thể nhanh chóng tăng lên lỗ lớn chân kinh tu hành mỗi một bước kỳ thật đều là gian khổ quá trình cần không ngừng tăng nộ tu luyện tăng lên cuối cùng mới có thể ngộ đạo đột phá đơn giản tới nói dị năng tăng lên khả năng sẽ chỉ gặp được một cái hoặc là hai cái trần nhà cái khác giai đoạn thì một đường thông suốt, nhưng là đối với lỗ lớn chân kinh tu hành, hoặc là tu tiên tới nói, chuyện này quả là là từng bước trần nhà. Hàn Trọng tại xâm nhập hiểu rõ, đồng thời nếm thử tu luyện một lần về sau, một lần đều muốn đem cái này phá ngoạn ý ném đi, đây không phải hố người sao? Ai ăn đã quen thì cá, còn muốn lấy ăn chấu nuốt đồ ăn a. Mấu chốt là hiện tại tu luyện, còn một chút hiệu quả đều không có. Thế nhưng là vừa nghĩ tới truyền thuyết thần thoại bên trong, những tiên nhân kia tiêu sái dáng người, nghĩ đến có lẽ có một ngày mình cũng có thể trở thành người như vậy, hàng Trọng liền không thể không Tối trọng yếu nhất là, mình cái này vừa bái sư đâu liền bỏ gánh thực sự có chút không thích đáng người con, bởi vì lao đạo gia bí mật mang theo hàng lậu quá nhiều, học tập cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại Mao Sơn chờ đợi ba ngày sau, Hàn Trọng đối với nơi này khắc khổ, rốt cục có khắc sâu hiểu rõ. Mặc dù thân ở tần thế, nhưng là bởi vì có cảm giác tiên tri, sách trước làm xong đầy đủ dự trữ, Hàn Trọng bọn hắn tại áo cơm trên kỹ thật cũng không khuyết thiếu, hoặc là bạc đái qua chính mình. Nhưng là cái này Mao Sơn bên trên là thật thiếu a, mỗi ngày liền hai bữa mỏng bát cháo, cơ hồ không nhìn thấy mét kim loại. Trời đông giá rét quý chưa hoàn toàn tối lui, mà ong cực độ khan hiếm. Hộ sơn long thần chính mình cũng không đủ dùng tình huống dưới, các đạo sĩ thì càng không trông cậy vào. Nghĩ xuống núi, dưới núi lại nguy hiểm, tuyết lớn ngập núi, tăng thêm dưới núi không có hộ sơn long thần thủ hộ, đạo sĩ cũng không dám tùy tiện xuống núi. Thế là cả đám đều bị buộc tu luyện lên đạo gia tích có thuật, vẫn là hàn trọng thực sự đói không được, tăng thêm học tập thực sự quá mức lúc nào. Tìm lấy cơ chuẩn bị mang theo triệu tử nguyện cùng đường lạc cùng một chỗ xuống núi một chuyến. Cái này một đề nghị, lập tức đạt được bạch ngọc mãnh liệt ủng hộ. Đạo sĩ kia cũng là bị trên núi sinh hoạt nhịn gần chết, trong ngày thường trên núi đều là du khách, bình thường cũng có thể xuống núi, bây giờ hơn nửa năm không gặp được bóng người. Mỗi ngày đối mặt tuyết trắng bị mùng, còn muốn lo lắng hãi hùng, Bạch Ngọc Thiểm sớm liền không nhịn được. Nếu không phải lựa Giang ngăn đón, hắn nói không chừng đã sớm chạy xuống núi nhìn một chút. Bây giờ Hàn Trọng bọn người phải xuống núi, lão đạo gia không có ngăn đón, Bạch Ngọc Thiểm tự nhiên cũng thừa cơ muốn cùng đi xem nhìn. "Tiểu Bạch, sau khi xuống núi, sư cô lại nói ta bảo cái ngươi." Đường Lạc Vũ vỗ Bạch Ngọc vai, tùy tiện nói. Bạch Ngọc cũng liền chừng 20 Dáng dấp trắng tinh, mặc dù dễ dàng bảy mặt tối, nhưng là người kỳ thật không hỏng. Mấy ngày nay, bởi vì Hàn Trọng bọn người bái sư Nguyên Nhân, Bạch Ngọc Thiềm cơ hội đều không muốn nhìn thấy Hàn Trọng mấy người. Nhất là Đường Lạc, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều muốn trêu chọc hắn một phen, buộc hắn cứ gọi sư cô nãi nãi. Chân thực đạo giáo bên trong, thật đúng là không có xưng hô thế này, nhưng là dựa theo bối phận tới nói, Đường Lạc để gọi như vậy, thật đúng là không có vấn đề gì. Bạch Ngọc Thiềm đối với chuyện này là căm thù đến tận xương thủy, nghe xong Đường Lạc lời này, một chương tiểu bạch kiểm quả tử tối hơn. Bạch Ngọc Thiềm không biết phi hành, mọi người tự nhiên cũng không có khả năng đi theo hắn lội lấy vài mét sâu tuyết động xuống núi, cái này làm không cẩn thận liền trực tiếp trượt đến cái kia trong hốc núi đi. Triệu Từ nguyện trực tiếp lợi dụng trên núi kim loại lan can, hiện trường giúp hắn làm ra một thân khôi giáp, sau đó mang theo hắn bay đến không trung. Khôi giáp cùng lần đầu phi hành, nhưng làm Bạch Ngọc tiềm hưng phấn, kích động quá sức. Mao Sơn chân núi, liền có một cái chốt nhỏ xây ở thông hướng Mao Sơn phải qua trên đường. Tiểu Trấn cư dân lấy buôn bán hương hỏa cùng các loại vật kỷ niệm mà sống, đương nhiên cũng không ít đoán mệnh hỏa phong nước cửa hàng. Ngày bình thường tòa này tiểu Trấn còn tính là náo nhiệt, nhưng giờ phút này từ không trung nhìn lại, tuyết trắng bao trùm, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi nào có siêu thị, ngươi biết không? Tiểu trấn trên phòng ở đều không cao, trên cơ bản đều đã bị tuyết động bùi lấp, căn bản không biết không phải đâu. Hàn trọng chỉ có thể hỏi thăm bạch Ngọc tiềm. Tuyết trắng bao trùm phía dưới, Bạch Ngọc tiềm thật là có một ít tròn vắng, cũng may đối thị trấn còn tính là quen thuộc, miễn cưỡng căn cứ địa hình đã đoán được một thứ đại khái phương vị. Nhìn xem phía dưới nặng nghề tuyết động, Hàn trọng tử vong chi dược đột nhiên vỗ, kình phong gợi lên dưới, tuyết động tản ra, lộ ra bị tuyết động che giấu bảng số phòng. Không phải siêu thị, là một nhà thổ quán cơm. Bất quá có cái này vật tham chiếu, lại tìm kiếm siêu thị, liền dễ dàng nhiều. Làm Hàn trọng lập lại chưa cũ lộ ra tuyết động bao trùm hạ siêu thị sau cửa lớn một con cấp hai dòm bì liền lập tức thoát ra hàn trọng vừa muốn động thủ chỉ nghe thấy đến bên cạnh bạch ngọc tiềm trong miệng nói lẩm bẩm hàn trọng lúc này cho triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba người đồng thời lùi lại muốn nhìn một chút cái này bạch ngọc tiềm dị năng như thế nào cấp hai dòm bì tốc độ không chậm trước mắt liền bổ nhào vào mắt trước bạch ngọc tiềm không nghĩ tới ba người thế mà không có ra tay giúp đỡ, trên mặt lập tức lộ ra kinh gấp chi sắc cũng may là dị năng coi như đáng tin cậy tại dòm sắp đụng phải hắn lúc miệng bên trong chợt quát một tiếng sắc một cái kim sắc sắc ký tự trong nháy mắt đánh vào giòm bi trên thân, kia giòm bị kêu thảm một tiếng, lúc này bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, đi mấy lần, liền hóa thành một đống cho bụi. Hàn trọng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tán dương, cái này chính là của ngươi chân ngôn thần chú sao? Vui lực không thể coi thường à, có chút cùng loại với vô sinh pháp sư phật quang, chuyên môn khắc chế giòm bi. Mạo sơn pháp thuật vốn là có thể hàng ma trừ yêu, khắc chế giòm bi có cái gì kỳ quái? Ngược lại là các ngươi, vừa rồi vì cái gì không ra tay giúp đỡ? Bạch Ngọc bị hủ không nhẹ hắn dị năng pháp thuật tuy mạnh, nhưng là kinh nghiệm tác chiến lại là kém rất nhiều. Giờ phút này đánh chết zombie về sau, mới phát giác vừa rồi kia một chút, phía sau đã ướt đẫm. Lập tức cũng mặc kệ đối phương là mình sư gia, lập tức phẫn nộ chất vấn lên. "Tiểu Bạch, bạch đây chính là một con cấp 2 zombie hay? Liền ngươi đây còn muốn người hỗ trợ?" Đường Lạc toàn vẹn quên trước đó nói muốn bảo bọc chuyện của người ta, chẳng hề để ý nói. "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi đến." Bạch Ngọc Thiềm lời còn chưa dứt, liền gặp được đen ngòm trong siêu thị bóng người lóe lên, lại là một cái cấp 2 zombie đánh tới. "Còn có?" Bạch Ngọc Thiềm luống cuống, đâu còn chú ý đã nói lời nói a, tranh thủ thời gian liền muốn lần nữa phát động dị năng. Đúng lúc này thán kiếp sợ phát hiện, tiểu sư cô nãi nãi đường lạc thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã một kiếm đâm xuyên qua dọn bị đầu, một thân màu bạc khôi giáp, xinh đẹp dung mạo, tăng thêm cái này tựa như nước chảy mây trôi động tác, thật sự là lại khốc lại táp. 242, độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 243, trợ giúp tiến hóa, đường lạc bình thường đều là sử dụng thần tiên thuật, cực ít cận chiến. thanh này tùy thân Hán kiếm từ khi tạo hình sau khi thành công, còn là lần đầu tiên dùng để giết địch. hiện tại đường lạc. Tuyệt đối tính được là bách chiến danh tướng, kinh nghiệm tác chiến phong phú, bình thường luyện võ cũng cố gắng, nội tính cũng tốt, một thân công phu thật không yếu. Tăng thêm cấp 3 hoàn mỹ tiến hóa thể, đối đầu một cái bình thường cấp 2 zombie, một kiếm nháy mắt giết, thật đúng là không phải việc khó gì. Nhưng cái này xem ở bạch ngọc tiềm trong mắt, hắn trực tiếp bối rối. Chẳng lẽ mắt trước cái này zombie là giả, là bẫy? Phải biết chính hắn cũng là luyện qua công phu, trong tay bảo kiếm cũng không phải là bài trí, cấp 1 zombie hắn bằng công phu còn có thể miễn cưỡng chèo chống một hai, thậm chí là liệu chết phản sát. Nhưng vấn đề là cấp 2 zombie tốc độ cùng lực lượng, căn bản không phải thân thể của nhân loại có thể lĩnh nổi. Nếu như không có dị năng làm sao cùng dọn bị đấu? Nhưng Đường Lạc vô dụng dị năng tình huống dưới, thế mà một kiếm đem cấp 2 dọn bị dây. Đường Lạc rút về bảo kiếm, đắc ý nhìn Bạch Ngọc thiềm một chút, sau đó dẫn theo trường kiếm, vọt vào bên trong siêu thị. Bạch Ngọc thiềm cảm giác trên mặt nóng bỏng, đánh mặt đánh quá nhanh a. Cũng may là tất cả mọi người không có để ý hắn, Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt lo lắng Đường Lạc xảy ra bất chắc Cũng đi theo vọt lên siêu thị. Sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong đã không có nguy hiểm. Loại này thị trấn nhỏ trên siêu thị cũng không lớn, hết thảy cũng liền hơn 200 bình phương, bên trong bày đầy kệ hàng. Loán Trường bình thường người lưu lượng cũng không có nhiều, ngoại trừ mới vừa rồi bị giết chết hai cái zombie bên ngoài, cũng liền trên mặt đất còn có ba bộ bị gặm nát thi thể mà thôi. Kể từ đó, đám người liền bất việc rất nhiều. Hàn Trọng kiểm tra một hồi, có lẽ là bởi vì nơi này ở vào chân núi, địa thế tương đối cao, cho nên trong tiệm cũng không có nước động, tăng thêm z căm căm trở nhân tố, đồ ăn coi như hoàn hảo. Hàn Trọng chào hỏi đám người đem trong siêu thị gạo, mì sợi, phương diện, dùng ăn dầu, tương ớt các loại, chỉ cần còn có thể dùng, tất cả đều đều nhặt được ra, chuẩn bị đóng gói mang đi. Cái kia, chúng ta có thể mang đi nhiều đồ như vậy sao? Trên núi xác thực cực kỳ thiếu khuyết vật tư, nhiều đồ như vậy, Bạch Ngọc Thiềm cũng rất thấy thèm. Nhưng vấn đề là, bọn hắn chỉ có 4 người a, ba đầu sáu tay, cũng cầm không được nhiều như vậy vật phẩm a. Sau đó, Bạch Ngọc Thiềm liền gặp được lần nữa để hắn khiếp sợ một màn. Triệu Tử Nguyệt tựa như là làm mạo thuật đồng dạng, tiện tay vung lên, trong siêu thị kim loại kệ hàng, toàn bộ đổ sụp xuống tới, sau đó hóa thành một đạo kim loại chất lỏng chảy dài chảy đến mặt nắng trước. Sau đó ngón tay như nhánh hành ngọc đông đường, một chiếc kim loại thuyền lớn, cứ như vậy mà huyễn giống như xuất hiện ở siêu thị cổng. Mãi cho đến ngồi xuống trên thuyền, Bạch Ngọc Thiềm cảm giác mình còn có một ít chôn váng. Nguyên bản dị năng vừa mới thời điểm thức tỉnh, hắn còn cho là mình rất vướng bức, Tổ sư gia hiền linh, tuyển bên trong mình làm thiên tuyển chi tử, trừ ma vệ đạo, vây quanh thế gian hòa bình. Mà bây giờ mới biết thế gian này kỳ nhân dị sự thực sự nhiều lắm. Vô luận là đường lạc vừa rồi hiện ra chiến lực, vẫn là triệu tử nguyệt thi triển kim loại không chế thủ đoạn, đều vượt quá tưởng tượng. Sư, sư cô nói mãi, ngươi vừa rồi dùng chính là công phu gì? Bạch Ngọc thiềm rốt cục vẫn là không nhịn được, thậm chí nắm lô mùi hô đường lạc sư cô nói mãi, cũng nghĩ biết rõ nàng vì cái gì cường đại như vậy. Bất quá cái này sư cô nói mãi một kêu đi ra, đằng sau liền dễ dàng nhiều liên là vừa rồi rất giỏm bi cái kia, đường lạc tò mò hỏi, đây không phải rất đơn giản sao? mới cấp hai giỏm bi mà thôi. à, ngươi chẳng lẽ không phải tiến hóa thể? đơn giản, ách, còn có tiến hóa thể là thứ đồ gì? bạch ngọc thiềm lại bối rối, một mặt mở mịt nhìn xem đường lạc, mà hàn trọng nghe nói như thế, ngược lại là trong lòng hơi động, nghĩ đến mình quả thật không để ý đến vấn đề này. cái này tiện nghi đồ tôn tiểu đạo sĩ, mặc dù đã thức tỉnh dị năng, mà lại năng lực cũng cũng không tệ lắm, nhưng lại cũng không có được tiến hóa thể. một chút kinh ngạc, hàn trọng liền lập tức phản ứng lại. Bao Sơn trên không giống Lục Triều Thành bên trong, nơi này không có nhiều như vậy zombie, chỉ có mấy cái, cũng là Bạch Ngọc Tiềm Sư môn huynh đệ hoặc là trưởng rối. Coi như hoàn toàn bất đắc dĩ đem những người này đánh giết, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới đi đào mở giò zombie đâu. Mà lại trên núi tin tức bế tắc, bọn hắn thậm chí không biết tinh thể năng lượng cùng huyết môi châu có thể tăng lên dị năng sự tỉnh, liền chớ đừng nói chi là tiến hóa thể cái này sự kiện. Hàn Trọng Tâm Tư khẽ động, đối Bạch Ngọc Tiềm dụ giỗ nói: "Ngươi muốn có đường lạc dạng này thân thủ sao? Nếu như ngươi có thể thuyết phục sư phụ, cùng một chỗ cùng ta trở về Lục Triều Thành, ta sẽ có thể giúp ngươi thực hiện." Bạch Ngọc Thiềm dị năng là chân ngôn thần chú, Lão Đạo gia dị năng là thông thiên linh phụ, đây đều là phi thường cường đại đạo gia thần thông loại dị năng. Hàn Trọng đã sớm thấy thèm, cho nên tại học tập lỗ lớn chân kinh cùng đạo giáo chi thức thời điểm, Hàn Trọng đã từng không chỉ một lần bên cạnh suy diễn gõ cũng tốt, trực tiếp mời cũng tốt, hy vọng Lão Đạo gia có thể dẫn đầu mấy tên Mao Sơn đệ tử, cùng hắn cùng một chỗ trở về Thần Long lâu Đài. đương nhiên, ngoại trừ hai vị này, Hàn Trọng còn coi trọng Mao Sơn hộ Sơn Long thần. Những này yêu ông sản xuất mật ong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tuyệt đối là bảo vật ta. Mình có được thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực, đến lúc đó làm ra một mảnh biến hoa để cái này những này hộ sơn ông thần chọn thêm một chút mật ong, vậy sau này thần long lâu đài tu luyện cần có năng lượng liền không cần lo lắng mà lại kia tổ hoang phía dưới liền là lao quân tượng chân chính kim thân hoàn toàn có thể lợi dụng triệu tử nguyệt dị năng đến cái chỉnh thể di chuyển chỉ là hàn trọng bản tính đánh tốt lão đạo gia nhưng lại chưa để hắn tu nguyện. lão đạo gia không biết hàn trọng trong lòng nhiều như vậy từng đạo chỉ coi hắn quan tâm mình thần sắc không màng danh lợi lắc đầu nói mao sơn vì ta mao sơn tông sơn môn cùng tổng nghiệp há có thể dễ dàng buông tha cho dù là chỉ còn lại một cái người cũng muốn bảo vệ tốt sơn môn nếu như chúng ta nếu là đi Nơi này liền thật phế đi. Nghe được Lao đạo gia nói như thế, Hàn Trọng kia một bụng tính toán, cũng liền không tốt lại hướng bên ngoài bước lên. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Ngọc Điềm một mặt hâm mộ, hàng Trọng không khỏi còn muốn thử lại lần nữa. Quả nhiên, Bạch Ngọc Điềm không có Lao đạo gia kia loại thâm căn cố đế tư tưởng, người trẻ tuổi nhiều ít vẫn là hướng tới ngoại giới. Nghe được hàng Trọng đề nghị về sau, Bạch Ngọc Điềm cao mày nói, Lữ gia thở nhỏ Mao Sơn xuất ra, cả một đời đều ở tại Mao Sơn, nơi này chính là nhà của hắn, hắn là không thể nào rời đi. Chờ băng tuyết hòa tan về sau, vạn vật khôi phục, toàn bộ thế giới sẽ biến càng thêm nguy hiểm, cái này nguy hiểm không chỉ là đến từ zombie còn có các loại cường đại yêu vật đến lúc đó vẹn vẹn chỉ bằng hộ sơn nóng thần không nhất định có thể bảo vệ các ngươi hàn trọng đây cũng không phải đe dọa bạch ngọc tiềm mà là nói sự thật sở dĩ lao đạo gia bọn hắn cùng một chỗ trở về lục triều thành ngoại trừ trong lòng điểm này tính toán bên ngoài hàn trọng đối với lao đạo gia lo lắng cũng là thật lòng lao đạo này gia là chân chính tử bị người mặc dù kỳ vọng lao đạo gia cùng mình đi nhưng là hàn trọng cũng không có ép buộc vẫn là lấy ra tinh thể năng lượng trợ giúp lao đạo gia cùng bạch ngọc tiềm hai người thực hiện thân thể tiến hóa hai người này không có sử dụng qua bất luận cái gì tinh thể hoặc là yêu đan Cho nên hàng trọng trực tiếp lấy ra chân quý nhất cấp một cấp 2 tinh thể năng lượng, trợ giúp bọn hắn trực tiếp thực hiện hoàn mỹ tiến hóa thể. Lão đạo gia hai người mặc dù thực lực không tệ, nhưng kia đều là tới từ dị năng, nhưng là tại thân thể phương diện, chỉ là một người bình thường mà thôi. Có cấp 3 tiến hóa thể, hai người thực lực tương đương với Trợ Tăng. Nhất là lão đạo gia, lúc đầu đã dần dần già đi, hiện tại bởi vì tiến hóa thể, càng là trực tiếp tăng lên mấy lần tuổi thọ. Tăng thêm lâu dài tu luyện đạo gia bí pháp, vốn là khí chất không tầm thường, giờ phút này ngược lại là thật sự có loại tiểu thuyết bên trong, kia loại đạo gia cao nhân phong phạm. Liên liên thích mặt tối bạch một tiềm rốt cục không còn bảy biện mặt thối, thậm chí nhìn thấy hẳn trọng bọn người. Hôm một tiếng sư ra, sư cô nãi nãi, tựa hồ cũng có thứ tự rất nhiều. 243 chương 244 ngụy thần cảnh. Trời đông giá rét quý là một cái tương đối đặc thù mùa, bởi vì thời tiết khác thường mới mang tới lịch sử thượng thủ lần siêu trường mà rét căm căm mùa đông. Nếu như là bình thường năm, ba bốn tháng phần đã mùa xuân, trăm hoa đua nở mùa. Trên thực tế, bởi vì trời đông giá rét quý tuyết động cùng đóng băng, dẫn đến đại địa bên trên một mảnh tiêu điều. Nhưng là khi ngươi coi là cái này mùa đông, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không quá khứ thời điểm. Thời tiết lại trong thời gian cực ngắn, kịch liệt biến hóa, nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên. Đại địa bên trên nặng nghề tuyết động, giống như là bị rót nước nóng đầu dạng, mỗi ngày lấy tốc độ cực nhanh tan rã. Tăng thêm mưa to mùa khô tích lũy nước mưa đóng băng giải phóng, đại địa bên trên biến thành một mảnh trái quốc, không nói chỗ chúng chi địa, liền là rất nhiều bằng phẳng địa phương, đều thấm ngâm mình ở nước bên trong. Cái này, cho dù là không có hàn trọng cảm giác tiên tri, nhân loại may mắn còn sống sót cũng biết, dài rằng giặc trời đông giá rét quý, cuối cùng kết thúc. Mùa đông co lại, không cách nào giãn ra tay chân, cũng theo thiên địa hồi xuân, mà trở nên giãn ra bắt đầu mà tại nhân loại cảm thấy giãn ra đồng thời, vạn vật đồng dạng cũng là như thế, mãng hoang khí tức nương theo lấy vạn vật sinh sôi, đập vào mặt. Nhân loại cho là mình nên đón chính là tốt đẹp mùa xuân, nhưng lại không biết nhưng thật ra là càng thêm khó lường tương lai. Hàn trọng bọn người ở tại Mao Sơn trên sinh sống hơn một tháng, trong lúc đó bởi vì lo lắng thần long lâu đài đã từng trở về qua hai ba lần, nhưng tuyệt phần lớn thời gian đều là tại Mao Sơn vượt qua. Cái này hơn một tháng thời gian, nửa trước đoạn thời gian là đang cùng lão đạo gia học tập, nhưng là nửa đoạn sau thời gian, nhưng thật ra là Hàn trọng tại tu hành. Theo Ma Sơn trên tuyết động cấp tốc tan rã, nguyên bản một mảnh trang xóa biến thành trắng đen xen kẽ, đến đằng sau màu trắng toàn bộ biến mất, màu đen trên cây tối nhiễm lên một tầng màu xanh biếc. Thiên nhiên bồng bộ sinh cơ, mang theo vô tận vĩ lực. Hàn Trọng sở dĩ không có lập tức rời đi, mấu chốt nguyên nhân chính là ở đây. Sinh mệnh chi thụ dị năng, để hắn đối với sinh mạng lực vô cùng mẫn cảm. Loại này vạn vật sinh sôi mang tới mạnh mẽ sinh cơ, mang đến cho hắn rung động thật lớn cùng cảm ngộ. Sư phụ nói, đạo pháp tự nhiên, xác thực có đạo lý. Tại tự nhiên bên trong, có thể tốt hơn cảm thụ sinh mệnh rung động, cảm ngộ sinh mệnh bản chất. Mà lúc này đây, Hàn Trọng cũng rốt cục thu hoạch trong khoảng thời gian này học tập, mang đến kinh hỉ mặc dù tu hành thượng thanh đại động chân kinh tạm thời cũng không có tu luyện ra cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng là hắn lại phát hiện cảm ngộ tự nhiên cùng sinh mệnh bản chất lúc có thể để hắn tinh thần vô hạn kéo dài. loại này cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác, để hắn đối dị năng cảm ngộ tăng lên gấp đôi. sinh mệnh lực lượng tại nhân cây hạt giống bên trong thai én. tại một đoạn thời khắc, cô này nhìn như nhỏ yếu, lại bao hàm vô hạn vĩ lực lực lượng, đột nhiên đột nhiên xuất hiện một viên chồi non, một cái nụ hoa, cứ như vậy đột phá chói buộc thành én mà sinh. sinh mệnh lực lượng ở chỗ sinh sôi vô tận sinh cơ, có thể đột phá hết thảy trở ngại. ba ba. Nhưng vào lúc này, Hàn Trọng cảm giác giống như có cái gì trói buộc bị đánh vỡ, hồi lâu chưa từng đột phá trần nhà, tại thời khắc này đột nhiên tăng vỡ. Thức hải bên trong, sinh mệnh chi thụ ấn ký, đột nhiên đột phá thần hồn trói buộc, từ thức hải bên trong hiện hóa tại thế gian. Hàn Trọng ngồi ngay ngắn cửu tiêu vạn phúc cung đỉnh, ở sau lưng của hắn, một gốc xanh ngắt bóng cây hiện hiện ra. Cây cao ngàn thước vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Đây là cắm dễ tại Hàn Trọng thức hải bên trong sinh mệnh chi thụ bản thể. Lần trước sinh mệnh chi chủ hiện hóa thời điểm, vẫn là Hàn Trọng khởi tự hoàn sinh thời điểm, chỉ là lúc kia cũng không có như nay như thế hùng vĩ. Đỉnh tiên lập địa hiện tượng cho dù là ngàn vạn dặm xa đều có thể nhìn thấy. Đại thụ bích quang chợt tròn, chiếu sáng rạng rỡ, vô tận sinh mệnh chi lực từ thân cây trên phát ra. Nhưng làm người tiếc nuối là cái này hết thảy tất cả đều là hư ảo. Người biết rất rõ ràng mắt trước đây hết thảy là vô cùng tốt đẹp, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy, không cách nào đạt được. Mao Sơn đỉnh núi, lão đạo gia, Triệu Tử Nguyệt bọn người đều bị cái này thần kỳ, đặc biệt cảnh tượng sợ ngây người. Mà trên thực tế, Hàn Trọng từng theo Triệu Tử nguyện đường lạc bọn hắn để cập tới. Đột phá ngụy thần cảnh lúc, tới trước cảnh giới đột phá khác biệt, trọng yếu nhất tiêu chí chính là dị năng ấn ký sẽ hiển hóa tại thế gian dấu hiệu này lấy điểm đốt thần hỏa người cùng thần linh cách bắt đầu từ đó chỉ là hàn trọng mặc dù nói qua dị tượng nhưng không có nói dị tượng đáng sợ như thế a cái này đỉnh thiên lập địa bộ dáng thật sự là quá kinh người hàn trọng giờ phút này đang chìm tầm ở dị năng đột phá quá trình bên trong nếu như chính hắn nhìn thấy cái này dị tượng đoán chừng cũng là sẽ giật mình ngụy thần cảnh đột phá sẽ có dị tượng không giả nhưng là tuyệt đối không phải mắt trước loại này dị tượng hắn đã từng thấy qua tiền dương đột phá ngụy thần cảnh tình huống chỉ là một tôn trăm mét đến nhiều tiền thuộc cự nhân hình ảnh xuất hiện tại tiền dương phía sau mà thôi mặc dù kỳ dị nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mà mắt trước loại tình huống này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ thật hẳn trọng loại này dị tượng tương đối không bình thường cũng là sớm có báo hiệu người khác ấn ký từ khi sinh ra ngày lên liền bảo trì không thay đổi liền làm một cái thật đơn giản ấn ký tiêu chí lấy dị năng đặc thủ, câu thông thần hồn cùng dị năng ở giữa quan hệ nhưng là hắn cái này ấn ký từ khi sinh ra về sau liền yêu tiêu thân không ngừng đầu tiên là tiểu miêu cắm dễ sinh trưởng về sau nhanh chóng trưởng thành là đại thụ che trời thậm chí còn nở hoa hiện tại hiển hiện về sau một bộ đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Kỳ thật liền là sinh mệnh chi thụ, tại hắn thức hải bên trong hình tượng hiện ra. Bởi vì tại thức hải bên trong, cái này sinh mệnh chi thụ liền đã cắm rễ ở hư độn, một bộ là đỉnh tiên lập địa bộ dáng. Tại Triệu Tử Nguyệt bọn người cảm thấy ngạc nhiên đồng thời, Hàn Trọng cũng tại thể nghiệm lấy một đoạn kỳ diệu kinh lịch. Tại sinh mệnh chi thụ viễn tượng hiển hóa thế gian thời điểm, thân hồn của hắn cũng đi theo vô hạn bành trướng, sinh mệnh chi thụ liền là hắn, hắn liền là sinh mệnh chi thụ. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới phàm phất đều phụ dưới chân hắn, tinh thần giống như ngay tại đưa tay ở giữa. Tại cái này một khắc, hắn cảm giác chính mình là một vị chân chính thần linh. Nhưng cũng chỉ là giờ khắc này. Bởi vì sinh mệnh chi thụ với tượng, hiển hóa nhanh, biến mất cũng nhanh. Mấy hơi thở ở giữa, tựa như ảo mộng, hóa thành một nước, biến mất giữa thiên địa, để người thất vọng mất mát. Nhưng mà, dị tượng mặc dù biến mất, Hàn Trọng cũng không có từ tu luyện bên trong tỉnh lại, mà là đắm chìm trong dị năng tấn thăng về sau thể nghiệm bên trong. Lần này dị năng tấn thăng, cũng không phải là Hàn Trọng tận lực lựa chọn sinh mệnh chi thụ, mà là nhận tự nhiên sinh sôi xúc động về sau, sinh mệnh chi thụ tự nhiên mà vậy tấn thăng. Mà Tử Vong chi dực vẫn không có bất cứ dị thường nào, ở vào thức hải một bên khác, tại Tử Vong âm vụ bên trong trì nổi. Ngoại giới dị tượng biến mất về sau, Hàn Trọng Thần Thức cũng theo sinh mệnh chi thụ một lần nữa trở về thức Hải, tại nơi đó sinh mệnh chi thụ phản phất vô cùng lớn, lại tựa hồ vô cùng bé. Trước đó Hàn Trọng còn có thể nghiêm túc quan sát, nhưng giờ phút này lại phát hiện nó biến mơ hồ, như là thần vật tự hối đồng dạng, nó ẩn thân ở hỗn độn về sau, rốt cuộc khó mà điều tra lên chân diện mục. Chỉ là Hàn Trọng thần hồn, rốt cuộc cùng cái này sinh mệnh chi thụ tướng liền, lẫn nhau không phân, không cách nào thấy rõ nhưng lại biết tất cả. 244. Chương 245, cấp 5 yêu vật. Sinh mệnh chi thụ trước đó mặc dù thần dị, nhưng là kia là chỉ nó hình thái cùng biểu hiện. Mà bây giờ sinh mệnh chi thụ lại là có thần tính, hoặc là nó vốn chính là một gốc thần thụ, chỉ là hiện tại mới dần dần nở rộ ánh sáng. Tại sinh mệnh chi thụ bên trên, sinh mệnh chi hoa thế mà tại đột phá thời điểm, liên tục nở rộ ba đóa, thậm chí là trước đó dùng hết một đóa, cũng lần nữa nâng lên nha bảo. Phát hiện này, để Hàn Trọng mừng rỡ không thôi, cái này nói rõ sinh mệnh chi hoa dùng xong về sau, còn có thể lần nữa sinh trưởng. Trước đó hai lần tấn thăng, hết thảy nở rộ hai đóa sinh mệnh chi hoa, bị Tưởng Chí Phong ám sát về sau, dùng xong một đóa, hiện tại lại mới tăng ba đóa, tương đương với mình bây giờ lại thêm bốn cái mạng. Cứ việc mình bây giờ muốn chết mất, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sinh mệnh chi thụ tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, nguyên bản hỗn độn năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng, bắt đầu có mình thuộc tính. Mên ngông sinh mệnh lực từ sinh mệnh chi thụ bên trên tán phát, từ dưỡng hàn trọng nhập thân, mà lại tấn thăng ngụy thần cảnh về sau, sinh mệnh chi thụ chữa trị năng lực lần nữa phát sinh tiến hóa, chữa trị tiến hóa thành tái sinh. Hiện tại hàn trọng chỉ cần còn có sinh mệnh năng lượng, liền xem như bị chặt thành chỉ còn lại một cái đầu, cũng có thể một lần nữa lại dài ra một thân thể. Loại này năng lực là thủ, tăng thêm hắn còn có cái khác cường đại thủ đoạn chỉ cần không tìm đường chết, trên cơ bản có thể tính là bất tử chi thân. Sinh mệnh chi hoa, thật liền thành sinh mệnh chi thụ trên tô điểm mà thôi. Tương đối năng lực này tăng lên, tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, Hàn Trọng thu được đối với sinh mạng lực trưởng khống mới là mấu chốt. Đây không phải một hạng mới kỹ năng, mà là chân chính đối dị năng bản thân năng lực trường khống. Nếu như nói thực vật thúc đẩy sinh trưởng, sinh mệnh tức đoạn, phản lão hoàn đồng các loại những này, đều là năng lực đặc thụ, là việc nhỏ không đáng kể, là nhánh chạc cây nhà, là thuật. kia sinh mệnh lực thì đại biểu cho các bản, đại biểu cho một loại nói. Nắm giữ loại này nói về sau, Hàn Trọng đột nhiên phát hiện trước đó những cái tiêu thuật chỉ là nói kéo dài mà thôi nếu như mình nguyện ý thậm chí có thể sáng tạo ra càng nhiều thuật đương nhiên đây chỉ là trước mắt một loại minh ngộ là chỉ tương lai cũng không đại biểu hắn hiện tại liền cố có năng lực như thế rốt cuộc hiện tại chỉ là ngụy thần cảnh cũng không phải là chân chính thần cái này giống như là còn tại đi học học sinh biết nhân loại có thể chế tạo máy bay xe tăng các loại nhưng lại không có chân chính chế tạo năng lực tại ngụy thần linh trên cảnh giới tức là chân thần cảnh đã xưng là chân thần có lẽ hẳn là có thần thần thông có sáng tạo thuật năng lực đi có thể vượt qua ngụy thần cảnh tồn tại đều là cường giả chân chính chân thần càng là tuyệt đối đại lão bên trong đại lão, liền xem như lúc trước tiền dương đều không có cơ hội đạt tới cảnh giới này. Nghe nói vị kia lôi tổ tiêu hắn là thật sự chân thần cảnh, đáng tiếc ở kiếp trước mình cùng hắn cũng không gặp nhau. Loại người này, hàn trọng căn bản không có thời cơ tiếp xúc, tự nhiên cũng không thể nào biết được chân thần cảnh tình huống. Đám chim ở tu luyện bên trong hàn trọng, nhưng lại không biết thời cơ toàn bộ thế giới bởi vì hắn đều đã tiếp cận với sôi trào. vô luận là nhân loại may mắn còn sống sót, mở ra trí tuệ yêu vật vẫn là dòm cùng dòm bi bên trong người khai sáng, tại sinh mệnh chi thủ hiển hóa thiên địa thời điểm đều chấn động. vô luận xa gần, phàm là có năng lực giả. Nhao nhao chạy về Mao Sơn, muốn tìm tòi hư thực. Một lúc bắt đầu, đỉnh núi đám người còn không có để ý, nhưng là rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng. Nguyên bản tường hòa cùng bình tĩnh không chung cùng mặt đất, lần lượt xuất hiện một chút thân ảnh, có một ít thậm chí thân thể khổng lồ, thanh thế dọa người, mang theo ngập trời hùng sát chi khí. Từ nguyện tỷ tỷ các ngươi nhìn nơi đó, đường lạc có được bắn tiên thuật, thị lực trên có thiên nhiên ưu thế, phát hiện sớm nhất xa xa không giống bình thường. Một đạo thân ảnh khổng lồ, mới nhìn vẫn là một đạo điểm đen, qua trong giây lát liền đã bay đến trên không. Đây là một con hai cánh mở ra. Quả 2-30 m màu xanh lớn đại bảng, một đôi hung lệ con mắt cực kỳ sắc bén, thật xa liền khóa chặt tại đỉnh núi đám người trên thân. Cấp 5 yêu vật. Cảm nhận được đối khí tức trên thân, Triệu Tử nguyện lập tức giật mình, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường Lạc, tìm cơ hội bắn giết nó. Những này sinh ở giữa thiên địa yêu vật đều có cực mạnh trí tuệ. Hàng trọng đột phá dị tượng, quá quỷ dị, sinh mệnh chi thủ tán phát mê người sinh cơ, mặc dù chỉ là huyết tượng, những yêu vật này coi là thiên tài địa bảo xuất thế, khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn. Đã cái này chỉ màu xanh lớn đại bảng thân, chỉ sợ còn có càng nhiều yêu vật sẽ chạy đến. Hàn Trọng đã từng nói, động vật, côn trùng, giọp bị các loại tự nhiên tiến hóa tốc độ phải nhanh tại nhân loại. Cung loại màu xanh lớn đại bàng loại này 4-5 cấp yêu vật, thậm chí là cấp 6 yêu vật, sơn giá hoang trạch ở giữa, không biết có bao nhiêu. Vạn nhất nếu là thật bay vọt mà đến, đáng người chỉ có một con đường chết. Triệu Tử Nguyệt lo lắng nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở đó bên trong Hàn Trọng một chút, thái độ 10 phần quả quyết, trực tiếp để đường lạc ra tay đánh giết. Tại Hàn Trọng chưa thức tỉnh trước đó, mình phụ trách thủ vệ hắn. Vô luận đến nhiều ít yêu vật, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Triệu Tử Nguyệt thần sắc trước nay chưa từng có quả quyết. Thu được Đối chiến yêu vật không giống với zombie, Đường Lạc cũng cực kỳ thận trọng. Lúc này hóa thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ, thần tiễn thuật trực tiếp thi triển đi ra. Màu bạc trường cũng xuất hiện nơi tay bên trong, dây cung kéo ra như trăng tròn. Mũi tên nhắm ngay không trung lớn đại bảng, chờ đợi đối phương tiến vào tập bắn. Hiện tại Đường Lạc tiến vào đẳng cấp cao về sau, tức làm không sử dụng kỹ năng đặc thù. Mũi tên bản thân cũng có lực lượng cường đại. Màu xanh lớn đại bảng ánh mắt cùng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cấp 5 yêu vật tự có hắn chỗ cường đại. Nhìn thấy Đường Lạc mũi tên nhắm ngay mình giống như là cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, màu xanh lớn đại bàng, tại không trung một cái xoay quanh, phát ra một tiếng lệ gọi, trực tiếp một cái lao xuống đối đường lạc nhạo xuống tới. đường lạc ngón tay buông lỏng, màu bạc mũi tên trong nháy mắt biến mất, lao thẳng tới mà xuống màu xanh lớn đại bảng, cánh có chút một cái run run, thân thể liền phát sinh bên cạnh rời, sắc bén mũi tên dán bên người của nó bay đi. đường lạc biến sắc, không nghĩ tới cái này màu xanh lớn đại bảng tốc độ cũng phản ứng cư nhiên như thế cái người. cùng trước đó gặp phải những cái kia hai ba cấp chém sẻ, cùng cái này lớn đại bảng so ra, quả thực liền là đậu giá độ a khoảng cách mấy trăm mét, đối với tốc độ kinh người màu xanh lớn đại bàng tới nói, chỉ là thời gian trong nháy mắt. Đường Lạc hết thệ cũng liền bắn ra 6 mũi tên, lớn đại bàng liền đã nhào tới thân trước. Sáu mũi tên bên trong, chỉ có mũi tên bắn trúng lớn đại bàng, nhưng là trên người đối phương toát ra màu xanh luồng khí xoáy, mũi tên lực đạo tại chính thức bắn tới trên người của nó lúc, cơ bản đã không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng đối phương mang theo thảm liệt khí tức, kịch liệt cương phòng, hung mãnh tấn công xuống tới. Đường Lạc biết cái này yêu vật không dễ trọng, tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu lần trước, nhất là còn có năng lực hạt thủ, tranh thủ thời gian xoay người né tránh kia lớn đại bàng lợi trào trộn vào nham thạch bên trên, lập tức mảnh đá bay tán loạn, cứng rắn tảng đá tại nó dưới vớt, so đầu hũ không mạnh hơn bao nhiêu. Đường lạc vừa mới may mắn né tránh mình, liền cảm giác được một cỗ quỷ dị luồng khí xoáy quấn quanh lấy mình, thân thể không tự chủ được hướng sau lưng cung điện vách tường bên trên đập tới. 245 chương 246 bất ngờ xảy ra chuyện, làm cấp 5 yêu vật màu xanh lớn đại bàng thả ra quỷ dị luồng khí xoáy, vẫn rất có có chút tài năng. Đường lạc bị cuốn vào trong đó về sau, trực tiếp bị quăng đầu góc tròn váng nện vào trên tường. Nếu như không phải cấp 3 tiến hóa thể tương đối mạnh hung hãn. Lần này cơ bản liền muốn trực tiếp chư ngủ. Đường Lạc, Triệu Tử Nguyệt lập tức quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này yêu vật thế mà còn có thủ đoạn tấn công như thế này. Cái này lớn đại bảng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ kinh người, song trảo công kích Đường Lạc thất bại về sau, lập tức cướp bay về sau, một cái lượn vòng tại, lần nữa tấn công xuống tới. Triệu Tử Nguyệt nhảy lên nhảy tại hàn trọng phía trước, tay trái xuất hiện tấm chắn, tay phải nắm giữ đoàn mâu, đồng thời khống chế hai thanh phi toa, mang theo vụ vụ âm thành bắn ra. màu xanh lớn đại bảng tốc độ không giảm, lại lần nữa thi triển màu xanh luồng khí xuống không đợi Triệu Tử Nguyệt hai thanh phi toa tới gần, cũng đã đem hắn quấn vào trong đó. Cũng may là triệu tử nguyệt kim loại trường khống dị năng, không giống với đường rơi mũi tên, phi toa mặc dù bay ra ngoài, nhưng là vẫn tại triệu tử nguyệt trường khống phía dưới. Tiêu màu xanh lớn đại bảng đoán chừng cũng là không có nghĩ tới chỗ này, thả ra luồng khí xoáy về sau, coi là liền đại công táo thành, cánh vũ hướng ngồi ngay ngắn ở đó bên trong hàn trọng vào tới. xuất sinh này vẫn còn có chút trí tuệ, mặc dù không có tìm tới trước đó đại thụ, nhưng nhìn đến đám người đem hàn trọng vây quanh ở sau lưng, liền trực tiếp đem mục tiêu đặt ở hàn trọng trên thân. chỉ là nó sai lầm đoán chừng tình thế. triệu tử nguyệt dị năng cũng không yếu. Hai thanh phi toa thoát khỏi luồng khí xoáy khống chế về sau, lần nữa nổ bắn ra mà tới. Tại màu xanh lớn đại bàng bổ nhào vào mặt của mọi người trước thời điểm, phi toa đã thấu thể mà vào. Lớn đại bàng phát ra một tiếng thê lương kêu to, nhưng là lấy nó thể phách, loại công kích này mặc dù để nó bị thương tổn, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại bởi vì đau đớn kích thích, tốc độ lần nữa bạo tăng. Tốt ở thời điểm này, vô sinh pháp sư, lão đạo gia cùng Bạch Ngọc Điềm ba người cũng phản ứng lại. Ba người công kích đều có đặc sắc. Bạch Ngọc Điềm há miệng liền là một vệt kim quang, hét lớn một tiếng, "Yêu súc! Trói yêu chú, sắc!" Chói yêu chú hóa thành một đạo tấm vong lớn màu vàng kim, trực tiếp đem màu xanh lớn đại bảng bao phủ trong đó. Nhìn thấy kim quang thu vào, màu xanh lớn đại bảng thân hình có vào, Bạch Ngọc Tiềm còn tưởng rằng hàng yêu thành công, trên mặt vừa lộ ra nét mừng, liền gặp được Tia đại bảng hai cánh đột nhiên mở ra, tấm vong lớn màu vàng kim trong nháy mắt bị xé nứt. Chói buộc thời gian, tuyệt đối không có vượt qua một giây đồng hồ. Đúng lúc này, lại là một vệ kim quang phát hiện, một đạo kim sắc phù lục đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt cao hơn 10 mét, trực tiếp rơi vào màu xanh lớn đại bảng trên thân. Kim sắc phù lục nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là rơi vào màu xanh lớn đại bảng trên thân. Lại như là vạn cân cự thạch đem nó bay lượn thân ảnh, trực tiếp ép đột nhiên trầm xuống, liên tục đụng ngã lăn mấy đạo cung điện. Chỉ là lao đạo ra cùng bạch ngọc thiêm đồng dạng, hai người dị năng đều là trung cấp đỉnh phong, cùng cái này cấp 5 yêu vật so sánh, thực lực sai biệt quá lớn. Hai người dị năng thủ đoạn mặc dù cường đại, làm sao thực lực không đủ, nhiều lắm là cũng chính là cho cái này lớn đại bảng tạo thành một điểm trở ngại mà thôi. Nhưng là vô sinh pháp sư khác biệt, hắn cũng sớm đã tấn thăng đến đẳng cấp cao. Trong đó trung cấp lấy được niêm hoa chỉ, đẳng cấp cao lấy được phật môn phật thủ ấn, đều là cực kỳ cường đại năng lực. Tại màu xanh lớn đại bàng bị Bạch Ngọc Tiềm cùng lão đạo gia liên tục ngăn cản thời điểm, vô sinh pháp sư đại thủ ấn cũng từ trên trời giáng xuống. Màu xanh lớn đại bàng vừa mới tránh thoát hàng yêu phủ trấn áp, phế tích bên trong lao ra, đón đầu liền đụng phải Phật thủ ấn. Đẳng cấp cao cùng trung cấp, một cái đại giai chiến lệnh, thực lực tự nhiên cũng không thể đạo lý mà tính toán. Màu xanh lớn đại bàng trực tiếp bị cái này đại thủ ấn, lập tức bị đập tới trên mặt đất, chịu rắn rắn chắc chắc một cái trọng kích. Cái này màu xanh lớn đại bàng thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, nó tuyệt địa có tư bản đơn đấu ở đây bất kỳ một cái nào người, thế nhưng là cuồng vọng đến đơn đấu một đám, cũng liền chú định bi ai của nó liên tục chịu triệu tử nguyệt cùng không cách nào pháp sư hai cái trọng kích về sau màu xanh lớn đại bảng rốt cục ý thức được không ổn trọng thương phía dưới vừa định muốn chạy trốn gọn, lại đột nhiên cảm giác lạnh leo thấu xương đánh tới tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ toàn thân nó vội vàng quay đầu nhìn lại kém chút bị hù chim hồn cũng không có trước đó bị nó đập bay đường lạc cái này đã xoay người mà lên tìm được tốt nhất cơ hội công kích tử vong nhất tiến kia đặc hữu tử khí lờ lờ mang theo khí tức tử vong đoạn mệnh mà đến màu xanh lớn đại bảng vạn phần dưới sự sợ hãi một bên liều mạng vũ cánh một bên tại mặt trước thả ra lượng lớn màu xanh vòng xoáy chỉ là những này vòng xoáy có thể không chế lại mũi tên bình thường, lại không cách nào hạn chế lại uy lực mạnh mẽ tử vong nhất tiễn. Tại nó sắp thoát đi trong ném mắt, tử vong nhất tiễn đột phá luồng khí xoáy chói buộc, đánh chúng nó bên cạnh phần môi. Cứ việc bị khí xoáy suy yếu một phần lực lượng, nhưng là tử vong nhất tiễn nổ tung, vẫn như cũ đưa nó trên thân nổ ra một cái lỗ máu. Tương đối đối với vết thương, máu chốt nhất vẫn là mũi tên trên bám vào tử vong chi lực tiến vào trong cơ thể của nó về sau, chẳng những phá hư nó sinh cơ. Đối giòm bị không có hiệu quả tử vong chi lực đối với hết thảy sinh vật tới nói đều là to lớn nguy hiếp Đau đớn cùng hoảng sợ, để lớn đại bang phát ra một tiếng thê lương kêu to mang theo đồng đồng máu tươi, cùng tàn lụy lông vũ giống như thiểm điện liền sông ra ngoài. Chỉ là cái này yêu vật hung tính khó cản, nửa cái mạng đều đã không có, còn lại nửa cái mạng cũng nguy cơ sớm tối, vẫn không quên trả thù. Mượn nhờ vọt lên chi thế, giống như thiểm điện hướng trước trước trọng kích nó vô sinh pháp sư bắt tới. Vô sinh pháp sư trên thân kim quang tăng vọt, Phật quang hộ thể đồng thời, Niêm hoa chỉ đồng thời ra tay. Lớn đại bằng lần nữa ăn một cái trọng kích, tăng thêm đối Phật quang e ngại, thế mà tại thời khắc sống còn sợ. Nó từ bỏ đối vô sinh pháp sư công kích, lại thuận tay chụp tới một bên Bạch Ngọc Tiềm. Bạch Ngọc thiểm vô cơ nằm thường. Tăng thêm hắn kinh nghiệm tác chiến không đủ, lại vừa mới tấn thăng đến cấp 3 tiến hóa thể, từng cái phương diện còn không cân đối. Trong lúc vội vã căn bản không tránh kịp, bảo kiếm trong tay vừa mới rút ra, lớn đại bàng lợi trảo đã bắt được. Bảo kiếm chém vào trên lợi trảo, như gặp kim thạch. Bạch Ngọc Thiểm kinh hãi và phần, nơi nào còn có thể lại tránh né A. Màu xanh lớn đại bàng lợi trảo, trực tiếp móc tiến Bạch Ngọc Thiểm huyết nhục bên trong, đem nó một bà nhấc lên, mau chóng đuổi theo. Cấp 5 yêu vật, sinh mệnh lực hay là vô cùng ngoan cường, liên tục tụ trọng thương phía dưới, thế mà còn có thể liều chết bắt một người chạy trốn. Nhất là lần này trọng thương ngã gục phía dưới, Màu xanh lớn đại bàng càng là bạo phát sinh mệnh tiềm năng, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, dị biến tái sinh. Màu xanh lớn đại bàng nắm lấy bạch ngọc tiềm, vừa mới lướt ra ngoài xa hơn 10 thước, không đợi nó kéo lên cao tốc độ, từ núi rừng bên trong đột nhiên nhảy lên ra một đạo to lớn thân ảnh. Lần này động tác mau lẹ, chuyện đột nhiên xảy ra. Tiêu màu xanh lớn đại bàng hốt hoảng bỏ trốn thời điểm, cũng căn bản không có nghĩ đến phía dưới trong rừng, thế mà còn cất giấu một cái địch nhân. Một cái không tránh kịp, bị tiêu nhảy ra quái vật bắt lại cánh, kéo xuống. Lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới, lớn đại bảng tự nhiên không cách nào bảo trì phi hành to lớn quán tính phía dưới, cả hai trực tiếp va vào mấy chục mét bên ngoài rừng cây bên trong. 246. độc yểm, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 247. ngoại quốc tiểu đội đặc trùng. Thằng đến màu xanh lớn đại bàng cùng tia thân ảnh khổng lồ rơi xuống đất, chúng người mới thấy rõ, tia thân ảnh to lớn lại là một con cao hơn 10 mét màu xám đáng khỉ. Bao sơn môi trường tự nhiên bảo hộ không sai, bên trong lâu dài nghỉ lại lấy một đám hoang dại đáng Dĩ vãng bọn này đám khỉ trốn ở trong núi rừng, cũng không xuất hiện, ngẫu nhiên có du khách có thể nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đám khỉ 89 phần mười chính là đến từ cái này bởi khỉ chỉ là hiện tại tiến hóa về sau so lấy trước cường đại không biết bao nhiêu lần Làm linh trưởng loại động vật đám khỉ động tác vốn là vô cùng linh mẫn tăng thêm lại là đánh lén lớn đại bàng căn bản không có cơ hội tránh né trực tiếp liền bị kéo xuống yêu hóa về sau đã từng đáng yêu có khỉ cũng vô cùng hung tàn tại sau khi hạ xuống lăn mình một cái về sau một cước dẫm ở lớn đại bàng thân thể sau đó hai tay bắt lấy lớn đại bàng cánh đột nhiên kéo một cái lớn đại bàng cánh bị cứ thế mà đẫm máu kéo xuống lớn đại bàng phát ra một tiếng thê lương kêu to Nó vốn là bản thân bị trọng thương, trong cơ thể tử vong chi lực cuốn quan quanh, nơi nào còn gánh vác được loại này tổn thương a. Đám Khỉ một kích này trên cơ bản trực tiếp muốn mạng của nó, trước khi chết trước đó, hồi quang phản chiếu phía dưới, một đôi lợi trảo vô ý thức một trận lọt đạp. Cũng xứng đáng cái này đám Khỉ không may, đem lớn đại bảng cánh xé toang về sau, vốn cho rằng là năm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ rằng đối phương trước khi chết trước đó còn đạt một cái chân a. Kết quả trực tiếp đem nó bụng dưới khai tràng phá bụng, bên trong đại tràng rủn một trận ảo ảo ra. Đãng Khỉ bị đau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, phẫn nộ cầm lên lớn đại bảng thi thể, trên mặt đất liên tục đập mấy lần. Sau đó thân thể cao lớn, cũng một tiếng ầm vang ngựa mặt đổ vào trên mặt đất. Đáng kỳ mặc dù lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng là kết quả lại là thắng thảm, hoặc là nói là lưỡng bại câu thương. Trang diện có thể nói phi thường thảm liệt. Ngọc Tiềm. hai đại hung vật ở giữa chiến đấu, phát sinh ở trong chớp mắt, đám người kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Lao đạo gia la lên một tiếng, hướng lớn đại bàng rơi xuống địa phương chạy tới. Triệu Tử Nguyệt nhìn thoáng qua Hàn Trọng, sau đó đối vô sinh pháp sư nói, ta cùng đường lạc thủ tại chỗ này, phiền pháp sư quá khứ chăm sóc một chút sư phụ bên kia bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa, kia hai cái hung vật là có hay không đều chết hết tức giận, còn không xác định, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Mấu chốt nhất đúng vậy, đám khỉ đánh lén hành vi, để triệu tử nguyện vô cùng cảnh giác. Vô sinh pháp sư cũng biết hàn trọng ở vào thời kỳ mấu chốt, lập tức gật gật đầu, nhảy mấy cái, đổi tại lao đạo gia sau lưng. Bạch ngọc thiềm rơi xuống địa phương, khoảng cách hai đại hung vật còn có một đoạn ngắn khoảng cách, kia lớn đại bàng bị đám khỉ bắt lấy thời điểm, hắn liền rơi xuống đất. Lao đạo gia đuổi tới gần trước xem xét, phát hiện bạch ngọc thiểm sắc mặt trắng bệch, trên cơ bản xem như khí tức có ra không tiến. Tay phải hướng về sau và mèo, trong cánh tay xương cốt đều đâm ra, lộ ra bạch thảm thảm xương vụt. Ngoại trừ nghiêm trọng ngã thương bên ngoài, chân chính chí mạng vẫn là bị lớn đại bàng lợi trào cầm ra mấy cái lỗ máu, thân thể đều bị đâm xuyên. Ngọc Tiềm, Lão đạo gia kêu đau một tiếng. Mao Sơn đệ tử vốn là tử thương hầu như không còn, bạch ngọc tiềm lại chết, Mao Sơn cơ bản cũng nhanh muốn bị diệt môn. Còn có khí hơi thở, Long chủ đại nhân có thể trị hết hắn. Sau đó chạy tới vô sinh pháp sư, lập tức ngạc nhiên nói, Lão đạo gia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, vô sinh pháp sư đã ôm lấy bạch ngọc tiềm, nhảy mấy cái ở giữa, chạy trở về đỉnh núi. Thế nào? Nhìn thấy Bạch Ngọc Thiểm toàn thân đẫm máu, Triệu Tử Nguyệt cũng là trong lòng siết chặt, cho là hắn đã chết trận. Thương thế rất nghiêm trọng, Long chủ đại nhân lại không tỉnh lại, chỉ sợ. Không cách nào pháp sư vội vàng nói. Vừa dứt lời, liền nghe Hàn Trọng thanh âm truyền đến, ôm tới, ta xem một chút." "A, Hàn Trọng ca ca tỉnh, tiểu Bạch được cứu rồi." Đường Lạc ngạc nhiên nói. Hàn Trọng vừa tỉnh tới, còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền vội vàng cho Bạch Ngọc Thiểm trị liệu thương thế. Đương nhiên, cũng cũng may hắn tỉnh lại kịp thời, đem hơn nửa người đã tiến vào quỷ môn quan Bạch Ngọc Thiểm cho kéo lại. Lấy hắn hiện tại dị năng thực lực cứu sống bạch ngọc thiềm còn không phải việc khó gì trong lúc nhấc tay mà thôi chỉ là nghe nói hắn lúc tu luyện chuyện gì xảy ra về sau hàn trọng ngược lại như mày, biểu lộ biến ngưng trọng lên hắn cũng không nghĩ tới mình tân thăng thế mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy kia hai cái yêu vật ở nơi nào ta xem một chút hàn trọng đem bạch ngọc thiềm chữa khỏi về sau đứng dậy rơi xuống ở phía dưới trên sườn núi vô sinh pháp sư chỉ chỉ dưới núi chỉ là khi mọi người hướng dưới núi nhìn lại lúc lập tức sợ ngây người chỉ thấy mấy cái trang bị tinh lương người ngoại quốc chính một mặt hương phấn vây quanh kia lớn đại bảng cùng cự khỉ thi thể Một mặt hưng phấn đàm luận cái gì, từ cầm trong tay đao bộ dáng, liền biết đối phương là muốn đào yêu vật yêu đàn. Dừng tay, Hàn Trọng gầm thét một tiếng. Đám kia người ngoại quốc nhìn thấy trên ngọn núi Hàn Trọng bọn người, đầu tiên là sững sờ, lập tức khinh thường cười vài tiếng, miệng bên trong kỳ lý hoa lạ một trận. Đồng thời vài thanh súng ống đồng loạt nhắm ngay Hàn Trọng bọn người. Dù sao cũng là đại học tốt nghiệp, nhưng quả thực là không có nghe hiểu đối phương nói cái gì, nhưng là có một chút là khẳng định, đối phương nói tuyệt đối không phải anh ngữ. Nhất là ánh mắt của đối phương, ngữ khí cùng hành vi, rất rõ ràng cũng không phải là cái gì tốt từ ngữ Hàn Trọng sắc mặt phát lệnh, mặc dù không biết những người nước ngoài này là thế nào xuất hiện ở đây, nhưng là đối phương cái này muốn nuốt mất hai con cấp 5 yêu vật ý đồ, đã rất là rõ ràng. Chứ đừng bảo là cái này hai con yêu vật chết đi, là mình bỏ ra thương vong to lớn mới đổi lấy. Liên xem như không phải mình giết, vì hai viên cấp 5 yêu đan cũng không thể nào để cho đối phương lấy đi à? Hàn Trọng ra hiệu chiến lực hơi yếu lao đạo ra cùng Bạch Ngọc tiềm hai người lui ra phía sau, sau đó hướng triệu tử nguyệt gật đầu một cái về sau, trực tiếp từ trên ngọn núi này xuống, phía dưới những người ngoại quốc kia hiển nhiên cũng là hung tàn hạng người. Nhìn thấy Hàn Trọng bọn người thế mà không nghe khuyên ngăn. Còn dám tới gần, lúc này gầm thét một tiếng, súng trong tay cùng nhau mở một chút lửa, trực tiếp động thủ với người. Nhưng mà, Hàn Trọng mặt không biểu tình, căn bản liền một tia tránh né ý tứ đều không có. Những viên đạn kia, tại ở gần Hàn Trọng mặt trước thời điểm, đều giống như gặp một tổ bức tường vô hình, trực tiếp đứng im tại nơi đó. Người biến dị? Một cái dâu quay nón kinh hô một tiếng. Câu nói này Hàn Trọng nghe được, gia hỏa này kêu là anh ngữ? Vốn có đẳng cấp cao kim loại trưởng khủng dị năng triệu từ mặt trước, xuống ống trên cơ bản cùng phế vật, không có gì khác nhau. Khống chế lại đạn triệu tử cổ tay vung lên, đứng im đạn, nhanh chóng bay ngược trở về. Đối diện lập tức một trận người ngã ngựa đổ, có một người bị tại chỗ bắn chết, bốn người mang thương, còn có hai cái bằng vào dị năng tránh khỏi. Hàn Trọng nhìn rõ ràng, cái này một đám người ngoại quốc hết thảy bảy người đều là một nước hiện đại chiến thuật trang bị, ngũ giáp, ưu linh sau lưng, y phục tác chiến, ả sượt dị phân các loại, thậm chí còn phối hữu liều đạn, tuyệt đối là trang bị tinh lương. Nhưng là bảy người bên trong, tại chỗ tử vong cái kia còn không xác định phải trang sở hữu dị năng, bốn cái thụ thương khẳng định là không có. Mặt khác hai cái thi triển dị năng, liền tương đối có ý tứ, một cái hóa thành người sói, lập thân mà lên thời điểm, cao hơn 3m vạn vỡ. Ngược lại là vì phong lấm liệt, mà một cái khác thì là sau đó vung lên, tại xuất hiện trước mặt một cái tròn triệu đồ vật, như là tấm gương đồng dạng Nhưng là đạn từ cái này tròn triệu tấm gương trên xuyên qua, Hàn Trọng biết, đây không phải tấm gương, mà là một cái không gian khác. 247. Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chứng nhanh. Chương 248, toàn bộ diệt sát. Kính tròn phía sau không gian cũng không phải là mặt khác một không gian riêng biệt, chỉ là thế giới hiện thực một nơi nào đó mà tôi. Cái đồ chơi này kỳ thật liền là một cái truyền thống môn có thể mở ra tọa độ không gian để người vượt qua khoảng cách ngàn bản nhẩm, trực tiếp xuất hiện tại mặt khác một nơi nào đó. Năng lực này nhìn có huyền, giống như cực kỳ như bức hông hông dáng vẻ, nhưng là tại Hàn Trọng nhìn đến, trên cơ bản có thể xếp vào rác dưới kỹ năng một trong. Cái đồ chơi này liền cùng hắn chưa tiến hóa hắc ám chi nhãn đồng dạng, nói hữu dụng đi hữu dụng, nhưng là muốn nói nhiều tác dụng lớn đi, cũng liền có chuyện như vậy. Truyền thống môn ngoại trừ dùng để chạy trốn tương đối dễ dàng, tại chiến đấu lực phương diện trên cơ bản liền là thứ căn bã. A, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Chí ít vừa rồi, cái này ngoại quốc lão lợi dụng truyền thống môn, đem bắn về phía hắn đạn chuyển đến đến một cái khác nổi tiếng địa phương để hắn tránh thoát một kích trí mạng. rất rõ ràng, những người này sợ dĩ có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, liền là cái này truyền thống môn công lao. cơ bản xác nhận đối phương tình huống về sau, hàng trọng ngay tại trong lòng cho những người này phán quyết tử hình. một bọn ngoại quốc lao chạy đến trong nước đến dương ai không nói, thế mà còn dám giết người bảo bảo, thật sự là chán sống rồi à? liên hỏi lời nói hứng thú đều không có, hàng trọng cổ tay vừa nhấc một đạo lục quang gắn ra ngoài, sinh mệnh chi thụ dị năng tấn thăng về sau, hàng trọng các phương diện năng lực đã có tăng lên cực lớn. Ngụy thần cảnh tồn tại để hàn trọng có hùng hậu tư bản có thể nhìn xuống những người này bốn cái thụ thương người ngoại quốc bị lục quang bao phủ về sau không có lực phản kháng chút nào trong khoảnh khắc liền biến thành bốn cố thấy khô mà kia hai cái đã thức tỉnh dị năng người biến dị trong cơ thể có được năng lượng còn có thể hơi chống cự một hai nhưng là bọn hắn dị năng đẳng cấp không cao người sói cao cấp sơ kỳ có được truyền tống môn năng lực cái kia chỉ có trung cấp đỉnh phong to lớn trên lệnh đẳng cấp dưới hai người này chống cự căn bản chính là phi công chỉ là tạm thời trì hoãn tử vong thời gian mà thôi kia biến thành người sói ra hỏa cảm giác được tử vong nguy cơ sói chu một tiếng. Hàn Trọng đến tới, muốn giết chết Hàn Trọng, ngăn cản sinh mệnh tức đoạn tán loạn. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, đơn thuần lấy vật lý công kích mà nói, Hàn Trọng cấp 3 tiến hóa thể, đối đầu hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng vấn đề là, hắn giờ phút này đối mặt chính là một cái pháp sư, thật đáng buồn chính là hắn còn chút kỹ năng. Tại sinh cơ tức đoạn phía dưới, sói người thân thể cấp tốc suy yếu, hắn tại chống cự sinh mệnh tức đoạn xâm nhập lúc, còn muốn công kích Hàn Trọng, đây quả thực là chịu chết hành vi. Không đợi hắn tới gần, mấy đạo nhánh cây đột nhiên thoát ra, đem không có chút nào phòng bị người sói trói buộc chặt. Sau đó, Hàn Trọng trường kiếm đưa tới, trực tiếp xuyên ngược mà qua. Tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh về sau, thất ở rừng cây bên trong, Hàn Trọng liền là hoàn toàn xứng đáng rừng cây chi thần. Thực vật trưởng không năng lực để hắn có thể tùy ý điều khiển chúng quanh mấy chục dạng thực vật, dùng để trói buộc một cái suy yếu người sói, thực sự là một bữa ăn sáng. Người sói kia bị một kiếm đâm trúng, mắt bên trong tràn đầy không hiểu, không cam lòng, cùng đối với sinh mạng lưu luyến. Hắn đoán chừng là làm sao cũng không nghĩ ra, người trước mắt sẽ kinh khủng như vậy, loại năng lực này quả thực liền là vu thuật, mình một thân thực lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát huy không gian. Càng không nghĩ tới, mình bước vào Đông Phương lãnh thổ, thế mà còn không vượt qua 10 phút, liền bịng tăng tha hương. Người sói không cam lòng vùng vây hai lần, liền từ từ thoái hóa thành nhân loại bộ dáng, sau đó hóa thành thây khô, tuyệt vọng chết đi. Muốn đi? Đúng lúc này, đường lạc đột nhiên quát lớn một tiếng, thần tiên thuật trong nháy mắt phát động, màu bạc hào quang lóe lên, cái cuối cùng ngoại quốc lão cũng trực tiếp bị đường lạc một tiếng nổ đầu. Gia hỏa này mới vừa rồi còn muốn chạy trốn tới, chỉ là truyền tống môn vừa mở lớn chừng miệng chén môn hộ, liền xong đời. Kỳ thật liền xem như hắn có thể truyền tống rời đi, cũng là đường chết một đầu, sinh mệnh tức đoạt cũng sẽ không bởi vì hắn vượt qua không gian liền biến mất. Đến tận đây, cái này đột nhiên xuất hiện ngoại quốc tiểu đội, toàn bộ hủy diệt. Từ Hàn Trọng phát hiện bọn hắn, đến kết thúc chiến đấu, cậu lại không vượt qua 5 phút đồng hồ. Trước tiên đem yêu đan thu lại, đằng sau chỉ sợ còn có phiền phức. Hàn Trọng thuận tay đem bảy linh hồn của con người thôn vệ về sau, liền rút kiếm đi hướng lớn đại bảng cùng yêu hầu thi thể. Nhưng mà, để Hàn Trọng ngoại ý muốn chính là, kia lớn đại bảng xác thực chết chắc, nhưng lại yêu hầu thế mà còn treo một hơi. Nếu như không phải hắn nắm giữ sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng không cách nào cảm thấy đến điểm này. Hàn Trọng giơ tay lên, vừa định muốn xé ra yêu hầu bụng, lại đột nhiên ngừng lại. Đưa tay đặt ở yêu hầu trên ngực, hơi đưa vào một chút sinh mệnh năng lượng về sau, hàng Trọng hướng phía bạch ngọc tiệm vây vây tay đem cái con khỉ này ruột đều nhét trở về. Chính dung động tại Hàn Trọng cường đại chiến lực Bạch Ngọc Thiểm, vẻ mặt đống chốc tái xanh, cái đồ chơi này cũng thật là buồn nôn đi. Nhưng có tâm cự tuyệt đi, mắt trước vị này thân phận trên là mình sư gia, vừa rồi càng là đưa tay ở giữa liền giết sáu người, tâm địa lánh khốc đáng sợ, cái này khiến Bạch Ngọc Thiểm áp lực trong lòng rất lớn. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hàn Trọng vừa mới còn cứu được tính mạng của mình à? Bạch Ngọc Thiểm bất đắc dĩ, đành phải vẻ mặt đau khổ, chịu đựng buồn nôn, đem trắng nón nà ruột lấp trở về. Cái con khỉ này không phải đều đã chết sao? Còn làm cái này làm gì? Bạch Ngọc Thiểm bất mãn lẩm bẩm. Hàn trọng không để ý đến hắn, quay người đem lớn đại bàng linh hồn cũng hấp thu, sau đó đem cấp 5 yêu đàn cũng đào lên. Chờ bạch ngọc thiềm cũng đem yêu hầu ruột toàn bộ nhét sau khi trở về, hàng trọng trên trước tại kia trên vết thương một vòng, yêu hầu vết thương thật lớn trong nháy mắt lấp đầy. Hàn trọng kaka, ngươi muốn cứu cái con khỉ này? Đường lạc mở to hai mắt, vây quanh con khỉ chuyển hai vòng, rốt cục nhịn không được hỏi, hiện tại còn không xác định. Hàn trọng kẽ ló đầu, mặc dù là tại cứu, nhưng là cũng không có trực tiếp cứu sống, hắn chỉ là thâu nhập cực kỳ yếu ớt năng lượng để con khỉ duy trì lấy thấp nhất sinh cơ. Làm con khỉ con mắt có thể chấp động, hơi thanh tỉnh thời điểm, Hàn Trọng lại đem Bạch Ngọc Điềm tiêu tới, chỉ vào con khỉ nói, ngươi cùng nó giao lưu, hỏi nó là muốn chết muốn sống. Ta lại không hiểu khỉ ngữ. Tổ sư gia ở trên, vị này tiện nghi sư gia là lên trời chuyên môn phái tới chỉnh mình a. Bạch Ngọc Điềm lúc này liền một bức. Con khỉ vốn là thông minh, nó đã tiến hóa đến cấp 5, trí tuệ không thấp. Hàn Trọng nói. Nhìn thấy Bạch Ngọc Điềm giống như ý nguyện không cao, Hàn Trọng lại dặn dò một câu, nói, đây là cấp 5 yêu vật, thực lực tương đại, nếu như nếu là có thể phục, có thể coi như mao sơn thủ hộ thần thú. Chính ngươi nhìn xem xử lý, nếu là thực sự câu thông không được, hoặc là cái này yêu hầu giá tính khó hấn, liền trực tiếp giết. Hàn Trọng cũng là không có cách nào, mới lâm thời nghĩ đến cái này chú ý. Mình tại Mao Sơn đột phá, kết quả đem nơi này biến thành thiên hạ chú mục địa phương nguy hiểm, thiên biết phía sau còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sẽ tới gần nơi này. Dưới mắt mình còn có thể trấn thủ tại chỗ này, nhưng là mình không có khả năng một mực tại nơi này a. Lấy Bạch Ngọc Tiềm cùng sư phụ hai người thực lực, Mao Sơn phòng ngự hay là vô cùng đơn bạc. Những cái kia cấp ba hộ sơn long thần, đối mặt giống màu xanh lớn đại bàng loại này ngũ lục cấp tồn tại, cơ bản cũng là bị độc chất phần không dậy được tác dụng quá lớn, cho nên hàng Trọng nhìn thấy cái con khỉ này còn có sinh cơ thời điểm, liền nghĩ đến vô sinh pháp sư muốn thuần phục chim sẻ sự tình, liền muốn thử một chút cái con khỉ này phải chăng có thể thuần phục. Nếu như có thể thực hiện, liền cứu sống đó, nếu như không được, liền trực tiếp giết lấy yêu đàn tăng lên lão đạo gia cùng Bạch Ngọc Thiểm hai người dị năng thực lực. 248. Chương 249, núi rừng bạo động. Bạch Ngọc Thiểm nguyên bản còn bất đắc dĩ, nhưng nghe xong hàng Trọng nói là muốn đem cái con khỉ này biến thành hộ sơn thần thú, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, toát ra cực lớn nhiệt tình. Thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, vỗ ngực, hâu người cũng đều có thứ tự. Tiểu sư gia yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu bạch, ngươi cực kỳ đỡ đỡ nha. Cũng hôm một tiếng sư cô nãi nãi tới nghe một chút. Đường lạc bất mãn nói, thế nhưng là bạch ngọc thiềm căn bản không để ý tới nàng, đã xoay người, ghé vào con khỉ bên người, dùng cả tay chân câu thông giao lưu đi. Hàn trọng xác nhận kia con khỉ không có nổi lên năng lực về sau, liền xoay người đem màu xanh lớn đại bảng yêu đan cùng trước trước đánh giết chim sẻ cùng núi hoang long yêu đan đều đưa cho lão đạo gia trung cấp dị năng tại trước mắt toàn cầu nhân loại tới nói, đã coi như là thực lực không tệ, nhưng là cùng phi tốc tiến hóa yêu vật cùng zombie so sánh, chút thực lực ấy trên cơ bản liền không đáng chú ý. Hàn Trọng mặc dù còn không có xuống núi, nhưng là đã cơ bản có thể xác định, dưới núi zombie hiện tại khẳng định đã tiến hóa ra cấp 4 zombie. Yêu vật cùng zombie ưu thế ở chỗ, tự chủ tiến hóa tốc độ nhanh, số lượng nhiều, ưu thế rõ ràng. Mà nhân loại ưu thế ở chỗ, có thể thông qua cắt trồng vào hóa tài nguyên, thực hiện đường rẽ vượt qua, mà lại dị năng lực công kích tương đối khá mạnh. Lấy Lao Đạo ra cùng Bạch Ngọc Thiềm hai người thực lực đến xem, hiển nhiên đã không cách nào ứng phó cục diện trước mắt. Nếu như không phải mình rước lấy phiền phức, có lẽ bọn hắn còn có thể còn tại Mao Sơn chậm rãi từ từ sinh hoạt, dựa vào mật ong chậm rãi tăng lên, nhưng là hiện tại không được. Lao đạo gia cũng không có chối từ, tiếp nhận tài nguyên về sau, liền chuyển tiến vào cựu Tiêu Vạn phúc Cung. Mấy ngày nay chỉ sợ đều không bình yên. Hàn Trọng nhìn thấy Lao đạo gia rời đi, thở dài một câu. Nhưng cái này lời vừa nói dứt, Hàn Trọng liền thần sắc cứng lại, đối Triệu Tử Nguyệt đám người nói, "Các ngươi ở chỗ này nhìn xem Bạch Ngọc Tiềm, ta đi xuống xem một chút." Nói xong, phía sau Tử Vong chi dực mở ra, kéo lấy Tử Vong ngáp vụ, như là Tử Vong Thiên sứ đồng dạng, bay về phía chân núi. Vừa tới giữa sườn núi, liền thấy lượng lớn zombie dọc theo lên núi đường nhỏ, nhanh chóng hướng đỉnh núi buôn tập. Trong núi rừng, trên đường núi, thậm chí là khe nước bên trong, khắp nơi đều chật ních zombie. Những này zombie bên trong, ngoại trừ lượng lớn cấp 2 zombie bên ngoài, cùng cấp 3 zombie bên ngoài, đã có thể nhìn thấy dung hợp quái, ôn dịch sứ giả, cục mặt thú chờ cấp 4 zombie xuất hiện. Tương đối 2 3 cấp zombie, những quái vật này hình thể cùng năng lực cũng càng thêm cường đại. Nhất là ôn dịch sứ giả, đây chính là một loại toàn thân đều là kịch độc zombie, cất bước vũ khí hóa học, đối với các loại sinh vật tổn thương cực lớn. Cho dù là chết về sau, Trên người khí độc đều sẽ bốn phía tràn ngập, lâu dài không tiêu tan, vô cùng trắng ghét. Nếu như tùy ý cái này dọn bị vọt tới đỉnh núi, cái này Mao Sơn cũng không cần thủ, trên cơ bản liền phải xong đời. May mắn là mình tấn thăng đến ngụy thần cảnh, thực vật khống chế phạm vi mở rộng đến mấy chục dặm, có thể xách trước cảm giác được, chạy đến ngăn cản. Hàng trọng hít sâu một hơi, trên người sinh mệnh lực lượng đột nhiên bùng phát, năng lượng ba động, tầng tầng lướt qua dưới thân rừng tây. Trời đông ra rét biến mất, mặt đất hồi xuân, vừa mới toát ra chổi non núi rừng, dây leo, bụi cây các loại, trong nháy mắt giải ra mấy lần, cả toàn núi rừng như là trong nháy mắt yêu hóa đồng dạng. Vô số dây leo, cành đầy trời vung dậy, rễ cây như là rồng trưởng xà nhau nhau phá đất mà lên. Nguyên bản cực tốc chạy vội zombie, hoặc là đột nhiên liền bị treo đến trên cây, hoặc là bị rễ cây cứ thế mà kéo vào dưới mặt đất, có chút thậm chí là bị đại thụ vỡ ra lỗ hổng, trực tiếp bỏ vào. Nhưng là càng nhiều, là bị cành cùng dây leo, tầng tầng cuốn quanh. Đây cũng không phải là đơn thuần thực vật nắm trong tay. Hàn Trọng Phi thường rõ ràng, lấy zombie thực lực, đơn thuần dựa vào thực vật bản thân, là không cách nào tổn thương đến zombie. Cấp 2 bị còn có thể khống chế một chút, nhưng là cấp 3 trở lên zombie, giống vẻ dã thú vì tiện liền có thể cắn đứt một gốc thô to như thùng nước đại thụ. Cho nên hàn trọng đang thi triển thực vật trưởng không thời điểm, đem tấn thăng về sau, đã chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng dị năng năng lượng, một mạch thâu nhập cái này một mảnh núi rừng thực vật trong cơ thể. Thực vật mặc dù cũng có sinh mệnh, nhưng rốt cuộc không phải sinh vật có trí khôn. Cho nên tại toàn cầu sinh vật nhận vi rút ảnh hưởng, tại năm ngoái tháng 9 liền bắt đầu nhau nhau phát sinh biến dị thời điểm, thực vật mặc dù có trình độ nhất định biến hóa, nhưng là cùng những sinh vật khác tốc độ tiến hóa căn bản vô pháp so sánh. Trải qua một cái mùa đông ẩn nốt, vi rút tại thực vật trong cơ thể đầy đủ dung hợp về sau, Nương theo lấy hồi xuân mặt đất, chính là thực vật chuẩn bị muốn đột nhiên bộc phát thời điểm. Mà Hàn Trọng cái này đột nhiên thôi động, đem lượng lớn sinh mệnh năng lượng rót vào những thực vật này trong cơ thể, đây quả thực là tốt nhất chất dinh dưỡng cùng thuốc kích thích. Thực vật trong nháy mắt bộc phát, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lượng lớn thực vật tế bào hoạt tính kịch liệt tăng cường, ngoại trừ hình thể đang nhanh chóng biến lớn bên ngoài, thực vật bản thân cũng đang nhanh chóng tiến hóa, biến càng thêm cứng, cọi cùng sắt máu. Đúng, liền là sắt máu. Đây là một loại mông lung mà bản năng cảm xúc, những thực vật này tại Hàn Trọng thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, đã tiến hóa ra cực kỳ đơn giản thần kinh nguyên. Không nên xem thường điểm này bởi vì cái này mang ý nghĩa thực vật đã bắt đầu có sinh mệnh ý thức, mặc dù loại ý thức này còn cực kỳ yếu ớt, tương ứng hành vi cũng cùng loại với thần kinh phản xạ, nhưng là đây quả thật là mang ý nghĩa thực vật thành tinh, lượng lớn thực vật tại bản năng khát vọng điều khiển, không đầu không đuôi, gặp khe hở liền chui, vô số giòm bị trực tiếp bị nhánh cây xuyên thấu, chỉ cần một chui vào những này giòm bị thân thể bên trong, vụ vật liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến lớn biến lớn, giòm bị thân thể trực tiếp bị no bạo nổ, tức làm có hay không chết, những cái kia nhánh cây cùng dây leo cũng sẽ cắm dễ hắn trong cơ thể, nhanh chóng rút ra chất dinh dưỡng, tan rã bị chiến lược. Phổ thông cấp 2 zombie, đối mặt loại công kích này, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nhau nhau bị nó no bạo hoặc là hóa thành chất dinh dưỡng. Mà cấp 3 trở lên zombie, tại lực phòng ngự, tính linh hoạt, lực lượng, thậm chí trí tuệ muốn tương đối cao một chút, một lúc bắt đầu còn có thể dây dưa cùng rễ rựa. Nhưng là bọn hắn giờ phút này thân ở núi rừng bên trong a, có hàn trọng sinh mệnh năng lượng tầm bổ, thực vật vô cùng vô tận. Châm rễ những này zombie liền trước sau luôn hãm, bị nhánh cây trực tiếp cắm rễ trong cơ thể, hóa thành cây cối chất dinh dưỡng. Đối với nhân loại tôi nói, gần như vô giải thai nạn, tại dãy núi này rừng bên trong Hàn Trọng điều khiển phía dưới, bọn này dọn bị toàn bộ biến thành một đống chất dinh dưỡng. Đáng tiếc là, lúc này Hàn Trọng cũng không chú ý tới dưới núi thực vật gì biến. Hán tại không trung nhanh chóng xoay quanh, toàn bộ tinh lực đều đang tìm kiếm cảm nhận bên trong mục tiêu. Dạng này một đám giòm bị, không thể nào là phổ thông giòm bị tự phát hành vi, khẳng định là có người khai sáng tồn tại cùng lãnh đạo. Hiện tại đem về giòm bị không chế được, Hàn Trọng liền đem chú ý trọng điểm đặt ở người khai sáng trên thân. Chỉ là dưới núi giòm bị quá nhiều, tăng thêm lâm một cuồng bạo sinh trưởng, muốn tìm được người khai sáng cũng không phải là một chuyện dễ dàng ngay tại Hàn Trọng lục soát thời điểm, một đạo bén nhọn tiếng gào thét tại rừng cây bên trong đột nhiên vang lên. Hàn Trọng cảm giác linh hồn của mình trong nháy mắt giống như là bị người dùng truy gõ một cái, mắt tối sầm lại kém chút một đầu từ không trung cắm xuống dưới. 249 chương 250 yêu ma tới đến. Nếu như thay cái người vừa rồi kia một tiếng đâm thẳng linh hồn thét lên, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nghỉ cơm. Công kích linh hồn loại năng lực này, hay là vô cùng hiếm thấy năng lực mà lại cực kỳ khó mà phòng ngự, vô hình vô chất, cực kỳ quỷ dị. Liên xem như ngươi dị năng năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào phòng ngự loại này nhằm vào linh hồn vô hình công kích. Đương nhiên, thực lực mạnh, linh hồn năng lượng tương đối mạnh hơn một chút, đối công kích linh hồn chống cự cũng sẽ mạnh một chút mà thôi. Nhưng đối với Hàn Trọng tới nói, thực lực của bản thân hắn liền không yếu. Cái này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là Hàn Trọng có được một cái năng lực đặc tử, phệ hồn. Cái này từ sinh ra mới bắt đầu, liền là chuyên môn nhắm vào linh hồn kỹ năng, tuyệt đối là linh hồn hệ tương quan năng lực bên trong, tổ sư cấp bậc tồn tại. Chỉ là bởi vì là tận thế nguyên nhân, Hàn Trọng nhân loại nhìn thấy vốn là không có mấy cái, gặp được cùng xăng giết, cơ bản đều là không có linh hồn bi. Cho nên đối với kỹ năng này, Hàn Trọng trên cơ bản liền chưa từng dùng tới. Hết thể cũng liền thôn vệ như vậy mười mấy cái linh hồn mà thôi, cái này trong đó còn bao gồm vừa rồi tại đỉnh núi thôn vệ những cái kia. Ngoài ra còn có một điểm chính là, cho tới bây giờ, Hàn Trọng còn chưa từng có gặp được linh hồn phương diện công kích, tại phương diện này, cơ bản vẫn là ở vào chống không trạng thái. Nhưng là giờ phút này, đột nhiên lọt vào zombie người khai sáng đánh lén, Hàn Trọng đầu một đen về sau, lập tức liền liền khôi phục lại, thân hình tại không trung đã một chút, một lần nữa bay trở về không trung. Lần này đem Hàn Trọng bị hù không nhẹ, vừa rồi nếu là ngã lộn chồng vó xuống, khẳng định sẽ bị zombie xé thành mảnh nhỏ. Có lần này kinh lịch về sau, Hàn Trọng lập tức giật mình tỉnh lại, tại đầu gối bên trong cấu trúc một đạo linh hồn bình chứa, đồng thời bắt đầu lục soát người khai sáng thân ảnh. Đối phương đã công kích, hiện nhiên liền tiềm phục tại mắt trước cái này một vùng. Hàn Trọng đại khai khóa chặt một mảnh phạm vi, vừa định muốn khống chế thực vật, đem cái này người khai sáng bước đi ra. Nhưng vào lúc này, sau lưng một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền đến. Hàn Trọng vội vàng xoay người, vừa vặn nhìn thấy một đạo thải sắc ánh sáng thu vào, biến mất tại chỗ đỉnh núi. Hàn Trọng trong lòng siết chặt, không để ý tới cái này người khai sáng, vội vàng hướng đỉnh núi bay đi. Mình dưới chân núi làm trễ nải không ít thời gian nhìn đến lại có cái khác người xâm nhập xuất hiện, Hàn Trọng lo lắng đỉnh núi đáng người bị thương tổn, chỉ có thể tạm thời buông tha cái này người khai sáng, trở lại đỉnh núi về sau, Hàn Trọng mới phát hiện trên núi thế mà đã trở nên phi thường náo nhiệt. Trên núi nhiều mấy đạo nhân loại thân ảnh, còn có một số hình thủ kỳ quái yêu vật, có thể lại tới đây, khẳng định đều không phải kẻ vớ vẩn. Trong đó tương đối dễ thấy là một con sắt thái lộng lây khổng tước, nó đứng tại kiểu tiêu vạn phúc cung đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người, tiêu căng bộ dáng, ngược lại là có chút giống kim cương. hiển nhiên vừa rồi thải sắc ánh sáng hẳn là là tới từ nó. Cái này khổng tức hình thể không lớn, cũng liền so phổ thông khổng tức, hơi lớn hơn như vậy số 1 mà thôi, thậm chí còn so ra kém cấp 2 yêu biến chim sẻ. Mặc dù như thế, hàng Trọng lại cũng không dám xem thường cái này chỉ khổng tức cấp 6 đỉnh phong đại yêu, tuyệt đối là trước mắt đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Mà tương đối khổng tức đẳng cấp càng làm cho hàng Trọng để ý, vẫn là khổng tức cái này chủ loại. Nghe nói khổng tức là thượng cổ thần thoại thời đại di chủng, thân điểu phượng hoàng chi nhánh hậu duệ, ít có mấy loại có siêu cường tiến hóa tiềm lực trùng tộc. Mặc kệ truyền thuyết thần thoại có phải hay không đáng tin tệ, nhưng là chí ít có một điểm là thật, đó chính là cái này khủng tức tiến hóa hữu thế sắp thực được trời ưu ái. Vẹn vẹn từ mắt trước cái này chỉ không tức, đã là cấp 6 đỉnh phong đại yêu thực lực, liền biết hắn tốc độ tiến hóa là cỡ nào tấn mãnh. Mọi người thế nào, không có sao chứ? Vội vàng nhìn lướt qua, Hàn Trọng trực tiếp rơi vào Triệu Tử Nguyệt đám người bên người. Cũng đều là hướng về phía cái gọi là bảo vật tới, ta đã giải thích qua, không có bảo vật, nhưng là bọn hắn đều không tin. Thế lực khắp nơi quá nhiều, tất cả mọi người tại giảng co, tạm thời không có độc thủ. Triệu Tử Nguyệt thân sắc có chút khẩn trương, trước mắt tình thế không thể lạc quan. Hàn Trọng ngược lại là thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy hàn ý cùng sắc cơ, nghiêm túc xem xét tình huống xung quanh. Mình vừa mới tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh, những yêu ma quỷ quái này liền cùng một chỗ vào tới, đây là nghĩ buộc mình giết người tế cờ a. Ngoại trừ kia làm cho người nhìn chăm chú cấp 6 đỉnh phong đại yêu khủng tức bên ngoài, hiện trường còn có một con cự xà yêu vật, thân dài dài hơn 30 thước, cấp 5 đỉnh phong thực lực. Tại dãn cách đó không xa, ẩn nút một con dài hơn 1 mét bọ tre. Thứ quỷ này bắt chước Ngụy Trang năng lực quá mạnh, nếu như không phải hẳn trọng đối với sinh mạng lực cảm ứng siêu cường, đều khó mà phát hiện nó tồn tại. Giờ phút này nó tiềm phục tại xà yêu phụ cận, rất khó nói nó không phải là muốn phục kích xà yêu. Mà cùng xà yêu cùng bò che tương đối phương hướng thì là nút lấy một con ô tô lớn nhỏ con nhím, gia hỏa này ngược lại là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng chính mình ý tứ. Bất quá, cái này con nhím thực lực, tương đối mà nói yếu nhược một chút, chỉ có cấp 4. Nhưng cái đồ chơi này một thân gai nhọn, liền xem như xài yêu kia, đối với nó đều sinh không nổi một tơ một hào hứng thú. Tương đối yêu vật, nhân loại số lượng ngược lại càng nhiều hơn một chút. Có 3 cái người, hẳn là lẫn nhau ở giữa cũng không biết, riêng phần mình cẩn thận bảo trì khoảng cách nhất định. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, tụ tập cùng một chỗ, mà lại nhân số cũng là nhiều nhất, hẳn trọng ngược lại nhận biết. Hẳn trọng huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Tiện Dương nhìn thấy Hàn Trọng nhìn về phía bọn hắn, chủ động chào hỏi nói: "Anh hùng Liên Minh người thế mà cũng đến nơi này, như thế để Hàn Trọng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh bọn họ phủ phục cự hình chim sẻ về sau, Hàn Trọng đột nhiên liền hiểu được. Nhìn đến anh hùng Liên Minh bên trong, có người có ngự thú phương diện dị năng về phần thuần phục, Hàn Trọng là không tin. Bởi vì Hàn Trọng trước đó bắt con kia, mai cho đến bị làm chết, cũng không có bị thuần phục. Chim sẻ loại động vật này, tính tình rất quái, không có biến dị thời điểm, nuôi trong nhà liền nuôi không sống, biến dị về sau vẫn như thế." Anh Hùng Liên Minh có nhiều như vậy yêu hóa chim sẻ, hơn nữa còn thành thành thật thật ghé vào nơi đó, nếu như không có dị năng khống chế, Hàn Trọng tuyệt không tin tưởng. Thành đông khu vốn là khoảng cách Mao Sơn không xa, có những này cấp 2 yêu hóa chim sẻ thay đi bộ, nhanh chóng chạy tới nơi này, cũng là không phải việc khó. Hàn Trọng cùng Tiền Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt tại anh Hùng Liên Minh đám người bên trong giò xét một phen, muốn xem xét một chút, đến tụt cùng là vị nào có được ngự thú năng lực, tương lai có cơ hội nhìn xem có thể hay không đào chân tượng. Cũng thấy một vòng về sau mới phát hiện, anh Hùng Liên Minh bên trong đã nhiều rất nhiều gương mặt lạ, đã sớm không phải mình ấn tượng bên trong cái kia anh Hùng Liên Minh muốn nói còn có người quen lời nói ngoại trừ tiên lền dương cũng chính là tôn nhất đình nhưng con hàng này đối với mình tràn đầy thù hận anh hùng liên minh người có một cái rất lớn đặc sắc đó chính là đoàn đội thành viên cơ bản đều tương đối tuổi trẻ chủ yếu đến từ đại học thành học sinh cho nên những này người mới bên trong bên trong có không ít là xinh đẹp muội tử hàng trọng nhìn hồi lâu cũng không tìm ra là cái nào ngược lại là gây những cái tia xinh đẹp muội tử rất là bất mãn nhìn về phía hàng trọng ánh mắt tràn ngập địch ý cùng cảnh giác rơi vào đường cùng hàng trọng chỉ có thể từ bỏ quan sát chỉ là xuống chút nữa nhìn lên hàng trọng không khỏi trong lòng trầm xuống Cảnh giác trong nháy mắt nâng lên tối cao. Bởi vì tiếp xuống cái này, cũng là một cái người quen, không chỉ có là người quen, giữa song phương còn có sinh tử đại thủ. 250. Trưng 251, toàn bộ lửa giết. Người khai sáng, ra vương. Có thể làm cho hàng trọng sinh ra lòng kiên kỵ nguy hiểm nhân vật không nhiều, nhưng mắt trước vị này cũng đối là một cái trong số đó. Mưa to quý, hàng trọng ở phi trường đã từng được chứng kiến hắn chiến lược mạnh mẽ, chỉ tiếp cuối cùng vẫn để hắn chạy mất. Về sau nghe hồ đông sinh nói, đối phương một mực sinh động tại Ninh Vi nơi đó khoảng cách Mao Sơn cũng không xa, lấy thực lực của đối phương cùng trí tuệ, nhìn thấy dị tượng sau xuất hiện nơi này, cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Thời khắc này Dạ Vương bị đường lạc bắn bị thương địa phương, đã toàn bộ mọc tốt không nói, trên thân còn phụ thêm một tầng băng tinh khôi giáp. Nhìn kia khôi giáp kiểu dáng, cùng hàn trọng trên người khôi giáp ngược lại là giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá hàn trọng khôi giáp là kim loại, mà Dạ Vương trên người khôi giáp là băng cứng ngưng kết mà thành, có cái này thân băng tinh khôi giáp phối hợp cái kia cao lớn dáng người, ngược lại là có chút uy vũ bất phàm khí khái. Thứ quỷ này học cái gì đều nhanh như vậy. Hàn Trọng sát mặt, không gọi chấm xuống, rất rõ ràng cái này Dạ Vương biến càng thêm khó chơi. Hàn Trọng nhìn về phía Dạ Vương thời điểm, Dạ Vương lên phiến bao trùm thú trên mặt, hướng hắn là lộ ra một tia tươi cười quái dị, ung tùm răng lộ ở bên ngoài, lấy hắn làm trung tâm, đóng băng cấp tốc lan tràn. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Dạ Vương đối Hàn Trọng cũng là tràn đầy vô tận sắc cơ, khiêu khích tri ý rất đậm. Nhưng mặc dù như thế, Dạ Vương cũng không có động thủ, chỉ là chú đóng ở một phương, băng lam con mắt nhìn trong chọc vào Hàn Trọng cùng Đường Lạc bọn người, nhìn đến lần trước sân bay giao chiến, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Dạ Vương càng là như thế ẩn nhẫn, Hàng trọng đối với hắn cũng là cảnh giác, suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đem nó nhất kích tất sát. Cái đồ chơi này giữ lại từ đầu đến cuối là kẻ gây họa. Vô luận là cái này giả vương, vẫn là cái khác những cái kia yêu vật, sở dĩ đứng yên bất động, nói rõ bọn chúng đều sẽ cực kỳ thông minh, đều tại xem xét thời thế, bắt giữ thời cơ, tùy thời mà động. Đối với động vật tới nói, vốn là trời sinh bản lĩnh. đương nhiên, còn có một điểm chính là, động vật từ trước đến nay tương đối nhạy cảm, cảm ứng tương đối mạnh. Hàng trọng vừa mới tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, thực lực bạo tăng, đối với những yêu vật này tới nói đồng dạng có cực mạnh lực chấn nhiếp ngoại trừ những yêu vật này cùng zombie, anh hùng liên minh cùng với các vài cái nhân loại, Hàn Trọng thật đúng là không có để vào mắt. Thậm chí Hàn Trọng cũng hoài nghi, không cần tự mình động thủ, những yêu vật này cùng zombie liền đủ bọn hắn chịu được. Nhân loại thích yêu vật yêu đan, nhưng là giác tỉnh giả năng lượng, đối với yêu vật cùng zombie tới nói, đồng dạng mỹ vị. Dưới mắt, bảo vật không nhìn thấy, nghĩ đến những cái kia yêu vật cùng zombie, cũng không ngại ăn chút người tới làm làm điểm tâm. Hàn Trọng chính quan sát thời điểm, lại làm một thân ảnh từ phía dưới núi rừng bên trong thân ra. Đây là một cái quỷ dị zombie, mặc trên người rách dưới đồng phục y tá, đã bẩn không còn hình dáng thân thể khô cạn còn xuống, không có một tia huyết đủ, khô cứng làn da bao vây lấy xương cốt, cảnh khô giống như tay phải, còn cầm một thanh sắc bén dao giải phẫu. Đầu nghiêng về một bên, cung cổ ở giữa hình thành một cái vặn lẹo góc độ, nhưng là trên bờ vai mọc ra một cái lõm thịt, giống như là một cái khác đầu đồng dạng, có thể lên mặt hết lần này tới lần khác cái gì ngũ quan đều không có. Do bị trên mặt mơ hồ một mảnh, như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, không nhìn thấy ngũ quan, cực kỳ buồn nôn. Hàn trọng xem xét, liền biết cái này buồn nôn đồ chơi, hẳn là vừa rồi dưới núi cái kia người khai sáng, vừa rồi chưa kịp giết nó, ngược lại là để nó thừa cơ nhảy lên đến đỉnh núi. Lần này tốt, vẹn vẹn là zombie liền xuất hiện hai cái người khai sáng. Nếu như không phải vừa rồi đem 7 zombie xử lý, tình huống khả năng càng hỏng bét. Một chi zombie đại quân trực tiếp bị Hàn Trọng một tay tống táng, cái này vô diện zombie người khai sáng, đoán chừng là mang theo đối Hàn Trọng vô cùng ỉu hận xung lên. Chỉ là vừa lên đến đỉnh núi về sau, nó lập tức bối rối. Mắt trước cái trang diện này, tựa hồ có chút lớn a, cảm bấy. Mấy cái kia cấp 4 cấp 5 yêu vật trước mặc kệ, bên cạnh cái này một thân vụn băng tử ra hỏa, rõ ràng là cái đồng loại a. Nhưng đây rõ ràng là địa bản của ta a, đối phương là từ đâu chui ra ngoài? làm zombie bị bên trong hoàng tộc người khai sáng mặc dù có thể tùy ý hiệu lệnh phổ thông zombie, nhưng là người khai sáng tự thân ở giữa cũng tuyệt đối là cạnh tranh quan hệ không ai biết vì cái gì zombie bên trong sẽ có người khai sáng loại này tồn tại đặc thủ, nhưng là người khai sáng ở giữa lẫn nhau cam thủ tựa hồ là trời sinh giống Zepi cùng zombie bị cự nhân ở giữa hoàn toàn là một loại đặc thù quan hệ giữa hai bên cũng là đả sinh đả tử nhưng mà Zepi cao hơn một bậc lợi dụng khống chế tinh thần đem kia zombie bị cự nhân khống chế mà thôi cái khác người khai sáng ở giữa liền không có như vậy hài hòa quan hệ đã qua giới liền là cùng xâm lớn tự nhiên là muốn chém giết lẫn nhau tranh đoạt vương quyền. Chỉ là Dạ Vương nhàn nhạt nhìn kia vô diện y tá một chút, băng làm con mắt bên trong đều là khinh miệt cùng khinh thường, thân thể không nhúc nhích tí nào, đối thiên nhiên người cạnh tranh, hoàn toàn không để trong lòng. Phải biết Dạ Vương bản thân đàn sinh liền tương đối sớm, về sau bị Hàn Trọng bọn người một trận vây đánh về sau, từ bỏ đoàn đội phát triển, đi đến cô lang tiến hóa chi lộ, trở thành giọm bị người khai sáng bên trong giác ngộ giống như tồn tại. Tại cái khác người khai sáng vẫn là cấp 5 đỉnh phong, cái sau vừa qua khỏi cấp 6, hắn đã liền là cấp 6 đỉnh phong. Một thân băng hệ năng lực dùng xuất thần nhập hóa không nói, còn hiểu giống nhân loại đồng dạng, sử dụng khôi giáp cùng vũ khí. Nói một cách khác, Vô Diện Y Tá cùng Dạ Vương ở giữa, căn bản không cùng một đẳng cấp, Dạ Vương như thế nào lại chim cái này Vô Diện Y Tá. Mà Vô Diện Y Tá cũng ngay đầu tiên liền phát hiện điểm này, đối phương cực kỳ cường đại. Cho nên không chút do dự liền lựa chọn rời xa Dạ Vương, đồng thời từ bỏ lập tức hướng Hàn Trọng báo thù xúc động, lựa chọn trước tìm hiểu một chút tình huống. Chỉ là nhìn qua xem xét về sau, Vô Diện Y Tá lại lảo lên. Nó phát hiện đỉnh núi trên mái hiên công tước, đây cũng là một tôn đại thần a, giống như có chút không thể chơi vào. Thế là Vô Diện Y Tá lại không tự chủ được, hướng phía sau rút 10 mấy mét. Hàn Trọng nhìn thấy biểu hiện của nó, lập tức có chút im lặng, cái này người khai sáng cũng quá sợ đi, còn không bằng cái kia cấp 4 con nhìn đâu. Bất quá, nói đến, những này zombie cùng yêu vật bên trong, Hàn Trọng không sợ nhất, phản mà như vậy cái vô diện y tá. Hàn Trọng đã biết nó năng lực, công kích linh hồn nha, đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Phế bỏ vô diện y tá đại chiêu về sau, Hàn Trọng hoàn toàn không đem nó để vào mắt. Cân bằng cục diện, bị vô diện y tá đột nhiên xuất hiện đánh vỡ về sau, theo vô diện y tá phạm sợ, lại lần nữa khôi phục cân bằng chế ước cục diện. Vô luật là nhân loại, yêu vật, vẫn là zombie, lẫn nhau ở giữa đều kiện kỵ lẫn nhau, cũng không nguyện ý tùy tiện động thủ. Hàn Trọng, đem bảo vật giao ra, không phải các ngươi chỉ có một con đường chết. Ngay tại Hàn Trọng suy tư quan sát thời điểm, Anh Hùng Liên Minh Tôn Nhất Ninh đột nhiên phách lối nói, Ngu Xuẩn, đều có nói hay chưa bảo vật? Liên xem như có bảo vật, giao cho ngươi, ngươi cảm giác ngươi có thể an toàn rời đi. Hàn Trọng tức giận, khinh thường nói, mắt trước cục diện này, Hàn Trọng vốn là tâm tình cực kém, con hàng này thế mà còn ra đến gây chuyện, cái này Tôn Nhất Ninh vốn cũng không lấy vui, hiện tại càng là không thích. Hàn Trọng há miệng liền mang tới, ngươi, Hàn Trọng, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là tận thế sơ kỳ, tiến hóa dẫn trước một bước coi như có thể tùy ý phách lối sao? Tôn Nhất Ninh giận dữ, cổ tay vừa nhấc, bó năng lượng lập tức nhắm ngay Hàn Trọng. Cấp 3 tiến hóa thể, đẳng cấp cao đỉnh phong thực lực, Tôn Nhất Ninh cho là mình có khiêu chiến Hàn Trọng tư bản, không biết sống chết. Hàn Trọng cười lạnh, đang chuẩn bị đem những người này toàn bộ lừa giết tế cơ đâu, không nghĩ tới liền có người chủ động nhảy ra ngoài. Cái này Tôn Nhất Ninh bản chính là mình muốn giết người, chỉ là bởi vì xem ở tiền Dương mặt mũi, cùng đổi lấy cao cường, cho nên mới lưu hắn đến bây giờ. Đã con hàng này vội vã muốn chết, tại giải quyết những người khác trước đó, cũng không để ý trước tiến hắn một đoạn. 251. Chương 252, anh hùng liên minh phân liệt. Tôn Nhất Ninh Hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi không phân rõ sao? Ngươi muốn hại chết mọi người sao? Ngay tại Hàn Trọng sát cơ lộ ra thời điểm, Tiền Dương gầm thét một tiếng, ngăn ở Tôn Nhất Linh cùng Hàn Trọng ở giữa. Nói thật, hiện tại Tiền Dương rất hối hận, sớm biết nơi này tình huống phức tạp như vậy, liền không nên bởi vì tò mò cùng tham lam, lại tới đây. Đối diện với mấy cái này cấp 5 cùng cấp 6 yêu vật, cùng thực lực cường đại người khai sáng, không cẩn thận khả năng liền là đoàn diệt nguy hiểm. Hắn không biết Hàn Trọng vì cái gì xuất hiện ở đây, nhưng là lúc này tới nói, vô luận trước đó có mâu thuẫn gì, cùng Hàn Trọng mấy người bọn hắn liên hợp, mới là lựa chọn tốt nhất cho nên mình hướng Hàn trọng lấy lòng, hy vọng bạn nhất thật buộc phát xung đột thời điểm, có thể Hàn trọng có thể giúp đỡ một thành. Nhưng tôn nhất ninh thằng ngu này, luôn luôn bị cá nhân kiêu hận che đậy con mắt, vì một điểm người thù riêng cùng người yêu thích hoàn toàn không để ý đại cục. Thiên dương đã nhịn rất lâu, thiên dương nhịn thật lâu, đối tôn nhất ninh tới nói, đồng dạng cũng là như thế. Tôn nhất ninh làm việc phách lối bá đạo, toàn bằng người yêu thích, mà thiên dương lão thành bổ trọng đều tưởng muốn lấy đại cục làm trọng. Tại tôn nhất ninh nhìn đến, dương đây là bó tay bó chân, nhu nhược vô năng biểu hiện, trong lòng tự nhiên mười phần xem thường. Làm anh hùng liên minh hai vị sáng thế nguyễn lão. Tiền Dương cùng Tôn Nhất Đinh hai người, một cái là mạnh nhất mâu, một cái là mạnh nhất thuận. Lúc đầu thời điểm, hai người dị năng thực lực yếu kém, mà lại riêng phần mình dã tâm cùng tư tâm không nhiều, vì sinh tồn còn có thể phối hợp lẫn nhau. Nhưng theo dị năng cấp bậc tăng lên, thực lực cấp số nhân gia tăng về sau, sinh tồn nguy cơ giảm bớt, quyền lợi dục vọng cùng dã tâm gia tăng mấy liệt, Tôn Nhất Đinh cùng Tiền Dương mâu thuẫn tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Nhất là anh hùng liên minh minh chủ vị trí, Tôn Nhất Đinh sinh ra sớm lòng mơ ước, đa trọng nhân tố phía dưới, Tôn Nhất Đinh trong lòng đã sớm tích lũy một ngọn núi lửa. Giờ phút này Tiền Dương trước mặt mọi người quát lớn. Tôn Nhất Linh lập tức trên mặt đỏ lên, đối Tiền Dương phẫn hận gia tăng tới cực điểm, trong lòng tòa kia núi lửa khó mà ngăn chặn bộc phát. Lúc này thân sắc một dữ tợn, bó năng lượng trực tiếp nhắm ngay Tiền Dương đánh ra, nội dân mắng: "Mẹ nhà hắn, lao tử nhịn ngươi rất lâu." Cái này chuyển một cái biến, cực kỳ đột nhiên. Chớ nói hàng trọng, liền là Tiền Dương mình cũng không nghĩ tới, Tôn Nhất Linh thế mà lại dưới loại tình huống này trước mặt mọi người trở mặt, mà lại trực tiếp hạ độc thủ. Cho nên tại hắn công kích phía dưới, kim loại dị hóa năng lực đều chưa kịp thi triển, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngược bị bó năng lượng trực tiếp đánh ra một cái độc lớn. "Tôn Nhất Linh, người điên rồi sao?" cái này giật mình biến, anh hùng liên minh nội bộ trong nháy mắt nổ, cùng tiến dương hơi tốt mấy người lập tức rút đao khiêu chiến, mà tại tôn nhất ninh sau lưng cũng tương tự đứng ra mấy người, nguyên bản một nhóm người lập tức chia hai phe, tạo thành cục diện giằng co, cực kỳ hiển nhiên anh hùng liên minh nội bộ mâu thuẫn cũng sớm đã là công khai bí mật, chỉ là cái này yêu vật không lúc đích, giòm bị không núc đích, ngược lại là nhân loại trước lên nội chiến, dạng này có thể tốt, hàn trọng cảm giác phía bên mình giống như đột nhiên biến thành ăn dưa còn chúng, tôn nhất ninh hiển nhiên là đã không thèm đến sỉu, không quan tâm, nhìn xem đối diện một đám người, cười gần nói, điên rồi. Lão tử liền là điên rồi. Hãy nghe cho ta, Tiền Dương đã chết. Về sau anh hùng liên minh lão tử định đoạn. Tôn Nhất Ninh, ngươi thật đúng là phát dồ. Ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Hiện tại doanh bí lại lần nữa phát sinh tiến hóa, anh hùng liên minh phát sinh nội chiến, sẽ chỉ dẫn đến bản thân hủy diệt. Một cái xinh đẹp bội tử tựa hồ cũng không e ngại Tôn Nhất Ninh nguy hiểm, kiên định đứng đối diện với hắn. Cố Tiểu Mạn, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ tình thế. Hiện tại anh hùng liên minh, ta quyết định. Vừa ý trước cái này gọi là cố Tiểu Mạn nữ sinh, Tôn Nhất Ninh tựa hồ còn có chút kiến kỵ nhưng là con mắt tại hắn luyện chuyển dáng người lướt qua lúc lại tràn đầy tham lam cùng dục niệm cái này nữ nhân đáng chết, ỷ vào thực lực không tệ, luôn luôn cùng mình đối địch. nếu như không phải tiền dương bảo vệ, lao tử đã sớm đem hắn thu được giường. hiện tại đã đánh chết tiền dương, vậy cái này cố tiểu mạn một cái người, liền muốn dễ làm nhiều. người nói tính, ta muốn là không đồng ý đâu. ngay tại tôn nhất linh trong lòng tính toán thời điểm, tiền dương thanh âm đột nhiên truyền đến. vô luận là tôn nhất linh, vẫn là kia cố tiểu mạn, đều là rõ ràng chấn động, lộ ra vẻ khó tin. chờ nhìn thấy ngăn tại người phía trước tách ra, đằng sau đi ra người, đúng là tiền dương về sau, đám người càng thêm giận mình. nếu như không phải ngực trên quần áo lưu lại một cái khét hẻt cửa hàng, đáng người chỉ sợ là muốn coi là cái này tiền dương là giả. Tôn Nhất Ninh, ta một mực đối ngươi không tệ, ngươi cư nhiên như thế ngoan độc. Tiền dương thật sự là nghiến răng nghiến lợi a. Nếu như không phải Hàn Trọng kịp thời ra tay, chỉ sợ mình đã chết rồi. Hoặc là nói, mình đã chết rồi, lại bị Hàn Trọng cứu được trở về. Nguyên lai like vừa rồi Tôn Nhất Ninh bó năng lượng, trực tiếp xuyên thủng tiền dương thân thể, dựa theo bình thường tới nói, dưới tình huống như vậy, trên cơ bản liền là một người chết. Nhưng là trong này có một cái khoa học tri thức, nhân loại bình thường bị đánh giết trong chớp mắt thời điểm, kỳ thật vẫn là có 7 đến 12 giây còn sót lại ý thức thời gian mà xem như cấp 3 tiến hóa thể, tiền dương tố chất thân thể muốn so với người bình thường càng mạnh hơn một chút, còn sót lại ý thức muốn nhiều 3 năm giây. Cái này 3 đến 5 giây, dựa theo bình thường y học cứu chữa tới nói, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng hy vọng, căn bản không kịp thi cứu, cái này người liền sẽ triệt để chết đi. Nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói khác biệt, hắn nắm giữ cùng thấy rõ sinh mệnh lực, lại có thể nhìn thấy linh hồn. Đây là người sở dĩ có thể tồn tại hai đại yếu tố mấu chốt. Cho nên tại tiền dương bị bệnh kích rơi xuống tại Hàn Trọng mặt trước, linh hồn chưa ly thể lúc, Hàn Trọng lập tức đem sinh mệnh năng lượng thâu nhập tiền dương trong cơ thể, để hắn tạm thời trọng sinh từ sắp chết trạng thái kéo lại, đầy máu phúng sinh, nhìn thấy tự tay đánh chết người lại xuống lại, tôn nhất linh đầu tiên là hoảng sợ, lập tức lại điên cuồng, kêu gào nói, sống thì sao, lao tử có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, tôn nhất linh gầm thét một tiếng, bó năng lượng nhắm ngay tiền dương lần nữa đánh tới, chỉ bất quá lần này tiền dương có chuẩn bị, tại tôn nhất linh nhấc tay trong nấy mắt, đã hoàn thành kim loại dị hóa, bó năng lượng ầm vang nổ bắn ra, tiền dương hai tay nhất cử bảo hộ ở ngự trước, âm vang một tiếng thật lớn, tiền dương mặc dù chặn bó năng lượng, nhưng một đôi kim loại cánh tay, đã biến thành đỏ bừng bàn uỉ, cho dù là hóa thân kim loại người, Tiền Dương vẫn như cũ phát ra một tiếng kêu đau. Bó năng lượng lực công kích thực sự quá mạnh, mặc dù đồng dạng là đẳng cấp cao đỉnh phong, nhưng là Tiền Dương hiển nhiên không cách nào tùy tiện chống cự loại này cao năng lượng tổn thương. Ha ha ha, cái gì phòng ngự mạnh nhất, lão tử nhìn ngươi có thể gánh vác được mấy lần. Tôn Nhất Ninh cười lên ha hả, thần thái càng thêm điên cuồng. Mà xem như đã từng đồng bạn, Tôn Nhất Ninh tự nhiên biết song phương ưu khuyết thế. Luận công kích mình mạnh, nhưng là có được kim loại dị hóa Tiền Dương, vật lộn càng thêm lợi hại. Cho nên Tôn Nhất Ninh căn bản không có ý định cho Tiền Dương cơ hội gần người, bó năng lượng nổ bắn ra không ngừng, tạo thành từng đạo hỏa lực phong tỏa. Tiền Dương mặc dù cực lực tránh né, nhưng là thân hình biến hóa, lại từ đầu đến cuối không cách nào nhanh hơn Tôn Nhất Linh thủ đoạn nhẹ rơi lên. Trong ngáy mắt, trên hủi, đầu vai, ngực trước, lại phân biệt bị bó năng lượng vành cực đến. Mà những cái kia bị Tiền Dương tránh thoát bó năng lượng, thì đem núi rừng, Cửu Tiêu Vạn Phúc cùng bộ phận vết tường, oanh mảnh đá nhau nhau. Đám người vây xem cùng yêu vật, nhao nhao lui lại. Hàn trọng như mày, tâm tình càng thêm khó chịu, cái này nếu là tùy ý hai người giao chiến xuống dưới, Cửu Tiêu Vạn Phúc cùng liền bị bọn hắn phá hủy. Ngay lúc này, cái kia gọi là Cố Tiểu mạng nữ sinh đồng thủ. 252. Chương 253. Tàn nhẫn nữ nhân. Cố Tiểu Mạn dáng dấp thật rất xinh đẹp, nhan trị cùng dáng người phương diện không nói, mấu chốt là cái kia không màng danh lợi khí chất, để mắt người không khỏi vì đó sáng lên. Tại tận thế sinh tồn, còn có thể bảo trì có khí chất như vậy, thực sự khó được. Nhưng là khí chất về khí chất, sức chiến đấu về sức chiến đấu, Hàn Trọng rất nhanh liền biết, cái này không màng danh lợi dưới khuôn mặt, đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tại Tiền Dương rơi vào hạ phong thời điểm, Cố Tiểu Mạn lập tức móc ra một cây cây sáo, đặt ở bên bên Tiếng địch cực kỳ ưu mỹ, nhưng là Tôn Nhất linh sắc mặt lại thay đổi. Theo duyên dáng tiếng địch, từng đạo năng lượng nốt nhạc, như dao như kiếm, cắt đứt hư không một bên quan chiến hàn trọng ánh mắt sáng lên âm nhạc năng lượng sao cái này muội tử có chút ý tứ a có thể đem cây sáo thổi dễ nghe như vậy nhìn đến hẳn là đại học thành nghệ thuật học viện học sinh chắc không được có khí chất như vậy thiện nhân ngươi lại dám động thủ với ta hàn trọng có thể nhàn nhã thưởng thức nhưng là tôn nhất linh liền tương đối thẳng rồi da đầu kém chút bị trực tiếp tung bay một mặt máu phần vặn xùi cố tiểu mạng năng lượng nốt nhạc công kích dày đặc sắc bén vô cùng công phạt phương diện hoàn toàn không yếu tại bó năng lượng mà lại càng có ưu thế cùng đặc điểm vô số năng lượng nốt nhạc của vây loạn tạc phía dưới tôn nhất linh bị gắt gao ngăn chặn các bạn không để ý tới công kích tiền dương chỉ có thể một bên hốt hoảng trốn tranh tranh né một bên la lên những người khác hỗ trợ trong nháy mắt trên thân liền đẫm máu một mảnh nếu như không phải còn có khôi giáp chống cự chỉ sợ hiện tại đã bị phân thây không thể không nói anh hùng liên minh bên trong giáp tỉnh giả vẫn là nhiều mặc dù không có toàn bộ trình diện nhưng là hiện trường mấy người thực lực cũng không tệ tôn nhất ninh chật vật tránh né cố tiểu mạn công kích tiền dương thừa cơ muốn lấn người tới gần đạt được thời điểm một người khác ra tay rồi nguyên bản 10 phần linh hoạt tiền dương cùng cố tiểu mạn trong nháy mắt giống như là bị vạn cân cự thạch đặt ở trên thân đừng bảo là tùy tiện di động liền xem như muốn đứng thẳng người đều cực kỳ khó khăn. Cố tiểu mạng công kích mặc dù lăng lệ nhưng là tại đột nhiên gia tăng trọng lực áp chế dưới, khí tức lập tức không cách nào điều vận, thổi ra âm điệu tự nhiên cũng liền không an cướp. Trước hết giết cao lâm, tình thế nguy cấp, tiền dương một tiếng gầm hét, đem hết toàn lực ngăn tại cố tiểu mạng trước. hắn là thuần vật lộn hình chiến sĩ, đối mặt loại pháp thuật này loại công kích, phát huy không gian thực sự là có hạn, duy nhất có thể làm liền là thay cố tiểu mạng che chắn, để nàng đến chuyển vận cùng phát huy. Chơi qua trò chơi đều biết, giống tiền dương cùng cố tiểu mạng loại tổ hợp này, một cái là trọng trang kít thịt, đè vào hàng phía trước, một cái là pháp sư. Phụ trách Trung Sa cự ly chuyển vận đả kích, dạng này phối hợp, có lẽ còn là cực kỳ hợp lý, cực kỳ cường đại. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cái này tổ hợp, hết lần này tới lần khác gặp đối diện một cái không chế hệ dị năng, cùng một cái siêu cường lực công kích dị năng. Từ tổ hợp phương diện tới nói, Thiên Dương hai người liền thua một nửa. Hàn Trọng xem xét, liền biết tiền Dương bọn hắn đã lâm vào bị động, lạc bại tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Mình cứu tiền Dương, nhưng không phải là vì để hắn lại chết một lần. Thế là Hàn Trọng cho Triệu Tử Nguyệt đưa mắt liếc Ra Y qua một cái. Triệu Tử Nguyệt gật gật đầu, cấp tốc trên trước hai bước, kim loại trưởng khống dị năng phát động. Hải tay như thế bót, đang toàn lực chiến đấu tôn nhất linh cùng kia cao lâm hai người lập tức phát ra một tiếng thê lương bí thảm. hai người thân thể như là được bệnh bại liệt trẻ em đồng dạng, vạn mẹo không còn hình dáng, xương cốt càng là đứt thành từng khúc. triệu tử nguyện dị năng có thể khống chế hai người sao? khẳng định không thể a, nhưng vấn đề là cái này trên người của hai người đều mặc từ thần long lâu đài mua sắm khôi giáp, à? tại bình thường cái này khôi giáp là hai người hộ thân phủ, nhưng là giờ phút này tại triệu tử nguyện mặt trước cái này một thân khôi giáp liền thành hai người vừa đòi mạng. người cao lâm còn tại tiêu thảm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là tôn nhất Ninh sắc thực gặp qua loại chàng diện này nửa năm trước tiền dương liền từng bị người như thế nhào nạt qua hiện trường có thể làm được điều này chỉ có thần long lâu đài triệu từ nguyện hắn vừa muốn nói điều gì chỉ là đã không có cơ hội cái kia có khí chất âm nhạc muội tử cố tiểu mạn ra tay vẫn là cực kỳ quả quyết tàn nhẫn tại hai người bị không chê trong nháy mắt đã nắm lấy cơ hội hai đạo năng lượng nốt nhạc trong nháy mắt bắn nổ hai đầu người huyết tinh lại tràn đầy bạo lực mỹ cảm tốt nhất linh phía sau những cái kia nguyên bản còn muốn trên trước hỗ trợ tiến hóa thể hộ vệ lập tức bị một màn này sợ choáng váng trong chốc lát cứng ngay tại chỗ, không dám động đậy. thế nhưng là cố tiểu mạn lại không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. từng trôi nốt nhạc phiêu đãng huyết hoa liên tục nở rộ. một màn này, nhìn thấy đám người là phía sau lưng phát lệnh, không ai từng nghĩ tới, cái này xinh đẹp mà có khí chất ngội tử, vừa ra tay liền là tàn nhẫn như vậy. đuổi tận giết tuyệt ta. Tiền dương nguyên bản còn muốn ngăn cản, thế nhưng là một cái tay vừa vươn đi ra, người liền đã mất giáo. mà bên người cái khác đồng bạn, đã hưng phấn hoan hô lên, la lên man tỷ vị vũ. tiến dương tâm thần tối sầm lại, cả người trong nháy mắt biến chán nạn bắt đầu. cái này mới khác. Hắn rút cuộc minh bạch, mình một lòng muốn lấy đại cục làm trọng, muốn ẩn nhẫn, nhưng lại không biết đối với tận thế sinh tồn tới nói, tàn nhận sát phạt cũng là cần thiết. Nếu như không phải mình một vị đối tôn nhất linh ẩn nhẫn, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay chi biến đi. Lại nhìn về phía Cố Tiểu Mạn lúc, Tiền Dương thần sắc trở nên hoảng hốt. Từ giờ khắc này, Cố Tiểu Mạn tại anh hùng liên minh hy vọng sẽ đạt đến đỉnh phong đi. Nhìn xem mắt trước cái này dung nhan thanh tú, không màng danh lợi không gợn sóng khuôn mặt, trong chốc lát chí khí toàn bộ tiêu tán. Tiền Dương trong lòng đắng chát, nói: "Tiểu Mạn, về sau anh hùng liên minh liền giao cho ngươi." Giết người đều không nháy mắt một cái con mắt Cố Tiểu Mạn đôi mi thanh tú nhiễu một cái, kinh ngạc nói, cái gì ý tứ? ngươi so ta càng thích hợp lãnh đạo anh hùng liên minh. Thiên Dương nản lòng phải trí. Tiền Dương, ta cũng không có muốn làm mình chủ ý tứ, ta chỉ là, Cố Tiểu Mạn vội vàng muốn giải thích. Tiền Dương gật đầu, không nói gì nữa, không đợi nàng nói xong, liền xoay người đi hướng hàn trọng. tôn kính long chủ đại nhân, Tiền Dương cùng đường mặt lộ, khẩn cầu lòng chủ thu lưu. nhìn xem trước mặt Tiền Dương, hàn trọng là thật ngây ngẩn cả người. hắn cứu Thiên Dương là có mục đích không giả, nhưng hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này a. tương lai thần long lâu đài thiết, chắc chắn sẽ không chỉ cực hạn tại cửu sơn phụ cận. Từ có ý thức dẫn đạo Lôi Minh thời điểm, Hàn Trọng liền sơ bộ có đối ngoại khuyết chương kế hoạch. Tại Lôi Minh dần dần cùng Thần Long lâu đài hình thành tốt hợp tác thời điểm, như vậy phía Đông Anh hùng liên minh cùng phương Bắc Long Thịnh, liền la Hàn Trọng cần trọng điểm cân nhắc thế lực. Nếu như tùy ý Tôn Nhất Linh giết chết Tiền Dương, sau đó nắm giữ anh hùng liên minh, như vậy Thần Long lâu đài cùng anh hùng liên minh ở giữa chiến tranh ác không thể thiếu. Hàn Trọng cứu Tiền Dương, bản ý là muốn nâng đỡ Tiền Dương ổn định cục diện, tương lai như là Lôi Minh, đem nó xem như giá rẻ sức lao động đến sử dụng. Hàn Trọng Phi thường có nắm chắc lấy Thần Long lâu đài hiện tại phát triển xu thế, chỉ cần anh hùng liên minh cùng Thần Long lâu đài nối tiếp, không bao lâu liền sẽ trở thành Thần Long lâu đài phụ thuộc. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình đột nhiên lại biến thành hiện tại cục diện này. Cái này đột nhiên giết ra Cố Tiểu Mạn, có nhân trị, có thực lực, có nhẫn tâm, càng lưu tâm hơn kế. Từ từng cái phương diện tới nói, nàng xác thực so Tiền Dương cùng Tôn Nhất Linh hai người càng hơn một bậc, tuyệt đối là một người lợi hại vật. Tiền Dương nản lòng với chi phía dưới, từ bỏ anh hùng liên minh, quay đầu đầu nhập vào Thần Long lâu đài. Nếu như Cố Tiểu Mạn thật nghĩ giữ lại, liền tuyệt đối sẽ không như thế lặng lặng nhìn. 253. Chương 254, hôn chiến bắt đầu. Hàn Trọng nhìn thật sâu Cố Tiểu Mạn một chút, sau đó đưa tay khoác lên tiền dương trên bờ vai, nói, về sau đều là huynh đệ mình, yên tâm đi, thần long lâu đài có một chỗ của ngươi. Tiền dương cái này người, làm một tận thế tổ chức thủ lĩnh, khẳng định có rất nhiều không đúng chỗ địa phương. Tại sự khoan dung của hắn một chút, vì cái gọi là đại cục, để tôn nhất linh thai họa không ít người. Từ một điểm này tới nói, Hàn Trọng là không thích tiền dương. Nhưng là từ người tới nói, tiền dương van xin hộ điểm, trọng nghiếc khí, đối bằng hưu cũng không tệ lắm, nếu không lúc trước cũng sẽ không mượn tinh thể năng lượng cho tiêu hoán. Dạng này người liền là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể, cũng may là như vậy người cũng sẽ không phản bội bằng hữu. Cho nên hắn hy vọng đầu nhập vào Thần Long lâu đài, Hàn Trọng vẫn là lựa chọn tiếp nạp hắn. Thần Long lâu đài là trước mắt lục chiều thành thế lực cường đại nhất, Tiền Dương học trưởng đã có được tốt hơn đi hướng, vậy chúng ta cũng chúc phúc ngươi. Cố Tiểu Mạn nhìn thấy Hàn Trọng đáp ứng nhận lấy Tiền Dương về sau, lúc này mới lên tiếng, xác nhận sự thật này, thời cơ nắm vừa đúng. Hàn Trọng hơi mỉm cười thời khắc, Cố Tiểu Mạn lại hướng hắn nói, anh hùng liên minh cùng Thần Long lâu đài đều là nhân loại người sống sót chỗ tránh nạn, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn tức làm có đó cũng là tôn nhất định người vấn đề hy vọng về sau chúng ta có thể cùng thần long lâu đài chung sống hòa bình cộng đồng ứng phó tận thế nguy cơ hàng trọng mặc dù không nhất định thích cố tiểu mã tâm kế cùng thủ đoạn nhưng là cũng không khỏi không bội phục trí tuệ của nàng cùng thủ đoạn cường thế đánh giết tôn nhất định, cũng thuận tay trừ tận gốc hắn địch hệ nhân viên tại tiền dương lựa chọn nhượng bộ thời điểm xem thường chấm nữ trở thành sự thật về sau vẫn không quên hóa giải cùng thần long lâu đài mâu thuẫn nữ nhân như vậy trời sinh liền thích hợp làm chính trị chỉ cần có cơ hội tất thành một phương tiêu hùng Hàn Trọng hướng cố tiểu mạng gật gật đầu, vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía một bên. Phải biết, hiện tại thế nhưng là cường địch vây quanh a. Tấn Thăng đến ngụy thần cảnh về sau, Hàn Trọng mặc dù cũng không e ngại những này cường đại yêu vật cùng zombie, nhưng là hắn lại từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, nhất là con kia cấp 6 đỉnh phong yêu vật không tước. Hàn Trọng nghe nói qua bộ tộc này truyền thuyết, biết cái gọi là thượng cổ di chủng là cường đại cỡ nào, nhưng hắn không có nghĩ tới là dẫn đầu khởi sướng tiến công, thế mà không phải cái này chỉ cường đại không tức, ngược lại là cấp 5 đỉnh phong xạ yêu. Bên này trước trước là chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người là tinh thần thần trường đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, đám người tinh thần hơi vung lòng một khắc này, một mực tại bên cạnh tùy thời mà động xạ yêu bắt lấy thời cơ. Hơn 30 mét thân thể, cho thấy tốc độ cực nhanh, tráng kiện thân thể trong nháy mắt bắn ra. Ba cái kia không quen biết người xa lạ bên trong, vị trí cách xà yêu gần nhất một cái, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị xà yêu một ngụm nuốt vào trong bụng, mà đổi thành bên ngoài hai cái hoảng sợ phía dưới, nhau nhau thi triển dị năng, cấp tốc thoát đi. Cái này một dị động, trực tiếp đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bởi vì cái gọi là, bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu, yêu tập kích nhân loại thành công, trong lòng đang là đắc ý thời điểm. Kia đã sớm ẩn nốt một bên bọ tre, cũng đã nhìn chuẩn thời cơ, nhảy một cái mà ra. Bọ tre loại côn trùng này, bình thường dáng dấp liền cùng nhánh cây đồng dạng, toàn thân đều là dài nhỏ chi tiết. Yêu hóa về sau, không những bắt chước ngụy trang năng lực tăng cường, trên người chi tiết càng là cứng như sắt đá, bật lên lực kinh người, toàn bộ thân hình như là từng cây sắt thép trưởng mâu hợp lại mà thành. Sa Yêu kia chú ý lực, chủ yếu vẫn là tại khổng tức cùng Dạ Vương trên thân, cho rằng bọn chúng mới là uy hiếp lớn nhất, tự nhiên không nghĩ tới bên cạnh mình, thế mà còn ẩn nốt như thế một cái đồ chơi. Một nước vô ý phía dưới, trực tiếp bị bò tre nhảy đến trên thân hai cây dài nhỏ cứng rắn như là trường mâu giống như hai chân, trong nháy mắt cắm vào xà yêu trong mắt, đồng thời xuyên thấu qua con mắt, thẳng đến đại não. Một kích này tuyệt đối là nhanh chuẩn hung ác, mu cùng kịch liệt đau nhức, trực tiếp để xà yêu cuồng bạo vạn phần, thân rắn to lớn thể, điên cuồng uốn lẹo, muốn quật nhìn không thấy được nhân. Nhưng bỏ che một kích thành công về sau, đã nhanh chóng rút lui. Đừng nói là mù xà yêu, liền cái khác yêu vật, dọn bị cùng nhân loại đều không có phát hiện nó lại trốn đến nơi nào, thậm chí đều không có thấy rõ vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chính là hàn trọng đối với sinh mạng lực cảm ứng tương đối mất cảm cùng loại với bọ UG cấp bậc tồn tại, mới có thể tùy tiện truy tung đến cái này yêu vật hành tung. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đường Lạc có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thị lực của nàng xem như đáng người bên trong tốt nhất, thế mà cũng không tìm tới bọ che bóng dáng. Có bọ che yêu, bắt chước ngụy trang năng lực đặc biệt mạnh, mọi người cẩn thận. Hàng Trọng nhắc nhở mọi người. Quả nhiên là bất luận cái gì yêu vật, đều không thể coi thường a. Bọ che yêu mặc dù chỉ có cấp 5, có thể phối hợp cái này bắt chước ngụy trang năng lực, tại cái này rừng cây bên trong, tuyệt đối là thiên thời địa lợi. Nếu như không phải mình dị năng đặc thủ, cho dù là thực lực mạnh hơn nó, cũng có thể cắm ở trong tay nó, nhưng mình có thể phát hiện bộ che yêu, không có nghĩa là triệu tử nguyện mấy người cũng có thể phát hiện, mà lại cái đồ chơi này còn vô cùng cơ cảnh cùng xảo trá, thích đánh lén, hàn trọng lập tức đem hắn xếp vào ưu tiên đánh giết đối tượng, tương đối hàn trọng cùng anh hùng liên minh bọn người ôm chặt một đoàn lẫn nhau ủng hộ, còn lại hai cái người xa lạ liền tương đối thảm rồi. nhìn thấy tình huống trước mắt nguy hiểm như thế về sau, đã sớm tuyệt cái gì tầm bảo ý niệm, tại sao yêu công kích thời điểm, lập tức phát động dị năng chạy trốn, hai người năng lực không tệ, một cái là tốc độ, một cái là hóa thú thành phi cẩm, cũng có thể dùng để chạy trốn tốt kỹ năng. Thế nhưng là, bọn hắn gặp được địch nhân thực sự cường đại, cái này cũng liền chú định hai người tương đối không may. Cái kia có được tốc độ người vừa khởi động có thể, liền bị Dạ Vương băng thương bức bách phía dưới, chuyển đổi phương hướng. Nhưng là Dạ Vương đường đường cấp 6 đỉnh phong, tốc độ mặc dù không bằng hắn, nhưng là thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Không đợi hắn chạy xa, cấp tốc đóng băng đã lan tràn đến đến trên người hắn, một bộ duy trì chạy tư thế băng đại bảng, cứ như vậy xuất hiện tại nơi đó. Bất quá hắn cũng không có bị đông cứng chết hoặc là đông thành băng bã, không phải hắn sức chống cự mạnh cỡ nào, mà là bởi vì Dạ Vương muốn uống máu. Dạ Vương bàn tay lớn, nắm đến trên cổ của hắn lúc Đóng băng trong nháy mắt hòa tan, lộ ra người kia phát xanh mà vặn vào mặt. Sau đó tại người kia run rẩy, hoảng sợ nhìn chăm chú, Dạ Vương vặn rơi mất đầu của hắn ném sang một bên, sau đó rơi lên thi thể, đem huyết tương tử trong cổ rót vào miệng. Cái này rất có lực trùng kích một màn, thật nhiều người kém chút trực tiếp phun ra. Mà một cái khác người, cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn hóa thành loài chim, vừa mới qua ngọn cây, liền nghe được một tiếng tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, vô số cây gai sắc cũng trong nháy mắt nổ bắn ra tiếng trong cơ thể của hắn. Con nhím lớn cùng vô diện ý tá đồng thời ra tay phía dưới, người này căn bản không có một tia đường sống. Không đợi rớt xuống đất, liền xong đời. Sau đó con nhím lớn cùng mái nhà y tá đồng thời hướng người kia vọt tới. Vô diện y tá dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ nhanh nhẹn cấp tốc. Con nhím lớn mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, chỉ là cùng vô diện y tá so sánh, xác thực phải kém hơn một chút. Nhưng cái này con nhím lớn cũng có tuyệt chiêu, mà lại cực kỳ âm hiểm, trên người tua như là tiểu thuyết bên trong ám khí đồng dạng, trên người ra thịt lắp một cái, liền là một chùm gai sắc bắn tới. Chỉ là con nhím lớn lập tức liền phát hiện nó chiêu này tính sai. 254. Chương 255, khủng tước ra tay. Con nhím gai nhọn, đối với tuyệt đại bộ phận sinh vật tới nói, đều có lực sát thương rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với giòm bi cái này đặc biệt vật chúng tới nói, thật là không có gì dùng. Cho dù là trên thân bị bắn vô số gai sắc, lại không chút nào ảnh hưởng vô diện y tá hành động. Nàng thậm chí đều không mang theo tránh né, không có cảm giác gì. Chỉ là con nhím loại hành vi này, chọc giận vô diện y tá. Nó mặc dù e ngại dạ vương cùng hợp tước, nhưng căn bản không thèm để ý một con cấp 4 con nhiều yêu. Loại này hình thể khổng lồ vật lý công kích quái vật, đối với có được công kích linh hồn năng lực nó tới nói, thật liền là biết hành tẩu gà thịt mà thôi. Cho nên nó kêu bẻ cong đầu, quỷ dị thay đổi 90 độ, nhắm ngay con nhím phát ra một tiếng bén nhọn chu lên. Con nhím trí thông minh hoàn toàn không bằng mấy cái khác yêu vật, coi trọng rất mạnh, nhưng trên thực tế liền là ngu xuẩn. Nó điểm này linh hồn năng lượng, sao có thể gánh vác được vô diện y tá công kích a? Căn bản không cần cái thứ hai, bị vô diện y tá công kích linh hồn dưới, tại chỗ nghỉ cơm. Đầu bên trong linh hồn tan rã, nhưng là thân thể cao lớn lại bởi vì quán tính, liên tục đụng ngã lăn hai quả đại thụ, cái này mới ngừng lại được, triệt để mất đi âm thanh. Không có con nhím tranh đoạt cùng rối, vô diện y tá cũng thành công bắt lấy cái thứ hai người thi thể, thừa dịp huyết dịch chưa làm lạnh, cắn một cái tại hắn trên cổ, cô đông, cô đông quát. do loại này buồn nôn đồ chơi, thực sự không có gì nói đầu. đối với ôn huyết sinh vật, kia là trời sinh địch ý cùng chịu hận, mà lại nhân loại máu tươi, tựa hồ đối bọn hắn tới nói, cũng có chỗ tốt, cho nên dọa bỉ đối với máu người, có thiên nhiên khao khát. ở chỗ này chém giết đồng thời, con tự xà kia dãy rủ cũng cuối cùng đã tới hồi cuối, nguyên bản kịch liệt lan lụt, chỉ còn lại phần đôi vô ý thức run rẩy. các ngươi cẩn thận. hàn trọng nhắc nhở đám người đề phòng, mình lại hướng xà yêu kia thi thể đi tới. đối với hàn trọng tới nói, xà yêu cùng con nhím linh hồn cùng yêu đan đều là bảo vật vật, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. chỉ là thu lấy linh hồn dễ dàng, rốt cuộc phương diện này hắn là chuyên nghiệp, nhưng là muốn thu lấy yêu đan, sẽ không có dễ dàng như vậy. đang ngồi vô luận là người, là yêu vẫn là zombie, đối với yêu đan đều là cực độ khao khát, tiến hóa là vật sở hữu loại truy cầu. nhất là kia bọ tre, đánh lén giết chết xả yêu về sau, vốn là vì yêu đan, đương nhiên sẽ không cho phép hàn trọng tại thời khắc sống còn hái quả đào a. nguyên bản ngao muốn động bọ che, nhìn thấy hàn trọng tới gần, lại lập tức dừng lại, hoàn mỹ cùng cây cối dung hợp lại cùng nhau. hàn trọng lợi dụng sinh mệnh cảm giác xác nhận bộ tre vị trí, nhưng lại làm bộ không có trông thấy nó, trực tiếp rút kiếm hướng cự đầu dán bộ tới. Nhưng vào lúc này, bộ tre yêu đột nhiên động, liền chờ ngươi đấy. Hàng trọng đống nhiên trở lại, trong tay lợi kiếm hoạch xuất ra từng cái đường vòng cung, cấp tốc bộ tới. Con một tiếng, bộ tre bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là bộ tre trúng một kiếm, lại lông tóc không thường, sau khi rơi xuống đất cấp tốc bật lên mà lên, biến mất bên cạnh trong rừng. Hằng trọng cười lạnh một tiếng, thực vật trưởng không năng lực phát động, cây cối cấp tốc éo, giống bắt trước ngụy trang bên trong bộ tre quấn lách đi qua. Kia bộ tre rõ ràng giật này mình. Hoàn toàn không nghĩ tới hẳn trọng thế mà phát hiện hắn, hơn nữa còn có thể có thể khống chế thực vật công kích. Nếu như không phải thân hình tinh tế nhỏ gầy mà lại bật lên lực kinh người, thật đúng là muốn bị nhánh cây này cho cô lấy. Bỏ che nhanh chóng tại nhánh cây ở giữa xuyên qua, chỉ là vô luận nó nhảy đến nơi nào, nơi nào cây cối đều sẽ hoạt động, nhiều lần càng là kém chút tự chui đầu vào lưới. Rốt cục cái này chúng yêu xem như minh bạch, vô luận nó nhảy thế nào đều vô dụng. Căn nguyên vẫn là tại hẳn trọng nơi này. Mắt trước cái này nhân loại không biết dùng phương pháp gì có thể phát hiện chân thân của mình, không giết hắn, mình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thế là trùng yêu từ bỏ tại rừng cây bên trong lần nút, nhảy mấy cái về sau, trực tiếp hướng Hàn Trọng lao đến. Biết cái đồ chơi này toàn thân cương cân thiết cốt, đao kiếm vô hại, Hàn Trọng cười hắc hắc, trực tiếp một đoàn lục quang liền đã đánh qua. Mặc dù không biết cái này lục quang là cái gì, nhưng là bản năng vẫn là để bỏ che phát kích tiếng tê, cực độ hoảng sợ nhảy cách. Mà nó vừa mới đứng thẳng cây lại thủ kia, thì bị sinh mệnh tức đoạt ba phủ, trong nháy mắt khô héo tàn lụi sinh cơ đoạn tuyệt hóa, làm một gốc cây khô khốc. Bọ Che yêu, thế mới biết lục quang lợi hại, may mắn mình tránh né kịp thời. Chỉ là kể từ đó, nó liền đối Hàn Trọng cực độ kiêng kỵ, tránh lại vô dụng. Công kích đi trong tay đối phương có vũ khí, còn có kinh khủng lục quang, cái này khiến bỏ tre yêu nhất thời tiến tối lưỡng an. Hàn trọng lại không đồng dạng, phát hiện cái này bỏ tre năng lực đặc thù, ngoại trừ bắt trước ngụy trang cùng siêu cường phòng ngự bên ngoài, không có năng lực khác về sau. Hàn trọng liền chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhất cử đánh giết cái này chúng yêu. Ngay tại này Hàn trọng đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, đồng thời còn có triệu tử nguyệt đám người la hét cùng nhắc nhở. Không chút nghĩ ngợi, Hàn trọng liền đem tử vong chi dược chi khai che lại quen thân. Vô một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, Hằng trọng trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục thước. Một mực không gì không phá tử vong chi dược, thế mà như là pha lê đồng dạng, từng khúc bạo liệt. Hàn trọng trong lòng hãi nhiên, loại tình huống này đối với hắn mà nói tuyệt đối vẫn là lần đầu, còn chưa hề có cái nào loại công kích có thể đánh tan tử vong chi dược phòng ngự, chớ đừng nói chi là trực tiếp đánh nổ. Chỉ là tình huống lúc này, dung không được Hàn trọng suy nghĩ nhiều, mãnh liệt nguy cơ lần nữa đánh tới. Hàn trọng đột nhiên nhảy một cái, lăn xuống đến một bên. Cái này mới nhìn rõ, một đạo ngũ thải quang mang cả tại mình vừa rồi cho đứng, mảng lớn bùn đất cùng nhang thạch như là tuyết đoạn gặp được nước sôi, trong nháy mắt tăng hân Hàn trọng lệnh cả tim, lực công kích này thực sự quá kinh khủng chắc không được có thể đánh nổ mình tử vong chi dự, nóc nhà bên trên kia một mực ngạo ném mà đứng khổng tước, rốt cục nhịn không được ra tay rồi, liên tục hai kích đem hàn trọng đánh bay về sau, khổng tước không còn tiếp tục công kích mà là đem mục tiêu đặt ở xà yêu trên thân, lại là một đạo ngũ thải quang mang cả dưới, xà yêu một nửa nhục thân trực tiếp hóa thành một mịn, lập tức khổng tước thân ảnh tiềm điện lao xuống, muốn bắt lấy xà yêu yêu đan, Cút ngay cho ta, muốn cướp bảo vật, vô luận là bọ che vẫn là khổng tước, mục đích của bọn nó đều là xà yêu yêu đan. cấp 5 đỉnh phong xà yêu yêu đan, vẫn rất có sức hấp dẫn, về phần kia cấp 4 còn nhím, ngược lại là nhất thời không ai chú ý thế nhưng là bọn chúng muốn, Hàn Trọng cũng muốn a, cho dù là khổng tức thực lực cường đại cũng không được. Hàn Trọng một tiếng gầm thét, xung quanh rừng cây trong nháy mắt sinh trưởng tốt bắt đầu, vô số cây nhánh cây như là bén nhọn trường mâu đồng dạng, che ngập bầu trời đâm về không trung đạo kia thải sát thân ảnh. Hàn Trọng mặc dù nghe nói qua khổng tức truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua hắn thủ đoạn, lần này ngược lại là thấy rõ. Kia thải quang cũng không biết là cái thủ đoạn gì, cực kỳ sắc bén. Một đạo thải quang cả qua, đen nghị cây, trong nháy mắt hóa thành miệng, tùy tiện tan rã Hàn Trọng công kích. Quán chú sinh mệnh năng lượng cây cối, không biết so với trước bền bị gấp bao nhiêu lần, nhưng là đối phương thế mà cứ như vậy quét một cái, trực tiếp cho cả không có. 255. Chương 256, tái chiến Dạ Vương. Cấp 6 đỉnh phong đại yêu khổng tức lực công kích, để Hàn Trọng thấy được thượng cổ di chủng cường đại. Vô luận truyền thuyết thần thoại là có hay không thực, nhưng là mắt trước cái này yêu vật lực công kích, tuyệt đối đã đạt đến thần thoại cấp độ. Loại tồn tại này, rất khó tưởng tượng đối phương đột phá cấp 6 trần nhà về sau, sẽ cường hành tới trình độ nào. Hàn Trọng dù kinh lại không sợ, ngược lại bị khơi dậy đấu trí. Biết đối phương ngũ sắc quang mang sắc bén, không cách nào đỡ, Hàn Trọng một lần nữa ngưng tụ ra tử vòng chi dự, tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, hướng khổng tức vọt tới. Không đợi tới gần, đưa tay liền làm một đạo sinh mệnh tức đoạt lục quang, đã đánh qua. Cùng nó chờ lấy đối phương công kích, không bằng chủ động tiến công. Ngụy Thần cảnh sinh mệnh tức đoạt, Hàn Trọng tin tưởng, liền xem như khổng tức thực lực mạnh hơn, không chết cũng muốn đào lấp ra. Mà trên thực tế, khổng tức trước đó nhìn qua Hàn Trọng thi triển, biết cái này sinh mệnh tức đoạt kinh khủng. Nhìn thấy lục quang bay tới, trực tiếp một đạo ngũ sát thần quang đi qua. Sinh mệnh tức đoạt năng lượng Không đợi rơi xuống khổng tức trên thân, liền bị nó một vệt ánh sáng cho hóa thành hư vô. Hàn trọng giật nảy cả mình, cái này ngũ sát thần quang thực sự quá lợi hại, quả thực là không có gì không cả a. Mặc dù giận mình, nhưng là Hàn trọng cũng không có chần chừ, hai con ngươi trong nháy mắt một mảnh nén kỵ, tử vong nương thị đồng thời phát động. Lần này khổng tức không còn dám như là trước lúc trước giống như khoa trương. Cảm nhận được tử vong nguy cơ về sau, tại tử vong nương thị công kích một khắc này, khổng tức thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại chỗ. Tử vong nương thị, thế mà thất thủ. Con mẹ nó. Hàn trọng lại một lần nữa bị cái này khổng tức kinh đến thủ đoạn này nịch thiên a quả thực được xưng tụng là chân chính thần thông quảng đại cùng cái này khổng tức so sánh xả yêu kia cùng bỏ che quả thực liền là trò trẻ con hồng quang nói lên khổng tức thân hình xuất hiện lần nữa một lần nữa trở lại nóc nhà thời điểm hàn trọng đã không phải là trở kinh, mà là chửi ầm lên hắn đại gia cái này khổng tức thế mà không biết lúc nào đem xả yêu yêu đan lấy đi khổng tức đắc ý nhìn hàn trọng một chút sau đó ư ngược một tiếng đem ngậm lên miệng yêu đan, trực tiếp nuốt xuống đáng chết ngươi cho ta phun ra tới tay bảo vật thế mà bị tuyệt hàn trọng gọi là một cái khi a vừa định muốn truy sát Không nghĩ tới một cố lạnh leo tấu xương đánh tới, Hàn Trọng thân hình đột nhiên ngừng, chậm rãi xoay người lại, liên gặp được toàn thân đẫm máu Dạ Vương, trong tay ngưng tụ ra một cây băng thương, mang theo cực kỳ khí thế áp bách, hướng mình đi tới. Song phương vốn là kỵ địch, một trận chiến này không thể tránh khỏi a. Đối với Dạ Vương, Hàn Trọng nên cũng không dám kinh thị, gia hỏa này sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so khổng tương kém. Nhất là sinh mệnh của mình tức đoạn, không cách nào dùng ở trên người hắn, tương đương với thực lực của mình bị suy yếu. Nhìn thấy mình liên tục chiến đấu hai trận, đáng chết zombie, tựa hồ rốt cục nhịn không được. Để cho ta tới đối phó hắn. Nhìn thấy Hàn Trọng liên tục đối chiến, Triệu Tử Nguyệt có chút bận tâm, vội vàng đứng dậy, ngăn tại Hàn Trọng phía trước. "Còn có ta, cái này người quá dị, lần trước chạy trốn, thế mà còn dám ra dò người." Đường Lạc cũng đi theo nhảy ra ngoài, chuẩn bị cùng Triệu Tử Nguyệt kề vai chiến đấu. "Mới gia nhập Thần Long lâu đài, tốc công chưa lập, ta cũng tới cùng một chỗ đối phó cái này ròm bị đi." Vừa mới bị Hàn Trọng tiếp nhận, trở thành Thần Long lâu đài một viên tiền dương, cũng tới trước một bước thỉnh cầu xuất chiến. Ba người này đều là đẳng cấp cao, vẹn vẹn từ chiến lực cá nhân tới nói đều không yếu. Nhưng là Hàn Trọng biết, những người này cộng lại đều không phải dạ vương đối thủ. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là Dạ Vương quá mạnh. Lúc trước lúc ở phi trường, Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người liền là đẳng cấp cao tu vi, tăng thêm mình cùng mập mạp hai người, liên tục hai lần tập sát, một tháng bại một lần, lại đều không thành công giết chết Dạ Vương. Mà bây giờ Triệu Tử Nguyệt bọn người một mực chưa đột phá, tu vi cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Trái lại Dạ Vương, thực lực của hắn lại mạnh hơn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Triệu Tử Nguyệt bọn hắn căn bản không có thời cơ. Nói đến, kỳ thật lúc trước vẫn là Đường Lạc cho Dạ Vương tạo thành tổn thương lớn nhất, Dạ Vương cũng không trước tiên tìm tới Đường Lạc, mà là tìm tới mình, cũng là bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình càng mạnh đi. Lấy Dạ Vương trí tuệ, sẽ không nghĩ không ra trước giết chết mình về sau, lại đánh giết đường lạc bọn người, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này, nếu để cho Triệu Tử Nguyệt bọn hắn đối phó Dạ Vương, quả thực liền là chịu chết. Không cần, vẫn là ta tới đi. Dạ Vương không giống với Khổng Tước, Khổng Tước mục đích là yêu đàn, một kích thành công về sau, ở bên kia tiêu hóa năng lượng, ngược lại khả năng càng thành thật hơn một chút. Mà Dạ Vương đối nhóm người mình, kia là cứu hận tấu xương, hắn khẳng định là muốn giết chết nhóm người mình mới chịu bỏ qua. Hàn trọng để Triệu Tử nguyện bọn hắn cảnh giác nóc nhà Khổng Tước, cùng một mực muốn động vô diện y tá về sau, liền đón Dạ Vương liền xông ra ngoài. Tử Vong Chi Dược triển khai, Tử Vong Âm Vụ trong nháy mắt phóng thích, đem hắn cùng Dạ Vương lồng trụ vào trong. Tại Tử Vong Âm Vụ che khuất tầm mắt một nháy mắt, lượng lớn rễ cây như là rắn độc đồng dạng từ dưới đất chui ra, đưa về phía Dạ Vương. Rễ cây phá phá đất mà lên thời điểm, Dạ Vương đã có cảm giác biết, chân phải của hắn trùng điệp giống một cái vô tận hàn ý tàng ra, trên mặt đất hết thảy trong nháy mắt bị đông cứng. Những cái kia rễ cây cùng dây leo tại cực độ băng hàn phía dưới, trực tiếp đông lạnh thành băng đại bảng, sinh cơ tuyệt tuyệt, lại không năng lực công kích. Nhưng vào lúc này, hàng trọng đột nhiên xông Âm Vụ bên trong, hiện ra thân hình, Trường Kiếm thẳng đến Dạ Vương đầu. Hàn trọng lại đột nhiên tập kích, dạ vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như không thừa cơ đánh lén, mới gọi ra quỷ. Đối với Hàn trọng tử vong âm vụ, dạ vương cũng không lạ lắm. Hắn có thể cảm nhận được tử vong âm vụ bên trong ẩn chứa mặt trái năng lượng, chỉ là những này mặt trái năng lượng với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. duy nhất phiền phức chính là, tại cái này quỷ vũ khí bên trong, mình dễ dàng mất đi phương hướng cùng tầm mắt. Mà Hàn trọng cùng hắn chiến đấu, còn thi triển năng lực này, đơn giản là sáng tạo bất lợi cho mình chiến đấu hoàn cảnh. Dạ vương biết rõ điểm này, như thế nào lại không phòng bị? Tay trái của hắn cánh tay đột nhiên vừa nhấc, nương tựa theo trên cánh tay, nặng nghề băng giáp chặn hàng trọng sau một kích, tay phải băng mâu thiểm điện đâm ra. Cái này Dạ Vương tựa hồ có trời sinh bản năng chiến đấu, mặc dù chiêu thức cùng kỹ xảo không nhiều, nhưng là bản năng công kích cường đại, phản ứng cực kỳ cấp tốc, thẳng tới thẳng lui, lại phối hợp hắn lực lượng cường đại cùng đóng băng năng lực, lực sát thương kinh người. Hàn trọng lần trước cùng nó chiến đấu qua, tự nhiên biết đối phương năng lực, ngăn cản triệu tử nguyện bọn hắn cùng Dạ Vương chiến đấu, cũng là ra ở phương diện này cân nhắc. Tử vong của mình âm vụ đồng dạng có thuộc tính âm hàn, cái này khiến mình có cực mạnh chịu rét tính, cho dù là cùng Dạ Vương cận thân chiến đấu cũng có thể lợi kháng, mà Triệu Tử Nguyệt bọn hắn một khi thủ đóng băng khí tức ảnh hưởng, chẳng mấy chốc sẽ khí huyết không khai. Bất quá, Hàn Trọng cũng không trông cậy vào dùng công phu quyền cước giết chết Dạ Vương, zombie mặc dù mình loại này tự lành năng lực, nhưng là cũng không sợ đao kiếm tổn thương. Vừa rồi kia vô diện y tá bị đâm vị sạ kích liền là ví dụ tốt nhất. Cho nên Hàn Trọng một quyền đánh lệch ra băng thương về sau, trực tiếp phát động Tử vong luân thị, đối với Dạ Vương tới nói, đây mới là lớn nhất đón sát thủ. Không giống sinh cơ tức đoạt đối giọm bị vô dụng, Tử vong luân thị có thể đem hết thảy vật thể hóa đá, đối giọm bị cũng hữu hiệu quả. Kia thần thông quảng đại khủng tức không dám lợi kháng. Dạ Vương tự nhiên cũng không dám tiếp. 256. Chương 257, linh hồn xung kích. Tử vong ngưng thị, ngoại trừ kỹ năng này hóa đá vạn vật năng lực, bản thân tương đối cường đại bên ngoài, mẫu chốt nó vẫn là một loại đồng thuận. Thi triển kỹ năng này thời điểm, không ảnh hưởng cái khác tiến công thủ đoạn, chỉ cần hàn trọng nguyện ý, tùy thời có thể lấy từ mắt bên trong phong thích. Tăng thêm hàn trọng nguyện nhờ Tử vong âm vụ quá nhiều, bản thân công kích liền phiêu hốt quỷ dị, còn muốn phòng bị tùy thời có thể lấy công kích Tử vong ngưng thị, hay là vô cùng khó khăn. Dạ Vương nhưng không có khủng tức kia loại ngũ sát thần quang, cũng không cách nào hóa thân hồng quang chạy trốn. Cho nên tại Hàn Trọng Tử Vong ngưng thị đột nhiên tập kích dưới, Dạ Vương trực tiếp chúng chiêu. Lúc này, cũng nhìn ra cái này giọm bị bên trong hoàng giả thực lực chân chính, hắn trong nháy mắt năng lực bộc phát, lượng lớn băng truy phóng lên tận trời, tạo thành một tòa băng truy rừng tây, trực tiếp đông kết một phiến tiến địa. Đang bước lui Hàn Trọng một máy mắt, hắn đem trên thân ngay tại nhanh chóng hóa đá băng giáp cùng hết đủ một thanh bổ xuống. Dạ Vương mặc dù không cách nào toàn bộ chống cự hóa đá ăn mọn, nhưng là thực lực cường đại, cùng đóng băng hết thể năng lượng, lại có thể để hắn nhận hóa đá ảnh hưởng tốc độ trở nên chậm. Cứ việc trì hoãn cũng không phải là quá nhiều, cũng đủ làm cho hắn làm ra ứng đối. Không thể không nói Hắn loại này thạch sùng gãy đuôi thủ đoạn tàn nhẫn, hay là vô cùng kịp thời hữu hiệu, mặc dù sẽ rách mạng lớn huyết nục, lại bảo vệ tính mệnh. Mà tại ngăn cách hóa đá về sau, Dạ Vương lần nữa ở trên người bao trùm một tầng thật dày băng giáp. Hiển nhiên, vừa rồi băng giáp thủ hộ cũng làm ra tác dụng rất lớn, nếu không vừa rồi cũng không phải là chỉ bắt rơi một khối huyết nục đơn giản như vậy. Ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu huyết nục. Hàn Trọng nhìn thấy Dạ Vương hành vi, đầu tiên là sợ hai than tại đối phương tàn nhẫn cùng phán đoán, lập tức lần nữa phát động công kích. Chỉ là, Hàn Trọng rất nhanh liền phát hiện, cái này Dạ Vương có can đảm hướng mình phiêu chiến, tuyệt đối không phải mù quáng hành vi. Hắn lợi dụng đóng băng năng lực, đã sáng tạo ra một mảnh thuộc về mình đặc thù lĩnh vực, tại vùng lĩnh vực này bên trong, mình động tính sẽ bị hắn sách trước phát giác. Kỳ thật lần trước lúc ở phi trường, hắn liền nghĩ ra thủ đoạn này đến phá giải mình nhiệm vụ quá nhiễu, cực kỳ hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn lại đem thủ đoạn này tiến hành hoàn thiện. Phát hiện ẩn tàng tập kích, không hiệu quả rõ rệt về sau, Hàn Trọng dứt khoát thu hồi tử vong âm vụ, vung tay bùng chân, đao thật thương thật cùng cái này Dạ Vương cứng rắn bắt đầu. Cả hai một cái đóng băng vô song, một cái đồng thuật khó giải, chiến đấu thảm liệt, mà lại cực độ hung hiểm. Hàn Trọng mặc dù cho Dạ Vương tạo thành áp lực cực lớn, dẫn đến dạ vương tự mình hại mình sẽ rách mấy cân thịt nhưng là dạ vương cũng không phải là không có chiến quả hắn lợi dụng đóng băng đem hàn trọng hai chân đông kết quá ngắn tạm một giây cũng nguyễn cơ hội đem băng thương đâm vào hàn trọng trong cơ thể nếu như không phải hai người này thân thể cùng năng lực đặc thủ thực lực đồng dạng cường đại chỉ sợ song phương đã sớm chết qua nhiều lần hai người này chiến đấu những người khác nhìn hái hùng kia vía hai người riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu cấp tốc va chạm liều mạng tranh đấu thời điểm một cái khác giòn bí người khai sáng rốt cục nhịn không được cái này nó cuối cùng thấy rõ vô luận là dạ vương vẫn là hàn trọng đều không phải nó có thể chống nổi cho nên nó đem mục tiêu đặt ở yêu đan bên trên. Khô cạn, vặn vẹo thân hình, từ đứng im đục vào, đến trong nháy mắt phát động, thẳng đến chết đi con nhím lớn. Mặc dù là cấp 4 yêu thú, nhưng là hắn yêu đan cũng là đủ tốt. Chỉ là nó vừa mới động, triệu tử nguyện cùng đường lạc hai người cũng động. Hai thanh phi toa vẽ ra trên không trung một cái to lớn đường vòng cung, từ phía trước nổ bắn ra vô diện y tá đầu, nó trên bờ vai cái tia thì theo liễu, mà đường lạc thì là con cung cái tên thần tiên thuật bắn về phía vô diện y tá sau gáy. Người khai sáng, làm dọn bị bên trong hoàn giả, không có một cái là kẻ vớ vẩn mặc dù vô diện y tá năng lực đặc thù là công kích linh hồn nhưng là bản thân nó cơ sở năng lực cũng không yếu. Đang phi toa cùng mũi tên công kích sắp tới thời điểm đã sách trước làm ra động tác thân thể giống như quỷ bị cấp tốc nhảy vọt trên nẻ chỉ là vô luận là triệu tử nguyện vẫn là đường lạc hai người cũng có thể công kích từ xa nhất là triệu tử nguyện còn có thể điều khiển phi toa mà đường lạc càng là mũi tên liên tục không ngừng cái này hai người thực lực đều không yếu cái này đôi vô diện y tá tới nói áp lực hay là vô cùng lớn muốn tiếp cận có nhím đã thành hy vọng xa vời không nói còn lúc nào cũng có thể mất mạng tại hai người công kích phía dưới. Liên tục tránh né mấy lần về sau, liền bị Triệu Tử Nguyệt phi toa, trên thân thể xuyên thấu hai cái lỗ thủng, đồng thời bị Đường Lạc mũi tiên đem ngược trái nổ ra một cái độc lớn. Mặc dù cái này đôi dọa bị tới nói, cũng không phải là chí mạng thương hại, nhưng lại triệt để chọc giận cái này zombie. Thế là nàng thay đổi phương hướng, hướng Triệu Tử Nguyệt bọn hắn cái phương hướng này lao đến, chuẩn bị trước giải quyết cái này hai cái công kích từ xa nhân viên. Ta cũng tới giết nó. Nhìn thấy vô diện y tá, giống như quỷ mị giống như lấp lánh đồng thời, nhanh chóng tiếp cận Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc. Kia Cố Tiểu Mạn đột nhiên mở miệng, sau đó gọi lên cây sáo từng đạo năng lượng nốt nhạc nổ bắn ra hướng vô diện zombie. Tương đối Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người công kích, Cố Tiểu Mạn cái này năng lượng nốt nhạc tuyệt đối coi là phạm vi sát thương. Theo âm nhạc vang lên, vô cùng vô tận năng lượng nốt nhạc che ngợp bầu trời. Ba cái người liên thủ công kích, lập tức đem vô diện y tá tránh né lộ tuyến áp xúc đến cực hạn, trên người cũng bị các loại công kích đánh thành cái sảng. Nguyên bản liền rách dưới bẩn thỉu đồng phục y tá, giật để thanh rách dưới, thậm chí đều vì không cách nào lại treo ở trên thân, giật để lộ ra khô quắt thân thể. Nhưng là bỏ ra to lớn tổn thương về sau, nàng cũng nhanh chóng tiếp cận thích hợp khoảng cách, há miệng liền làm một đạo linh hồn xung kích. Có lẽ là cấp bậc của nó còn chưa đủ cao nguyên nhân, linh hồn xung kích năng lực mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào làm được phạm vi công kích, chỉ có thể đơn thể công kích. Cố Tiểu Mạn năng lượng nốt nhạc tổn thương mặc dù không bằng hai người khác lớn, nhưng là phiền toái nhất, luôn luôn cho nó tạo thành trở ngại. Cho nên vô diện y tá đem hàng đầu mục tiêu công kích đặt ở Cố Tiểu Mạn trên thân. Cứ việc có chỗ phòng bị, nhưng là công kích linh hồn thực sự quá đặc thủ. Liên hang trọng loại này linh hồn siêu cấp tồn tại cường đại, đều mắt trước đen một chút, chớ đừng nói chi là Cố Tiểu mạng Mặc dù không có giống con nhím như thế, linh hồn trực tiếp bạo chết, nhưng là mãnh liệt cảm giác hôn mê vẫn là để nàng trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, lúc trước ngã nhào trên đất, trời đất quay cuồng, tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Vô Diện Y tá một kích thành công về sau, lần nữa hướng Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người phát động công kích, hai người đồng dạng không có trốn qua công kích linh hồn tổ thương, lần lượt té ngã trên mặt đất. Kia vô diện y tá nhìn thấy uy hiếp sau khi giải trừ, cũng là hung tính đại phát, tạm thời không đi quản cái gì con nhím yêu đan, mà là trong nháy mắt sông về khoảng cách nàng gần nhất Triệu Tử Nguyệt, chuẩn bị xử lý trước những nguy hiếp. Trong tay dao giải phẫu, lưỡi dao sắc bén, phá toái hư không, cái này nếu như bị nàng cắt bên trong, Triệu Tử Nguyệt đầu đoán chừng đều muốn bị cắt đi ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, tiền dương cấp tốc nào tới, vô diện giòn bị giao giải phẫu, trực tiếp cắt tại tiền dương trên thân, có được kim loại dị hóa năng lực tiền dương, lực phòng ngự vẫn là phi thường cường đại. Giao giải phẫu tại hắn kim loại trên thân thể vẽ qua, ngoại trừ xích lạp lạp thanh âm, cộng thêm một đạo trắng ngấn bên ngoài, trên cơ bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là tiền dương một quyền đập vào nó không có ngũ quan trên mặt, đem nó ném ra thật xa. Tiền dương không dám cho cái này giòn bị công kích thời cơ, một quyền đem nó lật về sau, lập tức xuống tới, chuẩn bị thừa cơ đem nó đầu đập nát. Chỉ là linh hồn xung kích, thực sự khó lòng phòng bị. Tôn Nhất Ninh hủy Thiên diệt địa bỏ năng lượng, hắn đều có thể ngăn kháng mấy pháo, nhưng tại linh hồn xung kích phía dưới, trực tiếp bị vô diện y tá thả lần. 257. Chương 258, cái thứ hai ngụy thần cảnh. Kim loại sát ngoài không cách nào phá phòng, nhưng là linh hồn xung kích, vẫn là trực tiếp thả lật ra tiền Dương. Linh hồn xung kích tạo thành tổn thương, để tiền Dương rốt cuộc không cách nào bảo trì kim loại dị hóa trạng thái, dần dần biến thành thân người. Vô diện y tá giao giải phẫu, ở trên người hắn nhanh chóng huy động, từ vừa mới bắt đầu không cách nào phá phòng, đến một đao cắt ra đẫm máu huyết đủ, Thân thể thụ thương nghiêm trọng zombie, nhìn thấy nhân loại nhiệt huyết về sau, rốt cục nhịn không được. vô diện trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, hướng về vai suy sụp tiền dương cán. nhưng nó vừa úp sấp tiền dương trên thân, một sợi hồng mang tốc độ ánh sáng đánh tới. vô diện y tá trong lòng còi báo động máy liệt, lại cũng không nói hoài tới cắn tiền dương, đem tiền dương đẩy, thân hình nhanh lùi lại. chỉ là lúc này đã muộn, nó tránh thoát lần đầu tiên, không có tránh thoát 15, tránh thoát vô diện đầu, nhưng không có tránh thoát trên bờ vai viên kia thịt theo liều. một đóa màu đỏ cánh hoa, trực tiếp bắn nổ đĩa thịt, theo đĩa thịt liệt, còn có một sợi kim quang bộc phát, không cách nào pháp sư dị năng thụ tính. Dối zombie đặc thù tác dụng khát chế bộ phát, nhất là tổn thương bộ vị ngay tại zombie đầu phụ cận, căn bản đều cho vô diện y tá cơ hội phản ứng. Tại Kim Quang ăn mòn dưới, zombie thân thể nhanh chóng hóa thành cho bụi, chỉ là nàng trước khi chết rít lên một tiếng, cũng là lợi hại, thuận tay phế bỏ đối với nó ra tay vô sinh pháp sư. Một cái cấp 6 sơ kỳ zombie người khai sáng, trong nháy mắt phế bỏ 5 cái rắc tình giả, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Nếu như không phải cái này zombie thụ thương nghiêm trọng, nhìn thấy nhiệt huyết lúc cực độ khát vọng, tăng thêm vô sinh pháp sư đánh lén, làm không cẩn thận những người này muốn toàn bộ nằm tại chỗ này, mà không phải té xỉu một mình. Cái này cố nhiên là người khai sáng thực lực cường đại, đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nó dị năng tương đối đặc thù, công kích linh hồn, cơ bản có giải. Nghiệt xuất ngươi dám, chân yêu phủ. Mọi người ở đây coi là nguy hiểm rốt cục giải trừ thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Nương theo lấy vang dội quá lớn, không trung đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện kia nguyên bản ngồi xổm đứng ở nóc nhà khổng tước chính lao xuống, mục tiêu trực chỉ vô diện y tá tinh thể năng lượng. Nguyên lai like cái này không tức gà vô cùng, mặc dù đang tiêu hóa, nhưng lại ánh mắt lại từ đầu đến cuối chú ý chiến trường. Người khai sáng tinh thể năng lượng nhưng là đồ tốt, nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chuẩn bị cố kỹ trọng thi, thừa cơ cướp đi tinh thể năng lượng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn kim sắc phù chú, phù chú kim quang lói lên, lập tức rơi vào khổng tức chiến thân, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, khổng tức lúc này kêu thảm một tiếng, bị tại trôi rơi đập trên mặt đất. Chỉ là đang rơi xuống trong nấy mắt, nó liền hóa thành một đạo hường quang, biến mất vô tung vô ảnh. Chờ nó xuất hiện lần nữa lúc, là ở phía xa không trung, cũng không tiếp tục phục trước trước cường đại cùng tiêu căng, ngược lại càng nhiều đúng vậy là hoảng sợ cùng phẫn nộ bị một đạo trấn yêu phù đánh trúng, không có ngay tại chỗ bị chấn áp lại, đã coi như là nó thần thông quảng đại, nhưng là trọng thương là không thiếu được. Nếu như Đường Lạc cái này nếu là trạng thái vẫn còn, đoán chừng một tiễn liền có thể đem nó bắn lật. Tại khủng tức xuất hiện ở phương xa thời điểm, một cái tinh thần quắc thước lão đạo cũng xuất hiện tại Cửu Tiêu vạn phúc cung đỉnh. Gió thổi là bảo, bay phất phới, dâu dài bồng bềnh như vũ hóa thành tiên. Không thể không nói, tại thời khắc này, lão đạo ra bề ngoài hay là vô cùng khen, rất có cao nhân phong phạm. Tương đối lão đạo ra bề ngoài, chân chính để đám người khiếp sợ, vẫn là lão đạo ra kia một thân quần quần năng lượng tu vi trước đó vì mau chóng tăng lên lão đạo gia thực lực, hàn trọng cho lão đạo gia lượng lớn tài nguyên tu luyện, lấy những tư nguyên này đem lão đạo gia tăng lên tới đẳng cấp cao đỉnh phong cũng không là vấn đề. rốt cuộc đẳng cấp cao phía dưới chỉ cần là tài nguyên tu luyện đầy đủ, tấn thăng đến đẳng cấp cao đỉnh phong không chướng ngại chút nào có thể nói. đến đẳng cấp cao về sau liền là ngụy thần cảnh cái này trần nhà, cảnh giới này không phải dựa vào tài nguyên là được, vẹn vẹn lục triều thành cái này đã có mấy chủ hiệu đẳng cấp cao đỉnh phong giáp tỉnh giả bị vây ở cái này một cảnh giới mấy tháng không được tiến thêm, mà hàn trọng cũng chính bởi vì chậm chạp không cách nào phá cảnh, cho nên mới sẽ đi vào mạo sơn bởi vậy có thể thấy được cảnh giới này khó khăn, hàn trọng mặc dù cho lão đạo gia giới thiệu qua dị năng tấn thăng cái này một đặc thù cảnh giới, nhưng là thật đúng là không trông cậy vào lão đạo gia có thể tại trong ngắn hạn tấn thăng, nhưng hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ vẫn là không có ngờ tới lão đạo gia tính đặc thủ, nếu như hắn không cáo trí lão đạo gia cảnh giới này, khả năng lão đạo gia trong ngắn hạn còn muốn tìm tòi, chỉ khi nào biết là chuyện gì xảy ra, tấn thăng đối với lão đạo gia tới nói chỉ có một chữ để hình dung, đó chính là nước chảy thành sông. Lão đạo gia dị năng là thông thiên linh phủ, mà bản thân hắn lại là chìm đắm phụ lục mấy chục năm là trong nước chỉ có ba bốn cái phụ lục không phải vật chất văn hóa người thừa kế một trong. Đối với phụ lục lý giải, lão đạo gia đã là sâu tận xương thủy, lại thêm hắn lâu dài tu hành thượng thanh đại động chân kinh loại này đạo gia công pháp vốn là chú trọng nội tính cùng tu hành. Nói cách khác, ở phương diện này, lão đạo gia đã có mấy chục năm tích lũy. Kể từ đó, ngụy thần cảnh pha kính. Đối với người khác mà nói chuyện muôn vàn khó khăn, đối lao đạo gia mà nói, thì là nước chảy thành sông thuận lý thành trương. Tại tấn thăng đến đẳng cấp cao đỉnh phong về sau, hắn cơ hồ không có gặp được cái gì trở ngại, liền trực tiếp như vậy đột phá ngụy thần cảnh trở thành toàn cầu cái thứ hai đột phá hủy thần cảnh nhân loại. Loại này phá kính tốc độ, đừng nói là những người khác, liền xem như Hàn Trọng cũng chỉ có hâm mộ ghen ghét phần. Nhưng là muốn phục chế, cơ bản không có chút nào khả năng. Lão đạo gia phá kính thời điểm, đầu góc bên trong dị năng ấn ký hiển hóa, để hắn phát hiện phía ngoài đi tình huống. Hắn nhìn thấy đám người ngã đầy đất, còn tưởng rằng kia khổng tức yêu là muốn tập kích nhân loại đâu, cho nên đều không có tới cùng tiến một bước cẩn nộ, liền sách trước xuất quan, tiện tay cho khủng tức một cái trấn yêu phủ. Không thể không nói, lão đạo gia cái này ra tay, hay là vô cùng kịp thời nếu không viên này chân quý người khai sáng tinh thể năng lượng nhất định phải bị khổng Tức cướp đi. nghĩa xúc còn không đi sao? nhìn thấy khổng Tức còn tại nơi xa bồi hồi, một bộ không có cam lòng bộ dáng, lão đạo gia gầm thét một tiếng, cổ tay vung lên một vệt kim quang phủ chú xuất hiện lần nữa. khổng Tức nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa hận. nếu như là tại bình thường, nói không chừng còn có thể cùng này nhân loại lao đầu đầu đấu. về phần dưới mắt, bản thân bị trọng thương, lại chiến đấu tiếp làm không cẩn thận liền muốn cùng xa yêu kia cùng con nhím đồng dạng. khổng tức quả quyết hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở chân trời. kể từ đó, muốn lên mao sơn tầm bảo nhân loại, yêu vật cùng gióng chết thì chết, thương thì thương, cũng liền khổng tức chiếm tiện nghi, mang thương rời đi. Mà bọn che yêu sớm đã bị Hàn Trọng chấn động, tăng thêm xạ yêu yêu đang bị khổng tức cướp đi, đã không còn trông cậy vào chỗ tốt rồi, giỏi về ẩn nút yêu vật, tính cảnh giác tự nhiên cũng cao. Tại khổng tức bị chấn yêu phù nện trên mặt đất một khắc này, bọn che yêu đã sớm nhảy một cái lao cao, bị hủ thoát đi mau sơn. Chờ dạ vương phát hiện tình huống không đối lúc, trên núi chỉ còn lại hắn một cái còn tại kiên trì chiến đấu. Hắn cùng Hàn Trọng ở giữa chiến đấu, nhìn như phi thường thảm liệt, thế lực ngang nhau dáng vẻ, nhưng là trên thực tế là Hàn Trọng tại nhiên ép lấy hắn đang đánh. Mặc dù nhất thời muốn giết chết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không có lão đạo ra, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng là bây giờ lão đạo ra tại tấn thăng về sau, đột nhiên cao điệu xuất hiện, Dạ Vương lập tức luôn cuống. 258. Độc yệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 259, trấn sát Dạ Vương. Không thể không nói, Dạ Vương băng hệ dị năng, vận dụng phi thường xảo diệu cùng cương đại. Nhất là lại phối hợp thứ 6 cấp định phong đẳng cấp, cận thân bắt đầu, lục thể chém giết phía dưới về tốc độ cùng trên lực lượng thắng qua Hàn Trọng quá nhiều. Nhất là tại quá trình chiến đấu bên trong, tiện tay lợi dụng băng cứng huyên hóa ra các loại vũ khí, cùng thủ đoạn công kích biến ảo khó lường, có thể nói là để Hàn Trọng mở rộng tầm mắt, thậm chí nhiều lần trùng chiêu. Nếu như đơn thuần so đấu lực lượng cùng tốc độ, Hàn Trọng chỉ sợ khó mà tại Dạ Vương thủ hạ chống nổi 10 chiêu. Hắn hiện tại chỉ là cấp 3 hoàn mỹ tiến hóa thể, cùng Dạ Vương chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng là tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh về sau, năng lượng vận dụng không còn cực hạn tại vẹn vẹn dùng để phòng thích kỹ năng. Tại thời điểm cần thiết, còn có thể đem năng lượng cụ hiện hóa, dùng cho phòng ngự hoặc là chiến đấu cái này có chút giống Long Thịnh Hồng Thành cái kia triệu hoán quan nhị ra dị năng đồng dạng chỉ bất quá Hồng Thành thi triển chính là dị năng mà Ngụy Thần Cảnh về sau là đem năng lượng làm một loại thủ đoạn mà lại tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh về sau còn có được cường đại năng lực khôi phục làm trèo chống lại phối hợp Tử Vong Nương thị cùng Tử Vong Chi Dược vận dụng để Hàn Trọng có được cùng Dạ Vương chiến đấu thực lực cùng lực lượng tại tốc độ cùng lực lượng cùng Dạ Vương tồn tại to lớn tình huống dưới Hàn Trọng vẫn như cũ có thể chiếm ưu thế bảo trì đối Dạ Vương áp chế đương nhiên Hàn Trọng trong lòng hay là vô cùng tức hận Nếu như lần này tấn thăng không phải sinh mệnh chi thủ, mà là tử vong chi dược lời nói, kia đối chiến Dạ Vương ưu thế sẽ càng lớn, thậm chí hiện tại đã chu diệt Dạ Vương cũng có thể. Tử vong lung thị tổn thương mặc dù không nhìn bất luận cái gì vật thể, nhưng là cuối cùng chỉ là đẳng cấp cao định phong kỹ năng, không cách nào đối Dạ Vương làm được nhất kích tất sát. Mà sinh mệnh chi thủ tương quan kỹ năng, lại không cách nào dùng đến thân là giọm bị Dạ Vương trên thân, cái này khiến Hàn Trọng có chút phiền muộn. Có thể nói, là nhiều loại nhân tố tạo thành Hàn Trọng cùng Dạ Vương loại này thảm liệt chém giết cục diện. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Trận chiến đấu này để Hàn Trọng lĩnh ngộ không ít tác chiến kỹ xảo nhất định phải nói tại chính thức sinh tử chiến đấu bên trong mới có thể tốt hơn tôi luyện vũ ký của mình Hàn Trọng võ kỹ thật nhanh tăng lên nhưng là đối diện Dạ Vương cũng không kém thực lực chiến đấu đồng dạng tăng lên nhanh chóng nhất là hắn kinh khủng năng lực học tập để hắn thật nhanh bắt trước cũng nắm giữ Hàn Trọng tác chiến kỹ xảo sau đó từ vụng về bắt trước đến đem băng hệ dị năng cùng kỹ xảo chiến đấu đem kết hợp đến vận dụng nếu như đối phương không phải do bi người khai sáng Hàn Trọng khó mà nói đều muốn bội phục ra hỏa này nhưng vô luận nói như thế nào giữa hai người chiến đấu từ đầu đến cuối đều là gây cấn trạng thái chiêu chiêu chí mạng thảm liệt vô cùng, hơi chút vô ý liền là huyết nục văng tung tóe thảm liệt chẳng diện. Ở đây đám người bên trong, lão đạo gia cùng Bạch Ngọc Điềm hai người là luyện qua Mao Sơn thất tinh kiếm, thực sự võ thuật cao thủ. Triệu Tử Nguyệt cũng không cần nói, từ nhỏ luyện võ, cũng là võ thuật cao thủ. Còn có Đường Lạc, ân, xem như một cái gà mở võ thuật kẻ yêu thích đi. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, nhìn thấy Hàn Trọng cùng Dạ Vương chiến đấu, nhìn trong mắt của mọi người, đều là có thể cung cấp học tập cùng tham khảo tinh hoa. Luyện võ cùng chém giết là hai việc khác nhau, cho dù là Bạch Ngọc Điềm cùng lão đạo gia hai người, tinh thông võ thuật, nhưng là cùng liệu mạng tranh đấu rốt cuộc còn kém một mạng lớn. Giờ phút này nhìn thấy trận chiến đấu này, cũng là thu hoạch rất nhiều. Mà Tiến Dương cùng Cố Tiểu Mạn chờ anh Hùng Liên Minh người, khi nhìn đến trận chiến đấu này về sau, mới biết mình cùng hàn trọng kém nhiều lắm, không chỉ có riêng là dị năng thực lực phương diện. Mặc dù đã tấn thăng đến cấp 3 tiến hóa thể, nhưng cũng chỉ là tốc độ càng nhanh một chút, lực lượng lớn hơn một chút mà thôi, về phần phương diện kỹ xảo, liền nhà trẻ trình độ cũng không bằng. Cho tới nay, anh Hùng Liên Minh giáp tỉnh giả chiến đấu cùng giết địch, càng nhiều vẫn là dựa vào dị năng, mà không phải võ kỹ. Tiện Dương nhìn vẫn chỉ là hâm mộ, nhưng là Cố Tiểu Mạn liền không đồng dạng. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến cái này sự kiện phía sau đại biểu Hàn nghĩa đó chính là tại thời kỳ hòa bình, bị vũ khí nóng đào thải những cái kia võ khí đem ở thời đại này, đem khả năng phát huy cực kỳ sáng chói tác dụng. Cái này vốn là là một chuyện rất đơn giản, hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch, chỉ là tận thế bộc phát, nhân loại bề bộn nhiều việc sinh tồn, về sau lại ra đời dị năng, dị năng cường đại, rất dễ dàng cũng là người ta theo thói quen sử dụng cùng y lại, tư duy theo quán tính dẫn đến mọi người thế mà không nghĩ tới võ thuật chuyện này. Bây giờ thấy hàn trọng chiến đấu, cố tiểu mạng lúc này mới giật mình mình không để ý đến cái gì, dị năng cũng không phải vô địch giống vừa rồi loại tình huống kia, tức làm cái kia nữ giòm bị không có công kích linh hồn năng lực, tại dị năng của mình không cách nào bảo đảm giết chết tình huống của nó dưới, bị nó cẩn thân, mình cũng chỉ có một con đường chết. nhưng nếu như có được hàn trọng như thế võ kỹ, kết quả rất có thể liền không đồng dạng, mặc dù không nhất định thắng, nhưng là chí ít có tự vệ thời cơ. khác biệt phương thức tư duy, quyết định khác biệt vận mệnh. tiền dương củng cố tiểu mạn ý nghĩ khác biệt, cũng liền đã chứng minh củng cố tiểu mạn so sánh, tiền dương thật có không đủ. một bên khác, lão đạo gia xua đuổi khổng tước về sau, từ nóc nhà bên trên phi thân mà xuống, cùng bạch ngọc thiềm cùng một chỗ đem triệu tử nguyện bọn người đỡ đến một bên ngồi xuống về sau, lúc này mới quay người mặt hướng chiến trường, không tước chạy trốn, vô diện y tá chiến tử, dạ vương sớm đã không còn trước đó lực lượng. giờ phút này nhìn thấy cùng hàn trọng cùng một cấp bậc lao đạo gia muốn ra tay, dạ vương lập tức luống cuống, vừa rồi đạo kia kim sắc phủ chú uy lực hắn là nhìn thấy, uy lực lớn, mấu chốt nhất là còn có đặc thù uy năng, nếu như lao đạo gia cùng hàn trọng liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tại lao đạo gia đưa tay một cái mắt, dạ vương liền làm ra động tác, liều mạng chịu hàn trọng một kiếm. Mặc cho sinh mệnh năng lượng ở trong cơ thể mình bộc phát, đồng thời toàn lực một cước đem Hàn Trọng đá bay ra ngoài, sau đó mình thì cấp tốc hướng dưới núi thoát đi. Cùng Hàn Trọng chiến đấu lâu như vậy, Dạ Vương phi thường rõ ràng Hàn Trọng kia biến thái tới cực điểm năng lực khôi phục, biết loại này lấy thương đổi thương phương thức, an thiệt thòi lớn nhất vẫn là chính mình. Nhưng là vì chạy trốn, hắn không được không làm như vậy. Chấn thi phủ, Dạ Vương không có năng lực phi hành, nhưng là thân là cấp 6 đỉnh phong người khai sáng, nhảy lên trên khoảng trăm thước, vẫn là làm được, loại tốc độ này cùng phi thường cấp tốc. Chỉ là, tại hắn vọt lên trong nháy mắt, lão đạo gia phủ chú ra tay rồi. Tại người khác nhìn giống như đều không khác mấy phụ chú nhưng là tác dụng kỳ thật riêng phần mình khác biệt. Mao sơn lấy bắt quỷ hàng yêu danh dương thiên hạng các loại thủ đoạn tự nhiên nhiều không kể xiết chỉ là lão đạo gia thức tỉnh dị năng là phụ lục cái khác hàng yêu trừ ma pháp thuật dùng không tới chỉ có thể sử dụng phụ lục nhưng là phụ lục cũng dùng khác biệt phân loại cùng phương pháp sử dụng trừ yêu dùng chấn yêu phù giết giòm bì thì dùng chấn thi phù. bất quá dĩ vãng chấn thi phù chủ yếu là dùng để chấn áp cương thi cùng xác chết vùng dậy đối với giòm bì có hữu dụng hay không lão đạo gia cũng không rõ ràng chỉ là vội vàng ra tay cũng không dùng lão đạo gia suy nghĩ nhiều dù sao chỉ cần là thi. Trước hết chấn lại nói, kim sắc phù lục lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa đã biến lớn mấy chục lần, đánh tới hướng Dạ Vương. Cấp 6 đỉnh phong khổng tức đều bị đè đã mất đi nửa cái mạng, Dạ Vương tự nhiên không dám kinh thị, liên tục tại sau lưng thả ra hơn 10 nói băng cứng bình trướng. Nhưng dù là như thế, cũng không đỡ được phủ chú công kích. Bình chướng tầng tầng nổ tung, kim sắc chấn thi phù vẫn là đập vào Dạ Vương trên thân. Dạ Vương phát ra như cú vọ giống như kêu thảm, trực tiếp bị đặt xuống một bên vách núi. Hôm nay trương 4A, cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. 259. Độc y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 260, đại thánh bị dạ vương một cước đạp bay hàn trọng, một lần nữa phi thân lên, muốn tiếp tục đuổi giết, lão đạo ra lại ngăn cản hắn, khuyên can nói, cái này dưới vách núi dòng sông, âm u tĩnh mịch, lối rẽ rất nhiều, còn có hai đoạn là xuyên qua ngọn núi, ngươi xuống dưới rất khó tìm đến hắn. hàn trọng phi thường không cam lòng bay đến vách núi trên xem xét, phát hiện phía dưới trong hạp gốc xương mù bốc lên, đã sớm đã mất đi dạ vương bóng dáng, những xương mù này là thiên nhiên xương mù, cũng không phải tử vong của hắn vụ, có thể để hắn tùy thời nắm giữ hết thảy. Hàn Trọng biết mình lại sai một lần đánh giết Dạ Vương thời cơ, hắn có một loại dự cảm, cái này Dạ Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chết đi, chắc chắn thành là đại địch của mình. Hàn Trọng học trưởng, đã Bao Sơn nguy hiểm đã giải trừ, chúng ta cũng nên cáo tử. Chờ Hàn Trọng tại dưới vách núi, xoay một vòng bay trở về, Cố Tiểu Mạn sắc mặt tái nhợt trên chất nói, linh hồn sung kích tạo thành tổn thương, không phải dễ dàng như vậy khôi phục, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là chóng đầu buồn nôn vẫn là khó tránh khỏi. Hàn Trọng gật gật đầu, biểu thị ra lòng biết ơn. Những người này là bị dị tượng hấp dẫn mà đến, mặc dù có tôn nhất đình gây mâu thuẫn, nhưng là cũng đã bị giết giới mất về phần cố tiểu mạn bọn người còn tính là trung thực mới vừa rồi còn ra tay giúp đỡ hàn trọng tự nhiên cũng biểu hiện khách khí cố tiểu mạn nhìn một chút hàn trọng lại nhìn một chút lao đạo ra liên tục mấy lần đều há miệng muốn nói nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống sau đó mang theo anh hùng liên minh người rời đi chỉ là tới thời điểm ô Minh mông hai ba mươi con người thời điểm ra đi cũng chỉ có mười cái người hàn trọng cái này cũng biết anh hùng liên minh bên trong không chế biến dị chim sẻ là trước đó tại ninh viễn khu bóng đá căn cứ thấy qua cái kia học sinh mội, tựa như là gọi đinh dao tiên dương nói người này có dị năng gọi là bách điệu chi linh có thể triệu hoán cùng dịch làm cùng nàng thực lực tương đương, có lẽ không bằng nàng loại chim cung cấp nàng khu xử. Hàn Trọng mặc dù nhìn hâm mộ, nhưng nhìn đến đối phương cùng kia Cố Tiểu Mạn rất là thân mật, biết muốn đào chân tường cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Mạn tỷ, kia Hàn Trọng cùng lão đạo sĩ thực lực, hiển nhiên đã đột phá đẳng cấp cao, vừa rồi vì cái gì không hỏi bọn họ một chút là thế nào tấn thăng a? Biến dị chim sẻ bên trên, Đinh giao Muội tự hiển nhiên muốn đơn thuần một chút. Cố Tiểu Mạn lắc đầu nói, nghe lão Liên Minh thành viên nói, Hàn Trọng làm trọng sinh người. Nếu như người này thật sự là vô tư rộng lượng, muốn cứu tế thiên hạ, liền sẽ không đến bây giờ đều đã không có nhắc nhở cho bất luận cái gì tổ chức, tương lai sẽ phát sinh cái gì. Dùng cái này suy đoán, người này liền xem như thật có phương pháp gì tấn thăng, cũng sẽ không dễ dàng cáo chi chúng ta. Chúng sinh, có phải hay không là giả? Tất cả mọi người là thai nạn sau khi phát sinh mới chậm giải thức tỉnh năng lực, hắn làm sao có thể trùng sinh đến thai nạn phát sinh trước đó? Đinh Giao Hoài nghi nói. Không. Cố Tiểu Mạn lại khẳng định nói. Ta hiểu qua Hàn Trọng đột khởi kinh lịch, hắn từng bước đi tại thai nạn dị biến phía trước, cho nên mới sẽ phát triển nhanh chóng như vậy, nếu như không phải có được tiên tri ưu thế, tuyệt đối không có khả năng như thế vậy sau này thần long lâu đài làm cái gì chúng ta làm cái gì liền tốt đinh giao nói cố tiểu mạng cười một tiếng đinh giao lời nói này đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng về sau muốn học tập cùng chú ý thần long lâu đài không giả nhưng là muốn chép bài tập lại nói nghe thì dễ mạo sơn bên trên theo anh hùng liên minh người rời đi trên núi rốt cục lại khôi phục bình tĩnh hàng trọng đem triệu tử nguyện bọn người rời đến cựu tiêu vạn phúc cung về sau lúc này mới hướng lão đạo gia chúc. chúc mừng sư phụ a thế mà trực tiếp phá hủy thần cảnh nhất cử vấn đỉnh tiến hóa chi đỉnh lão đạo gia cũng là mười phần cao hứng có được hiện tại thực lực này cái này mao sơn an toàn mới là thật ta nổ lại tiểu sư gia cho ta điểm tài nguyên tu luyện ta cũng muốn tấn thăng bạch ngọc tiềm tại một bên vô cùng hâm mộ nói lúc này ghét bỏ có thêm một cái tiện nghi sư gia cùng hai cái sư cô nãi nãi bạch ngọc tiềm rốt cục nhận do sự thật trải qua chiến đấu mới vừa rồi về sau hắn phát hiện mình vị này tiểu sư gia tuyệt đối là một đầu đuổi mà lại là cực kỳ thô kia loại nhất là tại hàn trọng trợ rút xuống nhà mình tổ sư gia trực tiếp nhảy lên hai cái đại cảnh giới trong đó một cái vẫn là siêu cấp cửa ải trước tiên mâu thuẫn cùng bất mãn triệt để biến mất không thấy bây giờ tại bạch ngọc tiềm trong lòng Đoán chừng không cho hắn nhận tiểu sư ra, hắn còn không muốn đâu. Cái kia con nhím tinh thể ngươi móc ra đi, tại chân núi còn có lượng lớn giòn bị bị ta đánh chết, ngươi quay đầu có thể đi nhìn xem. Bạch Ngọc Thiềm hiện tại cũng coi như là người một nhà, trợ giúp hắn tu luyện cũng là đang tăng cường nhà mình thực lực. Chỉ là nhìn thấy Bạch Ngọc Thiềm đào ra con nhím yêu đan về sau, lại không kịp chờ đợi muốn chạy đi dưới núi, Hàn Trọng tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Kia đám khỉ câu thông thế nào? Không được, trực tiếp đem yêu đan cùng một chỗ đào. Nghe được Hàn Trọng lời này, nửa chết nửa sống đám khỉ lập tức sợ run cả người. Mặc dù còn nằm trên mặt đất nhưng lại nỗ lực đem hai tay ôm ở ngực trước, như cùng nhân loại thở dài như thế, hướng hàn trọng hành lễ. Bạch Ngọc Thiềm vội vàng nhảy trở về, ngăn tại đám khỉ phía trước, nói: ta đã cùng đại thánh câu thông tốt, nó đồng ý trở thành bao sơn hộ sơn thần thú. Đại thánh, cái này đám khỉ danh tự. Hàn trọng biết miệng, nếu là thật có tôn đại thánh, nhìn thấy đám khỉ cái này sợ dạng, đoan trưởng sẽ một gậy đưa nó đánh chết. Bạch Ngọc Thiềm dương dương đắc ý, còn tưởng rằng đại thánh quy thuận là công lao của hắn, lại không biết, đạo vật hoang dã từ trước đến nay đều là phi thường kiêu ngạo, rất khó thuần phục. yêu hóa về sau, loại này càng là tính tình không giảm trái lại còn tăng. Đám Khỉ đường đường cấp 5 đỉnh phong đại yêu, nếu như không phải không cẩn thận bị kia màu xanh lớn đại bàng đánh lén, lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng. Hàn Trọng mặc dù cứu sống nó, nó cực kỳ cảm kích, nhưng là muốn nói để nó thần phục, trở thành hộ sơn thần thú còn kém xa lắm. Nhưng tiếp xuống phát sinh hết thảy, trực tiếp đem cái này giá tính cao ngạo đám Khỉ, dọa cho chôn váng. Hàn Trọng tuần tự cường thế đánh lén cấp 5 đỉnh phong bọ tre, cấp 6 đỉnh phong khổng tước, cấp 6 đỉnh phong dạ vương, thực lực cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Sau đó, lão ra từ lại cường thế xuất hiện, hai cái phụ chú, tuần tự làm nằm hai cái cấp 6 đỉnh phong tồn tại. Đám kỵ cao ngạo trực tiếp bị đánh không có, triệt để hiểu xỉu. tôn trọng cường giả là bản năng của động vật, mà Hàn Trọng cùng lão đạo gia hai người, vừa lúc đều là loại này tồn tại. Bạch Ngọc Thiểm đưa nó kéo tới Cựu Tiêu Vạn Phúc cung thời điểm, liền đáp lại Bạch Ngọc Thiểm câu thông giao lưu, đồng ý trở thành Mao Sơn Hổ Sơn thần thú. Động vật cùng nhân loại không giống, yêu liền là yêu, hận liền là hận, một khi nhận chủ liền vô cùng trung thành. Hàn Trọng nhìn nó xác thực thần phục về sau, tiện tay đem sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể của nó, trợ giúp hắn triệt để khôi phục. Cảm thấy sinh mệnh một lần nữa trở lại trong cơ thể, đáng kỵ hưng phấn trên mặt đất nhảy vài vòng, chỉ là nó cái này khủng lồ thân hình Thực sự nhìn không ra đáng yêu, ngược lại là đem động đất tầm ẩm rung động. Lao đạo gia cũng không quen lấy nó, trực tiếp một đạo ngũ lôi phủ vang ra ngoài. Đám khỉ trung thực, đem xả yêu kia còn thừa lại một nửa thi thể bắt lại xem như thịt ruột. một bên ăn một bên ngoan ngoãn đi theo Bạch Ngọc Thiểm sau lưng, xuống núi thu thập tinh thể năng lượng. 260. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 261, thực vật yêu hóa. Chân núi, những cái tia dọm bị bị mình thực vật khống chế, toàn bộ đều đánh chết. Tức làm có cá biệt còn chưa có chết, nhưng cũng cơ bản đều dài tại đại thụ bên trong, hoặc là bị đại thụ cuốn quấn quanh lên, hay là bị thực vật căn hệ cắm rễ trong đó. Hàn trọng coi là, bạch ngọc thiềm xuống dưới thu thập tinh thể năng lượng, đoán chừng cũng chính là con con eo, nhặt đồ vật mà thôi, cái này còn không dễ dàng. Nhưng nào biết được, cái này một người một khỉ, vừa xuống núi không bao lâu, liền một mặt hoảng sợ, quỷ khóc sói gào thoăn trở về. Bạch ngọc thiềm trung cấp dị năng cũng chính là thôi, thậm chí liền đại thánh cái này đường đường cấp năm phong yêu vật, cũng tựa hồ bị kinh hại không nhẹ. Tình huống như thế nào? Hàn trọng có chút tròn váng, chẳng lẽ lại có cường đại yêu vật lên núi? Không phải. Không phải, tiểu sư gia, phía dưới rừng cây, toàn bộ biến thành yêu quái, thành tinh, khắp nơi đều là những cây, rễ cây cùng có độc sương ngủ, căn bản là không có cách tới gần à? Bạch Ngọc Thiềm vội vàng thoát tay, kinh hoàng nói, thực vật yêu hóa, nhanh như vậy sao? Dựa theo trí nhớ của mình, tựa hồ hẳn là đến giữa hè về sau, trải qua đầy đủ phát dục, thực vật mới có thể tiến hóa xuất thần chú ý biết, phát sinh yêu biến đi. Trước đó mình xuống dưới chặn đánh giòn bi thời điểm, không phải còn rất tốt à? Lập tức, hàng trọng kẽ dần mình, nghĩ đến một loại khả năng, cái này sẽ không là bởi vì chính mình nguyên nhân a không phải không có khả năng trùng hợp như vậy a. Lượng lớn sinh mệnh năng lượng đưa vào, chạm vào thực vật sinh trưởng, lại thêm bản thân viễn cổ vi rút đối với thực vật ảnh hưởng, phát sinh sớm yêu biến không phải là không có khả năng. Mà hàng ngàn hàng vạn zombie, tăng thân tại rừng cây bên trong, lượng lớn tinh thể năng lượng cùng thi thể, đều là tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Tại loại này được trời ưu ái dưới điều kiện, thực vật không phát sinh dị biến cùng yêu hóa mới là quái sự đâu. Hàn Trọng càng suy nghĩ càng cảm giác là chuyện như vậy, lập tức cũng không ngồi yên nữa, tranh thủ thời gian tiến về dưới núi xem xét. Kỳ thật không đợi đi đến dưới núi, liền có thể nhìn thấy phía dưới dị tượng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Dưới núi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chân núi kia mảnh dường tây, tây tối cao tới hai ba trăm thân cảnh cầu sức lực. xa xa nhìn lại, tựa như là chân núi lại mọc ra một đỉnh núi nhỏ đồng dạng. Tại những này đại thụ tán cây trở xuống, lượn lờ tràn ngập mờ bị ôn dịch xương động, đem đại thụ tán cây trở xuống bộ vị toàn bộ che đậy bắt đầu. Cái này ôn dịch xương động, hàng trọng vẫn là rất quen thuộc, vừa nhìn liền biết, đây là cấp 4 giòm bị ôn dịch sứ giả chết về sau tạo thành ôn dịch xương động. Chỉ là ôn dịch sứ giả chết về sau, mặc dù sẽ phong thích ôn dịch xương độc nhưng là tuyệt đối không có lớn như thế phạm vi. Nhìn những thực vật này yêu hóa về sau đồng thời cũng hấp thu xương độc, tiến hóa ra phong thích khí độc năng lực. Có được xương độc thủ yêu, cái đồ chơi này vẫn là rất làm người đau đầu, chắc không được bạch ngọc tiềm cùng đại thánh, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. đừng nói là hắn, liền xem như vừa mới tấn thăng lão đạo gia, gặp được dạng này một mảnh xương độc yêu rừng, cũng không thể tránh được. Cùng mắt trước cánh rừng tê này so sánh, chân chính để hàng chọn khiếp sợ, vẫn là dưới mặt đất. hắn có thể cảm giác được, những này yêu hóa thực vật căn hệ, ngay tại nhanh chóng trương. Chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn căn hệ liền sẽ trải rộng toàn bộ mao sơn, một khi những này dễ cây phá đất mà lên, chỉ sợ toàn bộ mao sơn liền bị hủy triệt để hóa thành một mảnh xương độc yêu rừng, minh tạo nhiệt, tốt nhất còn muốn mình còn a. Hàn trọng không dám thất lễ, lúc này bay đến yêu rừng trên không, vừa định muốn hành động, liền gặp được vô số cây màu xanh sẫm cảnh, từ phía dưới xương độc bên trong đưa ra ngoài, mục tiêu đúng là mình. Những này cành bên trên, thật như là độc mãng ác rồng đồng dạng, sinh ra lân phiến đồng dạng vào cây, nếu như không nhìn kỹ, thật không phân biệt được. Tại những này độc mãng đồng dạng thân cành trên người, còn có sinh lượng lớn gai ngược. Nhưng chân chính để người cảm thấy sợ hãi, vẫn là tại những này cành đỉnh, sinh trưởng ra các chủng loại hình đầu. Hằng trọng xem xét, phát hiện những này đầu rõ ràng đều là các chủng loại hình dạng bị đầu. Vẹn vẹn chỉ nhìn cái này ngoại hình, rất khó tin tưởng đây là thực vật biến thành, nhưng nó lại đúng là thực vật. Lan đi, nhìn thấy những này buồn nôn đồ chơi tập kích mình. Hàn trọng trực tiếp vận dụng thực vật trưởng khống năng lực. Vung tay lên, yêu thụ nhánh từ đủ tổng lúc lùi về ôn dịch xương độc bên trong. Cho dù là yêu hóa, cũng là thực vật. Nãy nãy, ăn cơm của mình còn muốn nện mình nổi, Hàn trọng lập tức nổi dậy. Mặc dù không nhìn thấy phía dưới tình huống, nhưng là Hàn trọng có thể cảm ứng được phía dưới sinh cơ, sinh mệnh tức đoạt năng lực toàn diện bùng phát, rơi tại phía dưới yêu thụ trong rừng trong chốc lát, xương độc giống như là đốt lên đồng dạng, kịch liệt sôi trào lên. đại thụ cùng cảnh, tại xương độc bên trong điên cuồng vật mèo, nhưng là thời gian trong mấy mắt, những thực vật này liền biến thành một đống cánh khô. ngụy thần cảnh hàn trọng, sinh mệnh tước đoạt năng lực không cách nào đối giòi bị dùng, nhưng là đối phó một đám yêu hóa thực vật, hiệu quả không là bình thường tốt. quyền sinh sát trong tay, có thể xương thần đồng dạng tồn tại. cho dù là yêu thụ rừng hữu tâm phản kháng, cũng không có biện pháp, hàn trọng thực vật năng lực trường khống, đem nó áp chế gắt gao. có lẽ là cảm nhận được sinh mệnh tuyệt vọng, yêu thụ rốt cục không còn dám qua trường, tràn ngập xương độc nhanh chóng thu liễm, núi rừng vì đó một thanh. Hàn Trọng bay ở không trung, có thể thấy rõ ràng, phía dưới trên sườn núi, khắp nơi đều là to lớn mà khô cạn đại thụ. Tại những này đại thụ trên thân, thế mà mọc ra vô số nhân loại cùng giỏng bị khuôn mặt, cho dù là đã khô cạn chết đi, nhưng nhìn đi lên vẫn như cũ kinh khủng. Một tòa khổng lồ yêu thụ rừng, cơ hồ bị hắn một hơi tiêu diệt sạch sẽ, thành danh xứng với thực quỷ lâm. Chỉ còn lại tầm 10 quả yêu thụ, còn may mắn sinh tồn, nhưng là sợ hãi phía dưới, co vào thân cảnh, run lại bẩy. Mặc dù không hiểu rõ yêu thụ vì cái gì đột nhiên thu liễm xương động, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hàng Trọng tiếp tục trừ yêu. Chỉ là hắn vừa định tiếp tục động thủ, từ những cái kia thụ yêu trên thân đột nhiên truyền đến nhàn nhạt sóng ý thức cầu xin tha thứ cái này ý thức còn không hoàn chỉnh đứt quãng. hàn trọng bỏ mấm đại khái có thể minh bạch tâm tình của bọn nó ba động chỉ là muốn cầu tha lại cũng không dễ dàng như vậy hàn trọng kém chút một tay đủ thành đại họa, cũng là bị hủ không nhẹ làm sao chịu tùy tiện dừng tay tia tay lại xử lý một đợt yêu thụ cuối cùng chỉ còn lại ba khỏa đều đã bị giết tuyệt vọng hàn trọng lúc này mới thu tay lại về sau mảnh này rừng Tây khô chính là các ngươi sinh tồn khu vực nếu như dám can đảm cản vực đừng trách ta chạm thảo trừ can xác nhận thụ yêu nghe hiểu chính mình ý tứ biểu thị thần phục về sau, hàn trọng lúc này mới chân chính buông tha bọn chúng. Kỳ thật hàn trọng coi như thật muốn giết, cũng sẽ trong lòng còn có lo lắng. những này thụ yêu vừa mới sinh ra, năng lực còn không phải rất mạnh, giết bọn họ rất dễ dàng, nhưng là muốn giải quyết bọn hắn thể nội độc khí lại rất khó. có cái này hai ba cái thụ yêu tại, bọn hắn còn có thể đem khí độc đều bám vào trong cơ thể, hoặc là khống chế tại trong phạm vi nhất định, một khi đều giết chết, làm không cẩn thận khí độc liền muốn bạo phát. đến lúc đó do núi một chỗ, khắp núi đều là mao sơn đồng dạng muốn xong đời. ngoài ra, được chứng kiến cái này thụ yêu lực công kích về sau, hàn trọng cũng là không muốn thật diễn sát sạch sẽ chỉ cần có thể chấn nhiếp, thứ này cũng ngang với Mao Sơn lại tăng lên một tầng thủ hộ bình thường. Khác biệt yêu vật, có khác biệt năng lực. Thực vật hệ yêu vật, căn hệ khổng lồ, mà lại cắm dễ mặt đất, sinh sôi không ngừng. Trừ phi giống như là mình dạng này, nắm giữ sinh mệnh chi thụ dị năng, đối với thực vật có thiên nhiên khắc chế, hoặc là trong tay nắm giữ cái khác đóng băng, hỏa diễm các loại thủ đoạn, nếu không gặp được thực vật hệ yêu vật, tuyệt đối sẽ vô cùng đau đầu. Hàn Trọng cũng từ cái này sự kiện nhận dẫn dắt, đã mình có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật yêu hóa, lại có thể ướt thúc cùng khống chế thực vật yêu vật, kia sao không tại Cửu Hoa Sơn xung quanh, thúc đẩy sinh trưởng mấy cái thực vật loại yêu vật? có những thực vật này loại yêu vật tại Cửu Hoa Sơn an toàn, cũng tương tự sẽ tiến một bước đạt được bảo hộ. 261. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 262, Chống yêu. Mao Sơn có được lão đạo gia vị này ngụy thần cảnh tọa chấn, còn có cấp 5 đỉnh phòng đám ký, dị năng đẳng cấp cao bạch ngọc tiềm, cùng cấp 3 núi hoang long cùng 3 khỏa xương độc yêu thụ thủ hộ. Mặc dù không nói là vững như thành đồng, nhưng cũng tuyệt đối tính được là là vô cùng an toàn tồn tại, Hàn trọng rời đi sau cũng là không cần lo lắng bất quá hàn trọng bọn hắn thật cũng không lập tức trở về cựu hoa sơn thần long lâu đài mà là lại tại mao sơn ở lâu một ngày thứ nhất là phòng ngừa lần nữa xảy ra bất chắc nhìn nhìn lại tình huống một mặt khác cũng bởi vì lao đạo gia tu hành tiến cảnh quá thần tốc nhất là tại phá cảnh phương diện quá nhẹ nhõm đây đối với hàn trọng bọn người tới nói có cực kỳ trọng yếu tham khảo ý nghĩa đúng đối hàn trọng tới nói cũng là như thế mặc dù hắn đã tấn thăng qua một lần nhưng là hắn lần này cảm nộ tấn thăng tương đối là thủ vừa vặn gặp thiên địa hồi xuân vạn vật khôi phục thời tiết hắn vốn là thời gian dài cản nộ có nhất định tích lũy tại thiên nhiên cái này lão sư tốt nhất gợi mở dưới thuận lợi đột phá cũng là tự nhiên chỉ là hắn cái này tấn thăng kinh lịch mặc dù nói ra mọi người biết là chuyện gì xảy ra nhưng chân chính muốn tham khảo hoặc là nói là phục chế bắt đầu vẫn là rất khó khăn mà lão đạo gia tấn thăng liền không đồng dạng hắn là chân chính tu hành cảm ngộ trực tiếp phá cảnh loại này tu hành cảm ngộ kinh nghiệm dùng đạo gia thuyết pháp chính là truy cầu đạo mà dị năng tấn thăng liền là truy cầu dị năng bản chất cũng chính là cái gọi là đạo chỉ là khác biệt dị năng nói là khác biệt cho nên đám người chuyên môn lại tại mao sơn ở một tiền Nghe lão đạo gia nói, đây là một loại nguyễn hoặc khó hiểu sự tình, thu hoạch của mỗi người như thế nào, liền muốn nhìn riêng phần mình cơ duyên. Tới thời điểm tuyết lớn ngập núi, nhưng là thời điểm ra đi, đã hoa trên núi nở rộ. Tùy dị thời tiết biến hóa, đã không cách nào dùng lẽ thường đến nước đoán. Nói tóm lại, nhiệt độ không khí tăng trở lại, sinh vật bùng phát, đã đơn giản khí tượng. Thế giới văn minh từng bước tiến vào mãng hoang thời đại, đã trở thành sự thật. Bái biệt lão đạo gia trở về thần long lâu đài trên đường, hàng trọng bọn hắn có thể thấy rõ ràng, thế giới văn minh ngay tại gặp mãng hoang thời đại phá hủy nhất là thực vật mục phát, đối với hòa bình văn minh phá hủy nghiêm trọng nhất, nhân loại văn minh phế tích, chính nhanh chóng bị thực vật sinh trưởng chỗ tăng dã. Mưa to thấm âm, cấp tốc đóng băng, thực vật mục phát, cho dù là cốt thép xi măng, cũng không cách nào cũng không cách nào chịu được loại này tàn phá. Bay ở không trung, ánh mắt chiếu tới chỗ, trên cơ bản đều là một mảnh màu xanh lá. Tràn ngập sinh cơ, nhưng tương tự cũng làm cho người tuyệt vọng. Cái này liên miên màu xanh lá dưới, còn không biết ẩn nút nhiều ít nguy cơ. Ngẫu nhiên hù dọa chim bay, mỗi một cái đều là vô cùng to lớn, nhìn thấy hẳn trọng bọn người, chẳng những không e ngại, ngược lại cực kỳ hùng manh phát động công kích mà phía dưới rừng cây bên trong cũng sẽ tiếp tục truyền đến các loại không biết tên quái vật giống lên một tiếng đến Mao sơn thời điểm đám người chỉ là gặp một đợt chim sẻ tập kích nhưng là trên đường trở về lại to to nhỏ nhỏ tác chiến bảy tám lần cũng may là những yêu vật này cùng biến dị sinh vật tương đối hàn trọng bọn hắn tới nói cũng tính cường đại cho nên cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực liền nhẹ nhõm giải quyết chỉ là tại trở lại thần long lâu đài về sau hàn trọng bị trước mắt tràng diện sợ ngây người hàn trọng nghĩ tới các loại diện cho dù là dọa bị lần nữa vây thành cũng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mắt trước lần này tình hình thần long lâu đài cư dân. Thế mà tại lao ra tử dẫn đầu dưới, toàn viên tiến hành tổng vệ sinh, cực lực thanh trừ hết thảy thực vật. Kim cương cùng đặng ngải, chính vây quanh xung quanh khu vực, không ngừng phóng thích hỏa hệ dị năng, đốt cháy hết thảy thực vật. Tình huống như thế nào? Hàn Trọng có chút chán vãng. Ai nha, lão đại ngươi rốt cục trở về, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, không về nữa, ta cái này thần long lâu đài liền bị thực vật sinh trưởng cho là ngược. Mập mạp vừa thấy được Hàn Trọng, liền cấp hống hống hô. Chờ biết rõ tình huống về sau, Hàn Trọng cũng là có chút bó tay rồi. Không về nữa, hang ổ của mình thật là có khả năng bị thực vật cho là ngược cùng địa phương khác khác biệt, Thần Long lâu đài là kiến tạo tại Cựu Hoa Sơn trên, mà tòa này sơn nguyên vốn có tươi tốt rừng cây. Hàn Trọng bọn hắn để cho tiện, phóng hỏa đem cây cối đốt cháy sạch sẽ, sau đó trực tiếp ở phía trên kiến tạo Thần Long lâu đài. Thế nhưng là nơi này cây cối sinh trưởng vô số năm, phía dưới căn hệ phát đạt, Hàn Trọng bọn hắn lại không có đem toàn bộ núi ra đều xẻng đi, cái này cũng liền lưu lại thai hoang ẩm. Bởi vì cái gọi là lửa đồng tiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. Thực vật đại bạo phát về sau, chôn giấu tại bùn đất bên trong căn hệ, hạt giống nhao nhau, nhau bộc phát ra lực lượng cường đại, từ các loại địa phương trui ra ngoài, mà lại sinh trưởng cực kỳ cấp tốc. Một đêm tỉnh lại, cây giống liền mọc đầy thần long lâu đài trong ngoài. Nếu như chế thanh lý, ngày thứ hai nó liền biến cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đem thần long lâu đài bên trong cự thạch lắt thành mặt đất cùng con đường, toàn bộ phá hư hầu như không còn. Cho dù là nổ tận gốc, chỉ cần còn có một điểm cọp lông, ngày thứ hai liền sẽ còn tiếp tục sinh trưởng, chỉ cần toát ra một điểm mầm, nó liền sẽ dáng dấp vô cùng lớn. Nhất là nhìn thấy chung quanh những cái kia đã sinh trưởng hơn trăm mét cao, mấy người thậm chí là mười mấy người ôm hết phẩm chất đại thụ lúc, đám người căn bản không dám kinh thường, chỉ có thể mỗi ngày kiên trì tổng vệ sinh, đạo viên mọi người thanh lý hết thảy thực vật xanh. Đồng thời để đặng ngải cùng kim cương, dùng hỏa diễm thiêu đốt mặt đất, tranh thủ đem bùn đất nấu chín, diễn sát hết thể thực vật hoạt tính cùng sinh tồn tổ nhưỡng. Cho dù là dạng này, thần long lâu đài mặt đất vẫn như cũ thời khắc đào tầng ra bị nẻ, khắp nơi bị rễ cây chắp lên bao lớn. Cũng may là thần long lâu đài nền tảng đánh tương đối rắn chắc, lúc trước từ cao cường lợi dụng dị năng, trực tiếp đã nứt ra dưới núi nham thạch, đem nền tảng xâm nhập dưới mặt đất nham thạch, nếu không tưởng thành thật đúng là muốn bị làm hỏng. Được rồi, để mọi người đều dừng lại đi, cái này sự kiện để ta giải quyết. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra về sau, han trọng để lão gia tử thông chi mọi người ngừng lại. Đối với người khác mà nói vô cùng nhức đầu sự tình, đối với Hàn Trọng tới nói, thực sự không phải việc khó gì. Hắn đưa tay theo trên mặt đất, cảm thấy phương viên mấy chục giảm sinh cơ tình huống tình huống về sau, sinh mệnh lột thoát năng lực bộc phát, nhất cử giải quyết hậu hoạn. Rất nhiều thần long lâu đài dân chúng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, trên mặt đất rễ cây, cỏ dại các loại, trong khoảnh khắc là liền đã mất đi sinh cơ, biến thành cánh khô. Nhưng là diệt sát những này quấy dối thực vật về sau, Hàn Trọng lúc này liền đưa ra làm người ngẹn họng nhìn chân chối đề nghị. Hắn muốn tại thần long lâu đài trong ngoài trồng cây, loại hoa. Lão đại, người đây không phải hồ đồ rồi đi. Ta cái này vừa vất vả giải quyết vấn đề, ngươi đây là đổ cái gì đâu? Mập mạp cảm giác mình bị hàn trọng cho cả hồ đồ rồi. Bởi vì ta muốn chống yêu. Chồng yêu. Toàn bộ Thần Long lâu đài trong nháy mắt hoành bắt đầu chuyển động. Tăng thêm hàn trọng cũng không dự định phải ẩn dấu, cũng là hy vọng mọi người đều biết những yêu vật này là hắn An bài phòng ngự thủ đoạn, để phòng ngày sau bị kinh sợ. Cho nên tại hàn trọng thúc đẩy sinh trưởng yêu thụ hợp lý này, cơ hội là Thần Long lâu đài tất cả mọi người người đều tới vây xem, có thể nói là người đông nghìn nghịt, trở thành tận thế một đại kỳ quan. 262. Chương 263, Thủ yêu thủ vệ đã muốn trồng trọt yêu thụ liền muốn có thực vật dùng cái gì thực vật hàn trọng thật không có đặc biệt lựa chọn liền sử dụng hắn mang theo người gỗ sồi tử kia yêu hóa về sau thực vật hắn nhìn qua bản thể là cái gì đã không trọng yếu cảnh cùng căn buộc lên bao trùm lần tiến cực lớn tăng lên thụ yêu năng lực phòng ngự đương nhiên thụ yêu cường đại nhất vẫn là nó vô cùng vô tận lực công kích cái này tương đối phiền liền xem như thực lực mạnh hơn nó cũng có khả năng cắm đến thụ yêu công kích phía dưới ban đầu ở mao sơn những cái kia dọm bị bên trong cấp 4 cũng không phải số ít nhưng như trước vẫn là chết tại thụ yêu vô tận công kích phía dưới cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng mà đây cũng là Hàn Trọng lựa chọn trồng chọn yêu thụ nguyên nhân có những này thụ yêu tại giống Dạ vương khổng tước kia loại siêu cấp cường giả khả năng ngăn không được nhưng là đối với phổ thông dòm bị tới nói hiệu quả tuyệt đối hay là vô cùng rõ ràng tại vạn chúng chú mục phía dưới Hàn Trọng vứt xuống cái thứ nhất gỗ sồi tử thực vật thúc đẩy sinh trưởng dị năng thi triển thời gian qua một lát gỗ sồi tử liền từ phá xác nảy mầm sinh trưởng là đại thụ che trời một phút đồng hồ sau cây cao hơn 300m cao vút như đóng thần long lâu đại cư dân cho dù là gặp qua giác tỉnh giả thi triển dị năng tình hình nhưng nhìn đến tình huống này vẫn như cũ chấn kinh hưng phấn không thôi Hàng trọng lấy trước nói, nương theo lấy tận thế phát triển, nhân loại sẽ xuất hiện cái gọi là tân nhân loại cùng người bình thường, thần tộc cùng người bình thường phân chia. Mà bây giờ đến xem, loại hiện tượng này đã xuất hiện manh mối. Đối mặt giáp tỉnh giả cường đại năng lực, giống như thần tích đồng dạng, người bình thường thật là quý bái. Hàng trọng làm thần long lâu đài long chủ bản thân uy vọng liền cực kỳ cao, bây giờ trước mặt mọi người thi triển năng lực, tương đương với vô hình bên trong làm một lần trang bối tú. Theo đại thụ xuất hiện, rất nhiều người đã quỳ trên mặt đất, gieo hỏi long chủ. Hàn Trọng đình chỉ thực vật thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng về sau, ngược lại đem sinh mệnh năng lượng rót vào cái này gốc cây khổng lồ tượng thụ trong cơ thể. Mặc dù tại Mao Sơn thôi sinh một mảnh yêu rừng, nhưng đó là vô ý bên trong làm được. Muốn nói cụ thể thao tác, Hàn Trọng thật đúng là không có sát thực kinh nghiệm có thể nói, hắn duy nhất có thể lấy dựa vào chính là mình sinh mệnh năng lượng tính đặc thủ, cùng Mao Sơn thành công án lệ. Về phần cần đưa vào nhiều ít sinh mệnh năng lượng, tụ thụ bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện yêu hóa, Hàn Trọng thật đúng là không có nắm chắc, chỉ có thể một chút xíu thăm dò. Cũng may là cũng không lâu lắm, Hàn Trọng liền phát hiện dị thường. Như là lần trước tại yêu thụ lâm nhất dạng, An cảm nhận được cây mục chuyển tới nhàn nhạt tâm tình chậm chần. Bất quá loại tâm tình này ba động, cùng bao sơn yêu thụ địch dí cùng sợ hãi khác biệt, ngược lại là một loại thân cận cùng tình cảm cuốn hút. Hàn trọng trong lòng cực kỳ vui mừng, cây cối sinh ra ý thức, chẳng khác nào đã bắt đầu yêu hóa. Thực vật cảm xúc tương đối đơn thuần, phản ứng ra chính là cái gì, biểu hiện ra chính là cái gì. Yêu thụ thân cận chi ý cũng làm cho hàn trọng tâm tình buông lòng rất nhiều, nếu không đem nó yêu hóa về sau, còn muốn uy hiếp đe dọa, cái này bức cách trên còn kém rất nhiều. mình tự tay loại thụ yêu, kết quả còn muốn phản phệ mình, thật sự là có hại hình tượng. Phát giác tượng thụ đã bắt đầu yêu hóa về sau. Hàn Trọng cũng không keo kiệt sinh mệnh của mình năng lượng, liên tục không ngừng đưa vào tượng thụ trong cơ thể. Đây chính là nhà mình thủ vệ a, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Quả nhiên, theo sinh mệnh năng lượng đưa vào, tượng thụ trên ý thức biến càng ngày càng rõ ràng. Ngay lúc này, đám người vây xem đột nhiên phát ra trận trận kinh hô, hoảng sợ về sau rút lui. Hàn Trọng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, tại đại thụ trên tàn cây, thế mà sinh ra một trường to lớn mặt người. Trên mặt người, ngũ quan vô cùng rõ ràng, mà lại còn đang không ngừng động tác. Theo mặt người động tác, đại thụ thân cảnh cũng tại mãnh liệt lay động. Tại người khác nhìn đến, đây quả thật là kinh khủng một chút, nhưng lại Hàn Trọng lại có thể cảm ứng được, thụ yêu truyền đến vui sướng cảm xúc, giống như là đang ăn mừng mình tân sinh, mà lại cái này thụ yêu ý thức lung lung, coi nó là làm con của mình. Hàn Trọng phát hiện loại cảm giác này rất là kỳ diệu, mình lợi dụng thực vật trưởng không khống chế cái này thụ yêu thời điểm, giống như là mình hóa thân trở thành thụ yêu, có được thụ yêu tầm mắt, cùng thụ yêu năng lực, có thể tùy ý điều khiển thụ yêu mỗi một cây thân cảnh cùng cũng dễ, cái này cùng khống chế phổ thông thực vật là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Khống chế phổ thông thực vật, tựa như là trong tay nhiều hơn một cái công cụ mà thôi, mà khống chế thụ yêu thì giống như là thân thể kéo dài ban đầu ở Mao Sơn không có nếm thử, bây giờ mới phát hiện thế mà còn có năng lực như thế, cái này khiến Hàn Trọng mừng rỡ không thôi. Các ngươi có phát hiện hay không? gương mặt này cùng lão đại có chút tương tự, Mập mạp con mắt tạt nhọn, người khác kinh ngạc tại gương mặt khổng lồ xuất hiện, nhưng là hắn lại tại chú ý, mặt mũi này giống ai? bất quá đám người đạt được nhắc nhở của hắn, thật đúng là phát hiện là chuyện như vậy. Đại thụ trên mặt người, cùng Hàn Trọng có năm sáu phần tương tự, chỉ là bởi vì đại thụ trên mặt người, dù sao cũng là thân cây biến thành, phía trên mọc đầy sợi rễ cùng nếp uốn, như là một cái giàn mua lão nhân. xong rồi. Hàn Trọng đỉnh chỉ sinh mệnh năng lượng đưa vào, không phải hắn không nỡ năng lượng, mà là hắn phát hiện mình lại đưa vào càng nhiều sinh mệnh năng lượng, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Lấy hắn hiện tại dị năng thực lực tu vi, đột phá ngụy thần cảnh về sau, nhiều lắm là chỉ có thể đem thụ yêu tăng lên tới cấp 5, mà lại tăng lên đẳng cấp càng cao, đối với Hàn Trọng tới nói, năng lượng tiêu hao càng lớn. Nếu như không phải dị năng của hắn đặc thủ, năng lượng viễn siêu thường nhân, chỉ sợ một gốc cấp 5 thụ yêu, liền muốn rút khô hắn năng lượng. Nhưng cho dù là dạng này, Hàn Trọng cũng không cách nào bồi dưỡng quá nhiều cấp năm thụ yêu. Cuối cùng cũng chỉ là bồi dưỡng hai quả mà thôi, ở vào Cửu Hoa Sơn phương nam, Thần Long lâu đài ngoại thành cửa lớn hai bên, xung làm Thần Long lâu đài thủ vệ, bồi dưỡng song thụ yêu về sau, Hàn Trọng mới đưa Thần Long lâu đài hoạch tâm đoàn đội, triệu tập đến cùng một chỗ, hiểu rõ Thần Long lâu đài trước mắt tình huống phát triển. đương nhiên, hắn quan tâm nhất vẫn là Giòn Bì. Theo lý thuyết, hiện tại trời Đông giá rét quý đã kết thúc, Giòn Bì lần nữa phát sinh tiến hóa, hẳn là vô cùng nguy hiểm mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, cửu hoa sơn tiếp theo mảnh tường hỏa, tựa như là đã cách xa tật thế. Giòn đâu? Tại sao không có thấy Giòn tiến công đâu? Hàn Trọng cực kỳ nghi hoặc, tranh thủ thời gian hỏi thăm đám người, đây là tình huống gì? lào ra tử cao hứng trả lời trước đó chúng ta đem giòm bì giết quá triệt để, cho nên giòm bì lần nữa tiến hóa về sau tuy có bộ phận chạy trở về nhưng là số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều bảo xuân lôi tại thành bên trong khu các nơi mấu chốt cửa vào đều thả ở lượng lớn cơ giới sinh mệnh phụ trách cảnh giới một khi phát hiện có giòm bì xuất hiện liền sẽ kịp thời điều phối cơ giới sinh mệnh bộ đội trọng giáp bộ đội cùng với các giáp tỉnh giả tiến hành đánh giết cục bộ cỡ nhỏ chiến đấu mặc dù tiếp tục không ngừng nhưng là chân chính đại quy mô chiến tranh nhưng không có hàn trọng tại đám người bên trong nhìn lướt qua phát hiện bảo xuân lôi quả nhiên không tại hiện trường hẳn là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng là lão gia tử kiểu nói này, hàng trọng cũng lập tức hiểu rõ ra. hiện tại thần long lâu đài đã thoát ly đơn đã độc đấu hình thức, mà là có được có được khổng lồ bộ đội siêu cường tồn tại. do bị tại khuyết thiếu giác tỉnh giả thống nhất lãnh đạo cùng chỉ huy tình huống dưới, trên cơ bản đều là vụ vặt lẻ thẻ, quân lính tàn bạ hành vi. loại tình huống này vô luận là gặp được bạo xuân lôi cơ giới bộ đội, vẫn là trọng giáp binh đoàn các loại, cho dù là đẳng cấp trên tồn tại yếu thế, có thể liền có thể lợi dụng chiến thuật biển người đem nó tiêu diệt. 263 chương 264 chiếm đoạt long thịnh hiện tại thần long lâu đài xác thực đã có đủ để tự hào tư bản ở những người khác lại lâm vào một vòng mới cực khổ bên trong lúc thần long lâu đài lại có thể bảo trụ cảnh nội yên tĩnh tường hòa đây là cực kỳ không dễ dàng nhìn thấy hàng trọng kịp phản ứng lão gia tử tiếp tục giới thiệu nói trước mắt đến xem toàn bộ thành bên trong khu coi như an toàn bất quá xung quanh khu vực sát thực tồn tại nguy hiểm chúng ta đã cấm chỉ thần long lâu đài cư dân lại tới gần khu vực biên giới cùng lôi minh ở giữa an toàn lối đi cũng bởi vì dọa bi tiến hóa cùng yêu vật tăng nhiều tạm thời đóng lại lão gia tử chấp chính kinh nghiệm phong phú xử lý chuyện thủ đoạn cũng phi thường tay độc những phương diện này hàng trọng cũng không có ý kiến. Chỉ là nghe được yêu vật tăng nhiều, hàng Trọng lập tức trong lòng hơi động, hỏi, thành bên trong xuất hiện cường đại yêu vật rồi. Lão đại ngươi không biết ta, băng tuyết tan dạ đến nay, cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Hai ngày trước, một con to lớn chuột từ dưới đất trôi ra, đã thương không ít người. Thứ quỷ này thực lực cường đại, đau đất cũng lợi hại, đến bây giờ đều không bắt được đâu. Nói lên việc này, mập mạp vẫn là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng ảo não. Truy sát kia chuột yêu thời điểm, hắn cũng tại hiện trường, lấy hắn cao cấp dị năng thực lực, tốc độ đã thật nhanh. Nhưng vẫn là bị chuột yêu cái đuôi rút bên trong, trực tiếp nện vào một tòa nhà lầu bên trong, án thiệt tỏi không nhỏ cùng bị so sánh, các loại yêu vật đúng là cái tê dại, zombie chủ yếu là mặt đất tiến công, nhưng lại yêu vật mặc kệ là thực lực lớn tiểu, trên trời dưới đất đều có, rất khó phòng bị. Lão gia tử cũng là có chút bất đắc dĩ, cảm giác việc này phi thường khó giải quyết. Nếu như yêu vật tập kích chính là giác tỉnh giả có tốt, nhưng vấn đề là thần long lâu đài hiện tại có lượng lớn phổ thông cư dân, một khi gặp tập kích, liền sẽ có nhân viên tổn thương. Dưới mặt đất yêu vật ta đến nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hàn trọng đột nhiên nghĩ đến thụ yêu năng lực. Trước đó Mao sơn kia yêu thụ rừng điên cuồng giãn ra căn hệ, khuyết trương địa bàn, dưới đất chế tạo một trương to lớn căn hệ mạng lưới. Như thế cho Hàn Trọng một cái dẫn dắt, hiện tại thần long lâu đài cũng có 2 khỏa cấp 5 thụ yêu, coi như căn hệ không cách nào trải rộng toàn thành, nhưng là trải rộng toàn bộ thành bên trong khu hẳn là vẫn là có thể. Có lít nha lít nhít dễ cây tại, táng dưới đất yêu vật tự nhiên không chỗ che thân. Về phần trên trời yêu vật, sát thực phiền toái một chút. Nhưng là có kim cương ở lời nói, nên vấn đề cũng không lớn. Chân chính để Hàn Trọng cảm thấy nhất đầu, là qua một đoạn thời gian nữa về sau, zombie tiến hóa đến cấp 5, sẽ sinh ra ra phi hành loại zombie. Nhìn đến, Trong khoảng thời gian này, tranh thủ đem tử vong chi dự cũng tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh, đồng thời để càng nhiều người tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh mới được. Nếu không, một khi phi hành loại bị che ngập bầu trời mà đến, Thần Long Lâu Đài tất nhiên thương vong thảm trọng. Hàn Trọng chính suy tư thời điểm, lão gia tử lại nói tiếp, "À đúng, gần nhất thành bên trong khu nhiều hơn không ít du hiệp, thân hẳn là gọi là du hiệp đi, những người này không có chỗ ở cố định, có ít người sở hữu dị năng, có ít người chỉ là tiến hóa thể. Bọn hắn không nguyện ý gia nhập bất luận cái gì tổ chức, xưng mình là du hiệp, lại có khi cũng tới Thần Long Lâu Đài nhận nhiệm vụ, đổi lấy vũ khí trang bị, đồ ăn các loại." Du hiệp Hàn Trọng trầm ngâm một chút. Ha ha, nếu như không phải gặp được lão gia tử bọn người, chỉ sợ mình cũng là một cái độc hành hiệp đi. Những ngày du hiệp, tùy bọn hắn đi, chúng ta nơi này an toàn hơn vinh, tương lai sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều người. Nhưng là có một chút phải chú ý, tại địa bàn của chúng ta sinh hoạt có thể, nhưng nhất định phải thủ quy củ, ai dám xúc phạm Thần Long lâu đài pháp lệnh, chỉ có một đầu, giết không tha. Lập trường khác biệt, thái độ tự nhiên cũng khác biệt. Mình bây giờ không phải du hiệp, mà là Thần Long lâu đài lãnh chủ, kia cân nhắc đối tượng tự nhiên là Thần Long lâu chỉnh thể lợi ích. Tại Thần Long lâu đài phạm vi bên ngoài, mặc ngươi rời sông lấp biển, ta mặc kệ nhưng là tại ta một mẫu ba phần đất bên trên là dồn ngươi đến cho ta của lại là hậu ngươi cho nằm lấy làm người hai đời hàn trọng đối với những này cái gọi là du hiệp cá tính thực sự hiểu rất rõ bởi vì có chút năng lực cho nên cố tình làm vậy cái này rất dễ dàng phá hư thần long lâu đại hòa bình sinh hoạt loạn thế làm dùng trọng điện lão gia từ đối hàn trọng nghiêm lệnh cũng biểu thị tán thành trước mắt thần long lâu đại hòa bình sinh hoạt kiếm cũng dễ nhưng là tận thế phía dưới đạo đức sụp đổ tổng có người muốn làm điều phi pháp nếu như không từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền phanh lại loại này bài phong tà khí tương lai thần long lâu đại tất nhiên là hỗn loạn tương bừng chi địa Đương nhiên, hiện tại Thần Long lâu đài có một hạng ưu thế, có thể hữu hiệu trưởng không hết thảy. Bảo Xuân Lôi chuyển hóa cơ giới sinh mệnh, quả thực liền là hoạt động mắt điện tử cùng máy giám thị, có thể tùy thời giám sát toàn bộ địa khu. Mà lại hắn hiện tại cơ giới bộ đội đã không còn cực hạn tại zombie. Theo mùa xuân đến, lượng lớn động vật cùng côn trùng từ ẩn nốt bên trong xuất hiện. Những sinh vật này khả năng thực lực cũng không phải là rất mạnh, thậm chí có chút chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, lại đều bị Bảo Xuân Lôi chuyển hóa làm cơ giới sinh mệnh, nhưng giải toàn thành xung làm thái mắt. Căn cứ Bảo Xuân Lôi báo cáo nói, hắn những này bí mật bộ đội trinh sát số lượng thậm chí so bộ đội tác chiến còn nhiều hơn có gần 40 vạn toàn bộ lục triều thành trên cơ bản đều bố trí có nhãn tuyến của hắn có thể nói thành bên trong có động tĩnh gì hắn đều sẽ trước tiên biết cái này lợi hại hoàn toàn là chơi đùa mở toàn bộ bản đồ cảm giác giang bắc tình huống thế nào nhưng có chú ý nghe được bảo xuân lôi nói có thể giám sát toàn bộ lục triều thành hàn trọng lập tức nghĩ đến giang bắc long thịnh long thịnh mấy vạn nhân khẩu một mực là hàn trọng mơ ước mục tiêu lấy trước điều kiện không có cho nên hàn trọng một mực dương cung mà không phát để long thịnh tự hành phát triển nhưng là hiện tại thần long lâu đài đã đầy đủ cường đại Hoàn toàn có năng lực tiêu diệt Long Thịnh, tiếp nhận mấy vạn người cư dân vào ở, cũng không phải là quá lạc quan. Long Thịnh mặc dù nhân khẩu rất nhiều, nhưng là thực lực tổng hợp phương diện quá yếu. Cấp 4 Giòm Bi tiến hóa về sau, Long Thịnh áp lực không nhỏ. đương nhiên, bọn hắn vấn đề lớn nhất không phải Giòm Bi, mà là đến từ Trường Giang bên trong Cá Sấu Dương Tử. Mặc dù không biết Long Chủ muốn làm cái gì, Bảo Xuân Lôi vẫn là lập tức đem Giang Bắc tình muốn giới thiệu một phen. Cá Sấu Dương Tử, đây đúng là phiền phức ga. Bảo Xuân Lôi nói Cá Sấu Dương Tử, tự nhiên không thể nào là phổ thông Cá Sấu, hẳn là biến dị vật chủ mới đúng cái này cá sấu bản thân liền là trường giang bên trong đỉnh cấp loại săn đuổi, một khi phát sinh tiến hóa, đây tuyệt đối là thai nạn giống như tồn tại. mà lại cá sấu dương tử cũng không phải là một con hai con, mà lại một đám. hai nạn bộ phát trước, liền có đưa tin nói, căn cứ sinh vật giám sát, lục triều thành phụ cận cá sấu dương tử có một hơn trăm chỉ. cái đồ chơi này một khi lên bờ cướp ăn, long thịnh làm không cẩn thận phải bị thai họa ngập đầu. long thịnh hiện tại tình huống thương vong như thế nào? Hàn trọng vội vàng truy hỏi. trước mắt có tốt, cá sấu đau thương bất nhập, căn bản giết không chết, bọn hắn không dám rủi ro xà tránh đi mà cá sấu cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm nhân loại, lượng lớn giòm bì cũng là bọn hắn cướp ăn mục tiêu. chỉ là theo giòm bì giảm bớt, lượng lớn cá sấu từ từ xâm nhập nội địa, đã cách Long Thịnh chỗ tránh nạn không xa. nghe đến đó, Hàn Trọng lúc này vỗ bàn, đứng lên, nói: răng bác mấy vạn máy tính, không thể chết tại cá sấu miệng, ta quyết định chiếm đoạt Long Thịnh. 264 chương 265 trùng kiến Trung Quốc văn minh, chiếm đoạt Long Thịnh. Hàn Trọng quyết định này, có thể nói Long trời lỡ đất, thần Long lâu đài Hạch Tâm thành viên, từng cái hai mặt nhìn nhau, có người kích động hướng tới, có người lo lắng lo lắng. Trước mắt nhân loại ngoại bộ uy hiếp chưa giải trừ, liền tự giết lẫn nhau, có phải hay không không quá phù hợp? Vừa gia nhập Thần Long lâu đài Tiền Dương, lúc này liền biểu thị lo lắng nói: chiếm đoạt Long Thịnh, không phải là nhân loại tự giết lẫn nhau? Long Thịnh Lão đại hùng thành, cầm giữ tài nguyên tu luyện, tàn ngược bất tính, vốn là vô ích tại sự phát triển của loài người. Mới vừa ở Bảo Xuân Lôi cũng đã nói, không được đã đứng trước hủy diệt nguy cơ. Lúc này chiếm đoạt Long Thịnh, chẳng khác gì là tại cứu trợ càng nhiều bất tính Lão gia tử hết sức kích động đạt được nói: làm hàn trọng đáng tin, Thần Long lâu đài đại tổng quản, Lão gia tử hay là vô cùng lý giải hàn trọng quyết định. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, lão gia tử càng thêm cấp tiến, đã sớm tại khát vọng cái ngày này. Quốc gia mặc dù không có ở đây, nhưng là người trong nước vẫn còn ở đó. Đã như vậy, liền không nên để quốc gia này chia năm xẻ bảy. Trước mắt thần long lâu đại có thực lực này cùng năng lực đến cứu vớt quốc gia này, đã như vậy, vì cái gì không hướng ra phía ngoài quốc trường, vì cái gì không cứu quốc gia này tại thủy Hòa. Đem con cháu viêm hoàng ngưng tụ lại cùng nhau, trùng kiến Trung Quốc văn minh. Lão gia tử nói đúng lắm, ta đồng ý lão đại cùng lão gia tử ý kiến. Mập mạp lúc này tỏ thái độ ủng hộ. Người khác đều hô Long chủ chỉ có con hàng này hô đã quen lão đại một mực gọi như vậy bình thường không làm sao nói chuyện triệu từ Nguyệt, cũng ủng hộ nói kỳ thật muốn tốt hơn phát triển chiếm đoạt long thịnh cũng chỉ là một bước nhỏ mà thôi từ thần long lâu đài trước mắt án lệ đó có thể thấy được tại có năng lực thời điểm tận khả năng thanh trừ uy hiếp liền có lợi cho hậu kỳ cùng bình ổn định nếu như chúng ta tiếp tục mở rộng thanh lý phạm vi toàn bộ lục triều thành chính là đến cả nước đều có thể đặt vào thần long lâu đài thống trị phía dưới khôi phục hòa bình tình thế triệu từ nguyện lời này nói mười phần hào khí nguyên hình vận trạng tất cả mọi người là từ tận thế bên trong đi tới người vẫn luôn đang mà sống tồn mà chiến thật đúng là chưa hề nghĩ tới vấn đề như vậy. nhưng là tỷ mỉ nghĩ lại, triệu tử nguyệt nói không phải không có lý. nhất là bây giờ thần long lâu đài, sát thực đã có bay lên tiềm chất, do bị mặc dù lần nữa tiến hóa, nhưng là thần long lâu đài nhưng không có lúc trước nguy cơ. nếu như long chủ thật có toàn diện khuyết trương ý nghĩ, làm không cẩn thận thật là có thống nhất cả nước khả năng. kể từ đó, vậy mình chẳng phải là khai quốc công thần rồi. nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng thăng lập tức dâng lên vô hạn khát vọng, từng cái nhiệt huyết sôi sảo, mắt nhìn về phía hàn trọng, chờ đợi hắn tỏ thái độ. hàn trọng khẽ mỉm cười, nhưng là trong lòng lại nói một câu mở mở cờ bởi vì hắn thật đúng là không có ý nghĩ như vậy. nếu như nói có lâu dài hơn kế hoạch, đó cũng là tiếp tục tiến hóa mà không phải thống nhất quốc gia. cái gì kéo dài Trung Quốc văn minh, thống nhất quốc gia, kia là Lao gia tử nguyện vọng, không phải hắn. thế nhưng là, giống như hiện tại tất cả mọi người giống như đều nghĩ sai, thế mà đối thống nhất quốc gia, có cực kỳ hương tình tú. hơn nữa nhìn những người này ánh mắt, tựa hồ không chỉ là thống nhất quốc gia đơn giản như vậy, đoán chừng đều có sông ra châu Á, đi hướng thế giới y tứ. hắn chọn vốn muốn nói, tỉnh đi, vạn vật đều tại tiến hóa, sinh tồn còn không dễ dàng, còn muốn lấy thống nhất đâu à? 960 vạn cây số vương thổ địa bên trên sẽ sinh ra nhiều ít sinh vật hung mạnh, muốn dọn dẹp sạch sẽ, lại nói nghe thì dễ. Bất quá nhìn thấy mọi người cảm xúc tăng vọt, mà lại cái mục tiêu này tựa hồ cùng tiếp tục bảo trì tiến hóa, cũng không xung đột, Hàn Trọng cũng liền từ bỏ dội nước lạnh. Đi một bước, nhìn một bước, nói không chừng thật có ngày đó đâu. Người không có mộng tưởng, cùng cá ghép mối khác nhau ở chỗ nào? Lúc trước mình, không phải cũng không hề tưởng tượng đến sẽ có bây giờ thành tựu mà. Trọng yếu nhất chính là không thể bỏ đi nhiệt tình của mọi người, tận thế sinh hoạt phải có hy vọng.